Trước 151, mộng hồi viễn cổ linh hồn kích động hoặc làm một t huấn hoặc vi v à n năm không biết lúc nào tiêu viêm rốt cục theo mê man trong t ì n h lại đi tới nảy một mảnh địa phương ở đây nơi đều là cao sơn nước biếc nơi đều là xanh lún cây cối b ụ i gai cây b ụ i san sát mà sinh cùng nơi khác bất đồng chính là ở đây tràn ngập sen vào nhàn nhạt g i à n u a sơ xác tiêu điều ý nơi đều là một cổ bi thương hoang vu này đó là viễn cổ sao quần áo hắc y hiển niên kỷ khinh nam tử thì thào lẩm bẩm ta thực sự đi tới viễn cổ thời đại nam tử có chút bất khả tư nghị nhìn này tất cả ta dĩ nhiên cũng đi tới viễn cổ không khỏi linh hồn về tới viễn cổ ngay cả cũng là về tới viễn cổ cái này không chỉ có là mộng hồi viễn cổ mà là chân chính trọng về tới viễn cổ nhìn xung quanh tất cả tiêu viêm đột ngột nghị có chút không đúng thực đứng lên thế nhưng hiện tại giờ thái đã vượt quá hắn tưởng tượng hắn vốn có dự định mộng hồi viễn cổ c ẳ n g ngộ nhân sinh t r ă m thái thế nhưng hiện tại hắn nhưng đi tới viễn cổ tất cả hắn đều nắm trong tay không được cho nên mới lại nghĩ đặc biệt không đúng t h ử mạn vô mục đích vẫn hướng phía trước đi tới không bao lâu đó là đi tới một mảnh trúc lâm tiền phương nơi nào có một tòa nhà tranh tại trúc lâm trong chập trờn khó khăn lắm muốn ngã trúc lâm nhà tranh trong một cái ước chừng bốn mươi tả hữu trung niên nam tử lúc này khái xuyễn không nớt nhà t r a n h trong mặt khác một gã phụ nhân cũng là đồng dạng tình huống ngoại trừ ho khan không ngớt một nam một nữ ngoài ý muốn còn có hai cái ước chừng ngũ sáu tuổi h ả i tử vi một nam một nữ tiêu viêm đến đến nơi đây mắt thấy sen vào này tất cả không biết đang suy nghĩ cái gì thương nhi ta và người cha bởi vì lần trước bị quanh thân bộ lạc công kích bị trọng thương hiện tại đã hấp hối sợ rằng nhịn không quá đi ngươi từ nay về sau gặp phải chắc t r ở sẽ một mình một người đối mặt hai tử còn có ngươi phải nhớ kỹ muốn chiếu cố hảo mội mội của ngươi tuy rằng nàng điều không phải ta thân sinh thế nhưng nhưng cũng là nhà của chúng ta một phần tử nương ba kia hài đồng khóc nỉ non không ớt tiêu viêm nhìn kia hài tử thương tâm hình dạng muốn thoải mái một chút vươn tay vô vô bờ vai của hắn đáng tiếc nam hải không có một chút nhi phản ứng tiêu viêm cho là nam hải quá thương tâm không có cảm giác được tự mình tại phách án sở dĩ lần nữa vô vô nam hải cái này trên tay kính nhi so với trên thứ lớn không ít đáng tiếc n h ư cũng hoàn toàn không có phản ứng lạc thấy như vậy một màn tiêu viêm sắc mặt từ từ trở nên có ngưng trọng đứng lên tự mình vừa mới kêu một trưởng tuy nói vô dụng kính thế nhưng đủ để cho hải t ử này ăn đau nhức đáng tiếc vì sao lại không có một chút nhi phản ứng này rất kỳ quái để đoán rằng tự mình kết luận tiêu viêm trực tiếp đi tới nam hải trước mặt cùng nam hải hai mặt tương giao đáng tiếc nam hải không có thấy h ắ n tự cố mục đích bản thân rời đi lúc này tiêu viêm mới biết được tự mình tuy rằng đi tới viễn cổ cũng thật thật thực thực đi tới vị đã ở chỉ là một loại nói không rõ đến bất minh nguyên nhân ba đi nhất chủ yếu chính ở thời đại này tự mình tại người khác trong mắt là không tồn tại tự mình có thể thấy rõ sở ở đây phát sinh mỗi một việc thế nhưng cũng lấy một cái trong suốt nhân độ lớn của góc tự mình muốn khô điểm cái gì đều là không thể nói ngắn lại hắn chỉ có nhìn quyền hạn không thời gian chậm rãi qua đi cũng không biết qua nhiều ít năm năm đó kia một cái ước chừng ngũ tuổi tả hữu hải tử hiện tại đã thành thanh niên tiêu viêm nhìn kia hải tử một chút lớn lên nhìn hắn trải qua mỗi một việc nhìn hắn đấu khí tu vi do nguyên lai vài đoạn đấu khí biến thành hiện tại đấu tông nhìn hắn trên người phát sinh tất cả bất chi bất giác trong cảm ngộ lương hơn một thân khí tức cũng là t h ô n g thả phát sinh biến hóa rốt cục lịch sử bắt đầu tái diễn hài tử tên gọi thường nữ hài tên gọi thường hiện tại bọn họ luân hồi bắt đầu rồi tái diễn kết quả dường như bình phong phía viết giống nhau như lúc thường bởi vì tu luyện tư chất cao bị một gã cao thủ mạnh mẽ mang về mà cũng không có mang về t h ư ờ n g t h ư ờ n g để hoàn thành đương sơ thệ ngôn thủ hộ thường cả đời thệ ngôn dứt khoát bước trên sinh tử tu luyện trong tiêu viêm theo hắn nhìn hắn lần lượt cùng tử vong sắt bên người mà qua lần lượt cực hạn chiến đấu vi chắc hẳn đề cao thực lực của chính mình bảo hộ thủ hộ tự mình thệ ngôn mười năm thời gian hắn đều là như thế vượt qua thực lực theo nguyên lai đấu tông biến thành hiện tại đấu thánh đỉnh bất khả vị chi vi không hài lòng kế tiếp hắn bước vào tìm kiếm thường đường xá phách bụi gai việt c h ă m giản t r ở mình vạn sơn độ thiên h ạ rốt cục tìm được rồi thường thế nhưng thường như n g là bị người mạnh mẽ chiếm lấy thành người khác thê tử thương cực kỳ bi thương khổ tu hơn mười tái xuất quan sau đã rồi thành đỉnh đầu đế sau đó chuẩn bị báo thù rửa hận thế nhưng giờ quá cảnh tiên h thường nơi tại địa phương đã biến thành một mảnh phế tích đón hắn chuyển hoàn hơn địa rốt cục lần nữa tìm được đáng tiếc tìm được không phải người mà là một cổ thi thể tại sinh tử sắt biên giới tu luyện hơn mười 10 trên trăm tái v ì đó là cùng thường tướng mạo tư thủ hiện tại hắn có cái kia thực lực đáng tiếc giai nhân cũng đã nhiên không tại thương cực kỳ bi thương sau nghe nói sinh tử đạo linh quan ngày này địa kỳ vật có thể cho chết đi nhân lần nữa xuống lại đó là đem thường đóng băng an trí hảo sau đó buôn ba thiên hạ tìm kiếm sinh tử đạo linh quan đau khổ s i ê u tầm vạn năm không có kết quả nhưng vẫn vi bông tha rốt cục nàng tìm được rồi thế nhưng bởi vì thời gian lâu lắm thường thi thể đã thiếu hoàn chỉnh sinh tử đạo linh quan tuy nói là thần kỳ không gì sánh được thế nhưng cũng là không có cách nào cứu lại tiêu viêm theo thương cùng thường vừa ra sinh mà bắt đầu theo bọn họ mãi cho đến này một cái bi kịch cố sự kết thúc nhìn bọn họ phát sinh một chút tích tích trong lòng c ẳ n g ngộ có chút khắc sâu kế tiếp tiêu viêm theo sen vào thương đệ nhị thế đệ tam thế mỗi một thế chương một trăm năm mươi hai luân hồi văn thế bách ly vương t r i ề u định biên thành ở đây đó là tiêu viêm luân hồi đệ nhất thế nói là luân hồi tiêu viêm nhưng còn có luân hồi trước ký ức không thể không nói rất là quái dị bách ly vương triều là một cái siêu cấp vương triều có quân đội tám trăm vạn thường quy dự trữ quân là tại nghìn vạn đã ngoài tiêu viêm đệ nhất thế còn lại là triều đình công đường trên một cái quan văn suốt đời nơm nớp lo sợ không có gì sai lầm nhưng là có thể nói là không có cỡ nào đại công tích tính trên là một cái tương đối liêm chính nhân ba đi cứ như vậy mỗi ngày viết thư trên gián thánh đường đứng đầu viết bách ra kiến nghị mang bận rộn lục quá s o n g suốt đời đệ nhị thế tiêu viêm chính tại bách ly vương triều bất quá thân phận của hắn cũng có trên diện rộng độ chuyển biến do đệ nhất thế một cái nho nhỏ quan văn biến thành hiện tại một cái quân đội nghìn người trường theo sen vào đại quân đông đến tây đi đi nam sang bắc chinh chiến thiên hạ lập hạ hiển hách chiến công tại trong quân địa vị có trên diện rộng độ đề thăng do nguyên lai nghìn người trường để thăng tới đại tướng quân trung thứ nhất thân da ngựa bọc thây trải qua xa trường đệ tam thế tiêu viêm còn lại là chuyển thế đến phiên ngoại nơi nào tu luyện điều không phải đấu khí mà là vũ thuật tiêu viêm do một cái nho nhỏ vu đồ biến thành danh chấn một phương cường giả sau đó thẳng đến tọa hóa đệ tư thế tiêu viêm biến thành một lần người phàm không có tu luyện thiên phú tiêu viêm đó là một cái t u tài trời ngày đêm dạ khắc khổ ra sức học hành thánh hiền thư vì đó làm mưu cầu một cái công danh cùng một phần tiền đồ nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện c nết đệ ngũ thế tiêu viêm còn lại là biến thành đế đô một gã tên khất cái trời ban ngày ăn xin mà sống mỗi ngày đã bị vô số người b ạ n h nhãn châm trọc cười nhạo nói móc vô tận luân hồi vô tận chuyển thế không biết qua bao lâu cũng coi như không ra qua bao lâu tất cả đều trở nên tương đương không rõ không biết tiêu viêm cứ như vậy đần độn v ư ợ t qua bao lâu thẳng đến có một ngày tiêu viêm luân hồi trong quá trình nào đó một đời hắn nhặt được một cái thật lớn vật phẩm bởi vì hiếu kỳ một thời sờ sờ kết quả đưa hắn lôi đi vào từ đó cũng là cắt đứt một chút cũng không có hạn tuần hoàn có thể dùng luân hồi sản sinh khẽ hở đây là na ta thế nào tại đây tiêu viêm nỗ lực mở mắt ra nhưng phát hiện tự mình biến thành một cái trẻ con tiêu viêm kinh hãi tự mình điều không phải tại c ả g ngộ thời gian trăm thái sao thế nào sẽ ở này lẽ nào tự mình vừa xuyên qua tiêu viêm vội vàng hướng thân thể của chính mình tìm kiếm nhưng phát hiện cái gì đều nhìn không thấy lẽ nào này tất cả đều là một giấc ngộng mộ? nhi tử nghìn vạn không nên đi ra hảo hảo đ ó a ở bên trong có nghe thấy không một nam một nữ đem một cái bảy tám tuổi tiểu hài tử nhét vào hầm trong khắc khắc các ngươi chạy không thoát khoái giết chết bọn họ một đám hắc y y ở đại hán không đợi kia một nam một nữ h o á n quá thần lai t i ê u đem một nam một nữ vây lên trong nháy mắt chết ở loạn đào dưới cái kia trốn ở hầm trong tiểu hài tử nghe được bên ngoài tiếng kêu t h ả g thiết vẻ mặt thống khổ ngón tay rơi vào thịt trong sắc mặt dữ tợn nếu như ta có kia trong ngộng một phần vạn thực lực thầy ú cũng sẽ không chết đi không tệ cái này bảy tám tuổi tiểu hài tử chắc hẳn tiêu viêm hắn mơ màng ngạc ngạc qua vải cuối cùng cũng là rõ ràng qua đây trước đây toàn bộ đều là hoàng lương một ngộng hắn chỉ bất quá là mang theo ký ức chuyển thế luân hồi đa nương yên tâm đi hải nhi lại cho các ngươi báo t h ủ tiêu viêm theo hầm trong đi ra thấy tự mình trong đống hỗn độn phụ mẫu đã cách tự mình đi tiêu viêm đem phụ mẫu mai táng lúc t i u bước trên học võ đường trải qua mười năm khổ luyện tiêu viêm võ nghệ cuối cùng cũng đại thành đem t i ể u nhân một nhà toàn bộ giết hết thứ nay về sau lúc tiêu viêm cũng t i ể u ẩn cư lên vì sao ta không một lần chuyển thế phần lớn mang theo trước đây ký ức một trung niên nhân thống khổ nói rằng cái này trung niên nhân lại nói không biết chuyển thế nhiều ít thứ tiêu viêm nói đến cũng lạ mỗi một lần chuyển thế phần lớn mang theo trước đây ký ức mỗi một thế đều mắt thấy xen vào tự mình nghĩ phải bảo vệ gì đó mà không năng lực bảo hộ mười thế luân hồi muôn đời luân hồi Thiên thế luân hồi muôn đời luân hồi ta là ai ta rốt cuộc là ai vì sao ta có nhiều như vậy ký ức một cái hắc ám không gian trong một thanh âm rít gào sen vào đây là cái gì thật thoải mái ai trong lúc đó một cổ cổ tạo hoa khí tại đây cái hắc ám không gian trong bồi hồi luân hồi văn thế thể ngộ chúng sinh giặt tẫn duyên hoa phản bản quy nguyên còn không tỉnh lại một tiếng trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng thanh âm tại hắc ám không gian trong nhớ tới nhất thời hắc cám không gian như khai thiên tích địa như nhau hắc cám nghiền át nguyên bản cấm đoán hai tròng mắt tiêu viêm đột nhiên mở một cổ nhiếp nhân tinh khí theo đôi mắt trong xuyến ra sau đó thiểm lược không gặp thì ra là thế thì ra là thế không nghĩ tới ta dĩ nhiên vẫn đều trầm luân tại luân hồi trong lạc mất mình tất cả tất cả đều là như vậy chân thực trong n g ộ n g luân hồi phản bản quy nguyên ta còn là ta ta là tiêu viêm cái kia thanh âm than thở bất quá cũng không biết tại tự mình lạc mất thời gian cái kia ra nhắc nhở tự mình thần bí thanh âm đến tột cùng là ai nghĩ đến tự mình vừa mới lạc mất tại kia luân hồi trong nếu không phải kia thần bí thanh âm nhắc nhở chỉ sợ ta vĩnh viễn phần lớn lạc mất tại vô tận luân hồi trong vĩnh viễn kế tiếp tiêu viêm bị tự mình tu vi cùng với linh hồn lực tăng trưởng hạ một cú sốc đã trải qua muôn đời luân hồi sau đó tiêu viêm thực lực không tiếng động do mới vừa rồi năm sao đấu đế biến thành hiện tại năm sao đấu đế sơ kỳ đúng vậy không sai tròn đề thăng một hai tinh h i ể u về phần linh hồn lực lượng còn lại là càng thái quá linh hồn lực lượng do nguyên lai thánh cảnh sơ kỳ trực tiếp việt đến thánh cảnh hậu kỳ trực tiếp là trên diện rộng độ vượt qua hiện tại tiêu viêm so với chi trước đây tiêu viêm không biết mạnh hơn nhiều ít lần liếc mắt vào năm luân hồi muôn đời Thời gian chương í n dừng h h lại tại c a đi đ thường, nhìn một trăm năm mươi ba lâm gia chí biến đã nhiêu như vậy thời gian trôi qua tiêu viêm thế nào còn chưa tới chớ không phải là xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n một bên cổ nguyên trăng trúc khôn liếc mắt nhàn nhạt nói rằng ta nói lao long à, ngươi t i ể u như thế mong muốn tiêu viêm gặp chuyện không may à. nghe được cầu nguyên bẩn t h i ể u chuyện chúc khôn cũng là không khỏi ho khan một tiếng sau đó trà sắt tay có chút xấu hổ nói rằng cầu nguyên ngươi cũng không thể oan buồng ta ta này cũng chỉ là hảo ý mà thôi hiện tại cự ly chúng ta cùng tiêu viêm ước định thời gian đã qua năm ngày h ắ n thế nào còn không có một chút tin tức tiểu tử này không biết tại làm cái gì quên đi hắn không có tới khẳng định có sự đ ì n h lại chúng ta phải đi tứ huyết chi địa lâm ra đợi tiêu viêm b à đi hiện tại xem ra cũng chỉ có như vậy l à ra khỏi hắc phong khẩu lúc tiêu viêm hướng phía lâm ra thẳng tắp lao đi mênh mông vô bờ bầu trời trên đột ngột vang lên một trận trói thai âm minh có tiếng chật một đạo hắc sắc tàn ảnh đó là chợt lóe rồi biến mất tứ huyết chi địa lâm ra đại trưởng lão gia chủ đã bị chúng ta khống chế được hiện tại chỉ cần đem lâm huyền nhất mạch nhân toàn bộ thanh trừ đến lúc đó chúng ta có thể triệt để nắm trong tay lâm ra đến lúc đó tại cùng những người đó một giao dịch chúng ta xưng ơ bá toàn bộ tứ huyết chi địa phải không việc khó kia hắc bảo nam tử khạc khạc quái cười nói vân nhi à việc này ghi nhớ kỹ đừng cho bất luận kẻ nào biết nhất định phải sạch sẽ lưu loát không thể lưu lại bất luận cái gì vết tích cùng đ ư ợ c điểm này hai ngày ta sẽ khiến tộc trưởng đem lâm huyền nhất phái nhân phái ra đi làm sự đến lúc đó các ngươi tìm một chỗ đem bọn họ ân đã hiểu sao dứt lời tại tự mình trên cổ làm ra một cái cắt cổ động tác hài nhi rõ ràng hài nhi nhất định kiệt đem hết toàn lực làm tốt việc này đi thôi làm tốt việc này ta sẽ giúp ngươi hướng người nọ cầu một quả sáu màu đế phẩm đan dược cho ngươi giải độc kia hắc bảo nghe được kia láo giả chuyện trên mặt không khỏi lộ ra một mặt mừng rỡ dáng tươi cười khẩu không trạch thanh nói rằng đa tạ phụ thân đa tạ phụ thân đấu khí đại lục trung châu diệp thành diệp gia dương hỏa cổ đàn dương hỏa cổ đàn ở chỗ sâu trong quần áo hồng bào đường c h ấ n cùng quần áo ám thanh sắc diệp trọng tại nham thạch nóng chạy trong thăm dò hai người đã ở chỗ này thăm dò sắp tới một tháng đáng tiếc ngoại trừ có đúng hay không nghe được một điểm o n g nóng thanh âm ở ngoài siêu thị không có cái khác gì đó về phần dị hỏa còn lại là ngay cả mao cũng không có gặp q u a ô ngong đường cấp chủ này thanh âm rốt cuộc là từ nơi nào truyền đến chúng ta này một tháng xuống tới ngoại trừ mỗi ngày có thể nghe thế trong thanh âm ở ngoài sẽ không có cái khác thu hoạch đường trấn cũng là có chút vô lại hít một hơi thở đạo ta cũng vậy nghị thập phần c h i kỳ quái bên ngoài động tĩnh lớn như vậy chúng ta xuống tới thế nào động tĩnh trái lại nhỏ rất nhiều ô ngong vừa từng đợt ông minh chi tiếng vang lên đang ở bồi hồi đường chấn sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên quay một bên diệp trọng chậm rãi nói rằng ta cảm giác chúng ta dưới chân ở chỗ sâu trong có cái gì nói không chừng tản mát ra này ông minh thanh n g h e vậy diệp trọng cũng là hơi h à m thủ ý bảo đồng ý tiếp theo thuấn đó là quay nham thạch nóng chạy ở chỗ sâu trong thẳng tắp đâm xuống phía dưới nơi đi qua nham thạch nóng chạy không có chỗ nào mà không phải là phân phân tránh ra hình thành một cái đi thông dưới nền đất đường tứ huyết chi điện lâm ra nhị t r ư ở n g lão nhị t r ư ở n g lão việc lớn không tốt một gã gã sai vặt cuống quít chạy đi vào phát sinh chuyện gì như vậy kinh hoảng còn thể thống gì một đạo uy nghiêm thanh nhâm vang lên sau đó một mạn tàn ảnh bắt đầu từ gian phòng nội thiểm đi ra đi r a nhân một đầu tóc bạc thân thể thoáng ngập ra người này đúng vậy lâm g i a nhị trưởng lão lâm g i a trụ cột một trong lâm huyền cũng là đương sơ ở ngoài sáng u cốc cùng cứu tiêu viêm một mạng sau lại vừa cùng tiêu viêm định ra 5 năm năm c h i ước lâm huyền nhị trưởng lão ngày hôm qua g i a chủ phái chúng ta đi hoàn thành gia tộc nhiệm vụ ai biết đến nửa đường trên sắt đi ra nhất hỏa nhân nói cái gì cũng không nói trực tiếp t i ê u động thủ khiến cho chúng ta này nhất mạch nguyên khí đại thương ân có bực này sự tình chúng ta thương vong bao nhiêu người lâm huyện nhàn nhạt thanh âm vang lên làm cho nhìn không r a hắn có nhiều biểu tình tử thử vong hai mươi sáu nhân trọng thương mất đi tu vi năm mươi ba nhân kia gã sai vặt cẩn cẩn rực rực nói rằng ngã xuống hai mươi sáu nhân năm mươi ba nhân bị đánh phế tu vi sao được rồi ta đã biết ngươi trước xuống phía dưới ba đi nguyên bản gã sai vật cho là tự hoàn lời này lâm huyền trưởng lao nhất định lại giận tí mặt thậm chí càng đáng sợ thế nhưng không nghĩ tới sẽ là như vậy bình tĩnh điều này làm cho hắn rất là s ờ không được ý nghĩ thế nhưng hiện tại nếu không liên quan chuyện của hắn sớm một chút thiểm nhân tóm lại không sai sở dĩ quay lâm huyền cung kính khom người tử lui xuống đợi cho gã sai vật thối lui sau một lúc lâu lâm huyền sắc mặt mới vừa rồi mơ hồ gian có chút khó coi bất quá chính biến thành một miệng thật dài thở dài ý thì t h a o lẩm bẩm ẩn nhẫn nhiều như vậy năm rốt cục chính động thủ sao ừ ngươi cho là ngươi mấy năm nay việc làm tựu i như vậy bảo mật ta tựu i một chút đều nhìn không ra vốn có dự định theo ma thú chi trùng đi ra sau trở lại trầm rãi thu thập các ngươi hiện tại ngươi nếu trở, đ ả n g cấp không như vậy mà bắt đầu ba đi ta đảo muốn nhìn san sát ngươi những năm gần đây đến tột cùng nhiều hơn cái gì bản lĩnh cùng lúc đó cùng tiêu viêm phân khai tiêu viễn dành trước đi tới hát p h o n g khẩu nhưng phát hiện không có một người sau đó đợi vài thiên đô n là không có thấy tiêu viêm bọn họ đến tiêu viễn lấy vì bọn họ gặp cái gì đại phiền thoái sở dĩ liền vừa phản hồi tìm kiếm tiêu viêm lúc này tiêu viêm vừa theo cái khác địa phương quải đến hát p h o n g khẩu bỏ lỡ đến đây tìm hắn tiêu viễn tiêu viễn đi tới vạn thú rừng rậm thấy rừng rậm một mảnh sang đề lập tức chương ỉ biết xảy ra thảm liệt đại thảm xảy ra h c một trăm năm mươi bốn là ta đến giết người viêm diễm sân mạch tọa lạc tại v i ê n cổ đại lục trên tứ huyết chi địa tây bắc phương nơi này cũng là có thể tính làm tứ huyết chi địa một chỗ tương đối nổi danh hung địa tục truyền thật lâu trước đây ở đây đã từng bạo quá chứa nhiều đại chiến k i a núi non bùn đất d ư ớ i không biết mai táng nhiều ít cụ hải cốt hơn nữa bởi vì nơi này có cực kỳ nồng nặc thiên nhiên c ơ t tức dẫn đến hỏa vụ suốt năm bao phủ núi non ở chỗ sâu trong loại này hỏa vụ trong linh hồn nhận biết đều là lại đã bị ảnh hưởng nếu là một ít mãng tràng hạng người nói không chừng còn trực tiếp bị vây chết ở kia núi non trong vòng viêm diễm sơn mạch trên có một mảnh thật lớn phong rừng tây làm tứ huyết chi địa bảy thế lực lớn một trong lâm ra đó là bản cư tại đây viêm diễm sơn mạch trên phong lâm vách núi trên cũng chắc hẳn tiêu viêm hỏi thăm mà đến phong nguyệt ngai ở đây cự l y tứ huyết chi địa cũng không phải là rất xa lấy tiêu viêm tốc độ ước chừng hai trời thời gian tả hưu đó là có thể đến mà bọn họ tại nhích người lúc trên đường vẫn chưa có bao nhiêu dừng lại hầu như là ngày đêm liên tục gấp rút lên đường tại đây bản điên c u n g hạ tại nơi ngày thứ hai ánh bình minh lúc tiêu viêm đó là nhận thấy được quanh mình khí trời nhiệt độ bắt đầu tấn b ư ớ c lên lên. đến nơi rồi sao tiêu viêm n g n g đầu ánh mắt nhìn xa xa nơi nào có một mảnh núi non đường viền nhưng tại nơi núi non ở ngoài cũng bị một mảnh hỏa hồng sắc đại vụ nơi bao phủ nhìn kia tại hỏa vụ bao phủ hạ có vẻ có chút nóng rực núi non tiêu viêm buộc chặt khuôn mặt nhưng thật ra vi kiếu thở dài một hơi này viêm diễm sân mạch cuối cùng cũng là chạy tới mục đích địa đều ở găng t ứ c tiêu viêm vung tay lên sau đó đó là từ từ quay núi non ở ngoài một chỗ đỉnh núi rơi đi cũng không biết cầu nguyên cùng chúc k h ô n tiền bối còn có mặt không nơi nào tiếng nói vừa dứt tiêu viêm đó là triển nhích người hình thi triển thân pháp thực lực đạt được năm sao đấu đế sau tiêu viêm vô luận là từ thực lực chính thân pháp trên giảng đều sản sinh thật lớn biến chất tại đấu khí chi trì hạ tiêu viêm dường như một con đại bằng thông thường tự đỉnh núi lướt đi xuống sau đó lược tiến kêu bao phủ tại hỏa vụ mưa l ấ t phất trong vòng mang mang rừng rậm hỏa vụ tràn ngập rừng rậm trong hồng mưa l ấ t phất vũ khí tràn ngập sen vào phạm vi nhìn tại trong hoàn cảnh này t â m nhìn c ứ thấp mặc dù là sử dụng linh hồn nhận biết cũng gần chỉ có thể điều tra đến phủ cận thiên hơn mét tả hưu đó là nữa cũng vô pháp kéo dài t h ở phi phò thỉnh thoảng vang lên từng đợt trầm thấp thú giống hỏa hồng sắc hỏa vụ rừng rậm trong đột nhiên có rất nhỏ phá phong tiếng vang lên t r ậ t một đạo giống linh hầu b ả n mẫn tiệp thân ảnh c ắ t hàn vụ thiểm lực ra tấn quay núi non ở chỗ sâu trong đi trước mà nương theo sen vào càng sâu vào núi mạch tiêu viêm cũng là từ từ gặp một ít p h i ề n phức viêm diễm sơn mạch diện tích cực đại hơn nữa hỏa vụ tràn ngập muốn ở trong đó tìm ra phong nguyệt nhai phương vị kia khả cũng không dễ dàng tự mình đạt được kia địa đồ chỉ là đại thể ghi rõ một ít phương vị cùng một ít trọng yếu địa phương cái khắc đích xác thực không có chút đề cập loại này địa đồ mới bắt đầu còn có chút tác dụng khả năng theo sen vào càng thêm thâm nhập núi non kỳ hiệu quả cũng là trở nên cực kỳ bé nhỏ lên bởi vậy tới sau lại tiêu viêm cũng chỉ có thể bằng vào tự mình năng lực đến từ từ lục lọi như vậy lục lọi đi tới tốc độ tự nhiên là chậm lại xuống tới hơn nữa tối lệnh biết dùng người huể vải là nơi đạt được từ nơi này đến lâm ra thật đúng là không dễ dàng có như vậy thiên nhiên c á i chán lâm ra lực phòng ngự p h ò n g chừng muốn bằng thêm hai ba tầng ba đi tự cố mục đích bản thân nói một người khí sau đó tiếp tục vùi đầu tìm kiếm ra không biết qua bao lâu một trận thanh thúy thanh âm chuyển đến đang ở thăm dò tiêu viêm thân thể đột ngột chấn động t r ậ n ánh mắt ba thoang cái quét về phía một chỗ toàn thân đấu khí trong nháy mắt đều i động lên tính thân dẹp loạn địch địch địch thanh âm mặc đến rừng rậm truyền tới so với trên thứ rõ ràng hơn có người hướng về ở đây đi tới nghe được ba lên hai rơi tiếng bước chân tiêu viêm âm thầm tư sấn bình trụ hô hấp tiếp theo thuấn tiêu viêm đó là lẻn đến một gốc cây rậm rạp đại thụ trên ngồi ở khúc chiết cành cây trên vẫn không nhúc n í c h giống tùy thời mà động chuẩn bị săn thực các điều thông thường lẳng lặng địa nhìn chăm chú vào phía dưới cùng đợi con mồi đến cọ cọ cọ ước chừng một chén trà nhỏ thời gian trôi qua nguyên lai、like、kia vi không thể nghe thấy tiếng bước chân hiện tại cũng là càng tỏ ra vang dội đứng lên chiếu kỳ sen vào người nọ đã càng tỏ ra tiếp cận tiêu viêm ngồi xếp bằng tại thụ nha trên tiêu viêm thậm chí có thể không rõ nghe được bọn họ thanh âm người tới là hai người thực lực ước chừng đều là tại tam tinh đấu đế tả hữu sư huynh ngươi nói tộc trưởng khiến chúng ta tới nơi này thu thập vạn hỏa quả làm gì a vạn hỏa quả không chỉ có có độc hơn nữa đối với tu hành không có một chút điểm thật là tốt chỗ chúng ta lượng lớn thu thập nó làm gì thực sự là cảo không hiểu tộc trưởng nghĩ như thế nào tộc trưởng cao kiến vừa khởi là ngươi có thể phỏng đoán ngươi chính hảo hảo khô hảo tộc trưởng ăn nói chuyện của ngươi ba đi, kỳ chuyện của hắn không cần ngươi tâm kia bị tên còn lại xưng là sư huynh trung niên nam tử chậm rãi hiểu do nói rằng ai cũng cũng không có thấy kia trung niên hán tử nhìn về phía một bên tự mình vị sư đệ giờ đôi mắt trong nhảy lên sen vào một kia hàn ý ha h a hoàng sư đệ ngươi theo nhị trưởng l a o đã có thật nhiều năm ba đi có phải thế không nhị trưởng l a o đối với ngươi có được hay không a kia hoàng họ sư đệ nghe tự mình sư phụ huynh như vậy hỏi cũng là đ ố n g nhiên sửng sốt sau đó vừa cười vừa nói mạc sư huynh ngày hôm nay thế nào đột nhiên hỏi cái này kêu mạc sư huynh vội vã xua tay đạo không có gì không có gì ta chắc hẳn tùy tiện hỏi hỏi mà thôi nếu là sư đệ không muốn nói chuyện như vậy vi huynh cũng sẽ không tại hỏi nhiều là được hoàng họ nam tử cười cười nói rằng mạc sư huynh người nghiêm trọng người ta theo tiểu cùng nhau lớn lên có thể tính trên là như ảnh một người ân đúng vậy chúng ta cùng nhau lớn lên đều cùng một chỗ vượt qua hơn mười tái ba đi dứt lời tiếng mạc sư huynh đột nhiên vươn tay tại hoàng họ trung niên nam tử trên vai vỗ vỗ sau đó đột nhiên xuất thủ phong tỏa hoàng họ hán tử đấu khí lúc này hoàng họ nam tử còn không có phản ứng đi ra mang theo nghi hoặc hỏi mạc sư huynh ngươi tại làm gì che lại ta đấu khí làm gì ở đây hỏa vụ lượn quanh chớ hay nói dẫn a ha h a hoàng sư đệ này không có thể như vậy hay nói dỡn hoàng sư đệ ngươi đừng quá ngây thơ rồi ngươi nghĩ rằng ta cắc ngươi thật là tới tìm tìm vạn hỏa quả sao điều không phải là ta đến giết ngươi chương một trăm năm mươi lăm tiêu ngạo tiêu viêm giết ta không có khả năng mặc sư huynh ngươi thế nào khả có thể giết ta đừng nói dỡn nhanh đưa ta đấu khí cởi ra chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sau sẽ g i a tộc kia hoàng họ nam tử chính cười ha hả nói rằng một mặt bạch quang hiện lên b u c vì sao vì sao muốn giết ta người ta điều không phải tốt nhất huynh đệ sao hoàng họ nam tử con mắt chừng lão đại bất khả tư nghị nhìn tự mình bụng nơi nào cắm một bà sáng loáng trùy thủ tiên huyết róc rách chảy ra thế nhưng hắn không có chút bận tâm mà l à tại liên tiếp thì thảo lẩm bẩm vì sao người ta là huynh đệ không giả bất quá đó là sự tình trước kia hiện tại muốn trách ngươi thì trách lâm huyền cái kia lao bất tử b à đi ai cũng cho ngươi chạm thác đội chạm đội nhị trưởng lão ngươi điều không phải cùng t a nhất phái sao hoàng họ nam tử vẻ mặt mê man họ mạc nam tử hư lạnh một tiếng đạo cùng ngươi nhất phái ha ha lâm huyền hiện tại thế đan l ư c bạc đứng ở hắn kia một bên không thể nghi ngờ giống như muốn chết lẽ nào các ngài không sợ tộc trưởng cùng cái khác trưởng lao biết được sao Hoàng họ nam tử cái à n nhưng g tỏ thế ra suy yếu, n như cũ lấp lánh hưu thần. Nghe chuyện h hưu mắt MP3 t cũ lấp ạ TH Chuyện.net thế, tử thiên thông thường, Nghe như họ như nghe chê Audio nam nói đại cười mặc được là khác c khắc cười q u i dị đạo t ộ trưởng Cái khác trưởng lão ha ha tộc trưởng đã bị đại trưởng lão thỉnh nhân cấp đã khống chế về phần cái khác trưởng lão đại bộ phận đều đảo hướng về phía chúng ta chỉ có một hai cái lao đầu khớp xương còn hiện tại lâm huyền một bên hiện tại chúng ta nghe lấy đại trưởng láo c h u y ệ n trước đem ngươi các ngươi này tiểu lâu lạc làm thịt đến lúc đó t i ể u chỉ còn lại có kia mấy cái lao đầu khớp xương đem bất túc vi lự a các ngươi thỉnh ngoại nhân k h ô n g chế tộc trưởng các ngươi đê tiện vô s ỉ đến cực điểm các ngươi muốn cho lâm gia xuống dốc sao họ m ặ c nam tử vươn tay đầu ngón tay nhẹ nhàng lắc lắc cười ha hả nói rằng lâm gia sẽ không xuống dốc trái lại còn có thể tại đại trưởng lao đái l i n h hạ thống l i n h toàn bộ tứ huyết c h i địa trở thành tứ huyết c h i địa vương chúng ta muốn cùng cái khác bốn vực đẹp như nhau hiện tại ta đem nhiều như vậy không nên nói cho của ngươi đều nói cho ngươi cũng không oán chúng ta huynh đệ một hồi cho ngươi rõ ràng tiêu sái dứt lời đó là quay người trước một cái tắt hung hăng địa vô xuống phía dưới lúc này hiểu rõ hoàng họ nam tử trong cơ thể đấu khí bị hoàn toàn che lại cùng thường nhân không có gì lưỡng dạng nếu l à n à y một cái tắt t r ụ được đến như vậy chỉ sợ hắn sẽ bị phách thành tiến ác thậm chí thi cốt vô t ổ n hồn phi phách tán liên chắc hẳn ở phía sau ngồi xếp bằng tại thân cây trên tiêu viêm xuất thủ nhẹ nhàng một trường tự hóa giải kia họ mạc nam tử đúng hoàng họ nam tử phải g i ế t thủ đoạn họ mạc nam tử cũng là thật không ngờ tự mình cố ý đem hoàng viên đưa này một cái hẻo lánh địa phương làm điệu giờ còn có thể đụng tới như thế một cái yêu sen vào việc của người khác người đến hơn nữa người này thực lực rõ ràng so với hắn cao rất nhiều kỳ thực như thế hắn suy nghĩ nhiều tiêu viêm cứu này một cái hoàng họ nam tử không có thể như vậy vị xen vào việc của người khác mà là hắn nhận thức hoàng họ nam tử trong miệng nhị trường lão cũng chắc hẳn lâm huyền này hoàng họ nam tử rõ ràng là lâm huyền nhất phái tự mình đương sơ bị lâm huyền thuận lợi cứu hôm nay thuận lợi cứu hắn một cái môn sinh đảo c u n g coi như trên là mình mình chỉ thấy tiêu viêm nhàn nhạt thanh nhâm vang lên ta chắc hẳn xen vào việc của người khác dù thế nào xem ta khó chịu nghĩ đúng ta xuất thủ thế nào tích h bất quá ngươi có thể cầm ta làm sao bây giờ vô cùng đơn giản nói mấy câu nhưng thể hiện ra khỏi tiêu viêm vô hạn kiêu ngạo kia họ mạc nam tử nghe được tiêu viêm nói như thế khoe miệng không khỏi rút chịu quay người trước chậm rãi nói rằng tiền bối ngươi có thể còn không biết vãn bối là ai b à đi ngươi là ai quản ta chuyện gì ngươi rất có danh tiếng ta phải biết sao ngươi tính mụ mụ ngươi hàng dứt lời không có sử dụng đấu khí đó là hung hăng địa một trưởng phiến tại họ mạc nam tử trên mặt không đợi họ mạc nam tử phản ứng qua đây trở tay một cái tắt vừa rút qua đi mẹ nó ngươi rất có danh tiếng ta nhất định phải biết tên của ngươi sao ngươi cho là tên của ngươi rất vang dội chính thế nào tích ta không hỏi ngươi chính có thể tên làm theo đánh ngươi chịu ngươi thế nào tích ngươi có thể cầm ta làm sao bây giờ dứt lời vừa một cái tắt rút qua đi đem họ mạc nam tử trực tiếp chịu như một cái con quay thông thường tại tại chỗ xoay tròn kia gọi một cái đẹp tiêu viêm từ tấn trước năm sao đấu đế sau thực lực t r ì n h toát ra tính đề thăng ngày xưa cái loại này thận trọng sinh hoạt cũng không dùng qua hiện tại hắn bắt đầu lộ ra hắn khí phách một mặt không có tối kiêu ngạo chỉ có lại thêm tiêu ngạo những lời này phi thường thích hợp hiện tại tiêu viêm tiêu ngạo vô cực hạn chịu xong này một cái tắt sau tiêu viêm nhưng thật ra không có tại động thủ rút hắn đánh giá s e n vào này ba ba trưởng đã đem kia họ mạc tiểu tử cấp tạm thời chịu n ộ n g nữa chịu xuống phía dưới vạn nhất cảo đã chết nhưng chỉ có tự mình không muốn thấy kết quả đến lúc đó thế nào theo họ mạc tiểu tử này trong miệng thu được tự mình muốn đích tình báo sở dĩ tiêu viêm nghĩ chờ hắn tỉnh lại không tại phát ngộng tại hảo hảo hỏi một chút ước chừng một chén trà nhỏ thời gian trôi qua sau kia họ mạc nam tử mới vừa rồi c h ầ m di di lắc đầu lô đón phương mới phát hiện mặt mình xanh xanh bị người phiến thành đầu heo lập tức không khỏi giận dữ cũng không cố cùng tiêu viêm tranh lệnh quay tiêu viêm vào tới liệt địa quyền nắm tay còn không có rơi vào tiêu viêm trên người đã bị tiêu viêm dùng nhanh hơn tốc độ nắm sau đó trận một mị g i á t bính thanh thúy thanh âm vang lên họ mạc nam tử cánh tay trái bị tiêu viêm xanh xanh b ó c nát a cực kỳ bi thảm thanh âm vang lên nương theo sen vào vô h ạ đoán niệm chính là lời nói ta là tứ huyết c h i địa lâm gia đại trưởng lão tâm phúc một t r ò n g ngươi cũng dám như vậy đối đãi ta sẽ không bỏ qua các ngươi tứ huyết tri địa lâm gia đại trưởng lão tâm phúc t i ê u viêm khỏe miệng khơi m à o một mặt lành lạnh độ cung ngươi là lâm gia đại trưởng lão tâm phúc một trong tiêu viêm nhàn nhạt thanh âm vang vọng tại họ mạc nam tử bên thai không tệ ta chắc hẳn tứ huyết chi địa bảy thế lực lớn một trong lâm gia đại trưởng lão tâm phúc một trong cản mau tới đây đem ta thả cho ta dập đầu bồi tội ta có thể lại lưu ngươi một cái toàn bộ thi ha h a lưu ta một cái toàn bộ thi ha ha hảo hảo hảo ta qua đây ta đảo muốn nhìn ngươi thế nào lưu ta một cái toàn bộ thi pháp tiêu viêm bước nhanh đi tới họ mạc nam tử trước mặt ngón tay hơi đặt ở họ mạc nam tử ngạc cốt trên nhàn nhạt thanh âm vang lên toàn bộ thi chính ta đến dậy ngươi ba đi ngón tay hung h ă n g điệu một thai tiếp theo thuấn bàn tay biến thành một cái cực đại nắm tay doanh tại kia họ mạc nam tử bụng chương một trăm năm mươi sáu người gây sự mặc họ nam tử thân thể trực tiếp bị tiêu viêm một quyền đầu doanh phi lên ven đường trong trong miệng là liên tục thổ huyết hỗn loạn sen vào một chút nội tạng mảnh nhỏ cùng nhau phu tới tia dáng dấp nhìn qua thập phần chi thê thảm liền là như thế này tiêu viêm cũng còn không có dự định muốn buông tha hắn tại viễn cổ đại lục trên đây là tiêu viêm lần đầu tiên như vậy thống khoái ngược nhân tiêu viêm còn dự định hơn ngoạn một hồi ngươi không phải nói ngươi là lâm gia đại trưởng lão tâm phúc một trong sao ngươi rất lợi hại sao không ai dám trêu chọc ngươi sao ngươi điều không phải lão tử thiên hạ đệ nhất sao thế nào không nói a kia mạc họ nam tử lúc này cũng là sợ đến cực điểm nói thầm đạo thực sự là người điên hoàn toàn không án lẽ thường ra bài ngay cả ta thân phận cũng không hỏi một chút mà bắt đầu động thủ đánh người này cũng quá kia gì ba đi tiền bối ta sai rồi ta thực sự sai rồi ta theo ngay từ đầu ta tựu sai rồi ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá ngươi thả ta đi n g ư ơ i đánh ta đối với ngươi cũng không có chỗ tốt gì à thả ta sau đó còn có thể cùng chúng ta đại trưởng lão bộ nộp lên tình cớ sao mà không làm vì sao làm một cái đem tử người đắc tội một cái bằng hữu đâu ngươi nói đúng không là cái này để ý ngươi nói cũng đúng đối với ngươi cái này đem tử người ta khẳng định lại hảo hảo lựa chọn ngươi yên tâm ta sẽ một k í c h phải giết ngươi không có nhiều đau đớn yên tâm được rồi à. tiền bối tha mạ Tiền bối tha mạng a. Kêu mạc họ, nam tử nghe được tiêu bối viêm mạng nàm nghe chuyện, họ A. mạc Kêu được v ừ a muốn ớ i bắt đ ầ sứng s t sau lại p h ả ứng thứ người xin qua đầu cầu xin tha đây, bật bắt mạng ệ n Muốn h Ừ. m sống kỳ thật cũng không khó ta đối với các ngươi lâm gia phát sinh nội đấu rất là cảm thấy hứng thú ngươi lấy nói cho ta nghe một chút đi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nói đúng ta có thể thi toàn quốc lự thả ngươi một con đường sống nếu là nói sai rồi sao như vậy hh ắ c ắ c ta sẽ đem ngươi ngũ chi toàn bộ tạo thành nát ấy a tiền bối yên tâm tiểu nhân nhất định chi vô bất ngôn chi vô bất ngôn mặc họ nam tử hiện tại cũng là sợ đến cực điểm thế cho nên nói đều bắt đầu nói lắp đứng lên ta là mạc thiệu đông là đại trưởng lão lâm phách một cái tâm phúc trước ta thiên hắn tìm được ta nói khiến ta đái lĩnh nhị trưởng lão lâm huyền nhất phái nhân đi ra ngoài hoàn thành gia tộc nhiệm vụ sau đó tại đường x a trên tìm một hoang tàn vắng vẻ địa phương hạ thủ đem nhị trưởng lão môn hạ nhân đều giết chết sau đó chúng ta tại trốn một đoạn thời gian chờ đ ả n g cấp đại trưởng lão nắm trong tay toàn bộ lâm ra chúng ta có thể lần nữa trở lại ta hỏi lại ngươi các ngươi lâm ra hiện tại có bao nhiêu người đã bị các ngươi cái kia vị đại trưởng lão cấp đã khống chế này cái này xin hỏi tiền bối chuyện này cùng ngươi không có một chút quan hệ ngươi hỏi cái này loại làm tức giận trên thân chuyện tình làm gì đối với ngươi không có một chút chỗ tốt ta ngươi quản nhiều như vậy làm gì a cho ngươi nói ngươi đã nói chớ như vậy rong dài được chưa ta nói ta nói chúng ta lâm g i a ngoại trừ gia chủ tổng cộng có trưởng lão hai mươi sáu vị trong đó hai mươi vị đều là ta phái đại trưởng lão nhân bốn mươi cái chấp sự trong đó ba mươi sáu cái là ta đại trưởng lão nhất phái về phần trong tộc đệ tử phe phái thế nhưng không có phân biệt vô cùng rõ ràng thế nhưng tổng thể mà nói đại trưởng lao nhất phái nhân đặc biệt cao tầng nhân vật hầu như chiếm chín tầng đã ngoài có thể nói là vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu đông phong như vậy xem ra các ngươi chiếm tuyệt đại bộ phân cao tầng tiêu viêm c ư ờ i nhạt một tiếng đạo xem ra các ngươi chuẩn bị chuyện này đ ề u không phải một ngày đêm hai ngày ba đi không phải thế nào lại thẩm thấu như vậy triệt để ba đi ha h a các ngươi cái kia tộc trưởng cư nhiên một chút gì thường cũng không có phát giác không thể không nói các ngươi bảo mật công tác làm tốt ta kế tiếp t i ê u viêm lại hỏi mấy cái hắn không biết vấn đề được rồi hiện tại ta muốn biết gì đó không sai biệt lắm đều đã đã biết ngươi đã hoàn thành của ngươi sứ mệnh hiện tại ngươi có thể đi đã chết tử ngươi không phải nói ta chỉ muốn trả lời vấn đề của ngươi ngươi t i ể u sẽ bỏ qua ta sao kia mạc họ nam tử thanh âm thập phần bén nhọn tê hô ta là nói qua muốn thả ngươi một ngày đêm sinh lộ bất quá lúc đó ta nói chỉ là lo lắng thả ngươi một con đường sống thế nhưng hiện tại ta lo lắng được rồi vừa không muốn thả ngươi một con đường sống sở dĩ ngươi có thể đi đã chết ngươi ngươi ngươi ngươi đệ tiện kiêu mạc họ nam tử hai t r ò n g mắt tính rất tròn sắc mặt tức giận đến phát thanh thế cho nên chỉ hướng tiêu viêm ngón tay đều là tại hơi run đây là chính ngươi không có nghe rõ ràng trách không được ta kiếp sau nhớ kỹ không nên hồ đồ dứt lời một trưởng mang theo sen vào ngập trời khí thế bàn tay quay mạc họ nam tử xương ngực phách đi gần một trưởng đã đem kiêu mạc họ nam tử phách thành một đoàn yên phấn theo gió rồi biến mất một trường dễ dàng giải quyết mạc họ nam tử sau đó tiêu viêm không hề bận tâm khuôn mặt trên chưa từng từng có chút nào dị thường phảng phất sắt một cái tam tinh đấu đế t i ể u cùng sắt một cái đấu người thông thường căn bản để không d ậ y nổi tám hắn chút nào hứng thú một trường giải quyết mạc họ nam tử tiêu viêm cấp tốc xoay người lại quay một bên mở lớn há miệng hoàng họ nam tử chậm rãi đi qua đi nương theo sen vào tiêu viêm chậm rãi hành tẩu nhàn nhạt thanh âm cũng là tùy theo vang lên ngươi tên là gì thế nhưng nhị trưởng lão lâm huyền nhất phái nhân lâm huyền bây giờ còn tại lâm g i a sao ta chính là tứ huyết chi địa lâm g i a nhị trưởng lão lâm huyền nhất m ạ c h nhân ngươi nếu như muốn giết ta vậy đến đây đi ta sẽ không để lộ nhị trưởng lão tin tức cho các ngươi những này kẻ phản bội nghe này hoàng tính nam tử bắt đầu trực tiếp chắc hẳn quay tự mình đổ ập xuống rừng lại thoá mạ n g tiêu viêm sắc mặt cũng là từ từ có chút âm t r ầ m đứng lên bạn muốn ra tay giáo huấn một phen thế nhưng suy nghĩ lại muốn chính quên đi dù sao người ta chẳng biết tình hơn nữa tự mình không để cho nàng mặt mũi cũng phải cấp lâm huyền tiền bối một cái mặt mũi ba đi đệ xuống trong lòng cơn tức tiêu viêm nhàn nhạt thanh âm lần nữa vang lên ta không là các ngươi lâm gia nhân cũng không phải các ngươi theo như lời kẻ phản bội ta tới nơi này là vì tìm kiếm lâm huyền trường lão hoàn thành năm đó một cái hứa hẹn sở dĩ ta nghị thỉnh ngươi dẫn ta đến lâm ra đi ta đi bái phỏng một chút giao hoàn đồ v ậ thực hiện hứa hẹn sau đó ta sẽ ly khai kêu hoàng họ nam tử nghe được tiêu viêm nói như vậy nhãn thần hơi một mị quay người trước cung kính không người t ử đạo tiền bối nếu là tới bái phòng nhà của ta nhị trường lão không đi đại lộ vì sao thiên thiên đi này không người hỏi thăm đường nhỏ tiền bối nơi làm gây nên van bối thực sự không dám gật bừa còn thỉnh tiền bối thứ lỗi nếu là thực sự đến bái phòng còn thỉnh đi đại lục phản hồi đệ trên bái thiếp sau đó tài năng nhìn thấy nhà của ta nhị t r ư ở n g lão ta theo hát phong khẩu qua đây cái này cái này cái gì cái này cái kia t i ể u nói như vậy được rồi hiện tại ngươi dẫn ta đi lâm gia b à đi đến lúc đó ngươi sẽ biết chương một trăm năm mươi bảy địa hoàng lĩnh tiêu viêm đại vung tay lên tửu i chân thật đáng tin an bài được rồi tất cả chuyện tình kia họ hoàng nam tử cũng chỉ có thể tạm thời nghe theo tiêu viêm an bài dựa theo hắn suy nghĩ đến lúc đó đến lâm ra đã có thể điều không phải hắn tiêu viêm c ó thể làm chủ đến lúc đó trong tộc cường giả vừa xuất hiện sợ rằng này tiêu viêm đó là sẽ bị bắt lại thế nhưng nếu hắn thực sự nhận thức nhị trưởng lão đồng thời rất thuộc thức chuyện tự mình tạm thời nghe theo hắn cũng không thường bất khả nghĩ thông suốt những n à y k i a họ hoàng nam tử trong lòng cũng là thoải mái rất nhiều nhìn phía tiêu viêm ánh mắt cũng là trở nên bình tĩnh t h ở phi phò mấy đạo thân ảnh p h á tiếng gió thổi tại r ầ m rạp tùng lâm bên trong rất nhanh xẹt qua ven đường không có bất luận cái gì dừng lại ngắn bất quá nén hương thời gian tiêu viêm cùng họ hoàng nam tử đó là đi tới kia viêm diễm sơn mạch ở chỗ sâu trong đến ở đây kia họ hoàng nam tử sắc mặt thoáng có chút ngưng trọng đứng lên quay một bên tiêu viêm nhẹ giọng nói rằng ở đây chính là viêm diễm sơn mạch trong nhất chứ danh địa hoàng lĩnh bay qua này đạo lĩnh chúng ta hầu như đó là đến lâm gia đông đắc thế lực phạm vi nghe nói như thế vừa nhìn họ hoàng nam t ử khuôn mặt trên một mảnh ngưng trọng ý lập tức cảnh giác tâm cũng là đều để đề lên tại đây nhân không sinh địa không quen địa phương cẩn thận một chút tự có hắn thật là tốt chỗ tiêu viêm tấn chức vi năm sao đấu đế sơ kỳ sau đó linh hồn lực so với chi đương sơ có long trời lở đất thông thường biến hóa nếu như nói đương sơ linh hồn lực là một khổ nho nhỏ dòng suối như vậy hiện tại Tiêu viêm lúc i n hồn lực, không h h lực, c t nào khoa h này g trong nói, hắn hẳn trinh lệnh, đó lệ, có tiêu cái một tiểu thể đều tuân sau chắc hồ nghĩ. Linh bạc, hồn lực đều ra, o đó, lực quay họ n nam tử mới vừa rồi theo như lời đông lén lút lục lọi qua đi. Linh hồn lực phổ thông mùa hạ một lũ mát thông thường, nhẹ nhàng thổi phật quá rừng rậm, không có cấp rừng rậm trong bất luận hiện. n g gì gì vừa qua mùa mới một mát rậm, rậm tử theo lút thổi phật bất phát rồi lời lọi đi. cái phổ hạ do lục lực lũ Lúc đó có cấp quá à vô hình linh hồn lực dường như một t r ư ơ n g thật lớn lưới cá tại quay đông phương hướng chậm rãi tới gần chậm dãi tại h u n p t ạ tiêu viêm nhận biết trong đột ngột cảm giác được sổ cổ hơi thở du trường tồn tại tại tiêu viêm lén lút lục lọ dưới cũng là rốt cục đem nhân số cùng với bọn họ đều tự thực lực lục lọi chính là nhất thanh nhị sở uy tại chúng ta phương đông cũng chắc hẳn thông hướng lâm ra trên đường đủ có bảy cổ hơi thở du trường tồn tại tại ta dò x é t h ạ trong đó ba người thực lực vì bốn sao đấu đế trung kỳ hai người đắc thực lực vì bốn sao đấu đế hậu kỳ còn có hai người thực lực so với chi tiêu viêm đều là chỉ có hơn chứ không kém đều là chính mình xen vào phá toái hư không năng lực năm sao đấu đế sơ kỳ cừng giả ba bốn sao đấu đế trung kỳ hai cái bốn sao đấu đế hậu kỳ đỉnh cừng giả còn có hai cái năm sao đấu đế như vậy bảy người như vậy tổ hợp không thể nghi ngờ tính trên là có chút cường hãn tổ hợp ân k i ê u bảy người có hai người là chúng ta lâm ra trường lão bọn họ chức trách đó là bảo vệ cho phía sau núi dùng để phòng ngừa có cái khác gây dối đổ nhân cơ hội lẫn vào phía sau núi đúng lâm r a tạo thành khó có thể dự tính thương tổn này bảy vị đã ở chỗ này đóng ở hơn mười tái này bảy người hiện tại hầu như đều là đại trưởng lão lâm phách nhất phái người chúng ta hiện tại nếu là mậu tùy tiện đi ra ngoài như vậy nhất định sẽ bị hắn nghe được họ hoàng nam tử như vậy vừa nói tiêu viêm trong nháy mắt đó là rõ ràng qua đây cảm tình hiện tại phái chi tranh dĩ nhiên đã đến nước lửa bất tương dung nông nỗi hiện tại người một nhà đi ra ngoài sợ bị quan trên gây dối đồ sau đó t i ể u đem ngươi các ngươi ngay tại chỗ giết chết không thể không nói này một cái mưu kế thật sự là quá âm độc rất lạc này hoàn toàn là không có đánh tính buông tha bất luận cái gì một cái lâm gia nhị trưởng lao lâm huyền nhất phái nhân a nhìn đến tình huống hiện tại tiêu viêm cũng là thoáng cảm thấy vướng tay chân không nớt hắn vốn có dự định là tiến nhập lâm ra hoàn thành năm đó đúng lâm huyền hứa hẹn dâng ba màu đế phẩm đan dược đế phong thánh đan sau đó sẽ không hắn chuyện gì hiện tại xem ra tự mình muốn chỉ lo thân mình hiển nhiên là không có khả năng đã như vậy ta còn không bằng thải đi vào hung hăng mà đem này than ít thấy nê rảo trên một h rảo có thể đến lúc đó sự tình trái lại còn có thể trong sáng một ít lâm huyền đương sơ cứu tự mình một mạng hiện tại tự mình rào trên vừa lộn giúp hắn hơi c h ú t lộng trên một lộng t ậ n một điểm lực lượng của chính mình cũng coi như đầu viên ngói trích thủy tri ân đương tuân tuyển tương báo ba đi hơn nữa việt vi kích thích địa phương đúng vậy tôi luyện tự mình địa phương hơn nữa nguy hiểm địa phương cùng thu nhập thành bình đẳng bất chính là tự mình dĩ vãng nơi mong muốn thấy sao nghĩ tới đây nguyên bản chăm chú cau mày tiêu viêm ở đây khác cũng là chậm rãi x ò e ra ra thế cho nên khỏe miệng đều là khơi mào một m ặ t l ạ n h lạnh độ cung n g ư ờ i đã các ngươi nghĩ ngoạn ta đây tựu i cho các ngươi hảo hảo ngoạn một cái đủ ba đi tiếp theo thuấn tiêu viêm đó là quay một bên họ hoàng nam tử vừa cười vừa nói này có cái gì khó lấy lựa chọn chúng ta đại có thể quang minh chính đại tiêu sái q u a đi ta đảo muốn xem bọn hắn cảm đem chúng ta thế nào dứt lời tiêu viêm con mắt hơi một mị thấy tiêu viêm hiện tại hình dạng một bên họ hoàng nam tử không có tới do trong lòng máy động c ư n h i ê n theo đ ấ y lòng cảm giác được một kia cảm giác mát c ù n g như có như không sát ý chúng ta cứ như vậy ra đi ra ngoài kia điều không phải giống như dương nhập h ổ khẩu sao bực này với tại cầm chúng ta thân gia tính mệnh đều đánh bạc ca ta cũng không dám thấy họ hoàng nam tử khốn nốn hình dạng tiêu người phương nào thiện sống ta lâm ra l ã n h địa còn không mau mau xuống tới ngay tiêu viêm ý đ ổ s ẹ t qua địa hoàng lĩnh giờ một đạo già n u a thanh â m cũng đột ngột văng lên điếc thai phát hội t r ư ơ n g một trăm năm mươi tám tra tịm nghe được lao giả quát lớn có tiếng tia không trung s ẹ t qua hắc bảo nam tử cùng với hắn nơi mang theo lánh một người mặc xích hồng sắc y rỉa bảo niên kỷ khinh nam tử thân hình chỉ là hơi dừng lại sau đó tiếp tục hướng về xa xa lao đi cùng lúc đó một đạo lược hiển thâm trầm thanh â m cũng tại địa hoàng lĩnh trên trầm rãi vang lên ta có trọng yếu sự tình muốn bái phỏng lâm ra tối cao cầm lái nhân mong muốn các vị tiếp tục hảo hảo bảo vệ cho phía sau núi không nên trở lại truy tầm l à thân bằng không làm lỡ đại sự các ngươi khả gánh chịu không d ậ y nổi nghe được không trung từ từ truyền đến thanh â m kia huyền phụ tại không trung đang chuẩn bị truy kích mấy người trong h a i là lệnh đắc mấy người sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên đứng lên thậm chí thực lực tối cao hai vị lão giả khuôn mặt trên nhan s ắ c cũng đã mơ hồ gian biến thành heo can xác thực lực của bọn họ không tính cỡ nào cường hãn thế nhưng kia cũng là có thể phá toái hư không cường giả a năm sao đầu đế tại viễn cổ đại lục trên không nói là cỡ nào cường hãn kia cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý khi dễ sở di nói tiêu viêm nói đặc biệt cuối cùng một câu cảnh cáo bọn họ chuyện có thể dùng bọn họ rất là tức giận tự mình mới là lâm gia t r ư ở n g lão là lâm gia chủ nhân một trong sở d i nói tại bọn họ xem ra tiêu viêm lời này không thể nghi ngờ là hung hăng điệu đánh bọn họ sắc mặt nói trắng ra là đó chính là tại tìm cha kia hai vị lão giả một cái tên là lâm mạc một cái tên là lâm đường đều là lâm gia trưởng lão một trong cái khác mấy người tuy nói điều không phải lâm gia t r ư ở n g lão kia cũng là lâm gia sắp hàng tại chấp sự trước mấy tồn tại sở dĩ nói mọi người chưa từng thụ quá như vậy khí sở dĩ mọi người sắc mặt quân là có chút mất tự nhiên lâm đường một câu nói triệt để điểm bạo mọi người đích t ì n h tự kia một câu nói là như thế này nói chúng ta mới là lâm gia nhân chúng ta trong khung lưu huyết mới là lâm gia huyết sở dĩ cho dù phát sinh tại đại truyện tình kia cũng phải phải kinh qua ta cho phép không có chúng ta cho phép tự tiện xông vào địa hoàng linh nhân đều là thuộc về có ý đồ có mục đích sở dĩ hiện tại mọi người dựa theo đều tự phương hướng đuổi theo đi đem kia hai người ngay tại chỗ giết chết nhớ kỹ nếu là không địch lại cũng muốn tận lực kéo dài thời gian sau đó phát sinh tín hiệu chúng ta lại rất nhanh đến đây chỉ viên hiện tại xuất phát nghe vậy còn lại mấy người đều là hơi gật đầu lô sau đó đám giường như chim to thông thường rang hai tay cánh tay quay rừng rậm ở chương ỗ sâu trong rất t r lao nhanh Phía đi. ớ c k h chỗ chắc hẳn nguyệt â một ra tổng b trăm năm mươi chín tiêu viêm nội t ì n h đây là một mảnh xanh un địa phương nơi đều là sinh trưởng sen vào đủ đều biết nhân vây kín chi thô phong thụ hiện tại giờ tới mùa hạ trong rừng thông nơi đều tràn đầy bừng bừng sinh cơ phong trên cây phong diệp hiện tại đang ở khỏe mạnh sinh trưởng tất cả thoạt nhìn đều là tốt đẹp chính là quả thực chắc hẳn một phương thế ngoại đ ả o nguyên ngay này xanh lun trong rừng thông có hai người ở chỗ này đứng trong đó một người mặc một thân hát sắc trường b à o cùng cái này hiện tại vị trí hoàn cảnh có vẻ không hợp nhau rất là trước mắt trái lại tên còn lại người này cùng kia một thân hắc bảo thanh niên nam tử so sánh với trên người ăn mặc có thể nói là sức tưởng tượng hơn chủ thể là một thân lược hiển đỏ đậm v ẻ trường b à o trường b à o phía trước là tú sen vào rất nhiều cái vòng tròn đồng tâm tượng trưng cho đồng tâm hiệp lực chừ lần đó ra tại trường b à o cổ áo chỗ tuyển có khắc ba đạo cùng loại với hiện tại bài bù khơ trong phương phiến dáng dấp gì đó tượng trưng cho thực lực của hán tam tinh đấu đế về phần trường bào phía còn lại là dùng tinh khiết hồng thiên tảm ti tú trên một mảnh cực đại hồng sắc phong diệp này đó là đứng ở hắc b à o đầu góc bên cạnh người nọ ăn mặc theo hắn ăn mặc có thể rõ ràng nhìn ra hắn là tứ huyết chi địa bảy thế lực lớn một trong lâm gia nhân trường bào trên phong diệp chắc hẳn tốt nhất chứng cứ hiện tại ta tới hỏi ngươi nếu là ta nghĩ nhìn thấy lâm huyền hiện tại nên làm cái gì bây giờ kia hắc b à o nam tử thanh â m có chút chấm thấp nhàn nhạt, nhạt trong thanh âm nhưng để lộ ra một mặt chân thật đáng tin uy nghiêm hiện tại lâm huyền t r ư ở n g lão ta nghĩ hẳn là là ở tất lộ viên trong ba đi kia mặc lâm ra đệ tử y yề bảo nam tử suy nghĩ một hồi mới vừa rồi chậm rãi nói ra như vậy một chỗ tất lộ viên đây là cái gì địa phương hắc bảo nam tử xoay người lại lộ ra một t r ư ơ n g cả người lẫn vật vô hại khuôn mặt kia khuôn mặt chủ nhân đúng vậy tiêu viêm đương nhiên đứng ở tiêu viêm hai bên trái phải người nọ tự nhiên mà nói chắc hẳn họ hoàng nam tử tất lộ viên là ta lâm gia cấp các trưởng lao gia thuộc nữ quyến trụ địa phương tất lộ viên trụ nhân chắc hẳn nhị trưởng lao gia quyến hiện tại tính tính thời gian hẳn là là nhanh đến hạ trí nhị trưởng lão hàng năm hạ trí trước sau phần lớn đến tất lộ viên trụ trên một đoạn thời gian năm nay hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ sở dĩ ta nghĩ hiện tại nhị trưởng lão có thể hẳn là tại tất lộ viên nghe vậy thiêu viêm nhẹ nhàng gật đầu không nghĩ tới này lâm huyền tiền bối đối với gia quyến nhưng thật ra có chút chiếu cố a hiện tại chúng ta ứng với nên như thế nào đi vào lâm gia sau đó vừa như thế nào tiến nhập tất lộ viên thiêu viêm hỏi ra hiện tại hàng đầu vấn đề hiện tại thủ hộ lâm gia đại môn chính là một ít chấp sự bên trong có ta nhận thức nhân bọn họ tập quán ta lý giải sở dĩ ta tự mình có thể quang minh chính đại tiêu sái đi vào hiện tại có ngươi cái này cái này t i ê u không có cách nào theo đại môn tiến vào chúng ta chỉ có chờ đợi bọn hắn gọi chương một trăm sáu mươi giao ra đây mấy thứ này dựa theo của ngươi nói mà nói hẳn là là được rồi như vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ tiêu viêm nhìn trước mắt đông đảo gì đó trên mặt không có chút đau lòng biểu tình như cũ là nhất phó không hề bận tâm răng r ấ p làm cho n g h ị cảng thêm thần bí tử đứng lên nay đảo điều không phải tiêu viêm không đau lòng nguyên nhân có hai cái một là mấy thứ này dựa theo tiêu viêm chuyện mà nói hắn đây là thuận lợi đắc đến cũng không có nỗ lực quá cái gì sở dĩ tống x u ấ t đến không đau lòng thứ hai là mấy thứ này đại đô là hắn theo tự mình cất giấu trong tiêu còn lại điều không phải thuộc về cái loại này không dùng được chắc hẳn thuộc về cái loại này yếu gì đó có lẽ nói đẳng cấp quá thấp gì đó đi thôi chúng ta hiện tại qua đi sớm một chút tiến nhập lâm ra sớm một điểm nhìn thấy lâm huyền hoàn thành năm đó hứa hẹn sau đó ta đó là có thể yên tàm thoải mái ly khai ngay mùa hè dương quang rất là nóng rực khiến biết dùng người cảm thấy không gì sánh được khó chịu tại xanh um rừng cây xung quanh tiêu viêm ánh mắt lan tràn đến đường nhìn đầu cối nơi nào đường nhìn trung ương vị trí nơi nào có một mảnh đỉnh núi sân rộng cũng chắc hẳn lâm gia đại môn khẩu chỗ sân rộng tối sầm đỏ lên lưỡng đạo thân hình quay kia thật lớn sân rộng lao đi bất quá thoáng qua trong lúc đó đó là đến tiêu viêm cùng với họ hoàng nam tử xuất hiện tự nhiên là khiến cho thủ hộ sân rộng tuần tra đội nhìn kỹ lập tức sổ đạo nhân ảnh cũng là hướng phía tiêu viêm hai người rất nhanh bay tới kia dẫn đầu một người là một cái ước chừng trung niên hán tử hán tử trên người y ỉa bảo cùng họ hoàng nam tử không sai biệt lắm duy nhất vừa ra khác nhau chắc hẳn họ hoàng nam tử trên người tuyển khắc chính là ba đạo phương phiến đắc ấn ký mà đến đây người này còn lại là năm đạo phương phiến ấn ký nói cách khác đến đây nhân là một vị năm sao đấu đế giai khắc tuần tra trưởng vừa mới còn không có phi tới được thời gian họ hoàng nam tử t i ể u cấp tiêu viêm giới thiệu thủ hộ lâm g i a đại môn tuần tra đội thực lực phân bố lâm g i a phạm vi rất lớn sở dĩ đi ra thủ hộ lâm gia đại đô là một ít đấu đế giai khác chấp sự cùng với một ít thực lực kém c ỏ i trường lão cũng chắc hẳn năm s a u đấu đế giai khác vĩnh viễn không có thực lực tấn chức một ít nhân sẽ bị phái r a chấp hành nhiệm vụ này tuần tra tiểu tổ tổng cộng có năm tri mỗi c r i hai mươi nhân thiết có tuần tra trưởng một gã phó tuần tra trưởng hai gã một mươi bảy danh tuần tra viên trong đó tuần tra viên thực lực đều là tại đấu đế giai khác thấp chỉ có vừa mới t â n chức vi đấu đế cao một điểm chắc hẳn tam tinh đấu đế tả hữu thực lực về phần phó tuần tra trưởng còn lại là bốn sao đấu đế thực lực tuần tra trưởng còn lại là ủng có phá thoái hư không năng lực năm sao đấu đế tổng cộng năm tri tuần tra đội phụ trách cửa này một tri còn lại là lâm báo dẫn đầu này một tri đội ngũ kia tuần tra trưởng cũng chắc hẳn lâm báo đầu tiên là nhìn liếc mắt mặc hồng sắc họ hoàng nam tử sau đó mắt sáng như đ ư ớ c ban nhìn phía một bên tiêu viêm linh hồn lực thiểm điện bản tuân ra lược hướng về phía tiêu viêm tiêu viêm lúc này cũng là biết kia lâm báo là muốn kiểm tra thực lực của chính mình lập tức linh hồn lực lượng co rút nhanh đem thực lực của chính mình áp chế tại một tinh đấu đế hậu kỳ tả h ư u một tinh đấu đế hậu kỳ ừ người dẫn hắn đến đến nơi đây làm cái gì không biết lâm ra hiện tại không cho phép người xa lạ tùy tiện tới gần sao lâm báo quay tiêu viêm chẳng phân biệt được là do mắng hắn một câu kỳ thực tuần tra trưởng đại nhân ngài cũng biết ta lâm ra tuy rằng cường hãn nhưng có phải thế không lấy t h ú ngút voi sở dĩ hàng năm còn cần thải tứ lượng lớn phải vật phẩm sở dĩ nói năm nay cũng không ngoại lệ dừng một chút kia họ hoàng nam tử chặt nói tiếp đây là tiêu viêm là chúng ta năm nay mua đồ ăn môn nhân hắn ra ngoài nửa năm mua đồ ăn lượng lớn chúng ta cần gì đó sở dĩ là như thế này được rồi năm nay mua đồ ăn thế nào sớm như vậy năm rồi không đều là hạ trí qua nửa tháng mới vừa về sao lâm báo đạm nhiên thanh âm vang lên ta hoài nghi hắn là giả dứt lời quay phía sau mọi người đại vung tay lên đạo tịch thu cho ta cha bất khả họ hoàng nam tử ra n g ă n cản tuần tra trưởng đại nhân dựa theo năm rồi quy củ chúng ta mấy thứ này là không cần cha Đến lúc đó lúc trên ự c cho chiếu con có có thích chuyện, tiếp trưởng lao. Do hắn kiểm tra thẩm tra đối chiếu con số. Hiện tại tuần tra trưởng tin tưởng, hắn muốn biểu đạt ý tứ, lâm báo đã nghe ra tới. t giao kiểm đối hiện điểm Nói im miệng nói, nói nơi biểu phòng hợp. đúng không, không xong, không không đang nghe lao, hay ra do báo khố nhị hắn như hắn hắn quản muốn lý làm là lâm ý số, r đó đã vậy, thực tế cũng là như vậy lâm báo nghe được họ hoàng nam tử nói như vậy trên mặt đầu tiên là lộ ra một mạt tim đập nhanh sau đó đột ngột hiện lên một t i u kiên định quay hắn nói rằng ta chính là ở đây tuần tra trưởng giữ gìn yên ổn phòng ngừa tất cả tai h hại với ta lâm ra sự tình phát sinh hiện tại ta hoài nghi tiêu viêm ngươi trong giới chỉ mang theo gì đó có chuyện sở dĩ ta có quyền lợi tiến hành điều tra hiện tại còn không mau mau giao ra đây nghe được lâm báo như vậy ra mồm át lẽ phải chuyện họ hoàng nam tử cũng là hơi bị chán nản phẫn nộ nói rằng lâm báo ngươi hơi quá đáng ngươi không có cái này quyền lợi ta muốn nói cho nhị trưởng lão lâm báo nghe được họ hoàng nam tử nói như vậy lập tức sắc mặt cũng là có ta âm t r ầ m đứng lên ta chính là tuần c h a trưởng đ ặ t ở gia tộc trong ta cũng vậy trưởng lão cấp bậc ngươi một cái tiểu tiểu nhân tam tinh đâu đế cũng dám trước mặt mọi người chửi bơi ta hiện tại ta có thể khẳng định ngươi nhất định là cái khác gia tộc gian tế sát hại lâm gia đệ tử sau đó ăn mặc bọn họ y hệ phục muốn nhân cơ hội trà trộn vào đến phá hư ta lâm ra trật tự hiện tại bị ta phát hiện ngươi trốn không thoát đặc biệt đón lâm báo bàn tay to về phía sau vung lên nhàn nhạt, nhạt thanh âm vang lên toàn bộ cho ta bắt lại được rồi cái kia là tiêu viêm đem hắn nhận cho ta l ộ n xuống tới ta muốn tự mình hảo hảo kiểm tra kiểm tra một phen lời này nói không thể nghi ngờ nói có chút rõ ràng tự mình tra xét người khác nhẫn lý do dĩ nhiên là t r a tìm người khác có đúng hay không gian tế người sáng suốt liếc mắt t i ự u đó có thể thấy được đến này nơi nào là cha tìm gian tế rõ ràng thực sự lợi dụng công chức tiến hành thu liễm tài vụ thế nhưng mọi người tuy rằng trong lòng biết rõ ràng cũng không ai nguyện ý vạch trần đều là đám hướng phía họ hoàng nam tử cùng với tiêu viêm hai người vây kín đi lâm gia nhân hiện tại thế nào rơi xuống đến như vậy nông nỗi đường đường một cái năm sao đâu đế một cái có thể phá toái hư không cường giả dĩ nhiên toa sử tự mình bộ hạ cùng tự mình cùng nhau lợi dụng công chức đến thu liêm tài vụ không thể không nói lâm ra có các n g ư ờ i này bại hoại quả nhiên là xỉ n h ụ tiêu viêm thanh âm tuy rằng không lớn thế nhưng ở đây na có một ngược giả sở dĩ không ai không có nghe thấy câu này nghe đứng lên thanh âm cũng không vang dội chính là lời nói đặc biệt nghe tự mình sở tác sở vi bị một cái một tinh đấu đế hậu kỳ mua đồ an viên cấp một ngữ nói toặc ra lâm báo lập tức cũng là n ổ bất khả ác hét lớn một tiếng nổi giận nói ngươi thật to gan cũng dám trước mặt mọi người phỉ báng là thân nay cần phải ngươi b ầ m thây vạn đoạn dùng của ngươi tiên huyết đến chứng minh chúng ta dứt lời cả người đấu khi đều là trong nháy mắt đề lên sau đó dường như cá voi nuốt thủy thông thường hấp thụ tại tự mình xung quanh tiếp theo thuấn quay không xa chỗ tiêu viêm hung hăng địa áp đi chương một trăm sáu mươi mốt đối chiến lâm báo thấy này lâm báo cái này cử động tiêu viêm lập tức cũng là nhịn không được một trận cười nhạt này lâm báo thật đúng là đích mưu tự mình là một tinh đấu đế hậu kỳ người muốn dùng hắn kia năm sao đấu đế giai khắc khí thế ngăn chặn tự mình sau đó chậm rãi nhục nhã tự mình quả nhiên là hay nói dỡn ta tiêu viêm nếu là thực sự chỉ có một tinh đấu đế hậu kỳ thực lực chuyện như vậy thật đúng là mới có thể bị hắn thực hiện được đáng tiếc chính là ta tiêu viêm chưa bao giờ đánh không có năm chắc trượng cả người khí thế ở đây khác dường như thoát cương ngựa hoang thông thường đều thích phóng ra đương lâm báo cảm giác được này một cổ lớn khí thế sau lập tức cũng là sắc mặt hơi có chút biến hóa hiển nhiên tiêu viêm trước sau thật lớn thực lực trinh lệnh cho hắn tương đối lớn rung động tiêu viêm thực lực trong nháy mắt biến hóa do một cái một tinh đấu đế trong nháy mắt biến thành một cái năm sao đấu đế sơ kỳ cừng giả như vậy biến hóa cũng là khiến đông đảo tuần tra viên táp xá không ớt đối với chàng ngoại kia nồng đậm khiếp sợ tiếng động lớn xôn xao thanh tiêu viêm nhưng thật ra không có nửa điểm phân thần hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm tiền phương lâm báo đấu khí dường như nước gợn thông thường tại thân thể trên từ từ lưu động xen vào tiêu viêm hiện tại đ ấ t ý còn hơi sớm ngươi bất quá vừa mới tiến vào năm sao đấu đế sơ kỳ mà thôi mà ta cũng ở đây trên thân hơn mười tái ngươi sẽ không là đối thủ của ta hai bên trái phải tuần tra viên trận trận tiếng động lớn xôn xao nghe vào lâm báo trong hai cũng mọi cách không được tự nhiên t r ậ n kỳ cước bộ rồi đột nhiên cấp bách bước ra hắn song trưởng ở đây khắc vốn lượn thành một cái kỳ lạ độ cung mười ngón phun ra nuốt vào gian giống độc xà bãi đầu thông thường hơn nữa đấu khí tăng phúc có vẻ như là hiện đại hàn điện vòi phun thông thường mười ngón trên đều cũng có sen vào thật dài đấu khí đi thành chỉ chảo đương kỳ song trưởng ma sắt quá không khí giờ đúng là truyền gia hứa ta phá phong có tiếng ngươi này một loại thực lực cùng t á t phong quả nhiên là lâm gia sỉ n h ụ ngày hôm nay ta t i ể u đại thế lâm huyền trưởng lão cho ngươi một điểm khắc sâu g i á o hấn khiến ngươi biết cái gì là gia tộc quy củ tiêu viêm đạm nhiên thanh âm rơi vào lâm báo trong hai có thể dùng người sau sắc mặt càng thêm âm chầm đứng lên âm viêm trưởng một loại cùng hỏa thuộc tính tuyệt nhiên bất đồng thuộc tính chiêu thức chiêu thức thiên hướng âm nhu tàn nhẫn nhìn ra được đến lâm báo đối với này bộ võ học sâm thâm hậu thế tiến công trong lúc đó song trưởng đong đưa lệnh gác người không thể nắm lấy kinh qua tại khí thế trên lần đầu đúng hợp lại lần đầu giao thủ sau lâm báo đã hoàn toàn thu liễm trong lòng nguyên bản đúng tiêu viêm khinh thường tâm tính bởi vậy vừa ra tay đó là nơi am hiểu đấu kỹ kia chờ đẳng cấp uy lực cùng thanh thế đích thật là người xem liên tục gật đầu đối mặt xen vào lâm báo kia lược hiện sắc bén thế tiến công tiêu viêm sắc mặt cũng là có ta ngưng trọng bất quá hắn nhưng cũng không có vị tạm lánh phong mang tìm cách lấy hắn hiện tại thực lực đủ để chính diện theo lâm báo chống đỡ hành tâm niệm nơi động tiêu viêm song trưởng vi dựng thẳng luân hồi chỉ tư thế cấp tốc giật lại song trưởng huy vũ cương manh chỉ phong dường như hình thành một cái vô hình khí xoáy tụ thông thường đem phụ cận trên mặt đất cự thạch đều là đều c h ấ n thành một đống đống đụi bang bang sắc bén trường phong sau một khắc đó là cùng kia âm viêm trưởng rồi đột nhiên chạm vào nhau đấu khí ba động kịch liệt khuyết tắng ra thế cho nên giao thủ địa phương đều là xuất hiện một chút không gian tại nơi đông đảo khẩn trương ánh mắt nhìn kỹ hạ trên bầu trời hai đạo nhân ảnh giao thác m à động mỗi một trưởng mỗi một chỉ đều là chính diện ngạch bính hùng hồn đấu khí lệnh đ ắ c hai người mỗi một trưởng đều là cụ bị sen vào phách thoái sơn hà mạnh mẽ lực lượng kia hắc bảo nam tử không biết là người phương nào dĩ nhiên có thể theo lâm báo chính diện ngạnh kháng mà không rơi hạ phong nhìn giữa sân kia lưỡng đạo kịch liệt giao phong thân ảnh không ít người đều là lần nữa nhịn không được ra sợ h ã i t h a n đạo vừa mới nghe lâm báo nói người nọ thực lực bất quá vừa mới tiến vào năm sao đấu đế sơ kỳ không có bao lâu hiện tại xem ra tuy nói tu luyện thời gian không lâm báo nhưng tựa hồ kia hắc bảo nam tử bất luận là bản thân đấu khí hùng hồn trình độ cùng với đúng đấu kỹ thạo trình độ đều chút nào không thể so lâm báo nhược người kia dĩ nhiên đem đấu kỹ cũng là tu luyện đ ắ c như vậy lô hỏa thuần thanh trường ảnh huy động gian lâm bao sắc mặt cũng là thoáng có chút t âm trầm hắn không nghĩ tới mặc dù là hắn bị vây cực độ chăm chú trạng thái c ư nhiên vẫn như cũ vô pháp đem trước mặt người này cấp tốc đánh tan hơn nữa chẳng biết vì sao mỗi một lần hai người song trưởng đúng bính giờ hắn đều là phát hiện đối phương đấu khí c ư nhiên lệnh đắc hắn ra có loại châm thứ bản cháy cảm giác không thể như thế tha xuống phía dưới vàng không biến cố nhiều lắm như vậy phát hiện cũng là khiến đắc lâm báo nhãn thần một ngừng chất đ ỗ n g nhiên tiến lên trước một bước gần như toàn bộ thân thể đều là cùng tiêu viêm có nơi tiếp xúc mà ở hắn khi cận tiêu viêm thân thể chốc lát cái miệng của hắn sừng cũng là vung lên một mặt cười nhạt tiếp theo chốc lát lâm báo cả người tự dường như biến thành một thai sát lục cơ khí thông thường q u y ề n khỉu tay chỉ chân thân thể trên bất luận cái gì một cái bộ vị đều là ở đây khắc buộc phát ra mạnh mẽ kính đạo công kích giống hạt mưa bàn rơi hướng tiêu viêm toàn thân lâm báo gần người công kích cha ngoại họ hoàng nam tử nhìn thấy đột nhiên gian thế tiến công cuồng trợt lên lâm báo sắc mặt cũng là hơi đ ổ i này lâm báo gần người công kích năng lực thế nhưng so với một ít đấu kỹ thương tổn đều phải quá rất nhiều gần người công kích thi triển là lúc tiểu dương như thiên ngoại vẫn thạch đột kích thông thường có vẻ đặc biệt hung hãn lâm báo đột nhiên sắc bén thế tiến công vừa mới bắt đầu cũng là khiến đắc tiêu viêm tay chân thoáng hoảng loạn một chút nhưng ngay sau đó hắn đó là lộ ra một mạt dáng tươi cười gần ngươi công kích sao ha h a ta thích mong muốn ngươi đừng cho ta thất vọng nhẹ giọng nhỉ non một câu sau đó tiêu viêm đó là lần nữa ổn hạ thân hình hai tay trong nháy mắt nắm chặt thành quyền ngón tay cắt đốt ngón tay chỗ không khỏi lạc bính lạc bính vang lên 3333. tiêu viêm trợ thủ đắc lực đồng thời khởi công cùng thiếp thân cận chiến lâm báo giao thủ tại cùng nhau chơi ạ kia h á c bảo nam tử dĩ nhiên lựa chọn cùng lâm báo như nhau công kích phương thức gần người công kích lâm báo gần người công kích có thể nói là độc đáo t u y ệ t chỗ kia h á c bảo nam tử gần người công kích năng lực là lâm báo khủng sợ không phải lâm báo đối thủ ba đi. thấy cùng tự mình cùng tự mình giao thủ tiêu viêm dĩ nhiên cũng là lựa chọn cùng tự mình như nhau công kích phương thức lâm báo khoe miệng cũng là lộ ra một mặt cười nhạt tiểu tử ta rất bội phục của ngươi dũng khí cũng dám cùng ta so với gần người công kích nếu là ngươi rời xa ta ngày hôm nay thắng bại sợ rằng còn đang năm năm trong lúc đó thế nhưng hiện tại ngươi sẽ thua chương một trăm sáu mươi hai hoàn thắng thấy lâm báo xuất thủ tốc độ thoáng cái khoái thượng mấy lần tiêu viêm trên mặt không khỏi lộ ra một m ặ t trăng biếm biểu tình so với tốc độ h á n tiêu viêm tối không sợ chắc hẳn cùng cùng dai những người khác so với tốc độ cùng thời k h á c đó tiêu viêm xuất thủ tốc độ cũng là nhanh hơn mấy lần tốc độ cực nhanh quả thực kẻ khác hoa cả mắt không nớt nếu là cẩn thận tỉ mỉ nhân đó là có thể thấy tiêu viêm một động tác hoàn tất sau sẽ có chín mươi chín cái tàn ảnh mà trái lại lâm báo còn lại là không có nhiều như vậy bởi vậy đó có thể thấy được đến so với tốc độ tiêu viêm đích thật là mạnh hơn lâm báo một bậc Ba ba ba. bầu trời trên hai người giao phong đắc cực kỳ kịch liệt song phương nắm tay trưởng ấn đều là dường như mưa s ố i xả bản chút xuống tới đối phương thân thể trên mà ở loại này bao trùm tính công kích hạ hai người đều cũng có nơi trúng chiêu quần áo đều là bị đánh rách tả thơi khai đạo đầu đường tử này nhưng chỉ có thật không có chút sức tưởng tượng gần người vật lộn a thình thịch vừa một cái mạnh mẽ đúng với anh tiêu viêm cùng lâm báo đều là đặng đặng rút lui mấy bước suy suy lâm báo cước bộ một đoạn mặt đất đem thân thể mạnh mẽ ổn định hắn lau một bả khoe miệng vết máu ánh mắt dường như độc lang bản tử nhìn c h ầ m c h ầ m lâm động đột nhiên hắn nở nụ cười ha hả ngươi là cái thứ nhất cùng ta gần người vật lộn còn có thể làm ta thụ thương nhân ngươi rất không tệ thế nhưng ngươi ta trong lúc đó chỉ có thể có một người thắng mà người kia phải là ta dứt lời lâm báo hữu t r ư ờ n g trên đột nhiên lóe ra ra cường liệt bổn nguyên đấu khí ba động này một chốc tiêu viêm có thể cảm giác được lâm báo phảng phất đưa hắn trong cơ thể tất cả đấu khí đều là ngưng tụ đến bàn tay trên mà nương theo sen vào lâm báo đấu khí điên cuồng v ọ t tới chỉ thấy đắc kia sáng bóng cũng là càng ngày càng mãnh liệt tới sau lại c ư nhiên là biến thành một đoàn có rút lại bất định ngưng thực bạch sắc quan đoàn tại kỳ lòng bàn tay điên cuồng c u ộ n cuộn sen vào kia kia chẳng lẽ là lâm ra bất truyền tuyệt học viêm khiếu ba dưới một gái phó tuần tra trưởng thấy lâm báo trong tay kia càng tỏ ra bất ổn định bạch sắc quan đoàn lập tức cũng là có ta không xác định nói ra lâm ra hạch tâm trưởng lão tài năng học tập tuyệt học nam cấp đấu k ỵ viêm t h i ế u ba ngay dưới kia một gã phó tuần tra trưởng không xác định rốt cuộc có đúng hay không thời gian lâm báo chuyện triệt để nhận định này một chuyện thực đây là cha ta giao cho ta hạch tâm trưởng lão bất truyền tuyệt học nam cấp đấu k ỵ viêm t h i ế u ba ngày hôm nay ta sẽ dùng ta trí cường công kích đến đối phó ngươi cho ngươi ngã xuống tại tay của ta trên đang nhìn đến lâm báo lòng bàn tay quang đoàn xuất hiện thời gian dưới hai cái phó tuần tra trưởng cùng với một ít có kiến thức nhân sắc mặt đều là mơ hồ gian có chút mất tự nhiên hiện tại vừa nghe được lâm báo tự mình giải thích lập tức hai vị phó tuần tra trưởng cùng với họ hoàng nam tử đám người sắc mặt hầu như là trong nháy mắt kịch biến thất thanh kêu lên năm cấp đấu kỹ viêm khiếu ba lâm ra hạch tâm trưởng lão bất truyền tuyệt học một chòng không nghĩ tới lâm báo dĩ nhiên theo hắn phụ thân trong tay thực sự đem cửa này võ học cũng là tu luyện thành công trang ngoại kia phó tuần tra trưởng cũng là hút một miệng l ê n h khí lâm báo sắc mặt có chút tái nhợt nhìn về phía lâm động khuôn mặt trên cũng hoa lên một mả tâm lánh dáng tươi cười hắn muốn triệt triệt để để đ e m tiêu viêm ngã xuống tại tự mình trong tay ha h a này kia hắc bảo tiểu tử thật sự là quá tự đại t i ê u viêm khiếu ba thế nhưng năm cấp đấu kỹ a dựa theo đấu kỹ phân loại đó chính là thuộc về hoang cấp sơ giai đấu kỹ a k i a không có thể như vậy thông thường thiên cấp đỉnh đấu kỹ nơi có thể bằng được nghe được phía dưới mọi người phân nói tạp đàm tiêu viêm trên mặt không có chút tức giận biểu tình như cũ là nhất phó không hề bận tâm răng dấp thế nhưng hắn không hề bận tâm tại người khác xem ra chắc hẳn tại heo trong lô mùi sáp hành tây trang tượng không thực lực giả vờ thanh cao trang thâm trầm đối với phía dưới trào phúng cùng với cái khác một loạt đồ vật tiêu viêm không có làm ra bất luận cái gì biểu tình duy nhất đáp lại mọi người đó là tiêu viêm cả người đấu khí tại trong nháy mắt để thăng tới cực hạn kế tiếp tiêu viêm thân thể xung quanh nhiệt độ không khí thoáng cái nóng rực đứng lên lệnh đ ắ c dưới tất cả mọi người là mồ hôi đầm địa không nớt lúc này một từng sợi nhan sắc khác nhau hỏa diễm theo tiêu viêm trong thân thể chậm rãi toát ra đón tại mọi người vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt chậm rãi ngưng tụ ra khỏi một cái đủ có chậu rửa mặt khổ thật lớn hòa liên thấy dưới tất cả mọi người là nhìn phía tự mình bên cạnh hòa diễm đám lộ ra không giải thích được thần sắc tiêu viêm lập tức cũng là rõ ràng bọn họ có thể tại suy đoán thứ này rốt cuộc là cái gì ba đi nếu như vậy ta đây còn không bằng nhân cơ hội lập một cái tốt lý do sau đó cũng có thể quang minh chính đại lấy ra nữa dùng tiêu viêm lang thanh nói rằng ta truy cầu linh hỏa hơn năm đáng tiếc chưa từng vừa thấy đây là ta căn cứ ta hỏa diễm bổn nguyên chế tạo đi ra hỏa diễm ta mong muốn hắn có thể cùng với hắn hỏa diễm có nơi bất đồng cố cho hắn đặt tên vi dị hỏa mà này hỏa liên đấu kỹ còn lại là ta cơ duyên xảo hợp hạ tự hành lĩnh ngộ mà đến ngày hôm nay ta hay dùng tự mình sáng tạo đấu kỹ cùng n g ư y i n này vị năm cấp đấu kỹ viêm khiếu ba so với trên một so với ta đảo muốn nhìn là n g ư ờ i hoang cấp đấu kỹ viêm khiếu ba lợi hại c h í n h ta lợi dụng tự mình bổn nguyên sáng tạo đi ra đấu kỹ càng mạnh trên một bậc tại mọi người nhìn kỹ hạ kia bất ổn định bạch sắc quảng đoàn tự lâm báo trong tay tuột tay thoát thủ ra thẳng tắp hướng phía tiêu viêm phong tới ven đường mang theo thật lớn âm bạo có tiếng lệnh đ ắ c người chung quanh cái lỗ h a i đều là một trận ông minh không lớt tiêu viêm ánh mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m kia chạy vội mà đến bạch sắc v ơ n tay tại nơi vân tay cự l y tiêu viêm còn có không được năm trượng gặp thời hậu tiêu viêm mới vừa rồi cầm trong tay người cực đại hỏa liên quay bạch quang phóng tới địa phương vẫn qua đi bất quá thoáng qua thời gian tại mọi người nhìn kỹ h ạ n một bạch đỏ lên l ư ợ n g chủng nhan sắc đó là hạn nhiên xông vào cùng nhau đón đó là bắt đầu lẫn nhau nhúc nhích đứng lên một lát sau phảng phất là cùng giờ nhúc nhích đến cực h ạ n đám k i a sáng mang theo qua lại nhúc nhích địa phương hướng phía bốn phương tám hướng vào tới mỗi một cái tia sáng mang nơi bắn tới địa phương tất cả đều là biến thành n h i ê n phấn mấy đạo tia sáng mang qua đi một hồi nổi lên mấy phút đồng hồ đại bạo tạc đó là v ă n g lên phô thiên cái địa hỏa diễm tại bầu trời trên mang tất cả ra đón lan tràn đến viết phương toàn bộ bầu trời đều là bị hỏa cháy lên ngay cả đám mây đều là chưa từng ngoại lệ bầu trời trên nguyên bản t h ể u vê a n g mạnh mẽ đấu khí ba động tại trên bầu trời bạo phát ra hung hãn kinh phong như c u ồ n g phong bản tàn sát bừa bãi m ạ c h a i sau đó mọi người đó là tại hỏa diễm phía sau nhìn thấy một đạo thân ảnh như cắt đứt quan hệ diều bản bay ngực ra cuối cùng trọng trọng rơi trên mặt đất trên một miệng khẩu đỏ sâm tiên huyết hỗn loạn sen vào nghiền nát nội tạng c ù n phun ra trước mặt mọi người nhân ánh mắt hội tụ tại nơi rơi xuống đất nhân khuôn mặt trên giờ khắp nơi sân đều là tại chốc l á t gian vắng vẻ xuống tới đặc biệt kia hai gã phó tuần tra trưởng cùng với họ hoàng nam tử trên mặt đều là không khỏi hung hăng rút chịu lâm báo sử dụng năm cấp đấu kỹ hoang cấp sơ giai đấu kỹ lâm báo thất bại triệt triệt để để bại cho trước mắt này một cái cùng giai khắc h ắ c b ả o nhân chương một trăm sáu mươi ba phiền phước tới cửa tại nơi mùa hạ nóng rực dương quang chiếu xuống vốn là tránh né mặt trời mọi người hiện tại đều là hiện tại phơi nắng đắc nóng lên thật lớn tảng đá trên lâm vào một mảnh an tĩnh tường đạo ánh mắt phiếm sen vào nồng đậm kinh s á c nhìn chằm chằm kia chật vật rơi xuống đất lâm báo trên người như vậy kết cục ngoài gần như tuyệt đại đa số nhân dự liệu ai cũng đều không nghĩ tới quá này lâm ra trong cùng giai khác hiểu rõ đệ nhất nhân c ư nhiên lại bại cấp cái này đột nhiên chui ra đến tiểu tử d i nhiên thắng kia họ hoàng nam tử liên tiếp thì thảo tự nói tựa hồ không muốn tin tưởng đây là thực sự thông thường đó là ở phía sau mấy đạo phá phong chi tiếng vang lên chật bảy đạo thân ảnh đó là lặng yên hiện lên lâm n ô sư huynh ngươi thế nào không tại viêm diễm sơn mạch thủ hộ đến đến nơi đây làm gì một bên cái kia phó tuần tra trưởng đối với lâm n ô đến rất là vô cùng kinh ngạc hỏi ta là thế nào đến này ha h a hỏi hỏi bọn hắn ba đi dứt lời ngón tay chỉ chỉ một bên sắc mặt đạo nhiên tiêu viêm tiêu viêm thấy này bảy người tới ở đây lập tức cũng là biết sự tình hôm nay xem ra giản đơn không được v ì nay chi kế chỉ có lợi dụng thực lực mạnh mẽ giải quyết hai vị năm sao đấu đế hai vị bốn sao đấu đế hậu kỳ ba vị tam tinh đấu đế hậu kỳ ha h a rất mạnh đội hình à, ta luân hồi vạn thế trong lòng cảm xúc rất nhiều kế tiếp mượn các ngươi thử xem ta mấy ngày qua cảm lộ ba đi nguyên lai、like、là các ngươi này mấy cái lao ra này thế nào hiện tại mới đến ta thế nhưng đợi các ngươi đã lâu ha h a thấy tiêu viêm cười khẽ hình dạng kia lâm nô cũng là giận tí mặt ánh mắt thấy được một bên lâm báo thấy hắn như vậy thê thảm rằng rớp lập tức cũng là nhịn không được nói một câu ngươi thế nào khiến cho thế nào lại như vậy thê thảm lâm báo lắc đầu lô không nói gì thêm nhưng thật ra một bên tuần tra viên các ngươi thất truy bắt thiệt ba đem tiêu viêm cùng lâm báo chiến đấu tình huống cấp lâm n ô nói một lần trong đó cuối cùng một kích c h ẳ n g diện giảng kia gọi một cái sinh động như thật kia gọi một cái cụ thể một bên tiêu viêm nghe thấy bọn họ hầu như khoa t r ư ơ n g giảng thuật cũng là chưa từng có nửa điểm mở miệng phản bác nhưng thật ra khiến một bên nghe bọn hắn giảng thuật lâm ngô sắc mặt càng tỏ ra âm t r ầ m đứng lên hắn thật không ngờ lâm báo cái này n ằ m sao sơ kỳ đấu đế cùng giai không còn địch thủ nhân lại bại cấp như thế một cái danh điều chưa biết tiểu tử. tiểu tử ngày hôm nay ngươi đầu tiên là t r e o chọc với chúng ta sau càng làm lâm báo thương thành như vậy hiện tại mau mau ngay tại chỗ đền tội bằng không là thân bảy người tại chỗ có thể đem ngươi ngay tại chỗ giết chết đối mặt với đối diện bảy người uy hiếp ngôn ngữ tiêu viêm không có chút nút nhát trái lại một tiếng lên trước bình thản thanh âm vang lên ngươi có thể thử xem rốt cuộc ai cũng đem ai cũng ngay tại chỗ giết chết tiêu viêm thanh âm tuy rằng không lớn thế nhưng rơi vào quang cảnh mọi người trong thai không thể nghi ngờ với một tiếng sấm sét hào côn vọng tiểu tử quả nhiên là không biết trời cao đất rộng con vọng tưởng lấy bản thân lực độc chiến bảy vị đấu đế trong đó còn có hai vị cùng giai khác đấu đế tiểu tử ngươi ngày hôm nay như vậy c u ồ n g vọng tiêu ngạo ngày hôm nay ta phải giết ngươi đây đó tiêu viêm cười cười dáng tươi cười trong đồng dạng có vị da che giấu u、um、n g tùm sắc ý này lâm ngô đối với hắn là cùng trừ chi sau đó khoái mà hắn làm sao người chung quanh nghe được hai người này phiên đối thoại trong lòng đó là rõ ràng hai người căn bản không có bất luận cái gì điều tiết tìm cách bọn họ đây đó đều là đối với đối phương đầy giấy sen vào sắt ý xem ra hôm nay trận này một đôi b ả y quyết đấu là tuyệt đối vô phát thiện một cổ dương cung bạt kiếm bầu không khí lạng yên theo tám người trong lúc đó lan tràn mà khai lúc này tia lâm báo cũng là lược hiện chật vật vội vàng t ố i lui ánh mắt kinh nghi bất định tập trung vào tiêu viêm tia phó tuần tra trưởng cùng họ hoàng nam tử trong mắt còn lưu lại sen vào một ít kinh hái vẻ hiển nhiên là lúc trước bị tiêu viêm thủ đoạn kinh sợ đắc không nhẹ hiện tại tiêu viêm cư nhiên muốn bằng mượn bản thân lực đối phó bảy người theo vừa mới nhìn lâm báo cùng tiêu viêm giao thủ trong bọn họ biết tiêu viêm là thật có năng lực hiện tại chịu thua ta nhưng thật ra có thể lo lắng cho ngươi lưu một cái toàn bộ thi bằng không đến lúc đó đã có thể mà đối với này lâm ngô tự tin tiêu viêm nhưng chỉ là trêu tức lời cũng lời cùng nhiều lời lời vô ích tay đường k i n h thân nhàn nhạt đạo động thủ đi khiến ta xem nhìn ngươi lòng tin ngươi sẽ vì ngươi những lời này nỗ lực đại giới lâm ngô n h ă n thần âm lệ như đ ộ c xà bàn nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu viêm t r ậ t khuôn mặt trên sẹn qua một mặt giữ tận vẻ thân hình khẽ động một cổ cực kỳ trói mắt kim sắc đấu khí trật tự kỳ trong cơ thể bạo phát ra tiếp theo chốc lát hắn đã như quỷ mị bản tồn tại tiêu viêm trước mặt một quyền hướng phía tiêu viêm đánh l é n đi lâm ngô nắm tay ở đây khác giống t h ậ n kim nơi chú kim quang thiểm thiểm tràn ngập sen vào một tay háo vô kiên bất tồi cảm giác thình thịch một quyền d o n h g a phương viên vài trăm thước nội không khí đều là p h ả n phất bị áp xúc đến lâm ngô quyền hạ kim sắc bản cồn bạo đấu khí dường như quần c u ộ n đào l ã n g bản hung hăng hoành hướng tiêu viêm suy cùng kim quang chút nào không kém h ư n g quang cũng là tại đồng thời gian tràn ngập tiêu viêm thân thể trong không khí nhiệt độ ở phía sau cũng là lạng yên bay lên rất nhiều tuy nói hắn đế chi bản nguyên là hỏa thuộc tính không có kim trúc tính ủng có như vậy lạnh thấu xương sắt phạt tính nhưng bằng vào sen vào dị hỏa cùng với hắn tự thân cường hãn cũng là không chút nào sợ hắn kim hệ đấu khí tiêu viêm tự tin tại mạnh mẽ phương diện cũng không lại chỗ thua kém này lầm ngô nhiều ít thậm chí còn cảm giác so với hắn còn mạnh hơn trên một điểm sở dĩ lúc này cũng không có cái khác động tác nắm tay nắm chặt một q u y ề n thật thả vô kỳ h oanh ra đông kim sắc cùng hồng sắc s o n g q u y ề n tại giữa không trung hung hang h o à n h cùng một chỗ ngay sau đó trầm thấp muộn thanh cũng là truyền đáng mà khai ngay sau đó cồn bạo đắc dường như cơn lốc bàn năng lượng ba động trực tiếp là từ hai người quyền hạ điên cuồng mang tất cả ma khai thậm chí ngay cả kia phía d ư ớ i quan chiến vài tu vi tại tam tinh đấu đế tả hữu tuần tra viên đều là bị này một kích dư ba cấp xanh xanh lui tán đến vài trăm thước ở ngoài song quyền một xúc tức phân chợt hai người đều là chợt lui phát bộ cước bộ hạ xuống chỗ ngay cả không khí đều là phát ra tiếng nổ mạnh vang lên một lần bằng vào nương lực lượng chính diện tương v a n h tiêu viêm dĩ nhiên trực tiếp đạt được thượng p h ò n g nay thấy không ít người có chút giản kinh dị năng lực không tệ c ư nhiên có thể áp chế ta bất quá ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi này thân thể có dám chống đỡ ta binh khí kia lâm nô hai mắt cũng là một mị rốt cục triệt để thu thư trong lòng tất cả khinh thường bàn tay nắm chặt kim quang chật lóe đấu khí hóa thành một thành kim sắc đại đao đại đao chi là tả lâm nô cước bộ một bước trong tay kim đao nhất thời vũ xuất đạo đạo kim sắc đao mang đao mang vừa hiện đó là mang trong h sen vào này bao phủ quanh thân kim sắc đao mang tiêu viêm nhãn thần cũng là vì ngừng bàn tay vừa lộn dị hỏa mãi mãi xích cũng là bị kỳ đem ra cùng kia trường đao rằng co lúc này tiêu viêm linh hồn lực đều tuôn ra đem kia vô số đao mang quy tích đều thu nhập trong óc trong xuống một chốc kia tiêu viêm thân hình cũng là chợt có nơi động tác chỉ thấy đắc kỳ đầu ngón chân một điểm hư không thân hình đúng là đón kia khắp bầu trời đao mang bạo lực ra chương một trăm sáu mươi bốn đến đây đi h u một đạo tàn ảnh chưa từng sổ nhãn cầu trong x e qua đối mặt xen vào kia phô thiên cái địa sắc bén đo mang kia đạo thân ảnh nhưng như đ ả o lãng trong một diệp thuyền con nhìn như phập phồng bất định nhưng chút nào chưa từng là đút tất cả sắc bén đo mang tại tiêu viêm kia gần như nhập vi bản linh hồn lực nhận biết hạ đều là dán lâm động thân thể nhẹ nhàng qua đi mà lâm động thủ trong dị hỏa mãi mãi xích cũng tại đây một chốc rồi đột nhiên gian ngưng tụ ra một điểm cực kỳ sáng sủa hàn mang hàn mang ngưng tụ phảng phất lâm động quanh thân đấu khí đều là ngưng tụ tại kia một điểm trên cực kỳ sắc bén suy tiêu viêm nhãn thần không hề bận tâm trước mặt khắp bầu trời đau mang rốt cục đột nhiên đều tiêu tán đi lúc này kia đúng trong ánh mắt có kinh người sắc bén bạo bán cánh tay vung lên hồng quang lan tràn mà khai kia cực đoan sắc bén một điểm lấy một cùng tốc độ kinh người xé rách không khí không lưu tình chút nào thứ hướng về phía lâm ngô cái t r á n g gian lâm nô g mắt đồng cũng là tại một chốc chợt rụt một chút hiển nhiên là không nghĩ tới tiêu viêm dĩ nhiên có thể như vậy né qua hắn thế tiến công đồng thời xuất hiện tại hắn trước mặt đó là ở phía sau mặt khác một gã năm sao đấu đế thấy lâm nô g sẽ bị thua lập tức cũng là gia nhập chiến đoàn tiêu viêm công kích lập tức sẽ rơi vào lâm nô g mặt trên thời gian một thanh hắc sắc trường thường chặn dị hỏa mãi m ã i xích cứu lâm nô g này xuất thủ đó là bảy vị đấu đế trong lánh một gã năm sao đấu đế lâm thực tiểu tử này thực lực có cổ quái dĩ nhiên có thể dễ dàng áp chế ta đấu khí lâm thực người ta liên thủ rất nhanh đem tiểu tử này bắt đến hai người liên thủ kia còn lại nhân cũng đều gia nhập vào đi ngày hôm nay ta tiêu viêm sẽ trên một hồi các ngươi bảy đại đấu đế nhìn gặp các ngươi bản lĩnh tiêu viêm lần thứ hai nói lời này thời gian người quan sát không có một người phản đối tiêu viêm tại ngắn thời gian nội đó là đánh bại lâm nô hiện tại lâm nô g cùng lâm thực hai người liên thủ nghe tiêu viêm chuyện như cũ không sợ bọn họ còn khiến người khác gia nhập đi vào hiện tại có một từ ngữ đặc biệt thích hợp hiện tại tiêu viêm đó chính là cồn u g vọng đúng là cồn u g vọng thế nhưng tiêu viêm hiện tại có cồn u g vọng tiêu ngạo tư bản tiểu tử ta đến chiến ngươi lâm thực cầm trong tay h ắ t sắt trường thương run lên tiếp theo thuấn đó là đề thương mà đứng chuẩn bị cùng tiêu viêm c h é m g i ế t lúc này thiên địa phảng phất đều là thoáng cái trở nên tối sầm xuống tới lâm thực đứng ở phía chân trời thân thể huyền p h ù bất động gió nhẹ thổi bay hắn g ó c áo có vẻ rất là bất p h ả m ta biết thực lực của ngươi kinh người ta sẽ dùng ta cực mạnh một kích đến đem ngươi đánh chết còn nữa thuận tiện nói cho ngươi một câu thực lực của ta tại không lâu đột phá đến năm sao đấu đế trung kỳ lâm thực nhàn nhạt thanh nhâm vang vọng tại đây phiến bầu trời dưới mọi người nghe được lâm thực này bình thản vô kỳ c h u y ệ n trong lòng đều là không có tới do chấn động lâm thực cư nhiên đột phá do nguyên lai năm sao đấu đế sơ kỳ đỉnh biến thành hiện tại năm sao đấu đế trung kỳ tuy rằng chỉ là tiểu tiểu nhân một thế nhưng hiện tại lâm thực thực lực tuyệt đối này đầy mê hoặc gấp đôi đã ngoài có thể còn không dừng hơn nữa lâm thực nói hắn muốn thi triển hắn nhất cường đại công kích chiêu thức như vậy một đương nhiên tiêu viêm đích thực chính chiến lược bọn họ cũng không biết được sở dĩ nói kiểu thắng lợi nhất định thuộc về lâm thực lợi này nói cũng quá mức tuyệt đối thắng bại còn cần tỉ mỉ châm chức châm chức phương mới có thể hạ định kết luận nghe được lâm thực tự mình bạo lộ ra thực lực của chính mình tiêu viêm khỏe miệng chính lộ sen vào một m ặ t nhàn nhạt dáng tươi cười tựa hồ cũng không có bởi vì thực lực của đối phương so với hắn cao mà cảm thấy bất an có lẽ cái gì cái khác nhân tố trái lại vi vừa cười vừa nói năm sao đấu đế cực mạnh một cách sao ha hả rất là làm cho chờ mong à, ta nhưng thật ra rất muốn nhìn một chút ngươi có khả năng thi triển cực mạnh công kích rốt cuộc có thể có nhiều cường ta sẽ như ngươi mong muốn ngươi mở to hai mắt cần phải xem trọng lâm thực dứt lời đó là lẳng lặng địa đứng ở trên bầu trời ẩ m ẩ m long thiên địa năng lượng ở đây khắc kịch liệt sôi trào sen vào như bạo ác động thông thường một cổ cổ kinh người đấu khí năng lượng không ngừng quay lâm thực trong tay trường thương m ũ i thương bạo tuân mà đến sáng trói h o à n g quang như một vòng trói mắt rượu trời buốc lên dựng lên dưới quan chiến tất cả mọi người là bởi vì này bàn mênh mông quần c u ộ n thanh thế mà sắc mặt động dùng theo kia chờ đ ả n g cấp thanh thế trong bọn họ biết này tất nhiên là lâm thực sát chiêu cựu thương toàn sát lâm nô đám người cũng làm mắt lộ ra rung động nhìn này một màn chợt khuôn mặt dâng lên hiện cuồng nhiệt vẻ người khác không biết bọn họ cũng cực kỳ rõ ràng lâm thực nơi thi triển chính là hạng đấu kỹ bực này đấu kỹ mặc dù là bọn họ hai người đ ư ờ n g sơ cùng giai lúc qua lại luật bản lâm ngô đều là không dám chính diện tiếp được lâm thực cựu thương t u y ể n sát còn nữa này đấu kỹ tại bọn họ xem ra cũng là đứng đầu trình tự kỳ đẳng cấp cũng là đạt được năm cấp đấu kỹ cũng chắc hẳn hoang cấp sơ giai đấu kỹ nông nỗi chút nào sẽ không so với tiêu viêm mới vừa rồi thi triển mười loại dị hỏa qua lại dung hợp nơi thi triển ra đến diệt thế hỏa liên yếu đi nhiều ít thậm chí còn mạnh hơn trên một bậc như vậy cường đại đấu kỹ nữa phối hợp xen vào lầm thực kia năm sao đấu đế trung kỳ thực lực thi triển ra đến kỳ uy thế như thế nào không cần nói cũng biết cựu thương tuyển sát hoàng quang mênh mông cuồn cuộn trong dây lát thanh thế để đạt cực h ạ tường đạo kim sắc q u a n quyển không ngừng theo lâm thực trong tay trường thương mùi thương trên tán phát ra hắn ánh mắt âm hàn không gì sánh được nhìn c h ầ m c h ầ m tiền phương tiêu viêm chật khoe miệng nhấc lên một m ặ t g i ữ tợn dáng tươi cười p h ò n g quát lạnh thanh rồi đột nhiên vang vọng dựng lên tiêu viêm ngươi cần phải thấy rõ rồi chứ ha ha của ngươi vận may đến đó kết thúc lâm thực đ ố n g nhiên một bước ra trong tay khổng lồ hoàng sắc mang cũng quỷ dị bắt đầu áp xúc ngắn trong nháy mắt kia cổ nồng nặc kim mang đó là tiêu tán đi lấy mà thay thế là một đạo ám kim sắc quan g điểm này đạo quan g điểm dường như giọt nước mưa bàn không ngừng n ú p nhích xen vào nhưng từ đó nơi tán phát ra ba động cũng sắc bén đến một cùng ngay cả tiêu viêm đều thoáng cảm thấy tim đập nhanh nông nỗi phảng phất này đạo ám kim quan mang ngay cả hư vô đều là có thể chạm nước ra mà khai thông thường hưu b a n lâm thực khuôn mặt dữ tợn hiển nhiên cũng không dự định cấp ám kim sẽ qua vô số người ra đầu cũng bởi vậy mà tê dại như vậy trận trượng thật sự là có điểm làm cho tích đến hô tiêu viêm nhìn kia tại mắt đồng trong phóng đại ám kim quan mang khuôn mặt trên ngưng trọng cũng là phảng phất muốn động lại đứng lên thông thường chật hắn thật sâu hít một hơi cặp kia mắt trong nhưng là có thêm một cùng kỳ dị vẻ tại lóe ra sen vào cũng không phải là là sợ hãi sợ mà là một cùng địch không đái lửa nóng tiêu viêm luân hồi vạn thế lớn nhất thu hoạch ngoại trừ linh hồn lực bay lên một cái bậc thang ở ngoài hắn đối với luân hồi cảm nộ cũng là không biết gia tăng rồi nhiều ít lần hiện tại tiêu viêm muốn dùng đối với cấm kỵ chi môn mới cảm nộ đến thôi phát cấm kỵ chi môn đến cùng lâm thực cựu thương tuyển s á t hảo hảo lại trên một hồi đến đây đi chương một t r m sáu mươi lăm cựu thương tuyển s á t vs cấm kỵ chi môn bài này thủ phát chụp lãng tiểu thuyết võng thỉnh chi trì chính hãy cảm tạ tiêu viêm tịu như thế ngồi xếp bằng ở trên hư không phảng phất tiến vào một cái huyền diệu khó giải thích cảnh giới án vong thanh niên hai tay không ngừng biến hóa vân tay bông biên khối sau đó đóng chặt hai t r ò n g mắt đột nhiên mở một tiếng thấp s ấ t chi tiếng vang lên cấm kỵ chi môn hiện nương theo sen vào này một tiếng thấp s ấ t có tiếng hạ xuống thanh niên phía sau hư không đột nhiên lưu khúc lên sau đó một cổ khổng lồ khí tức theo hư không chuyển đến lúc này ngồi xếp bằng sen vào tiêu viêm cũng hồn nhiên chẳng biết phảng phất không có thấy mi tâm chỗ linh hồn lực đều bừng lên sau đó lưu khúc tới cực điểm hư không đột nhiên có một chút run sau đó một toa thật lớn linh hồn quang môn tại tiêu viêm phía sau chậm rãi hiện lên sau đó càng tỏ ra ngưng thực đứng lên linh hồn quang môn hiện lên s á t na người thanh niên nơi tại địa phương nhất thời biến thành vàng nóng ánh vẻ sau đó một cổ kinh khủng hấp lực tự quang môn trong tôn u r a ầm ầm thiên địa tại đây một chốc cầm ầm run phảng phất đột nhiên gian biến thành nổi trảo mà này thiên điệu năng lượng còn lại là trong đó phí mỡ rầm rồi điên cuồng bạo động x e n vào vậy cảnh tượng người xem vong hồn đều mạo toàn bộ thật lớn đá vụn sân rộng trên cái nào quan chiến nhân đều là tại đây loại đáng sợ dị tượng hạ trở nên an tĩnh lại tại đây chờ đảng c ấ p dị tượng hạ coi như là năm sao đấu đế trung k ỳ cường giả đều là tự đáy lòng cảm thấy tim đập nhanh bọn họ thật sự là có chút vô pháp tưởng tượng tiêu viêm vừa mới tấn cấp năm sao đấu đế sơ kỳ thực lực dĩ nhiên có thể bằng vào sen vào cái này đấu kỹ cường giả phát huy ra loại này ngay cả năm sao đấu đế c h u n g kỳ cường giả đều không thể đạt được lực lượng người này đến tột cùng là người còn là yêu n g h i ệ n tại họ hoàng nam tử đám người nơi tại vị trí chỗ bọn họ cũng là mục t r ư ờ n g khẩu ngốc nhìn trên bầu trời dị tượng chất cả người đều là nhịn không được có chút run đứng lên bọn họ ai cũng đều là vô pháp tưởng tượng cái kia vừa mới tấn cấp năm sao đấu đế sơ kỳ nhân ngay cả năm sao đấu đế trung kỳ đều thượng còn chưa tiến vào thiếu niên có thể phát sinh bực này lạnh thấu xương công kích thấy như vậy một màn dưới mọi người cũng là dưới đáy lòng điên phúc vừa mới lâm thực tất thắng ý niệm trong đầu trong đầu kia một chản cân tiểu ly cũng là lần nữa trở nên cân đối hiện tại xem ra ai thắng ai thua còn đúng vậy đối mặt dưới mọi người khe khẽ nói nhỏ tiêu viêm không có chút biểu tình vẫn là thẳng tắp nhìn phía viễn phương lâm thực tiêu viêm trong ánh mắt dị thường lạnh lẽo ngón tay đ ỗ n g nhiên chấn động nhất thời kỳ phía sau bầu trời kia từng đạo vết dạn rồi đột nhiên bạo tạc mà khai một đạo kim hoàng sắc thật lớn quang môn đột nhiên sản sinh thật lớn hấp lực kia một cổ kinh khủng hấp lực khiến xung quanh trong thiên địa năng lượng đều là bị kia một đạo thật lớn linh hồn quang môn cấp xanh xanh hút đi vào lấy một loại cực đoan kinh khủng tốc độ hướng về xung quanh khuyết tán ra rầm rầm kim sắc quang môn càng tỏ ra ngưng thực phía dưới kia khổng lồ không gì sánh được truy hình tảng đá nơi sân trong nháy mắt tầng tầng đổ nát nhất thời cự thạch phi rơi ầm ầm long đem toàn bộ đại địa đều là chấn đắc run rẩy không ngừng bất quá lúc này trong sân ánh mắt cũng không ai chú ý này bị chấn đắc đổ nát nơi sân toàn bộ đều là nhìn phía lâm thực nhìn kia tại mắt đồng trong cấp tốc phóng đại kim sắc quang môn lâm thực nhãn thần ở chỗ sâu trong đồng dạng là hiện lên một cổ nồng nặc khiếp sợ vẻ hiển nhiên là chưa từng trong lòng tuy rằng khiếp sợ nhưng lâm thực cũng vẫn chưa hoảng loạn lúc này không có bất luận cái gì lánh khả năng chỉ có sen vào l i ề u mạng mới vừa có sen vào một đường sinh cơ hắn ở trong lòng cũng đồng dạng mơ hồ có nơi chờ mong hắn cực mạnh một kích cựu thương tuyển sắt cùng cái này vị quang môn rốt cuộc ai mạnh ai yếu cười khúc khích một miệng tiên huyết trực tiếp là từ lâm thực trong miệng phun r a sau đó đều chiếu vào trong tay kia can trường thương mui thương trên kia áp xúc đến cực hạn quan g điểm trong nhất thời kia quan g điểm đó là tản mát ra một vòng quyển đỏ xâm tiêm máu chín thương hàng loạt một thương đoạt hồn hơi sen vào hứa ta âm lệ tiến g quát kiên quyết theo lâm thực trong miệng phun r a sau đó kỳ hai tay huy động một cổ cổ hùng hồn không gì sánh được đ ấ u khí phô thiên cái địa đều dũng mánh vào trong tay trường thương mui thương trong Hugh. theo như vậy cường đại đấu khí u a n chú hơn nữa tinh huyết thôi động k i a một cái quang điểm biến thành huyết hương vẻ trở nên dị thường yêu vụ sau đó một trận run r à y dữ dội một đạo thật lớn không gì sánh được hồng sắc chùm tia sáng đ ỗ n g nhiên phun ra ra sau đó xé rách phía chân trời tại nơi vô số đạo dưới ánh mắt hung hăng cùng tia kim sắc quang môn ẩm ẩm chạm vào nhau thình thịch côn g bạo không gì sánh được năng lượng một cơn lốc phô thiên cái đ ị a theo trên bầu trời mang tất cả ra k i a đạo thật lớn hát sắc chùm tia sáng gắt gao chống đỡ sen vào kim sắc quang môn nhưng hiển nhiên kim sắc quang môn hấp lực quá mức cường đại mặc dù là như vậy cường đại công kích như cũ không có thương tổn hại đến kia kim sắc quang môn lúc này đây thế tiến công quá mức hung mãnh mặc dù là mượn sen vào tinh huyết lực k i a đạo hồng sắc chùm tia sáng vẫn như cũ là ở từng bước rút lui lâm thực mặc dù là thực lực của ngươi đạt được năm sao đấu đế trung kỳ tại hơn nữa ngươi vị cực mạnh một kích chính không có ta dự liệu cường đại lẽ nào thực lực của ngươi cũng chỉ có như vậy nếu là như thế này hôm nay trận này đấu có thể ta phải trước thắng một bậc cấm kỵ chi môn thi triển tiêu viêm cũng là không thoải mái hắn linh hồn lực đã có nơi tiêu hao khuôn mặt tái n h ợ t nhưng kỷ khí thế cũng bàng bạc như núi hai mắt sắc bén tiếng quát như sấm vân tay lần nữa biến hóa linh hồn quang môn đột nhiên xoay tròn tốc độ nhanh hơn nhất thời k i a linh hồn quang môn đột nhiên kịch liệt run đứng lên linh hồn quang môn dường như đám cao tốc xoay tròn suối chảy lại trực tiếp là xanh xanh đem k i a một đạo thật lớn hát sắc chùn k i a sáng cấp kéo vào linh hồn quang môn trong xèo xèo hắc quang bị phá tia lâm thực trong tay trường thương mui thương quang mang lập tức cảm đạm xuống tới lâm thực của ngươi cực mạnh một kích đã bị ta phá ta xem ngươi còn có cái gì chiều tiêu viêm đầy mặt hung quang từng bước chặt tâm thần khẽ động tiêu tử xưa kim sắc quang môn lần nữa nhanh hơn xoay tròn tốc độ không có chút dừng lại vào đầu đó là quay lâm thực địa phương hung hăng địa hấp xả này nếu là bị hít vào đi coi như là lâm thực tại lợi hại cũng tất nhiên bị này khổng lồ hấp xả lực cấp d ả o phá thành mảnh nhỏ dưới quan chiến mọi người thấy hướng bầu trời trên này một màn như cũng là có chút chuyển bất quá luân đến này tiêu viêm dĩ nhiên bằng vào sen vào đấu kỹ đem so với hắn tu vi cao trên nhất d à i lâm thực cấp xanh xanh đánh bại lập tức mọi người nhìn phía tiêu viêm đôi mắt trong để lộ ra một mảnh lửa nóng lúc này một người thanh em đột ngột vang lên kia thật lớn linh hồn quan g môn tựa hồ là đoạt hồn đế quân tiêu viễn cấm kỵ chi môn chương một trăm sáu mươi sáu lâm gia cường giả ra hết dưới mọi người xuôi thai gặp người này nói t h ầ m thanh đều là không khỏi sửng sốt sau đó từng đợt nghị luận tiếng vang lên tiêu viễn thành danh tuyệt kỹ cấm kỵ chi môn trước mắt cái này mặc hát sát trường bảo niên kỷ khinh nam tử thế nào lại nghe nói tiêu viễn kia một môn tuyệt kỹ là từ một chỗ v i ê n cổ mộ trùng thu được tuyệt kỹ uy lực vô cùng lớn không gì sánh được hơn nữa chuyên môn đả thương người linh hồn làm cho khó lòng phong bị chắc hẳn chắc hẳn nghe nói kia cấm kỵ chi môn là tiêu viễn bất truyền tuyệt học trước mắt kia một người thế nào lại lẽ nào hắn cùng tiêu viễn có cái gì quan hệ một loạt nghị luận đều là tại đây một mảnh đá vụn sân rộng trên nóng nóng vang lên có vẻ rất là náo nhiệt đối mặt dưới mọi người nghị luận tiêu viêm nhưng thật ra có vẻ có chút bình tĩnh trên mặt là nhìn không ra đến một tia gọn sóng làm cho không biết hắn suy nghĩ cái gì bởi vì tiêu viêm cùng lâm thực như vậy cường đại công kích dẫn đến phương viên mấy vạn trong lâm g i a cường giả đều là hướng phía ở đây vào tới mà lâm g i a g i a tộc trong hiểu rõ đám cường giả đám đều là đi tới ở đây nay cái cường giả nhìn trước mắt không chịu được như thế rách nát c h ẳ n g cảnh lập tức đầu mi cũng là n h ễ u xuống tới lâm ra tại đây tứ huyết c h i địa chính có một chút danh khí điều không phải ai cũng đều có thể như vậy dương oai hơn nữa không thể làm cho tha thứ chính là người nọ không chỉ có tại tứ huyết c h i địa lâm ra phạm vi xuất thủ đả thương người hơn nữa dĩ nhiên tại lâm ra cửa nhà xuất thủ bị thương lâm ra tuần tra trường l a o là khả nhẫn thúc bất khả nhẫn lập tức, Khi giả đến đều cường một ít lâm à nỗi tại bất khả ác, l gia thương gia cửa nhà xuất thủ bị thương lâm gia tuần thủ xuất t bị lâm ra tuy r trái ư ờ n này không thể nghi ngờ là không để cho lâm gia mặt ngũi, không chỉ là không nể tình, g gia lão, là lâm là lại cho thể chỉ chính h mặt để n hăng phiến vang trưởng. g gia gia địa cái rội lâm Lâm một t bà u rằng phân rất nhiều phe phái thế nhưng tất cả lâm g i a mọi người là trung thành với lâm g i a đều là giữ gìn lâm g i a bộ mặt cùng với vinh dự một phần tử là ai thật to gan cũng dám tại ta lâm ra cửa xuất thủ một c á i l a o giả uy nghiêm thanh â m vang lên lúc này toàn trường hầu như mọi người ánh mắt đều là không hẹn mà cùng mang theo vô hạn đồng tình nhìn phía kia huyền phu tại không trung vẻ mặt bình tĩnh hắc b à o nam tử kia láo giả cũng là theo quang cảnh mọi người ánh mắt nhìn phía huyền phu tại không trung không có bất luận cái gì động tĩnh tiêu viêm đương nhiên thân là đ ư ờ n g sự tiêu viêm cũng là cảm thụ được kia láo giả nhìn kỹ thế nhưng như cũng là vẻ mặt không hề bận tâm đối với những n à y ánh mắt tiêu viêm cũng sắc mặt bình tĩnh kia láo giả rõ ràng là là lâm gia đại trưởng lão lâm phách nhất phái nhân bởi vì hắn bị thương nặng lâm thực sở dĩ đó là nhìn hắn không vừa mắt có này cử động đảo cũng không kỳ quái về phần lâm thực nguyên bản hắn là ôm phải g i ế t c h i tâm thế nhưng s a u lại chính không có hạ thủ về phần nguyên nhân cũng là có vài cái thế nhưng hiện tại tiêu viêm thấy lâm thực kia toán độc nhãn thần tiêu viêm trong lòng đối với lâm thực s á t ý đột nhiên bừng lên bởi vì hắn trong lòng rõ ràng hắn hôm nay không giết n g u y t h ô n g tương lai n à y hung tàn độc cầu chắc chắn liều mạng trả thù cái loại này cố ý cấp tự mình tự tìm phiền phước chuyện ngu xuẩn tiêu viêm là sẽ không đi làm mặc dù cái này đại giới là đắc tội trước mắt này một cái lao giả lập tức xuất thủ thậm chí đắc tội tại lao giả không chú ý thời gian tiêu viêm động đột nhiên động nhanh như thiềm điện chỉ là ngắn trong nháy mắt tiêu viêm t i u đi tới lâm thực trước mặt hung hăng đ i ệ u một trưởng quay hắn não bộ phét đi quan cảnh bất luận kẻ nào đều thật không ngờ tiêu viêm lá gan dĩ nhiên lớn như vậy cũng dám làm cho lâm ra như vậy đông đảo cường giả mặt tại chỗ đúng lâm thực hạ thủ mà lâm thực cũng là trăm triệu thật không ngờ tiêu viêm dĩ nhiên sẽ ở lúc này đối với hắn xuất thủ bất ngờ không đề phòng cũng là không kịp chống đối tiêu viêm công kích ngắn trong nháy mắt lâm thực sinh mệnh đó là bị tiêu viêm nơi chung kết kia lão giả một cái cấp bách t h i ể m đi tới lâm thực trước mặt đáng tiếc chính t r ậ m một thấy xoay người đi tiêu viêm lão giả cũng là xuất hiện tại lâm thực trước mặt hắn nhìn một chút ngụy thông thương thế sau đó mục mang kinh ý tứ nhìn phía tiền phương tiêu viêm trong lòng trong âm thầm đạo hảo ngoan tiểu tử tiêu viêm kia một kích trực tiếp là đem lâm thực hầu liên quan sen vào càng dưới bắn ra một cái nắm tay khổ lỗ máu loại này vết thương trí mệnh ai tới đều cứu không được đối với những n à y ánh mắt tiêu viêm cũng sắc mặt bình tĩnh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 hắn hôm nay không giết ngụy thông tương lai này hung tàn độc cầu chắc chắn liều mạng trả thù cái loại này cố ý cấp tự mình tự tìm phiền p h ứ c chuyện ngu xuẩn tiêu viêm là sẽ không đi làm mặc dù cái này đại giới là đắc tội trước mắt này một cái lao giả lập tức xuất thủ thậm chí đắc tội tất cả đại trưởng lao nhất m ạ c h nhân kia cũng phải đắc làm tại lao giả không chú ý thời gian tiêu viêm động đột nhiên động nhanh như thiểm điện chỉ là ngắn trong n g á y mắt tiêu viêm t i u đi tới lâm thực trước mặt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 ngươi không chỉ có tại chúng ta lâm ra cửa nhà đả thương gia tộc bọn ta tuần tra trường lão nhưng lại dám đảm đường sen vào ta mặt đánh chết lâm thực ngươi tại tứ huyết c h i địa đặc biệt đang tại p h ò n g n g u y ệ ngai ta lâm ra trên lánh địa như vậy khiêu khích lâm ra phải lão giả cũng không nói gì hoàn thế nhưng ý tứ của hắn cũng biểu đạt rõ ràng ý tứ chắc hẳn tiêu viêm to gan lớn mật không đợi tiêu viêm trả lời kia lão giả thanh âm liền vừa vang lên tiểu tử bất luận như thế nào ngươi trước cho ta ngay tại chỗ chịu tội dứt lời đó là quay tiêu viêm cấp tốc lược qua đây xem ra rằng dấp rõ ràng là muốn đúng tiêu viêm xuất thủ chương một trăm sáu mươi bảy quỷ vương đại thủ ấn Với anh một đạo thật lớn trùng kích lực tại phía chân trời trên v ă n g lên chật chậm dại hướng ra ngoài khuyết tắn đi vừa mới ngay kia lão giả xuất thủ kia trong n g á y mắt tiêu viêm cũng là cảm giác được lập tức cũng là sắc mặt ngừng trọng đến cực điểm trước mắt kia một cái lao giả rất hiển nhiên chắc hẳn lâm ra nhóm người này cường giả đầu lĩnh người hơn nữa tiêu viêm theo hắn trên người cảm thụ được một cổ mơ hồ áp bất chí có thể phán đoán ra này một cái lao giả thực lực tuyệt đối có thể tính trên là có chút cường hãn cứ tiêu viêm phòng chừng kia lão giả thực lực sợ rằng chí ít cũng có sáu tính đấu đế tả hữu bất quá hắn nhưng thật ra có thể khẳng định trước mắt lao giả tuyệt đối không có lâm huyền thực lực cường lâm huyền làm lâm ra nhị trường lão thực lực đạt được thất tinh đấu đế hậu kỳ là lâm ra bọn họ đồng lứa trong nhất cường han chính là nhân vật mà trước mắt này một cái bạch phát l ã o giả là đại trưởng lão lâm phách nhất mạch thực lực so với tri đương sơ lâm huyền kém rất nhiều sở dĩ tiêu viêm mới có này suy đoán ngươi cái này lão không biết xấu hổ gì đó cứ nhiên đánh lén nhân tính cái gì cường giả tiêu viêm thấy kia l ã o giả viễn siêu thực lực của hắn còn dẫn đầu xuất thủ đánh lén vùng cũng là giận dữ đánh lén ha h a vừa mới ngươi đánh chết hành vi không rốt cuộc đánh lén sao ngươi tính cái gì bản lĩnh ta này bất quá này đây một thân chi đạo còn chế một thân thân mà thôi kia láo giả láo giả nhìn tiêu viêm kia âm trầm thần sắc lập tức khoe miệng cũng là nhấc lên một m ặ t nghiền ngẫm biểu tình nghe láo giả chuyện tiêu viêm nguyên bản âm trầm thần sắc càng tỏ ra âm trầm đứng lên t r ầ m r ã i đạo thực lực của hắn so với ta cao cường ta dẫn đầu xuất thủ bất quá là g i à n h trước tiên cơ mà thôi hơn nữa cái này lao bất tử cũng không biện thị phi ta phòng chừng ngươi cùng kia chết đi lâm thực nguyên bản chắc hẳn cùng một ruột hiện tại của ngươi như vậy đánh lén hành vi tính trên cái gì tiêu viêm khỏe miệng lộ ra một mặt băng lanh tới cực điểm độ cung làm cho nghĩ hiện tại tiêu viêm lại thêm như là một lang một tựa như cơ mà độc lang thấy tiêu viêm kia lạnh lùng dáng t ư ơ i cười kia láo giả trong lòng cũng là nổi lên một tia gọn sóng thế nhưng rất nhanh đó là bị hắn lần nữa đè ép xuống phía dưới sau đó kia láo giả to thanh âm đó là vang lên gian ngoan mất linh tiểu tử lao phu lâm thủ đến muốn nhìn của ngươi miệng có hay không cũng cùng thực lực của ngươi như vậy như vậy thông minh nghe được lao giả này một câu hạ xuống tiêu viêm con mắt cũng là hơi co rụt lại cũng là biết ngày hôm nay trận này ác chiến là không thể tránh được tuy rằng hắn biết cùng lâm thủ giao chiến thắng được tỷ lệ hầu như không có vừa mới bay qua địa hoàng lĩnh giết họ mạc nam tử sau đó tiêu viêm đó là cùng liên tiếp vài lần giao thủ theo ngay từ đầu lâm báo đến sau lại lâm ngô cùng với vừa đánh chết lâm thực tiêu viêm đã trải qua ba tràng đại chiến tuy nói cùng lâm báo giao thủ không có nhiều tổn hao thế nhưng cùng lâm ngô đặc biệt lâm thực giao thủ tiêu hao tiêu viêm lượng lớn đấu khí cùng với linh hồn lực đấu khí tiêu hao đến hoàn hảo nói bằng vào sen vào tấn cấp đến hoang cấp sơ d à i phân quyết đấu khí hấp thu cùng tiêu hao duy trì tại một cái cân đối sở dĩ tiêu viêm nhưng thật ra không quá lo lắng nếu là không có thôn phệ địa hư h o a trước phần quyết cũng không có tấn khớp chương một trăm sáu mươi tám tái kiến lâm huyền nghĩ tới đây t i ê u lâm thủ cũng là làm ra hành động chỉ thấy phải hắn quay tiêu viêm hung hăng địa một áp một cái thật lớn vân tay lần nữa tại tiêu viêm đỉnh đầu hiện lên đây là lâm thủ liên tục lần thứ hai thi triển quỷ vương đại thủ ấn lần đầu tiên tiêu viêm bằng vào sen và o luân hồi chỉ cùng viêm đế quyền lưỡng chủng công kích đấu kỹ mới khó khăn lắm để chặn lâm thủ quỷ vương đại thủ hấn hiện tại lần thứ hai đã bị hắn công kích hơn nữa tốc độ nhanh như vậy cũng tiêu viêm có thể bằng được tiêu viêm tuy rằng có thể nói trên là thân pháp tốc độ kinh khủng thế nhưng này cũng là tương đối với đồng cấp mà nói đối với thực lực viễn siêu hán cũng không có biện pháp đánh đồng nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện mắt thấy sen vào lâm thủ quỷ vương đại thủ ấn sẽ rơi vào tiêu viêm trên người tiêu viêm lúc này đã không kịp thi t r i ể n đấu kỹ chống đối linh hồn lực bởi vì vừa mới tiêu hao quá sở dĩ linh hồn công kích cũng là tạm thời không có cách nào thi triển dưới tình huống như vậy tiêu viêm cũng là biết không có biện pháp thi t r i ể n đấu kỹ lập tức trong ánh mắt cũng là hiện lên một tia điên cuồng trong c h ư ớ c mắt đó là đem đấu đế thân cùng với mất đi hỏa thể thi triển ra đến sau đó do hai mươi ba loại dị hỏa cùng với viễn cổ đại lục trên thu phục địa hư hỏa dung h ợ p được sau đó rất nhanh tại thân thể của chính mình mặt ngoài hình thành một đạo khôi giáp tại khôi giáp vừa mới thành hình còn không có vững chắc thời gian kia lâm thủ công kích đó là đến thật lớn bàn tay quay tiêu viêm thân thể hung hăng địa t r ụ được bàn tay còn không có rơi cùng tiêu viêm xung quanh không gian đó là bị này quỷ vương đại thủ ấn dư ba cấp xanh xanh chấn vỡ thế cho nên tiêu viêm thân thể xung quanh đều là biến thành một mảnh hư vô cùng lúc đó một đạo già nua thanh â m vang lên không gian đọng lại không gian đọng lại này bốn chữ vừa ra tiêu viêm đó là nhận thấy được tự mình thân thể xung quanh một tảng lớn không gian đó là cấp xanh xanh tinh ở liên tục địa năng lượng đều là cấp xanh xanh đông lại sáu tinh đấu đế không gian đọng lại năng lực không thể vị trí không mạnh thấy tự mình xung quanh không gian bị lâm thủ đông lại trụ tự mình cũng không có biện pháp có điều đ ộ này g năng lượng, do đó nạp vi mình dùng.、Còn、không dừng, cũng không động, thiên thân thể tinh tự nhất thể mình chính mình cũng bị ở, không có biện pháp di động, tự mình điệp vi biện nạp Còn đó l do di duy nhất có có của bị ở, m chắc hẳn vẫn không nhúc nhích hiện ở nơi nào, đợi người khác công kích. hẳn không hiện vẫn nơi nào, người n đợi Điều ở à làm cho luôn luôn thích tiên hạ thủ vi cường tiêu viêm nghị thập phân tích thế nhưng cũng là phải cảm thán s á u tinh đấu đế cường đại tình thế rất là nguy cấp đột nhiên từ một uy áp cái thế tử không trung xuất hiện c h ư ơ n một trăm sáu mươi chín năm năm c h i ước tới tự nhiên là lâm huyền chỉ thấy hắn đơn giản chặn lâm thủ đối với tiêu viêm tất sát nhất kích sau đó đem tiêu viêm na đến tự mình phía sau thấy lâm huyền chặn tự mình tất giết người lập tức lâm thủ sắc mặt cũng là nhục nhã mơ hồ có chút tức giận trên mặt thấp giọng quát dẹp đường nhị t r ư ở n g lão người này đánh chết lâm thực bị thương nặng lâm báo lâm nô ta g ụ c giết h ắ n ngươi vì sao ngăn cản cùng ta đây là cái gì ý tứ đối mặt lâm thủ đặt câu hỏi lâm huyền sắc mặt không có chút gọn sóng phảng phất hình như sớm đã thành đã biết chuyện này dường như nhàn nhạt thanh âm vang lên tiêu viêm là của ta quý khách ngươi hiện tại đối ta quý khách cách làm là có ý tứ đối mặt lâm huyền thấp giọng quát lớn lâm thủ nắm tay nắm chặt đạo nhị trưởng lão cũng biết ngươi vị quý khách đã khiến chúng ta lâm ra bị mất nhiều mặt mũi sau đó chúng ta thế nào tại tứ huyết chi địa hảo hảo đặt chân sau đó nếu là mỗi ngày đều có ảnh hình người hắn như vậy quấy dối sát nhân ta lâm ra tại tứ huyết chi địa còn có hạ huy nghiêm đang nói hôm nay ta sợ rằng muốn vi phạm nhị trưởng lao y tứ cho dù là muốn đem đã bị trưởng lão đoàn cân nhắc quyết định ta cũng sẽ không tiếc hôm nay này tiêu viêm ta xác định rồi ngươi có thể thử xem thế nhưng tam t r ư ở n g lão ngươi cũng đừng quên ta thế nhưng lâm ra tổng chấp pháp trưởng lão chặn đánh giết hay Thế n à là o chấp chuyện của c pháp, hồ kia ta, tựa n ù g n g ư ơ i ta m trưởng lão không có bất luận cái gì liên quan bà. Đi. Ngươi. Trưởng lâm u quan ậ n liên Ngươi, trưởng cái đi. gì lao l tam bà, thủ bị lâm huyền làm cho nói không ra lời lâm huyền không chỉ có thực lực viễn siêu cùng hắn hơn nữa người ta trong tay nắm giữ quyền lợi cũng là xa xa lớn hơn hắn n g ư ơ i đây là lợi dụng chấp quyền bao che người khác lúc này lâm thủ đối mặt lâm huyền đã có chút cầm giữ không được nguyên bản tìm cách ta có đúng hay không làm việc thiên tư làm dối kỷ cương cùng tam trưởng lão ngươi có gì liên quan ta nên không cần hướng ngươi giải thích nguyên nhân b à đi hơn nữa ngươi tựa hồ không có cái kia tư cách nghe ta giải thích nguyên nhân b à đi lâm huyền nhàn nhạt chính là lời nói bên trong trào phúng vị cũng mười phần một bên lâm huyền phía sau tiêu viêm thấy này một màn cũng là biết này lâm huyền cùng lâm thủ trong lúc đó ân o á n xem ra không nhỏ a thấy lâm huyền cùng lâm thủ đối thoại tiêu viêm cũng là biết hai nhà phe phái chi tranh dĩ nhiên đã đến như vậy nông nỗi quả thực có thể nói là thủy hỏa bất dung n g ư ơ i ta sẽ đem của ngươi hành vi nói cho tất cả trưởng lão đến lúc đó ta xem ngươi thế nào giải thích lâm thủ h ồ n h ệ n chỉ phải lược hạ như thế một câu nói tùy t h ờ i phụng bồi lâm huyền dứt lời đó là không có lý lại lâm thủ trái lại quay đầu đến mỉm cười đối tiêu viêm nói rằng ta đã tới trưởng vừa mới ta không tại trong tộc ngươi không sao chứ không ý kiến sự điểm này thương đối với ta mà nói đã là bình thường như ăn cơm nhưng thật ra ngươi thế nào ứng đối kia trưởng lão hội tiêu viêm thế nhưng biết kia vị trưởng lão hội quyền lợi là cỡ nào đại muốn làm sơ tại ô thản thành tiêu g i a ba đại trưởng lao ý kiến đó là có thể phủ quyết tộc trưởng ý kiến cùng để ý mà nói ở đây trưởng lão hội quyền lợi cũng sẽ không tiểu nhiều ít sở dĩ đối với lâm huyền như vậy bảo hộ chính mình gánh chịu trưởng lão hội trên một loạt áp lực đến chợ giúp h ắ n tiêu viêm hơn theo một đoạn này đối thoại kết thúc cả chuyện cũng tùy theo kết thúc lâm ra chuyện này cũng bị lâm huyền đẻ ép xuống tới tiêu viêm tùy lâm huyền đi tới hắn địa phương an dưỡng tất cả đều là trở nên bình tĩnh đứng lên thế nhưng tiêu viêm biết n à y bình tĩnh dưới kỳ thực gợn sóng lưu động nham tiêu tiêu viêm ha h a tiểu huynh đệ nguyên lai tên chắc hẳn gần đây cùng tà nguyệt ba quân giao thủ tiêu viêm a thực sự là lợi hại ta nhớ kỹ chúng ta trên một lần phân biệt cự l y bây giờ còn không được 5 năm năm ba đi thực lực của ngươi dĩ nhiên đã theo đương sơ vừa mới tấn cấp hai tinh đấu đế đến bây giờ năm s a o đấu đế sơ kỳ xách xách thực sự là kinh khủng a hầu như là không được hai năm cựu tấn chức một đại cấp a dựa theo ngươi này kinh khủng để thăng tốc độ sợ rằng đạt được đấu đế đỉnh cũng muốn không được trăm năm thời gian sau đó nếu là có đại cơ duyên chuyện sợ rằng tấn trước ba bàn hai bàn đấu đế cũng không là không có khả năng thậm chí có cơ hội trùng kích kia đấu tổ cũng là có chút ít khả năng tiêu viêm quay kia một thân áo b ả o trắng lâm huyền chắp tay vừa cười vừa nói tiểu tử lần đầu đến đến nơi đây nhân sinh địa không quen cho nên mới lại sử dụng giả danh mong rằng lâm lão không nên trách tội về phần lâm lão nói tiểu tử đ ề thăng đẳng cấp tốc độ khoái nhưng thật ra mâu tán tiểu tử ta chỉ bất quá là vận khí tốt trên một ít mà thôi không coi là cái gì nghe tiêu viêm như vậy khiêm tốn chuyện lâm huyền cũng là không khỏi đảo cặp mắt trắng rã có chút không nói gì nói rằng nếu như người người đều có ngươi như vậy vận khí tốt kia khả thì tốt rồi tiêu viêm cười cười không nói gì thêm đón hình như đột nhiên nhớ tới cái gì dường như ngón tay tại nhận trên ma xa một chút nhất thời một cái tinh mỹ ngọc chế hộp đó là hiện lên tại tiêu viêm trong tay sau đó tiêu viêm mở hộp nhất thời một mạt nồng nặc đan dược hương thơm khí tuân ra khiến người không khỏi vui vẻ thoải mái lâm lão đây là đương sơ ta đáp ứng của ngươi ba màu đế phẩm đan dược đế phong thánh đan dứt lời đó là đem k i ê m một quả chỉnh thể lược hiển lục sắc phiếm sen vào đan v ư ợ n g đan dược đưa cho người trước lâm huyền cũng là không khách khí đạo một tiếng tạ ơn đó là thuận lợi nhận lấy sau đó nhìn một chút đan dược tỷ lệ đó là không khỏi cảm thán nói nhìn này đế phong thánh đan trên đan vựng có thể biết luyện chế này đan nhân thủ pháp vô cùng tốt hơn nữa này đan dược phẩm dai tại ba màu đế phẩm đan dược trong chỉ sợ cũng là có thể tính trên là nhất định có thể cự l y bốn màu đan dược cũng là không xa được rồi có một câu nói không biết đ ư ờ n g không lo giảng tiêu viêm thoáng tự định giá chỉ chốc lát quyết định đem theo họ mạc nam tử trong miệng đạt được tin tức nói cho lâm huyền thu đan dược lâm huyền tâm tính tốt quay tiêu viêm sang sảng nói rằng nhưng nói không sao d ừ n g một chút tiêu viêm đó là đem tại địa hoàng lĩnh trên gặp phải c h u y ệ n tình cùng với họ mạc nam tử đối tiêu viêm giảng một sự t ì n h toàn bộ nói cho lâm huyền nghe được tiêu viêm tự thuật lâm huyền nguyên bản dễ dàng thần sắc cũng là chậm rãi ngưng trọng đứng lên sau đó nói rằng lâm phách lưng ta d ở trò ta sớm đã thành biết thế nhưng ta còn là thật không ngờ hắn dĩ nhiên âm thầm long lạc nhiều như vậy cao tầng tiêu viêm cảm tạ ngươi nói lời này thời gian lâm huyền khả là t h ậ t tâm nguyên bản hắn dự định theo tiêu viêm trong tay đạt được đan dựng lúc sẽ đưa hắn rời đi hiện tại hắn thấy của ngươi đồng bạn đến ta ở đây lâm huyền lắc đầu đạo không c o à này trong thời gian ngắn không ai đến ta lâm ra ngươi cũng không nên gấp gáp ta hiện tại t i ể u phân phó xuống phía dưới nếu là có người trước tới tìm ngươi sẽ lập tức thông báo cho ta nghe lâm huyền nói như vậy tiêu viêm cũng cứ yên tâm hơn tiêu viêm ngươi giết lâm thủ bị thương nặng lâm báo lâm nô sợ rằng trong khoảng thời gian này p h i ề n toái của ngươi không nhỏ xem ra ngươi tại ta lâm ra cửa nhà đ ộ n g thủ còn là vì giúp ta quét sạch đại trưởng lão một hệ nhân a lâm huyền trong nháy mắt đó là nghĩ thông suốt tiêu viêm sở tác sở vi không thể không nói lâm huyền tự hỏi phi thường tinh vi đồng thời cũng là phi thường chuẩn xác chương một trăm bảy mươi đại sử đến thời gian dường như nước chạy thông thường một tả mà qua trong nháy tiêu viêm đó là tại lâm huyền ở đây ngây người một vòng tại đây một vòng trong tiêu viêm thân thể trên thương thế cũng là cơ bản khôi phục linh hồn lực cũng là lần nữa trở nên tràn đầy đứng lên hơn nữa bởi vì luân phiên đại chiến duyên cớ tiêu viêm bởi vì luân hồi có thể dùng tăng vọt linh hồn lực cũng là trở nên vững chắc đứng lên không tại giống như trước vậy phù phiếm nhất quan trọng là tiêu viêm cảm giác được tự mình trong cơ thể đấu khí hùng hồn trình độ cũng là giác chi trước đây có một chút yếu ớt tăng trưởng tuy rằng tốc độ tăng không lớn thế nhưng tích lũy tháng ngày hạ cũng là một cái không nhỏ tăng trưởng hiểu ra l ư ợ n g biến là biến chất tiền đề mà ở tiêu viêm tại lâm gia ở lại ngày thứ ba cầu nguyên đám người cũng là đi tới lâm gia bởi vì có lâm huyền s ớ m dặn sở dĩ thủ vệ lâm gia người chỉ là hỏi một chút sau đó đó là thông báo lâm huyền chiếm được tiêu viêm đích xác nhận thức c ổ nguyên đám người cũng là thuận lợi gặp được tiêu viêm đồng thời cũng là ở tại lâm gia quá khứ mấy tháng huân nhi bởi vì t h ả i lân chuyện tình vẫn giàu gì không vui vẫn cho rằng t h ả i lân ngã xuống là bởi vì vi tự mình mặc cho c ổ nguyên đám người nhiều lần khuyên giải an ủi chính vẫn tâm tình hạ ngắn mấy tháng thời gian huân nhi thoạt nhìn đó là gầy g ò rất nhiều điều này làm cho tiêu viêm rất là lo lắng kế tiếp trong cuộc sống tiêu viêm một bên tu luyện đấu khí cùng đấu kỹ một có lúc gian liền đi thoải mái h u n nhi như vậy xuống tới huân nhi đích tỉnh tự được rồi rất nhiều nhân cũng trở nên rộng rãi đứng lên đại trưởng lão ngày ấy đánh chết lâm thực bị thương nặng lâm báo lâm ngô tiêu viêm tại lâm huyền cái kia l ã o ra này trong coi hạ thương thế cơ bản đã khôi phục hơn nữa hắn mấy đồng bạn cũng là đi tới lâm ra đồng thời ở xuống tới đại trưởng lão người xem chúng ta ứng với nên làm cái gì bây giờ một cái bóng đen t ạ i chập trấn ánh sáng đến hạ quay phía sau bức d i è m che một người khác ảnh cung kính nói rằng thiêu viêm người kia trước không nên cử động hắn có lâm huyền thủ hộ sen vào hắn các ngươi nghĩ muốn động thủ đó là không có khả năng quá vài ngày t i ể u đến phiên chúng ta lâm ra tổ chức mười năm một lần tứ huyết chi điệu bài danh thi đấu ngươi đi cấp nhị trưởng lao nói cái này thi đấu chúng ta lâm ra không thể thâu sở dĩ chúng ta phái ba người thăm ra khiến hắn phái ba người thăm ra cụ thể danh ngạch do hắn định ta đảo muốn n h ì n lâm huyền nhất mạch ngoại trừ lâm bình cùng với lâm quản i ệ m thực lực còn cầm xuất thủ người khác quả thực không thể một kích cứ như vậy sợ rằng lâm huyền lão ra hỏa kia phải khiến tiêu viêm giúp hắn xuất thủ đến lúc đó hắn nếu là chết ở người khác trong tay đã có thể trách không được ta ha hả một đạo già mua thanh âm chậm rãi theo phía sau bức rèm che địa phương truyền đến có vẻ rất là bình tĩnh đại trưởng lão cao minh ta sáng mai phải đi thông chi nhị t r ư ở n g lão dứt lời người nọ ảnh đó là không gặp chỉ để lại không ố ố phòng ở cùng với kia chập trấn bất kham ánh sáng đến viễn cổ thiên e l long nhất tộc phi long sơn phi long sơn là viễn cổ thiên long bộ tộc cường giả tiềm tu chỗ nguyên bản lũ tộc trưởng ngươi nói thế nhưng thực sự một cái giữ lại thật dài tròm d â u l ã o giả diện vô biểu tình hỏi nay vị tộc trưởng đó là viễn cổ thiên long bộ tộc tộc trưởng cũng chắc hẳn thực lực đạt được chín tinh đấu đế tiêu minh ta tiêu minh khi nào nói qua không có căn cứ chuyện chứ vị trưởng lao nếu là không tin đại có thể đi ra ngoài tự mình tới đó nhìn t i ể u sẽ biết ta theo như lời có hay không là thật hiện tại ra khỏi chuyện như vậy lao tổ tông vừa ra ngoài đến nay còn chưa trở về chúng ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đây là hiện tại chính yếu vấn đề mà điều không phải ở chỗ này liên tiếp hỏi sự tình t h ậ t giả lúc này mặt khác một gã lao giả thấy như vậy cứng ngắc c h ẳ n g diện cũng là không khỏi đi ra đánh sen vào ha ha nói rằng tộc trưởng nói rất đúng hiện tại chúng ta thảo luận hiểu rõ s á c thực không nên là sự tình t h ậ t giả mà là thảo luận giải quyết sự tình biện pháp tộc trưởng kia phong ấn còn muốn bao lâu sẽ bị giải khai ngồi xếp bằng đông đảo trưởng lao trong một người đột nhiên hỏi tiêu minh lúc này trên mặt thần sắc cũng là ngưng trọng đến cực điểm trầm thấp thanh âm vang lên kia đ ổ vật gần nhất trùng kích phong ấn càng ngày càng nhiều lần ta p h ỏ n g chừng lấy hiện tại phong ấn cường độ nhiều nhất có thể duy trì mấy năm này chính tốt nhất dự toán nếu là trùng kích phong ấn tần suất nhanh hơn hơn nữa số lượng tăng nhanh chuyện như vậy p h ỏ n g chừng mấy tháng đó là kia phong ấn đó là lại nghiền n á t bên trong gì đó đó là lại lần nữa đi ra đến lúc đó ta viễn cổ thiên long bộ tộc k h ô nói g muốn. n đến đây tiêu minh đó là dừng lại không có tiếp tục nói xong lấy mọi người thông minh tài trí tin tưởng câu nói kế tiếp không khó đoán ra nghe được tiêu minh chuyện mọi người đám sắc mặt đều là đại biến đều thật không ngờ lại như vậy khoái đến ra chủ ý thời gian tất cả mọi người là trầm mặc không nói lệnh phải nguyên bản tiếng người ồn ào tràng diện đột nhiên kẻ ngắt lúc này một vị lớn tuổi chính là lão giả thở dài thanh â m vang lên tiêu minh tộc t r ư ở n g ngươi có biện pháp nào cứ việc nói tháng ba đi lão phu sống mấy vạn năm đương sơ kia đ ổ vật đi ra tứ lược thời gian trắng cảnh ta còn rõ ràng tại mục bất luận như thế nào coi như là l i ề u mạng ta mạng g i à ta cũng không có thể khiến hắn lần nữa phá tan phong ấn và không ta viễn cổ thiên long bộ tộc thực lực đến lúc đó sẽ bởi vì này đ ổ vật tổn thất hầu như không còn sở dĩ tộc trưởng có cái gì tốt chủ ý t i ể u nói ra đi như vậy án ta suy nghĩ lao tổ tông không tại chúng ta nếu không khiến này đàn đồ vật đi ra chỉ có một biện pháp thiêu minh thanh â m nói rất chậm thế nhưng cũng bình tĩnh hữu lực có gì biện pháp dựa theo ta viễn cổ thiên long bộ tộc tại thượng cổ thu hoạch phải một cái c h â n pháp đến một lần nữa phong ấn ra cố chữa trị kia bị chủng kích địa phương trong đám người đột nhiên thoáng cái an tĩnh xuống tới một lát sau một đạo thanh âm có chút run vang lên thế nhưng kia lục nguyên dung linh trận pháp không tệ đúng vậy kia lục nguyên dung linh trận pháp này pháp là ta suy nghĩ nhiều ngày mới vừa rồi nghĩ ra được nhất thỏa đáng biện pháp nếu là phong l ớ n bị phá ta viễn cổ thiên long bộ tộc chắc chắn cái thứ nhất tào tường đến lúc đó đã có thể hối tiếc mạc cực kỳ tiêu minh nhàn nhạt thanh âm có thể dùng mọi người thân thể đều là hung hăng địa một tổ thành cái kia trận pháp nơi muốn nỗ lực đại giới tuyệt đối là thật lớn sở dĩ mọi người mới có thể đều trầm mặc ít lời thời gian chậm rãi trôi qua ước chừng một nén hương thời gian trôi qua vừa kia lớn tuổi chính là lão giả cái thứ nhất ra nói rằng cấu thành lục nguyên dung linh trận pháp một lần nữa phong ấn kia đồ vật ta đồng ý đến lúc đó tự do ta chủ trì trận pháp trung tâm ba đi lão phu sống mấy vạn năm Cũng sống được sống rồi, tiêu n tưởng lao phu nhất bàn hẳn nhiệm chuyện nói xong, n thực thể được giả g Lao lực là Lao ba, Phu đấu u đế đảm đi. có mới y vừa n bản ăn tĩnh người đột nhiên tiếng động lớn nháo lên, đột mọi đ ề là đào nhịn không được đào hút được minh ộ t m ệ g lương k í vẻ mặt cũng h thần Minh ấ n động sát. Tiêu c là có ta bất khả tư nghị ngẩng đầu lên nhìn phía kia ở giữa lao giả ở giữa gầy lao giả tên là lâm công là lâm gia giả nhất mấy người một trong đã sống mấy vạn năm nguyên bản tiêu minh cho là thực lực của hắn cùng tự mình bất tương sàn sàn như nhau ngay cả so với chính minh cường kia cũng tệ không được bao nhiêu thế nhưng thật không ngờ hắn đã đột phá đấu đế đạt được kinh khủng nhất bản đấu đế giai khác cựu truyền thanh thánh lục niết t h à n h đế tam bàn chứng tổ hiện tại lâm công thực lực đã đạt được nhất bản cảnh giới nói cách khác hắn hiện tại xưng hô có thể có thể xưng là công tổ chương một trăm bảy mươi mốt lục nguyên dung linh trận pháp nhất bàn đấu đế đã là siêu việt đấu đế đỉnh cường giả bọn họ cự ly người người ước mơ đấu tổ cảnh giới cũng gần chỉ có hai bước bước tiêu dường như đương sơ dược trần thông thường thực lực đạt được đỉnh đấu tôn còn là bị người xưng là dược tôn giả mà khi hắn đột phá đến bán thánh lúc mọi người đối với hắn xưng hô đó là trở thành dược thánh giả hiện tại lâm công đích tình huống dường như năm đó dược trần thông thường bước vào nhất bàn đấu đế cảnh giới hắn t h ự c lực cùng nguyên lai đấu đế đã có long trời lở đất biến hóa loại này nhất chủ yếu biến hóa chắc hẳn bởi vì bước vào nhất bàn đấu đế t i ể u ý nghĩa hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ đế chi bản nguyên hơn nữa sơ bộ bắt đầu nắm giữ một phương thiên địa quyền k h ô n g chế này đó là nhất bàn đấu đế cùng đỉnh đấu đế bản chất khác nhau cũng đang là vì vậy nguyên nhân mới đưa đến song phương t r ê n lệch lại như vậy đại đấu đế chi người trên sổ lại có thể đếm được trên đầu ngón tay lâm công ra ra ngài thực sự đột phá đến nhất bàn đấu đế tiêu minh lại hỏi một lần rất sợ tự mình nghe lầm tiêu minh chấp trưởng viễn cổ thiên long bộ tộc đã mấy nghìn năm có thể tính trên là tương đối nhiều hơn còn nữa tiêu minh niên kỷ linh tuy nói là tuổi còn trẻ kia cũng là tương đối mà nói hắn cũng đã có cận một vạn năm nghìn tuổi thế nhưng đối mặt lâm công tiêu minh cư nhiên gọi chính ra gia bối có thể nghĩ lâm công sống thời gian có nhiều sao lâu dài nghe được tiêu minh như thế xưng hô tự mình lâm công cũng là một trận lặng lẽ đã lâu không có nghe đến như vậy xưng hô từ tiêu minh nắm giữ viễn cổ thiên long bộ tộc quyền to sau đó t i ể u nữa cũng chưa từng nghe qua hiện tại hắn c ư nhiên vừa nghe được hắn gọi tự mình ra ra thật sâu điệu nhìn tiêu minh liếc mắt lâm công cũng là chậm dai nói rằng ta đích thật là tại mấy tháng trước vừa mới đột phá đến nhất b ả n đấu đế hiện tại đang ở củng cố tu vi sở dĩ còn không có cùng các ngươi đề cập nghe được lâm công lại một lần nữa chứng minh rồi tự mình đích thật là nhất bản đấu đế sau đó mọi người trong mắt không có chỗ nào mà không phải là toát ra một mạng tôn kính ý nhất bản đấu đế kia nhưng chỉ có lao tổ tông dưới nhất cường hãn chính là nhân vật có thể kinh qua thời gian chống chất có một ngày lâm công lại lần nữa đột phá đạt được lao tổ tông nông nỗi trở thành chân chính đấu tổ cường giả trở thành viễn cổ đại lục trên thứ mười tám vị đấu tổ cừng giả tựa hồ là đoán được mọi người tìm cách lâm công vừa cười vừa nói ta năm nay đã năm sáu mươi năm mới vừa rồi kham khám đột phá đến nhất bản đấu đế nếu muốn đột phá đến hai bản đấu đế không biết ta sinh thời có không có khả năng lại thêm đừng nói ba bản đấu đế cùng với lao tổ tông vậy quỷ thần khó lường năng lực ta t h ú tộc thọ mệnh tuy nói là cực kỳ đã lâu nhưng có phải thế không không có cực hạn giống ta hôm nay thực lực nhiều lắm có thể sống trước bảy tám vạn tuổi đến lúc đó nếu là nếu không đột phá như vậy cũng khó miễn hóa thành hoàng thổ một vùng hắn hắn nghe được lâm công nói như vậy ở đây mọi người cũng là đều gật đầu lô ở đây có thể tại phi long sơn tiềm tu nhân không có chỗ nào mà không phải là năm sao đấu đế đã ngoài cường giả đều là viễn cổ thiên long bộ tộc mấy vạn năm qua tích lũy xuống tới tài nguyên thở dài một hơi lâm công nhàn nhạt thanh âm vang lên được rồi không nên nhiều lời hiện tại bố trí thượng cổ lưu truyền tới nay lục nguyên dung linh trận pháp nghe được lâm công chuyện quang cảnh lần nữa an tính xuống tới lâm công cũng không cấp bách chỉ là đứng ở chỗ nào làng lặng chờ đợi xen vào mọi người lựa chọn không biết qua bao lâu rốt cục có một vị lão giả thanh âm vang lên ta nguyện ý gia nhập cộng đồng cấu thành lục nguyên dung linh trận pháp một lần nữa phong ấn kia đồ vật có này đầu lĩnh một tiếng kế tiếp lại có mấy người ứng với xuống tới không được mấy canh giờ còn thừa ba mươi lăm nhân đó là thấu chân lâm công thấy thi triển lục nguyên dung linh trận pháp điều kiện đã được rồi lập tức khô khuôn mặt trên cũng là lộ ra một mạt mỉm cười nhàn nhạt nói rằng các ngươi đều là hảo giảm đích các ngươi tử tôn lại cho các ngươi kiêu ngạo hiện tại ta tại cho các ngươi giảng giải một chút lục nguyên dung linh trận pháp lục nguyên dung linh trận pháp chính là do thượng cổ lưu truyền tới nay một loại kỳ dị phong ấn trận pháp cơ duyên xảo hợp hạ bị ta viễn cổ thiên long bộ tộc đ ặ t được lục nguyên dung linh trận pháp lớn nhất tác dụng đó là dùng linh hồn d ắ t sen vào đại t r ư ợ sau đó tiến hành phong ấn các ngươi phải n h ớ kỹ phong ấn vài thứ kia đồng thời giống như đồng thời phong ấn các ngươi các ngươi muốn đem linh hồn của chính mình toàn bộ dung nhập đến lục nguyên dung linh trận pháp trong dùng dùng các ngươi ba mươi sáu nhân linh hồn kết hợp trận pháp tài năng một lần nữa phong ấn vài thứ kia lục nguyên dung linh trận pháp Cần muốn chúng muốn dụng ta lợi sở u nguyên dung sau nguyên dung sau cung cửu ố t theo tiến thành trận ta thể thứ đời đế đó đế đó đại đó chi cái chi kia lợi cháo, chấn áp kia sức phong ấn, sau đó lợi dụng đại trận cho chúng ta cung cấp có chấn phương hành hợp, hình hợp phong như vĩnh bản bản ấn, dụng năng lượng, này. vậy mấy 36 áp áp vị là s mẹ dĩ tham dự lúc này đây phong ấn nhân đã đem biến thành hoạt tử nhân sở dĩ mọi người muốn chuẩn bị sẵn sàng đến lúc đó không nên xuất hiện b ị lâu ngay vậy này tham dự trưởng lão đều là trọng trọng gật đầu bọn họ t h a m g i a chính là trải qua thâm tư t h u ộ c lự cũng là biết được sáu nguyên dung linh đại trận sau kết quả sở dĩ mới vừa rồi lại kẻ ngắt hiện tại tất cả mọi người trở lại chuẩn bị ba ngày sau tại ma thú chi trùng hoạch tâm giải đất tập trung đến lúc đó m à bắt đầu thi triển sáu nguyên dung linh đại trận phong ấn vài thứ kia hòa diệu dẫn theo vài đấu đế đi tới trước hỏa phệ ngã xuống vạn thú rừng rậm tuy rằng đã qua đi cận một tháng thế nhưng hiện trường lưu lại hạ vết tích đủ để nói rõ lúc đầu đại chiến có nhiều sao kịch liệt bởi vì này một lần đại chiến bạo phát dẫn đến toàn bộ vạn thú rừng rậm cao dai ma thú đều là đều rời đi tìm kiếm mới định c ư chỗ ma bảy thủ cháy r ự c đ i ề u bởi vì hắn cùng hỏa p h ệ giao thủ thời gian bị người nhân cơ hội đánh cắp hỏa đệ tử cũng là dị thường phẫn nộ cùng quanh thân cái khác lánh địa ma thú cường giả giao thủ mấy ngày chính không có truy t r a đến hỏa để tử hạ lạc không thể làm gì khác hơn là phất đất rời đi kế tiếp cái á trực tiếp nổ nát kia nhũ bạch sắc q u a n g cháo mang theo hỏa linh chi thụ đi trước cái khác địa phương buổi sáng dương quang rất là ấm áp tuy nói là mùa hạ nhưng không lửa nóng trái lại còn làm cho có một loại thư thích cảm giác ngồi xếp bằng tu luyện một đêm tiêu viêm đóng chặt hai mắt trở nên mở sau đó một mạt tinh quang theo kỳ trong mắt một l ư ợ t mà qua tu luyện một buổi tối tiêu viêm đấu khí cũng là có chút nào chứng động điều này làm cho tiêu viêm rất là cao thâm thâm hộp ra một miệng c h ọ c khí sau đó tiêu viêm đó là đứng lên thân vươn vai lúc này một trận trong cách cách cốt cách tiếng đánh văng lên lúc này một trận gấp tiếng bước chân theo sân bên ngoài chuyển đến tâm thần khẽ động tiêu viêm đó là phát hiện này tiếng bước chân chủ nhân tựa hồ chắc hẳn mấy ngày hôm trước cái kia vị tam trưởng lão lâm thủ nhìn lâm thủ đi phương hướng Thình linh chương ắ c hẳn、lâm、Huyền h Lâm lại ở địa p Này một màn, khiến trăm i viêm ê u ấ t là nghi h o bảy mươi hai tìm phiền thoái nghĩ tới đây tiêu viêm cũng là làm ra dự định hắn nghĩ chờ đ ả n g cấp hai người nói chuyện với nhau hoàn tất lúc sau đó đi vào bái phòng lâm huyền sau đó nói bóng nói gió một chút nhìn rốt cuộc chuyện gì xảy ra ước chừng qua chén trải nhỏ thời gian tiêu viêm đó là thấy được lâm ngô sắc mặt có chút âm chấm bước nhanh ly khai lâm huyền nơi ở đúng lúc này lâm huyền cũng là linh hồn xuyên âm khiến tiêu viêm qua đi một lát sau tiêu viêm đó là đi tới lâm huyền nơi ở không đợi tiêu viêm hỏi kia lâm huyền đó là vừa cười vừa nói tiêu viêm ngươi có đúng hay không thấy lâm ngô đi tới ta ở đây cảm giác được rất là kỳ quái tiêu viêm không biết lâm huyền hiện tại là thế nào một cái ý tứ sở dĩ đạo cũng không dám mậu tùy tiện nói ra ý nghĩ của chính mình cùng kiến giải chỉ phải chắp tay đạo lâm lão khẳng định có ý nghĩ của chính mình ha h a ngươi tiểu tử này khả là có chút khẩu thị tâm phi lâm ngâu ngày hôm nay đến ta ở đây minh s e n vào tới là cho ta thông chi một việc trên thực tế cũng chuẩn bị cho ta ra vài phủ đầu d ừ n g một chút lâm huyền vừa nói tiếp ngươi tới ta lâm ra cũng có vài thiên ba đi ta cung cấp ngươi đã nói quá vài ngày chính là muốn đến phiên ta lâm ra tổ chức mười năm một lần tứ huyết chi địa trẻ tuổi giác trục chuyện tình lúc đó chỉ là một miệng mang quá không có quá mức đề cập ngày hôm nay lâm ngô đến chính là vì một kiện sự ngày tình nói đến đây thời gian lâm huyền trên mặt cũng là dâng lên một m ặ t nhàn nhạt, nhạt bất đắc dĩ vẻ tứ huyết chi địa trẻ tuổi giác trục lâm ngô cầm chuyện này tới làm cái gì văn t r ư ơ n g thiêu viêm nhướng mày một cái có chút vô cùng kinh ngạc d o hỏi đến cũng không rốt cuộc làm cái gì văn t r ư ơ n g chỉ là qua đây cho ta n à n kham mà thôi năm nay đến phiên ta lâm gia tổ chức cái này giắt t r ụ ta cùng lâm phách mỗi người đều phải phái ra ba gạ thực lực mạnh niên kỷ khinh đệ tử tham gia giắt t r ụ thế nhưng hiện tại lâm gia chia làm hai cái p h é phái p ta này nhất mạch nhân có thể nói là ít chi v ớ i ít huống chi tuổi còn trẻ đầy hứa hẹn đệ t ử đâu nghe được lâm huyền nói như vậy tiêu viêm cũng là đã biết lâm huyền khổ n ã o nơi tại lâm huyền tuy rằng thực lực mạnh thế nhưng hắn nhất mạch nội tuổi còn trẻ cường giả cũng không có cho nên đối với với phái gia tham gia giác trục danh lệch hiện tại nhưng thật ra thành một cái rất là nghiêm trọng vấn đề đối này tiêu viêm cũng là có ta không nói gì chỉ phải trà sát nói bất đắc dị nói rằng lẽ nào lâm lão này nhất mạch ngay cả một vị tuổi còn trẻ đấu đế cường giả đều là không có đảo cũng không phải không có chỉ là thấu thiếu tham gia giác trục danh lệch sở dĩ còn kém mấy người ta lâm ra cao tầng môn nhân cùng với tuổi còn trẻ có thực lực tộc nhân đều là đảo hướng về phía lâm phách về phần ta này nhất mạch ha h a nói ra không sợ n g ư ờ i kia lâm lão muốn tham gia giác trục có đúng hay không phải phải là lâm ra người nói ra nói thế thời gian tiêu viêm dưới đáy lòng cũng là làm ra một cái dự định cái này nhưng thật ra cũng không nói gì bất quá từ trước loại chuyện này cũng không có xuất hiện quá nói đến đây lâm huyền thoáng cái ngẩng đầu lên nhìn phía tiêu viêm có chút giật mình nói rằng lẽ nào ngươi m u ố n không tệ nếu là lâm lão không chê ta thực lực yêu ớt ta nhưng thật ra muốn tham gia một chút lúc này đ ầ y tứ huyết chi địa giắt t r ụ thứ nhất có thể cho ta tăng trưởng kiến thức thứ hai sao cũng là thoáng có thể b ằ n g một chút lâm lão của ngươi mang cái này đương nhiên cầu còn không được thế nhưng tứ huyết chi địa đều là một ít hung tàn đồ ngươi cùng bọn chúng giao thủ không nghĩ qua là đó là lại thụ thường sở dĩ cái này gia chủ nói đến đây lâm huyền đó là không tại ngôn ngữ tin tưởng tiêu viêm đã đoán được hắn cũng không nói gì hoàn chuyện lâm lão không cần lo lắng ta cũng biết tứ huyết c h i địa trong nhân xuất thủ hung tàn ta cũng vậy làm tốt chuẩn bị sở dĩ ta đảo muốn kiến thức kiến thức bọn họ có thể hung tàn đến loại nào nông nỗi nói đến đây thời gian tiêu viêm góc cạnh rõ ràng ngôi cũng là nhấc lên một mặt hơi độ cung đối với lúc này đây tứ huyết chi địa trẻ tuổi g i á c trục hắn tiêu viêm nhưng thật ra chờ mong rất nột kế tiếp này tiêu viêm đó là tại tu luyện trong vượt qua thỉnh thoảng đi r a tán t à n bộ đó là thấy vô số lâm gia đệ tử tại bận rộn sen vào chuẩn bị sen vào lúc này đây g i á c trục cần nơi sân cùng với cái khác chờ một chút tựu như thế vượt qua không được nửa tháng thời gian Tiêu viêm bình tĩnh viêm liền là bị người bình bị ngày là đối á giác n nguyên nhân hắn, người đến đây tìm tra. Sự ra nguyên nhân phương, này lần cần, cũng trưng dụng, h chủ bỡ, bởi bởi tiêu u đây viêm vô vì vì có trục đó địa tìm tra. một m ra Sự sở là bị dĩ, n t ê viêm u lập tức c này xuất đi, tự mình tìm đi, Đối mình n chỗ ở. Đối này, tiêu viêm nhưng thật ra không hề động nộ trái lại hỏi một chút người khác phát hiện toàn bộ nặc đại lâm ra bởi vì rác trục bị trưng dụng phòng ở chỉ có đã biết sao một khu nhà hiện tại tiêu viêm nghĩ cũng không dùng nghĩ có thể biết này đến đây nhân định là tới tìm ra đối mặt như vậy rõ ràng tìm p h i ề n thoái hiện tượng tiêu viêm nơi làm ra phản ứng chỉ có một đó chính là ba chữ dựa vào cái gì kế tiếp phát sinh xung đột cũng t i ể u không cần nói cũng biết người nọ nghĩ tiêu viêm phát ra khiêu chiến khiêu chiến danh mục chắc hẳn tiêu viêm làm khách nhân quá mức tùy ý làm vậy trí lâm ra h uy nghiêm với không để ý sở dĩ đó là công khai nghĩ tiêu viêm phát ra khiêu chiến đương tiêu viêm nhận được người nọ khiêu chiến thư giờ cũng là không khỏi một trận hoặc kê khoe miệng cũng là toát ra một m ặ t lạnh leo dáng tươi cười lẩm bẩm nói lâm lão nói không tệ nhìn nghĩ gây phiền thoái cho ta nhân đích sắc rất nhiều nguyên vốn cho là đã qua đi nửa tháng những người này sẽ không tới thế nhưng thật không ngờ nên đến chính tới xem ra ta là nên xuất thủ kinh sợ một chút này muốn tìm ta phiền p h ứ c người nói cách khác sau đó mỗi ngày đều cũng có nhân đến đây tìm phiền thoái đến lúc đó hắn cũng không có như vậy công phu đến ứng phó những người đó t r ư ớ c 173, hoàn mỹ kinh sợ thiên còn vừa mới lượng lâm ra trong vòng đó là tiếng người ồn ào náo nhiệt phi phàm này náo nhiệt chuyện đề tự nhiên là tiêu viêm nên chiến kia khiêu chiến hắn lâm giải lâm giải sư huynh là năm sao đấu đế trung kỳ đỉnh cường giả mà kia tiêu viêm còn lại là năm sao đấu đế sơ kỳ tu vi dựa theo tu vi đến lính giảng tiêu viêm nhất định thế nhưng quang cảnh mọi người có nhất bộ phân nhân cũng là thấy được ngày ấy tiêu viêm một người liên tục độc chiến hai ba người c h ẳ n g cảnh sở dĩ tại bọn họ xem ra tiêu viêm sức chiến đấu rất mạnh thế nhưng tổng thể mà nói lâm giải thực lực so với chi ngày ấy lâm thực thực lực, kia có thể nói là cường không ngừng một bậc sở dĩ nói trận này giao thủ có thể nói là long tranh h ổ đấu thời gian chậm rãi trôi qua trong nháy đó là đến tiêu viêm cùng lâm giải lên đài tỉ thí thời gian tỉ thí thời gian sẽ đến k i a tiêu viêm thế nào còn chưa tới nên sẽ không là không dám đến ba đi t h á i kế tiếp quan chiến lâm ra người nhìn trên đài một mình một người đứng ở chỗ nào lâm giải ha ha cười nói tựa hồ là hồi phục này một câu nói này lâm ra người vừa mới đem này nói cho hết lời một đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên khiến mọi người lợi lâu ta tiêu viêm đến đây ứng chiến tiêu viêm này một câu nói không thể nghi ngờ là không tiếng động phủ định kia lâm ra người c h u y ệ n trong đám người đột nhiên phát ra một trận cười nhạo có tiếng kia lâm ra người sắc mặt đỏ bừng hạnh hạnh nhiên ngồi xuống không tại ngôn ngữ nương theo sen vào này đạo ngôn ngữ hạ xuống một đạo tàn ảnh đó là tại phía chân trời một lược m à qua ngay sau đó mọi người đó là thấy được quần áo hắc bảo tiêu viêm chẳng biết khi nào xuất hiện tại trên đài 88. thật nhanh tốc độ thấy tiêu viêm như vậy xuất quỷ nhập thần k i a giới nhân cũng là đều tán thán đạo người r ố t cục tới ta chờ ngươi thật lâu lâm giải đưa lưng về phía tiêu viêm nói ra như thế một câu nói của ngươi khiêu chiến ta thế nào khả năng không tiếp đâu ha h a ta nhưng thật ra rất muốn đem tất cả phiền phức duy nhất giải quyết điệu sở dĩ đó là do ngươi bắt đầu đi tiêu viêm nhàn nhạt trong thanh âm lấy một loại chân thật đáng tin ngữ khí nói ra thật không muốn cầm ta lập vì sao ha h a ngươi thế nhưng đánh tệ bản tính có phải thế không kế tiếp chẳng phải sẽ biết dứt lời tiêu viêm thân thể đó là không gặp hình bóng hạ trong n g á y mắt đó là đi tới trên đài bên kia lâm giải trước người một quyển quay người trước quanh qua đi hát s á c quyển ảnh dường như mị ảnh thông thường đống nhiên hiện lên lâm giải trước mắt nắm tay nơi đi qua không gian đều là nổi lên rất nhỏ ba động trói thai âm bạo dường như sấm r ề n âm hưởng bàn không dứt bên hai tại tiêu viêm này như sấm xét một kích bản hung hãn thê tiến công dưới chỉ thấy ngay cả kia cứng rắn hiểu rõ t i n h chất đặc biệt tảng đá bản đều là không ngừng buộc phát ra răng rắc âm hưởng t ừ n g đạo cái khe tại vô số đạo chấn động ánh mắt nhìn kỹ hạ theo kỳ bản chân chỗ cấp tốc lan tràn mãi cho đến sát biên giới tiêu viêm phát động công kích tốc độ có thể nói là nhanh nếu thiểm điện bất quá kia lâm giải đảo cũng thực sự cũng không phải là là cái loại này chỉ có thể xính khẩu thiệt lực nhân tuy rằng trong lòng vi tiêu viêm nơi thi triển ra thực lực cảm thấy hoảng sợ khả phản ứng nhưng đồng dạng không chậm tại tiêu viêm nắm tay cấp tốc tại mắt đồng trong phóng đại giờ hắn không có chút trần trờ lui về phía sau một bước nhỏ sau đó ngón tay ma xa một chút nạp linh hầu gian phát sinh một túi đầu giống giận trong cơ thể đấu khi ở đây khắc bị vận chuyển tới cực hạ n đ ạ m hồng sắc đấu khí tự trong cơ thể phun ra cuối cùng tại thân thể mặt ngoài hình thành một bức hồng sắc đấu đế áo giáp kia đúng vậy năm sao đấu đến nơi có thể nắm giữ đấu đế khải hóa một loại lực phòng ngự xa vượt xa quá đấu đế thân gì đó lúc này triệu hồi ra tới đấu đế áo giáp sau đó lâm g i ả i trong cơ thể đấu khí bắt đầu khởi động k h á c trong tay đồng dạng không có chút đình trệ m ú i thương chấn động dĩ nhiên c h ấ n ra khỏi mấy vạn đạo tàn ảnh hồng mang bạo tuân tàn ảnh bỗng nhiên hợp lại cuối cùng cả cái trường thương đều là hóa thành một mạt chói mắt hồng sắc t r ù n tia sáng quay tiêu viêm bạo thứ đi hòa diễm sát trong lòng một đạo quắc khẽ lâm g i ả i trong tay trường thương mang theo quyết chi tiến lên hung hãn khí thế quay tiêu viêm nắm tay chính chính đâm tới thương thân chấn động gian hồng mang một đợt tiếp một đợt n ả y lên nóng cháy khí t ứ c như là hồng sắc hỏa lãng thông thường sân rộng trên tại vô số chú hạ một mạt chói mắt hồng mang bị bám ngập trời khí lãng như vậy uy thế khiến không ít người phát ra ổ lên âm hưởng không hổ là có tư cách tham gia lúc này đầy tứ huyết chi địa trẻ tuổi giác t r ụ c chung cử nhân một trong loại này hùng hãn công kích sợ đều có thể vượt qua này mới vừa tiến nhập sáu tinh đấu đế cấp khắc cường giả ba đi hồng s ắ c hồng tại đen kịt mắt đồng trong cấp tốc phóng đại cảm thụ được kia đập vào mặt mà đến nóng cháy k i n h khí tiêu viêm sắc mặt vẫn như cũ vậy bình thản mấy năm nay giàn cùng hắn giao chiến đối thủ đa số đều là xa vượt xa quá tự mình cường giả so với này lớn hơn nữa thập đội gấp trăm lần thế tiến công c h ẳ n g diện hắn đều gặp qua bởi vậy bằng bực này thế tiến công đó là muốn cho hắn lùi bước không thể nghi ngờ là người si nói ngộng bất quá đối phương c n g có thể tại đây bàn ngắn thời gian trong đó là thi triển ra toàn lực chống lại loại này không tệ nhạy cảm lực đảo chính khiến tiêu viêm có chút tán thưởng bất quá cũng không hơn nắm tay rung động hồng sắc đấu khí đ ố n g nhiên bắt đầu khởi động cuối cùng tốc tại nắm tay biểu hiện ra ngưng tụ một tầng hồng sắc chất xứng tầng mặc kệ ngươi ngày xưa như thế nào thiên phú tươi đẹp tươi đẹp hôm nay cũng cút cho ta một bên đi cũng chỉ có chịu thua này một cái đường có thể đi tiêu viêm nói xong này một câu nói sau kia bị hồng sắc hỏa diễm nơi bao trùm nắm tay kỳ trên lực lượng chợt bạo tăng tiêu viêm khỏe miệng một hiên rốt cục không còn có bất luận cái gì chậm chạp lưu tình cánh tay phải đ ố n g nhiên lộ ra nắm tay bạo tập ra cuối cùng tại nơi vô số đạo ánh mắt nhìn ký hạ trọng trọng cùng tiết băng mùi thương q u a n h cùng một chỗ viêm đế quyển hai cái tiếp xúc chỉ một thoáng một tiếng tự giữa sân bạo vang lên dựng lên chỉ thấy hai người tiếp xúc chi kia kiên đà o phiến ầm ầm một tiếng đó là trực tiếp bị c h ấ n thành hư vô giao thủ nơi tại địa phương bầu trời cũng là xuất hiện từng đạo cái khe dường như mạng nhện thông thường không ngừng lan tràn ra mà ở một quyền một thương tiếp xúc lúc trong nháy mắt một đạo gây răng rắc âm hưởng đó là trợt tự giao phối chiến chỗ truyền r a trợt một đạo nhân ảnh trợt tự nhàn nhạt trong hư không truy rơi xuống cùng lúc đó một miệng đỏ s x n g tiên huyết hôn loạn sen vào nghiền nát nội tạng c u ầ n p h ư ơ n g ra thân thể trọng trọng rơi trên mặt đất sau vẫn như cũng là đem mặt đất tạp một cái bề sâu chừng mấy trăm trượng vô số đạo ánh mắt theo người nọ hình hố to nhìn lại khi bọn hắn ánh mắt tiểu kia bề sâu chừng trăm trượng hố to giờ sân rộng trên trong nháy mắt đó là lâm vào vắng vẻ tiêu viêm dùng sáu chiêu đó là đem lâm giải đánh bại dường như bẻ gãy nghiền nát thông thường càng không thể vắn hồi một lúc lâu sau đó sân rộng sát biên dưới chỗ kia một người hình hố to trong một đạo nhân ảnh mới vừa rồi theo bên trong bay bắt đầu lúc này mọi người nhìn qua đi chỉ thấy phải lâm giải m à c áo bị kình khí chấn thành mảnh nhỏ toàn thân đầy sen vào đạo đạo làm cho vết thương khoe miệng lưu lại vết máu cùng với nội tạng mảnh nhỏ khiến hắn nhìn qua đặc biệt thê thảm mặt khác lâm giải vũ khí rõ ràng là bị tiêu viêm dùng cậy mạnh cường lực trực tiếp bính thoái không thể không nói tiêu viêm sức bật thật sự là kinh khủng đến cực điểm nhìn như vậy thê thảm lâm giải tiêu viêm khỏe miệng quải nổi lên một m ặ t nhàn nhạt mỉm cười quay người trước nói rằng n g ư ờ i còn kém xa đâu quan chiến mọi người nhìn lâm g i ả i bi thảm hình dạng một ít nguyên bản đối tiêu viêm đánh sen vào có chút nghiệm nhân nhất thời cảm giác được thấy lạnh cả người tự trong lòng tuân ra theo cái kia tiêu viêm nơi lộ ra đến thực lực đến xem hắn chân thực chiến lực cùng tu vi hoàn toàn sai trở, đẳng cấp nếu ai chỉ nhìn hắn mặt ngoài thực lực như vậy nhất định lại thiệt thòi lớn quẳng trong sân bụi chậm r ã i h ạ quần áo hắc thanh niên chậm rãi đi ra thân thể trên ngăn nắp sạch sẽ không có chút mặt nhăn điệp bảo p h ủ c cùng chật vật bất kham lâm giải hầu như là hai cái cực đoan mà từ nơi này chỉ cần không phải quá mức ngu xuẩn nhân đều là có thể rõ ràng rõ ràng cái tên là tiêu viêm người trẻ tuổi thực lực xa xa siêu lâm giải đây là một hồi hoàn mỹ k i n h sợ chương một trăm bảy mươi bốn thi đấu bắt đầu tứ huyết chi địa vong h ư u tay đánh lâm ra phong nguyệt nhai đối diện có một tòa phá lệ thật lớn ngọn núi ngọn núi thẳng sắp tận trời vân vụ tại kỳ quanh thân lượn quanh c u ầ n c u ộ n lộ ra một loại x u ấ t c h â n ý có vẻ phá lệ trang trọng ngọn sơn phong này chính là lâm gia chuẩn bị lúc này đầy tứ huyết chi địa trẻ tuổi thi đấu nơi sân nơi tại vị trí nói đến rốt cuộc không gì sánh được b ằ n g bạc mà kiêm mười năm một lần lòng trọng thi đấu cũng là sẽ tại ngọn sơn phong này trên cử hành mười năm một lần trẻ tuổi thi đấu là tứ huyết chi địa kiểm nghiệm trẻ tuổi một loại hoạt động thế nhưng nói là toàn bộ tứ huyết chi địa nói trắng ra là tứ huyết chi địa bảy thế lực lớn trong lúc đó trẻ tuổi gian thi đấu về phần cái khác thế lực hầu như đều là cấp này bảy thế lực lớn làm làm nền sở dĩ ít dùng đ ể cập còn nữa bảy thế lực lớn để vững chắc tự mình siêu nhiên địa vị sở dĩ tổ chức như vậy thi đấu lấy này đến khích lệ đệ tử tu luyện tiến tới tăng cường tự mình thế lực thực Lực, kỳ thực cũng chắc hẳn không sống ngấm chết do đó chọn lựa ra có tiềm lực đệ tử sau đó tiến hành rất tốt tài bồi mặt khác mỗi lần tại đây dạng đích thi đấu trong trên phần lớn có một ít tương đối phong phú khen thưởng mấy thứ này có thể đối với một ít đỉnh đấu đế không có chỗ lợi gì thế nhưng đối với những này tham gia thi đấu người đến nói cũng hiếm có dạy khen thưởng tự mình thế lực trong đệ tử thành công vọt tới trước nhất phương đó là biểu thị tự mình ra thế lực so với chi hắn ra mạnh hơn trên một bậc sở dĩ bọn họ đối với này một loại hư vô mở mịt bài danh rất là lưu ý bởi vậy tuy rằng loại này thi đấu mỗi mười năm đều có một lần khả mỗi một lần đều là nhất náo nhiệt thời khắc bởi vì cũng chỉ có ngày này n à y đệ tử mới phải nhận được rất tốt tu luyện tài nguyên cùng với rất tốt đãi ngộ mới vừa có xen vào tư cách trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng tứ huyết chi địa trong đấu đế cường giả hầu như vạn người chi sổ phá toái hư không cường giả cũng có thiên nhân nhiều bực này có thể nói khổng lồ đội hình tại ngày này nội tuyệt đại đa số phần lớn hội tụ ở chỗ này kia chờ đẳng cấp trận trượng tự nhiên là sẽ không tiểu nhân tại ngọn núi đỉnh chóp vị trí một tòa rộng lớn thật lớn sân rộng lẳng lặng đứng sừng sững tại vân vụ trong bàng bạc đại khí tỏa ra ra có vẻ rất là hưng vĩ tại thật lớn sân rộng t i ề n phương là một mảnh cực đoan mở mang tảng đá sân rộng sân rộng cực có trình tự cảm mặt trên r ầ m rạp sắp hàng đầy chỗ ngồi ở đây đó là quan khán thi đấu địa phương mà lúc này tại nơi tảng đá sân rộng trên kia r ầ m rạp sắp hàng chỗ ngồi sớm đã là bị người toàn bộ chiếm mà kia tảng đá sân rộng chỗ ngồi ở ngoài địa phương cũng đã bị đông nghịt người ta tấp ngập nơi chiếm bất quá tuy nói biển người tràn ngập chỗ ngồi này sân rộng nhưng cũng không có bất luận cái gì ầm ĩ có tiếng truyền ra mọi người đều là lẳng lặng ngồi xếp bằng tại sân rộng trên cái loại này trầm mặc thanh thế ngay cả này phiến thiên địa năng lượng đều cũng có ta kịch liệt ba động dấu hiệu mà ở l ư ợ t tới gần sân rộng trung tâm chỗ còn lại là tương đối có thực lực một ít thế lực bọn họ không một không ước ao nhìn về phía tối trung tâm bảy chỗ địa phương nơi nào đó là tứ huyết chi địa bảy thế lực lớn nơi tại địa phương đ ư ờ n g nhìn lần nữa nhìn về nơi xa tại sân rộng nội bộ vị trí có liên tiếp phiến lược hiển cao vót ngôi cao mấy trăm danh thân sen vào nhan sắc khác nhau y phục bóng người ngồi xếp bằng tại bọn họ trên người đều bị là có thêm một kinh người đấu khí ba động tỏa ra nói đã đến nước này mọi người đích tỉnh tự đều là bị lâm huyền ngắn sổ câu cấp hiên láo cao đám đều là nhiệt huyết sôi trào xoa tay chuẩn bị tại một hồi trên thi đấu trong đạt được một cái tốt thành tích tiêu viêm nghe lâm huyền c h u y ệ n kia một đôi hát sắc con người cũng là nổi lên một chút lửa nóng vẻ nghĩ đến có thể tham gia lúc này đây thi đấu nhân đều là tứ huyết chi địa trẻ tuổi trong người nổi bật có thể cùng bọn chúng giao thủ nghĩ đến thu hoạch nhất định lương hơn ba đi còn nữa cũng có thể cho tự mình nhiều hơn lý giải một điểm tứ huyết chi địa những này cừng giả sau đó đụng tới cũng tốt tiến hành tương ứng can thiệp sở dĩ lúc này đây thi đấu đối với tiêu viêm mà nói chỗ tốt xa xa lớn hơn tệ chỗ nghe chuyện mp ba tại thao tại mọi người đích tình tự nhất tăng vọt thời gian lâm huyền uy nghiêm thanh nhầm vang lên hiện tại ta tuyên bố tứ huyết chi địa mười năm một lần trẻ tuổi giác t r ụ p thi đấu đứng ở chính thức bắt đầu nương theo sen vào lâm huyền này một câu nói hạ xuống quang cảnh yên lặng hồi lâu an tính t i ể u dường như hỏa sơn bạo phát thông thường náo nhiệt đến cực điểm mọi người không có chỗ nào mà không phải là quay lúc này đ ầ y thi đấu có tương đối lớn t r ờ mong lúc này đây không biết kia nhất lóng lánh quang hoàn đến tột cùng lại hoa rơi nhà ai cũng không biết lúc này đây thi đấu trong lại có người phương nào lại trở thành một lần thi đấu trong lớn nhất hát mã những này đều là mọi người nhất chờ mong chuyện tình chương một trăm bảy mươi lăm dịch vô thương kế tiếp đó là tiến hành rút tham định đối thủ đối với này một cái bước đi tiêu viêm nhưng thật ra rất rõ ràng lần này tham gia lúc này đây rác chục người trẻ tuổi tổng cộng có ba trăm sáu mươi chín người tính trên là tương đối hơn ba trăm sáu mươi chín nhân ba trăm sáu mươi chín căn trúc thiêm trong đó ba trăm sáu mươi tám căn đều viết trên bài số chỉ có một chỗ trống sở dĩ lấy mẫu ngẫu nhiên chỗ trống trúc thiêm có thể không cần t h thí trực tiếp tấn cấp tiếp theo luân tiêu viêm nhưng thật ra không có tốt như vậy vận chịu trong kia vị chỗ trống trúc thiêm hắn lấy mẫu ngẫu nhiên đúng một cái bạch sắc vôi viết năm mươi sáu số này cũng ý nghĩa hắn đối chiến đó là hồng sắc vôi viết năm mươi sáu số về phần đối thủ là ai tiêu viêm nhưng thật ra chưa từng có hơn quan tâm hắn ánh mắt trái lại vẫn dừng lại tại bảy thế lực lớn hàng nơi tại chỗ nơi nào sổ cổ hơi thở du trường đấu khí ba động khiến tiêu viêm rất là chủ ý nơi nào mới vừa rồi là tiêu viêm chân chính đối thủ cự tiêu viêm biết hắn nơi quan sát đến mấy người đều là bảy thế lực lớn bên trong người nổi bật đều là lúc này đây cạnh tranh kia tối cao vinh quang chọn người một trong tối tả phương k i a m ộ t người mặc á m thanh s ắ t trường bảo nhân là ma yết phái ma côn là ma yết phái hiện nay trẻ tuổi thực lực cực mạnh nhân có người nói thực lực đã đạt được năm sao đấu đế hậu kỳ là danh khí tương đối cao tiểu bối một trong tại nơi ma yết phái hai bên trái phải còn lại là mặc thuần một sắc nóng lên trường bảo la gia tứ huyết chi địa trong bảy thế lực lớn chỉ có la gia cùng với lâm gia là gia tộc thế lực cái k h á c còn lại là môn phái có lẽ cái khác cái gì mà la gia cùng lâm gia tại bảy thế lực lớn trong chỉnh thể thực lực cũng xếp hạ vùng trung du khao trước vị trí la gia hôm nay trẻ tuổi đệ nhất nhân còn lại là một người tên là làm la hồ châu nhân thực lực có người nói cũng là đạt được năm sao đấu đế hậu kỳ cùng ma yết phái ma côn bất tương s ả n s ả n như nhau đệ tam gia còn lại là một cái tương đối kẻ khác kỳ quái môn phái cái này môn phái đó là nguyệt thần môn một cái do cô gái cấu thành môn phái bọn họ đều là một thân ngân sắc trường bảo gia thân có vẻ phá lệ làm người khác chú ý rất nhiều cái khác môn phái nhân nhìn về phía ở đây cũng đều là vẻ mặt mong được hiển nhiên thập phần mong muốn đạt được cái này môn phái nữ đệ tử thân lai mà bọn họ mặt hướng nguyệt thần môn trong tối đa cô gái đó là đứng ở nguyệt thần môn trước nhất phương mạc vũ tịch nàng là nhất làm người khác chú ý nhân đương nhiên thực lực cực mạnh cũng là nàng trung gian còn lại là mặc phấn hồng sắc quần áo cô gái cái này dĩ nhiên cũng là do cô gái cấu thành môn phái danh viết bách hoa cốc ý vi trăm hoa đua nở tranh hương khoe sắc bách hoa môn là một cái chuyên môn thu thập cùng buôn bán tin tức môn phái bọn họ giáo đồ nơi đều là lúc nào cũng khắc khắc đều tại siêu tập s e n vào tin tức lúc này đây phái tới tham gia lúc này đây r ắ c trục chắc hẳn bách hoa môn trưởng môn mới thu không được một nam nữ đệ tử phương hoa về phần cụ thể thực lực còn lại là không quá biết được còn lại hắc khí tông cùng với phong dương môn cũng đều là phái tới cực mạnh chọn người hiển nhiên đó có thể thấy được bảy thế lực lớn đối với lúc này đây bài danh cùng với kia tối vinh quang vị trí nhìn rất là trọng yếu rất nhanh tại lâm huyền dưới sự chủ trì cầm trong tay bạch sắc một số trúc thiêm nhân cùng thủ trì hồng sắc một số trúc thiêm nhân đó là tại thật lớn sân rộng trên giao thủ đứng lên nương theo sen vào thời gian trôi qua quang cảnh cử hành giác trục tắc cũng là bắt đầu trở nên càng tỏ ra náo nhiệt đứng lên một cái vừa một cái hắc mã bắt đầu hiện lên thế nhưng phảng phất là bảy đại môn phái thương lượng được rồi dường như bảy đại môn phái nhân trực tiếp không có gặp phải cái khác bảy thế lực lớn một trong nhân đều là gặp phải một ít danh điều chưa biết môn phái nhỏ sau đó đó là sổ hợp trong vòng đó là không hề áp lực giải quyết đối thủ sau đó lẳng lặng chờ đợi sen vào tiếp theo luân thi đấu kế tiếp t h ỉ năm mươi sáu số trúc thiêm chỉ hữu người lên đài sau đó đó là tiến hành thi đấu nương theo sen vào này đạo thanh âm hạ xuống vẫn chợp mắt tiêu viêm con mắt đột nhiên trở nên mở một đạo kẻ khác không dám chỉ trích con bán kinh người quang mang theo kỳ trong mắt một l ư ợ t mà qua hạ trong nháy mắt một đạo hắc mang tại trên bầu trời chợt lóe mà qua chợt tiêu viêm đó là xuất hiện tại nặc đại tảng đá sân rộng trên đứng ở tảng đá sân rộng trên tiêu viêm lẳng lặng địa đứng thẳng ở nơi nào cũng không có như cái khác thi đấu nhân vậy vừa lên thai t i ể u hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm tự mình đối thủ nếu là đối thủ so với thực lực của chính mình xoa như vậy t i ể u ra toát ra một m ặ t dáng tươi cười nếu như so với chính mình cường như vậy bọn họ trên mặt còn lại là vẻ mặt sợ hãi cùng bất an lâm ra ghê trên kia liên can lâm ra cường giả thấy tiêu viêm đứng ở trên đài biết tiêu viêm kinh khủng chiến l ự c lập tức đó là nhìn kia vòng thứ nhất t i ể u cùng tiêu viêm giao thủ nhân đến tột u cùng thục cường thục nhược một lát sau l ấ y một đạo hát sắc thân ảnh vọt đến trên đài cùng lúc đó dưới đài mọi người kinh dị thanh âm vang lên hắc khí tông dịch vô thương ngoại trừ lâm ra ở ngoài cái khác thế lực không một không đều nghị luận đạo dịch vô thương thế nhưng hắc khí tông lúc này đ ầ y có hy vọng trùng kích trước mười tên cường giả a s á c h s á c h này một cái tiêu viêm nhân có thể không muốn đảo đại môi trở thành dịch vô thương đi trước đạp chân thạch phản quan lâm ra thấy tứ huyết chi địa cái khác thế lực tại thảo luận tiêu viêm tất bại thời gian lâm ra mọi người đầu tiên là sửng sốt sau đó trên mặt đều là toát ra một mặt cổ quái dáng tươi cười bọn họ thế nhưng rõ ràng nhớ kỹ tiêu dịch vô thương trên một lần tứ huyết chi địa trẻ tuổi giác trục thi đấu trong cùng lâm báo giao thủ ba ngày ba đêm cuối cùng bởi vì đấu khí thiếu thốn cuối cùng đó là bại bởi lâm báo mà hôm nay mười năm quá khứ lâm báo cùng dịch vô thương thực lực đều cũng có nơi để thăng thế nhưng tiêu viêm cùng lâm báo giao thủ như cũng là ngắn chỉ chốc l ắ t thời gian đó là đem lâm báo đánh cho trọng thương bởi vậy đó là có thể đối lập ra dịch vô thương hôm nay thực lực bọn họ biết giao thủ kết quả nhất định là những người đó theo như lời tất bại tiêu viêm thắng lợi chỉ là hiện tại bọn họ suy đoán kia dịch vô thương c ó thể tại tiêu viêm công kích hạ n g kiên trì bao nhiêu thời gian bại trượn thấy song phương dự thi mọi người là đi tới tảng đá sân rộng trên kia chủ trì thi đấu nhân cũng là hơi gật đầu đạo hô báo lai lịch sau đó tiến hành thi đấu kia một bộ trường b à o niên kỷ khinh nam tử quay tiêu viêm c h ắ p tay đạo hắc khí tông dịch vô thương năm sao đấu đế sơ kỳ đỉnh cường giả thỉnh chỉ giáo thấy đối phương tự báo ra môn tiêu viêm cũng là biết thi đấu quy tắc cùng với nước chạy lập tức cũng là gật đầu nhàn nhạt thanh âm tại đây một phương phía chân trời vang lên tán tu tiêu viêm đại biểu lâm gia nhị trưởng lao nhất mạch tham chiến chương một trăm bảy mươi sáu nhất chiêu tiêu viêm nhàn nhạt thanh âm vừa mới hạ xuống dưới hiểu rõ mọi người đó là không hẹn mà cùng vang lên một mảnh ồ lên có tiếng tứ huyết chi địa ngoại trừ lâm ra mọi người ở ngoài không có chỗ nào mà không phải là nhìn về phía tiêu viêm thấy tiêu viêm diện vô biểu tình thần sắc vừa thấy lâm ra không ai đi ra phản bác tựa hồ là ngầm đồng ý tiêu viêm theo như lời chuyện lập tức đám đầu mi hơi nhăn lại tựa hồ tại tự định giá này cái gì phản quan lâm ra đại trưởng lao nhất mạch cao tầng nghe được tiêu viêm nói chuyện đều là không hẹn mà cùng lộ ra một mạt hơi tiêu ý tựa hồ rất là mong muốn tiêu viêm có thể đi ra mà trên đài tiêu viêm nhìn về phía dưới nghị luận đều mọi người trên mặt cũng thập phần bình tĩnh tựa hồ đã sớm biết dưới mọi người sẽ có như vậy phản ứng dường như mà tiêu viêm đối thủ dịch vô thương thấy tiêu viêm như vậy tự giới thiệu cũng là không khỏi sửng sốt lập tức nhìn phía tảng đá sân rộng trung ương lâm ra nơi tại địa phương thấy lâm ra vẫn chưa bởi vì tiêu viêm chuyện mà có chút giải thích dịch vô thương tựa hồ cũng là đã biết cái gì lập tức nhìn về phía tiêu viêm nhắn thần cũng là hơn một cổ không hiểu ý tứ hàm xúc ở bên trong thi đấu bắt đầu một bên chủ trì thi đấu người đang lúc này cũng là tuyên bố ra khỏi mọi người tối muốn nghe đến một câu nói đó là tại đây đạo thanh âm hạ xuống sau đó tiêu viêm ánh mắt thoáng cái giơ lên chật đó là rơi vào đường nhìn đối diện dịch vô thương trên người tùy tiện nhìn vài lần dịch vô thương lúc tiêu viêm nhàn nhạt thanh âm vang lên nhất chiêu dịch vô thương nghe tiêu viêm nhàn nhạt chính là lời nói lập tức trên mặt cũng là lộ ra một mặt cười nhạo ý ha ha vừa cười vừa nói ngươi ta đều là năm sao đấu đế sơ kỳ thực lực ngươi còn vọng tưởng nhất chiêu đánh bại ta ha ha đương sơ ngay cả lâm ra lâm báo cùng ta giao thủ ba ngày ba đêm lúc ta bởi vì đấu khí thiếu thốn mới vừa rồi thua nói lầm bầm thế nhưng hiện tại ngươi dĩ nhiên khoa hạ như vậy hải khẩu quả nhiên là ấu t r í rất nột dưới mọi người cũng đều là nghe được tiêu viêm này một câu nói lập tức một mảnh cười nhạo chi tiếng vang lên n à y dịch vô thương thực lực không chỉ có là năm sao đấu đế sơ kỳ nhưng lại là hắc khí tông tuổi còn trẻ một đời cường giả một trong khẳng định sẽ có áp đáy hòm tuyệt kỹ thế nào khả năng sẽ ở trong vòng nhất chiêu bại cấp tiêu viêm đâu lâm gia đại trưởng lao nhất mạch nhân nghe tiêu viêm c h u y ệ n đầu tiên là sử sốt sau đó khỏe miệng hơi rút chịu bọn họ tuy rằng biết tiêu viêm tất thắng thế nhưng nhưng đối không tin tiêu viêm sẽ ở trong vòng nhất chiêu đánh bại dịch vô t h ư ờ n g nghe tiêu viêm như vậy cuồng vọng tự đại c h u y ệ n cũng đều là đều lắc đầu không ngừng ngay cả kia lâm huyền nghe thấy được tiêu viêm lời này cũng là đột nhiên s ừ n g sốt sau đó loắt loắt chồng râu mỉm cười nhìn về phía tiêu viêm cười mà không nói đối mặt ngầm mọi người đều cười nhạo cùng với chẳng đáng tiêu viêm không có chút biểu tình cũng không có giải thích dự định bởi vì hắn biết thực lực cùng với kết quả mới là tốt nhất chứng minh đợi được tự mình nhất chiêu đánh bại kia dịch vô thương hắn đến muốn nhìn cái kia thời gian dưới cười người của hắn sẽ là hà biểu tình nghĩ tới đây tiêu viêm khỏe miệng cũng là khơi mào một mạt mỉm cười sau đó nhàn nhạt, nhạt thanh âm theo kỳ trong cổ họng truyền ra bắt đầu đi nhớ kỹ ngươi chỉ có một lần cơ hội đối mặt tiêu viêm thật là tốt ý nhắc nhở kia dịch vô thương còn lại là cười ha ha đạo vậy thử xem ba đi nương theo sen vào này một câu nói hạ xuống toàn bộ thiên địa năng lượng đều là đ ố n g nhiên dừng lại sau đó đó là có rất nhỏ biến hóa hai cổ khí thế tràn ngập tại phía chân trời tại trong thiên địa xa xa rằng cò sen vào hạ trong nháy mắt đó là bắt đầu rồi công kích dịch vô thương nơi nào một cổ ngập trời hát sắc khí lãng tại trong thiên địa mênh ngông quần c u ộ n bắt đầu khởi động hạ trong nháy mắt một đạo quát khẽ thanh em vang lên hát ma thích cùng lúc đó tiêu viêm bên này một đạo nhàn nhạt nhũ bạch sắc quang quyển hiện lên sau đó tay kia trường trên một đạo huy hoàng kim sắc quang mang hiện lên cùng lúc đó một đạo nhàn nhạt thanh â m vang lên luân hồi chỉ viêm đế quyển sáng trói kim quang tự trên bầu trời bạo tạc ra khắp phía chân trời tại đây một chốc kia đều là biến thành kim quang cùng bạch sắc hải dương thậm chí ngay cả kia khuynh sái xuống dương quang đều là ở đây khắc bị nhuộm đấm trên hoàng kim cùng nhũ bạch sắc màu s ắ c vô số người ánh mắt đều là tập trung tại nơi quyền thương tiếp xúc chi điểm nơi nào là khắp bầu trời kìm quang bạo nguyên điểm cũng là kia tràn ngập phía chân trời cuồng bạo năng lượng ba động sinh ra nơi một quyền một kích kim quang trói m ắ t đột ngột một trận kịch liệt co rút lại sau đó điên cuồng bạo tặc ra đáng sợ đấu khí một cơn lốc nhất thời mang tất cả mà khai thình thịch đấu khí một cơn lốc mang tất cả hai đạo thân ảnh hầu như là cùng thời gian tự giữa không trung bị đánh bay đi nhưng trong đó một người cũng có vẻ phá lệ chật vật trực tiếp theo bầu trời tập rơi cuối cùng hung hăng rơi vào bình nguyên trên trên mặt đất oanh ra một đạo vài trăm thức trường thật sâu khe rẽnh thư nhân mắt cắt Các... vô số đạo ánh mắt hầu như là ở cùng trong lúc nhất thời r ơ i đi xuống gắt gao nhìn chằm chằm kia bị vùi lấp tại khe danh trong bóng người khi bọn hắn nhìn kia đầy người vết máu toàn thân tràn ngập một chút hắc khí chật vật bóng người giờ lập tức liền là có thêm không ít người ra hấp sen vào lánh khí thanh âm dịch vô thương kia bị một quyền xanh xanh oanh phi bóng người c ư nhiên đó là vị kia hắc khí tông thiên tài dịch vô thương khắp phía chân trời phảng phất đều là ở đây khắc vắng vẻ rất nhiều đặc biệt tứ huyết chi địa bảy thế lực lớn một trong hắc khí tông này cái cừng giả đều là lăng lăng nhìn này một màn dịch vô thương thực lực như thế nào bọn họ nữa rõ ràng bất quá bằng vào sen vào hắc khí tông cùng với nơi tu luyện đấu kỹ hắn sức chiến đấu phóng nhãn năm sao đấu đế sơ kỳ đồng loại giai khắc cường giả trong tuyệt đối được cho đứng đầu người nhưng lúc này ủng có như vậy hùng hậu thực lực hắn cũng rơi vào như vậy chật vật kết cục này thế nào khả năng hắc khí tông liên can cường giả đều là không khỏi ngô nổi lên ngôi ánh mắt đều là nhìn phía dưới kia cả người vết máu chật vật bất kham dịch vô t h ư ờ n g nữa nhìn một chút kia phù phiếm đứng ngạo n g h ệ tại giữa không trung toàn thân bị kim quang cùng n ũ bạch sắc quang mang nơi bao vây tiêu viêm trái tim không thể nghi ngờ là trở mình nổi lên kinh đào hãi lãng cùng giới khác đối thủ hắn dĩ nhiên chỉ dùng nhất chiêu đã đem đối phương đánh cho trọng thương như vậy thực lực như vậy thiên phú như vậy thủ đoạn không được phép nhân không hơi bị cảm thấy khiếp sợ tiêu viêm thực lực cùng với hắn tiềm lực khiến tất cả mọi người là cảm thấy kinh khủng chương một trăm bảy mươi bảy ta không phục một tiếng đảo hấp lương khí thanh âm chật gắn bó một mảnh vù vù này tiêu viêm thực lực cũng quá kinh khủng ba đi không chỉ có như vậy tiêu viêm diện mục như vậy tuổi còn trẻ sau đó để thăng không gian còn rất lớn không ai biết hắn sau đó cực hạn tiếng kinh h â u nghĩ thành một mảnh trận này chiến đấu nguyên bản là mọi người tương đối lưu ý thi đấu thế nhưng đối với tiêu viêm mà nói nhưng không thể nghi ngờ là cho hắn một cái làm náo động cơ hội hơn nữa loại này đối thủ đối với nhiều lần vượt cấp chiến đấu tiêu viêm mà nói cũng tiểu thí ngưu đao không hề áp lực quan cảnh đại bộ phận nhân như cũ n g bị vây khiếp sợ răng dấp m à tứ huyết chi địa bảy thế lực lớn trong thế lực khác trẻ tuổi người nổi bật nhìn phía tiêu viêm diện mục đều là không hẹn mà cùng toát ra một mặt trầm tư thần tình một lát sau mặt hướng tiêu viêm trong ánh mắt đều là tràn ngập đặc hơn chiến ý đối mặt thế lực khác người nổi bật như vậy đặc hơn chiến ý tiêu viêm nhưng thật ra biểu hiện rất là bình tĩnh đôi mắt trong không có chút dị dạng biểu tình như cũ nhất phó không hề bận tâm r ă n g rớp sau đó tiêu viêm nhàn nhạt thanh âm vang lên nếu là không phủ có thể trở lại kia vốn có cũng đã thụ thương dịch vô thương nghe được tiêu viêm này một câu nói anh tuấn ngũ quan trên đều cũng có nơi nữ khúc sau đó chậm rãi theo trên mặt đất đứng thẳng lên ta dịch vô thương từ nhỏ đến lớn cũng không có thâu quá cho hắn nhân nhưng lại thâu như vậy thảm ha hả tiêu viêm ta nhớ kỹ ngươi ngươi là cái thứ nhất đem ta nhất chiêu đánh bại nhân thế nhưng ta không phục sở dĩ ta còn muốn nghĩ ngươi khiêu chiến thẳng đến đánh bại ngươi dịch vô thương thanh âm thập phần vang dội tại đây phiến phía, phía chân trời nổ vang không ngừng quan cảnh mọi người nghe dịch vô thương mênh mông quần quận thanh âm đều là không hẹn mà cùng đối dịch vô thương có một tia tôn kính ý tu luyện người muốn tự là như thế này một loại tinh thần một loại vĩnh không chịu thua v ĩ n h không nói bại tinh thần dịch vô thương tuy rằng thất bại thế nhưng hắn tinh thần cũng làm cho đáng giá kính nghệ được rồi ta tựu cùng chào ngươi tốt tái chiến một lần ta muốn nhìn các ngươi hắc khí tông tuyệt học rốt cuộc có nhiều sao lợi hại hảo ta sẽ thi triển ra ta cực mạnh nhất chiêu đến đối phó ngươi ngay cả thất bại ta cũng phải nhìn nhìn ta cùng với ngươi rốt cuộc tồn tại nhiều tranh lệ dứt lời một cậu ngập trời hát sắc khí lãng từ từ truyền đến tiếp theo thuấn t i ế a một cổ hát sắc đấu khí bắt đầu khởi động cuộn sóng đó là điên cuồng bắt đầu lấy dịch vô thương vì trung tâm bắt đầu bay nhanh xoay tròn đứng lên nương theo này một cổ hát sắc năng lượng điên cuồng xoay tròn dịch vô thương cũng là trọng trọng một đoạn mặt đất nhất thời dưới thân kia phiến cứng rắn đá phiến đó là bị chấn thành phấn mạng mà kỳ thân hình cũng là rồi đột nhiên bạo lực ra cùng lúc đó một cây hát sắc trường thường cũng là xuất hiện tại dịch vô thương trong tay vũ xuất đạo đạo sắc bén mà nóng cháy thương khí phố thiên tiêu cái địa quay vô i đi. ê m bào Bang bang phủ thanh. v số thương ảnh tràn ngập mà khai thượng còn chưa tiếp xúc đến tiêu viêm thân thể kia vô hình kinh phong đã đem mặt đất đều đánh rách tả tơi cuốn phong vũ động vậy thanh thế nhưng thật ra cực kỳ không kém nhiên leng k e n thương ảnh cùng xích ảnh gia o súc nhất thời gian có hung hãn kinh phong ba động mang tất cả ra hỏa hoa bạo bán mà nhìn thấy dịch vô thương cũng dám cùng tự mình mạnh bính tiêu viêm trong mắt nhất thời s ẹ t qua một mặt cười nhạt bàn tay run lên chỉ thấy phải kêu đấu khí trong suốt năng lượng cự xích trên đúng là tràn ngập ra một đạo hỏa hồng quang mang những này quang mang dường như hỏa diễm bàn nóng cháy trực tiếp là cuốn trên năng lượng cự xích trên quay dịch vô t h ư ờ n g mang tất cả đi xèo xèo loại này hỏa hồng quang mang có chút kỳ lạ tại nhiễm trên năng lượng cự xích giờ đúng là buộc phát ra xèo xèo âm hưởng cái loại này c u ồ n g bạo ba động Phản phất có thể thiêu đốt đấu khí h n đấu đốt t có, trong trong có, có ô giống bất quá loại này ăn mòn đối với người khác có lẽ có hiệu có đúng không với nhưng tự mình hắc khí tông nhân là vô dụng chi công thương thân chấn động liền là có thêm phảng phất đến từ viễn cổ bản trầm thấp rít gào tự thương thân trong vang vọng dựng lên mà ở bực này g i í t gào hạ kia năng lượng cự xích quan g mang nhất thời bị đánh sơ sắc đi mà kia chờ đẳng cấp i í t gào là dư lực không giảm tại thương thân chạy nước rút chi bình hóa thành quần quận âm ba công hướng dịch vô thương ừ nhìn thấy tiêu viêm không chỉ có chống đỡ hạ đã biết bản thế tiến công dựng lên còn thừa cơ tiến công kia dịch vô thương trên mặt cũng là lộ ra một m ặ t phi thường ngưng trọng biểu tình lập tức cũng là một tiếng hư lệnh trong cơ thể dâng trào đấu khí bạo tuân ra trường thương trên hỏa hồng quang mang cũng là mang tất cả r a sau đó lấy một loại tốc độ kinh người ngưng tụ thành một đầu hát sắc yêu thú nay yêu thú thấy không rõ r i n g r ấ p phảng phất không có xác thực dung mạo thông thường nhìn qua tự dường như một đoàn thuần túy hát sắc vật chất một loại âm lanh cuồng bạo ba động không ngừng tán phát ra hắc khí thực thiên quát lạnh thanh bỗng nhiên tự dịch vô thương trong miệng truyền ra sau đó kỳ trong tay trường thương rồi đột nhiên bành trướng cùng kia hát sắc yêu thú hoàn mỹ dung hợp sau đó nhãn thần âm hẳn không lưu t ì n h chút nào quay tiêu viêm nộ h oanh xuống đông tiêu viêm này nhất chiêu thấy không ít năm sao đấu đế giới cường giả sắc mặt kịch biến bọn họ biết đối mặt xen vào dịch vô thương này một thương bọn họ căn bản là vô pháp chống đỡ hơn nữa ngay cả cái khác b ả y thế lực lớn người nổi bật đám người nhãn thần đều là hơi một ngưng viêm đế quyền nóng cháy kinh phong mang tất cả mà tiêu viêm nhiễm đạp thi triển đến mức tận cùng thân pháp cấp tốc lui về phía sau mặt sau trong cơ thể đấu khí cũng là không hề bảo lưu thôi động ra cấp tốc tại kỳ trước mặt ngưng tụ thành một đạo thật lớn nắm tay sau đó đạp sen vào đất rung núi chuyển bước tiến hung hăng cùng kia tiêu viêm cuồng thật lớn hồng sắc quyền ảnh chính diện n lạnh hám thình thịch đánh chốc lát hung hãn không gì sánh được kinh phong trực tiếp là dường như rung động bàn trình vòng tròn mang tất cả ma khai quanh mình mặt đất cũng là gặp đến hủy diệt tính bàn đả kích đều tan vỡ hóa thành nát ấy vô số đạo ánh mắt chăm chú nhìn kia gia o súc trung tâm năng lượng khuyết tả hắn gian một đạo thân ảnh cũng là đặng đặng rút lui mấy trăm bộ nhưng thanh dịch vô thương thân hình mạnh mẽ ổn định cánh tay hắn run nhẹ nhẹ một chút gia hạ hắc khí bắt đầu khởi động cấp tốc đem cái loại này xâm nhập trong cơ thể khổng lồ lực lượng đều hóa giải lúc này đây cùng tiêu viêm chính diện giao phong cũng là khiến phải hắn rõ ràng tiêu viêm mạnh mẽ chỗ thấy tiêu viêm căn bản từng bước không có lui tiêu dịch vô thương sắc mặt trái lại cũng trở nên phá lệ âm trầm xuống tới tiêu viêm vướng tay chân trình độ có chút vượt qua hắn dự liệu hắn lúc trước kia một kích cũng là hắn hắc khí tông tương đối đứng đầu đấu kỹ một trong đều là năm sao đấu đế sơ kỳ cường giả cũng không dám đại ý nhưng tiêu viêm không chỉ có thân thể không chút sức mẹ ở ngoài dĩ nhiên không có nửa điểm phản ứng cùng với thương thế t r ă m bảy mươi tám mạch nước ngầm bắt đầu khởi động thấy như vậy một màn q u a n cảnh mọi người cũng đều là rõ ràng này dịch vô thương hôm nay mặc kệ như thế nào đều là không có biện pháp thủ thắng không hẳn là là không có chút chống đỡ hành tư cách sở dĩ nói trận này chiến đấu đã đã không có chút nào lo lắng mà kia dịch vô thương tự mình cũng là biết tự mình công kích hoàn toàn không thể gây thương tổn được tiêu viêm lập tức cũng là dừng lại nhìn phía kiết như cũ không hề bận tâm tiêu viêm không khỏi trường thở dài một hơi nói rằng tiêu viêm ngươi thật sự là lợi hại lấy thực lực của ngươi tu vi thế nào khả năng chỉ có năm sao đấu đế sơ kỳ ta xem hậu kỳ tu vi cũng không gì hơn cái này ba đi thua ở trong tay của ngươi ta không lời nào để nói cũng tâm phục khẩu phục ta dịch vô thương sau đó sẽ lấy đánh bại ngươi cho ta phân đấu mục tiêu tiêu viêm nghe dịch vô thương chuyện đầu mi cũng là hơi vừa nhíu sau đó nghe dịch vô thương sau đó phấn đấu mục tiêu sẽ là đánh bại tự mình sau cũng là không khỏi suy n h i ê n cười nhàn nhạt, nhạt thanh âm truyền đi ra tùy thời x i n đợi nương theo sen vào này đạo thanh âm hạ xuống tiêu viêm thân ảnh cũng là trợt lóe rồi biến mất trên bầu trời chỉ để lại đạo đạo tàn ảnh ở nơi nào đó chậm rãi tiêu thất trận này thi đấu chỉ bạch sắc năm mươi sáu số dự thi người tiêu viêm cùng với hắn nơi đại biểu lâm gia nhị trưởng lao nhất mạch thắng lợi tài phán thanh âm lúc này vang lên tại toàn bộ tảng đá sân rộng trên bàn hoàn ác gác yêu lúc này quang cảnh tất cả mọi người là không khỏi cao giọng la lên lên toàn bộ trằng diện thoạt nhìn thập phần đ ổ sộ kế tiếp đó là những người khác chiến đấu đối này tiêu viêm nhưng thật ra không có đầu nhập quá nhiều quan tâm thẳng đến la gia nhân cùng bách hoa cốc nhân lên sân khấu thời gian tiêu viêm mới vừa rồi n g n g đầu nhìn một chút này cái đáng giá hắn chăm chú đối đại đối thủ la ra người nọ la hồ châu cùng bách hoa cốc phương hoa hai người đều là năm sao đấu đế hậu kỳ cường giả hơn nữa đều là nơi tại môn phái trẻ tuổi đệ nhất nhân bọn họ giao thủ khiến tiêu viêm rất là trờ mong hắn cũng muốn đi qua lúc này đây thi đấu nhìn nhìn thực lực của bọn họ có nhiều sao cường hãn hai người một nam một nữ đứng thẳng tại tảng đá sân rộng trên kia nguyên bản đã nghiền nát tới cực điểm tảng đá sân rộng cũng là bị cường giả dùng đại năng lực khôi phục còn không có bắt đầu giao thủ trang hạ mọi người cũng đều là bắt đầu rồi hoan hô trận này tất cả mọi người biết đồng thời tương đối quen thuộc nhân bọn họ chiến đấu nhất định rất là đặc sắc la hồ châu năm sao đấu đế hậu kỳ đại biểu la ra dự thi một bộ thanh sắc tay áo bào la hồ châu cầm trong tay sen vào một bả ngọc chế chiết phiến thoạt nhìn giống như là một cái thư sinh thông thường hơn nữa la h ổ châu hình dạng cũng là nhất tuyệt trên mặt ra không giống những người khác như vậy thô trái lại so với nữ nhân còn muốn trắng đ o ạ n tế hoạt thế nhưng quen thuộc người của hắn đều biết đạo đừng xem la h ổ châu như vậy gầy yếu tướng mạo như vậy thanh tú thế nhưng thực lực của hắn cũng không thể nghi ngờ hắn đã từng đó là la h ổ châu khỏe miệng vẫn cầu sen vào một mạt tiêu ý điều này làm cho hắn càng thêm làm cho nghĩ có một loại thân cùng cảm giác thế nhưng bên kia phương hoa tự giới thiệu cũng không có như vậy răng dấp chỉ thấy nàng vẻ mặt băng lánh nhìn phía la hồ châu một lát sau trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên phương hoa năm sao đấu đế hậu kỳ đại biểu bách hoa cốc dự thi đó là ở phía sau lâm gia đại trưởng lão lâm phách nơi ở mấy đạo du trường khí tức đột nhiên xuất hiện h ạ trong nháy mắt đó là đi tới lâm phách trước mặt cùng lâm phách tệ mở không được một thước địa phương đứng lâm phách cũng không có nghe hạ thế nhưng đạm mạc thanh â m cũng vang lên các ngươi tới a lúc này một đạo hát sắc thân ảnh đột ngột xuất hiện sau đó một trận kẻ khác ra đầu tê dại cười quái dị tiếng vang lên khạc khạc khạc lâm phách t r ư ở n g lão chúng ta đã lâu không gặp các ngươi tới lẽ nào các ngươi có chuẩn bị lâm phách không có quay đầu lại mà là trực tiếp đứng ở nơi đó cái này tự nhiên nếu không phải như vậy ta thế nào lại tới nơi này kia hắc bảo n h â n cười khẽ một tiếng nói rằng ngươi thực sự có nắm chắc đối phó lâm huyền cùng với cái kia lão bất tử lâm phách dừng một chút tựa hồ lại có ta lo lắng hỏi ngươi không cần lo lắng chúng ta lúc này đây đã làm tốt sung túc chuẩn bị ngươi đ ạ i có thể yên tâm đến lúc đó ngươi lâm phách liền là các ngươi lâm gia tối cao nắm trong tay nhân thế nhưng ngươi đừng quên chúng ta trong lúc đó giao dịch hắc b à o nhân nói lời này thời gian trong ánh mắt một mả thu lục sắc quang mang hiện lên rõ ràng như một tàn bạo lang ta đương nhiên nhớ kỹ chúng ta trong lúc đó ước định ngươi giúp ta diệt trừ lâm huyền cùng với cái kia lão bất tử ta tự giúp các ngươi thu thập các ngươi muốn gì đó nhớ kỹ là tốt rồi ngươi phải biết rằng chúng ta nếu có thể tại trước đây giúp ngươi giải quyết rất nhiều n g ư ờ i không thể giải quyết điệu gì đó chúng ta tự nhiên có thể thu hồi đến đương nhiên như vậy kết quả ta không muốn thấy ta tin tưởng ngươi cũng là b à đi như vậy kết quả ta nghĩ ngươi cũng thừa thụ không d ậ y nổi b à đi hắc bảo nhân thanh âm tuy rằng rất là bình thản thế nhưng rơi vào lâm phách trong thai chắc hẳn loạn uy hiếp lâm phách nghe được hắc bảo nhân uy hiếp tri ngữ ngón tay mơ hồ gian miết trắng bệnh lông mi liên tiếp run run sen vào hiển nhiên đó có thể thấy được hắn l ử a giận tại bị hắn hung hăng địa áp chế nếu không phải hắn hiện tại chính đưa lưng về phía kia hắc bảo nhân Hảo ẳ n định g bị hắc sẽ b nhân phát hiện. phát h Lâm p lát á Một sau, chờ ngăn chặn trong lòng mặt kia một mà tức giận, sau đó nói rằng nếu là các ngươi thực sự giúp ta giết Lâm huyền cùng nói chuyện nhiên không nuốt giúp giết tức chậm các thực cái mặt một ta bất tử, ta nói rồi chuyện tự rồi láo là Lâm l mà kia kia dai với sau sự sẽ đó i Hảo, chờ, đẳng cấp lúc này đây các ngươi cử hành kia cái gì thi đấu xong sau đó ngươi tự nhìn kết quả b à đi ta sẽ không cho ngươi thất vọng dứt lời đó là không gặp bóng người cùng lúc đó tại lâm gia gia tộc trong một ít không biết tên gì đó bắt đầu chậm rãi hội tụ đấu khí đại lục trung châu diệp thành diệp gia dương hỏa cổ đàn ở chỗ sâu trong đường cấp chủ nơi này là chỗ nào trong thế nào sẽ phát sinh như vậy kỳ quái thanh đường c h ấ n nghe được diệp trọng hỏi đầu mi cũng là hơi nhân lại đạo cụ thể tình huống ta cũng không biết không bằng chúng ta xuống phía dưới cùng nhau t r à xét một phen như vậy cũng tốt chúng ta xuống phía dưới cha xét một chút điều tra rõ ràng sau cũng tốt thiên tâm diệp trọng cũng là dừng một chút sau mới vừa rồi chậm rãi nói ra tự mình cái nhìn hai người tìm theo tiếng lặn xuống đi đột nhiên diệp trọng kêu lên di đây là cái gì đồ vật đường trấn nghe được diệp trọng kinh di thanh âm cũng là không khỏi siêu nơi nào nhìn lại lúc này một cái đồ vật cũng là đột ngột theo nơi nào chạy trốn đi ra a đó là chương một trăm bảy mươi chín phương hoa khổng lồ sân rộng trên hai cổ bàng bạc khí thế xa xa tập trung vào đối phương phương hoa nhớ kỹ chúng ta trên một lần giao thủ chính mười năm trước ba đi ha h a không biết qua mười năm thực lực của ngươi mạnh hơn nhiều ít ta rất chờ mong lúc này đây cùng ngươi giao thủ một bộ bạch dí ghi la ra la hồ c h â u tay cầm chiết phiến tào nhã nói rằng đối mặt la hồ c h â u chuyện phương hoa như cũng là vẻ mặt băng l ã n h thần sắc nhàn nhạt thanh âm vang lên ta cũng rất chờ mong thực lực của ngươi lại đạt được người nông nỗi dứt lời đó là không tại ngôn ngữ đối mặt phương hoa băng lãnh thanh âm la h ổ châu như c ũ là vẻ mặt dáng tươi cười đạo phương hoa mười năm ngươi còn không có quên chuyện này sao nghe được la h ổ châu cười ha hả hỏi thanh phương hoa sắc mặt du ra hiểu rõ băng lãnh đạo còn không biết xấu hổ nói ngươi cái này không biết xấu hổ gì đó không đợi la h ổ châu giải thích kia phương hoa t i ể u p h o n g xuất ra cả người khí thế tiếp theo thuấn một c ổ ngập trời khí thế bắt đầu từ kỳ thân thể trên bừng lên thình thịch dâng trào mà cường đại đấu khí ba động hầu như là ở chốc lát gian tự phương hoa trong cơ thể bạo tuân ra cái loại này ba động rất xa vượt lên trước tầm thường năm sao đấu đế hậu kỳ cừng giả cảm thụ được phương hoa kia chờ đẳng cấp ba động tràng ngoại tiêu viêm nhãn thần cũng là hơi một n g ư n g này phương hoa ngôn n g ự a gian tuy rằng lánh khốc lấy không thích cùng người giao lưu nhưng không thể không nói hắn đích xác cùng có bực này tự ngạo tiền vốn như vậy thực lực đích thật là viễn siêu một ít tu vi đạt được năm sao đấu đế hậu kỳ cường giả nhìn kia dung nhan tuyệt thế tiêu viêm nhãn thần không khỏi hơi một mị cái này nhân nữ tử này thân là bách hoa cốc trẻ tuổi đại t ỷ đại trên người nếu là không có áp đáy hòm kinh khủng đấu kỹ sợ rằng không ai lại tin tưởng sở dĩ này phương hoa thực lực đã khiến tiêu viêm chủ ý hơn nữa nàng cũng có thể tính trên là hắn một đại kình địch a bất quá tiêu viêm đối lập không chỉ có không có nhút nhát hơn nữa mơ hồ g i à n còn có một mạt hưng phấn thần sắc hiện lên cùng này một loại người nổi bật giao thủ mới là tự mình muốn kết quả sở dĩ tiêu viêm rất là bức thiết cùng bách hoa cốc phương hoa đánh một trận hơn nữa tiêu viêm thực lực kinh qua muôn đời luân hồi thực lực có thể nói là tăng vọt không thể nghi ngờ hơn nữa hắn linh hồn cảnh giới cũng là lần nữa đề thăng sở dĩ thục cường thục h ư ợ c còn có thật không bất hảo phán đoán phía chân trời tràn ngập sen vào cuộn trào mãnh liệt thiên địa năng lượng ba động kia la hồ trâu con mắt cũng là dần dần địa mị lên mới vừa vừa mới bắt đầu trên mặt dễ dàng thần sắc sớm đã thành tiêu thất không gặp lấy mà thay thế còn lại là càng tỏ ra ngưng trọng khuôn mặt n à y phương hoa mười năm nhắc tới thăng thực lực xa vượt xa quá hắn tưởng tượng mười năm đến để cấp tông môn tranh thủ vinh quang để đánh bại cái khác môn phái người nổi bật hắn một ngày một đêm khổ tu mười năm trong đi bước một đi tới trong lúc trải qua chứa nhiều huyết chiến khổ tu lúc này mới có hôm nay c h i công đạt được cùng chi xứng đôi tu vi hắn không tin này một môn không ra hai môn không mại phương hoa vì sao lại đề thăng nhanh như vậy mười năm phương hoa của ngươi đề thăng khiến ta rất là giật mình thế nhưng trận này chiến đấu đã định trước ta còn là lại đạt thắng còn được cuối cùng là lại lợi. sở dĩ nếu là bằng n g ư ơ i n à y viễn siêu năm sao đấu đế hậu kỳ khí thế muốn đem ta đánh bại đó là không có khả năng cũng là không hiện thực sở dĩ ngươi muốn đem ta cho rằng chết tổn hại tại kỳ trong tay này gà mh ờ ắ mã chuyện sợ rằng kia kết quả lại thật to ngoài hắn dự liệu la hồ châu chính là lời nói tuy rằng rất là bình thản thế nhưng nhưng để lộ ra một mặt chân thật đáng tin cường đại tự tin đó là một loại tất thắng tín nhiệm Thật không? mong muốn chờ một lát ngươi còn có thể như vậy xương cứng bàng bính đâu khí nhộn nhạo tại quanh thân dường như thủy triều thông thường khuyết tán mà khai băng lanh thanh âm chậm rãi kích động mà khai cùng lúc đó trong tay đỏ đậm t r ư ờ n g tiền cũng là xuất hiện tại của nàng ngọc thủ trên sau đó chậm rãi chiến sĩ một lũ hàn mang tập trung vào la hồ châu y ê u nhã khỏe miệng hơi trên t i ể u đạo hôm nay ta tất bại ngươi la hồ châu nghe được phương hoa lời này mi tiêm k i n h thiêu Vừa muốn nói, chỉ tiên h h ấ y p ả k g hoa trong mắt, hàn ý đã bảo Hạ trong nháy mắt chỉ sắc b é n không gì sánh lung hướng quanh Hổ Châu gì được cây cỏ La t h hại. hoa â n muốn Tiên Ba ba. Tiên hoa sẽ qua mà ngay chạy thảo la hồ châu quanh thân trượng hứa phạm vi giờ thấy phương hoa đột nhiên công kích la hồ châu sắc mặt cũng là trong nháy mắt ngưng trọng lên đối với đồng nhất cấp bậc cường giả công kích hắn cũng không r ằ m có chút đại ý cử chỉ bằng không nếu là khiến đối phương bắt được cơ hội kia đã có thể phiến phước sở di tại phương hoa công kích trong n g á y mắt la hồ châu cũng là động lên bạch s á c ngọc chế chiết phiến ưu nhã s é t qua thế nhưng chiết phiến hạ sắc bén quang mang cũng là họa suất đạo đạo phiến ảnh cùng kia nhiều đoá tiên hoa hung hang chạm vào nhau nhất thời hỏa quang văng khắp nơi côn bạo kình phong tự kia tiếp xúc chi điểm mang tất cả mà khai chống đỡ hạ phương hoa như vậy thế tiến công la hồ châu không lùi mà tiến tới từng bước bước ra cánh tay chấn động trong tay ngọc chế c h i ế c phiến đó là ở trong tay xoay tròn lên sau đó hoa lên một đạo xảo quyệt độ cung cực kỳ tàn nhẫn thư hướng về phía phương hoa muốn hại chỗ hừ nhìn thấy la hồ châu xuất thủ cũng là tia không lưu tình chút nào kia phương hoa một tiếng hư lạnh trường tiên đúng là quỷ dị hốn lượn thành một cái kinh người độ cung trọng trọng đạn tại nơi thứ cao tốc xoay tròn mà đến ngọc chế c h ế t p h í a trên là tả một kích bị trở la hồ c h â u mắt mang chật lóe trên mặt ngưng trọng vẻ càng thêm nồng hậu đứng lên một giây sau cồn g bạo thế tiến công lần nữa tại trong khoảnh khắc bạo phát hai người đều là viễn siêu tầm thường năm sao đấu đế hậu kỳ cường giả đồng nhất giai khác cao thủ giao thủ trong lúc đó khắp bầu trời tiên ảnh vũ động đều tự chiếm một bích phía chân trời khắp bầu trời lóe ra hỏa hoa người xem có chút hoa mắt lão loạn tảng đá sân rộng trên k i a vô số đạo ánh mắt cũng là hội tụ ở chỗ này theo hai người giao thủ một ít ánh mắt coi như không tệ cừng giả sắc mặt đó là từ từ ngưng trọng đứng lên bởi vì bọn họ phát hiện mười năm trước có thể dễ dàng đánh bại phương hoa la hồ châu hôm nay lại một lần nữa đối mặt xen vào phương hoa kia sắc bén thế tiến công la hồ châu cũng vẫn như cũ không có đạt được nửa điểm thượng phong dấu hiệu trong tay một thanh ngọc chế c h ế t phiến đối mặt phương hoa công kích chỉ có thể chống đối căn bản không có thời gian đến tiến hành phản kích tiêu viêm nhìn kia lưỡng đạo qua lại công kích thân ảnh không khỏi s á c h sách g a đạo hai người thực lực đều là có chút mạnh mặc dù là ta gặp gỡ nếu không để dùng ta kia áp đáy hòm mấy chiêu tuyệt kỹ sợ rằng đến khó đối phó trận này phương hoa cùng la hồ châu trong lúc đó chiến đấu không thể không nói không thừa nhận cũng không được là một hồi tranh phong tương đối long tranh hổ đầu ạ làm t i ế p bộ này ạ chương một trăm tám mươi bánh hoa liệt diễm v o a n h mà cũng chính là tại phương hoa có nơi hành động l à lúc kia xa xa l à h ổ châu trong tay ngọc chế chiết phiến cũng là đ ô n g gian trở nên dị thường trói mắt đứng lên hơn nữa mơ hồ gian còn truyền ra trầm thấp nặng nề có tiếng sau đó chỉ thấy phải kia l à h ổ châu trong tay chiết phiến trên một mặt quỷ dị lục sắc quang mang thoáng hiện đi ra lại mơ hồ là có thêm bành trướng lên s u thế một cường đại mà cuồng bạo thiên địa năng lượng điên cuồng mang tất cả ra tiêu viêm nhìn hai người quanh thân trong dây lát sôi trào lên ba động nhãn thần vi ngưng nhẹ giọng lẩm bẩm nói muốn vận dụng thật thủ đoạn sao la hồ c h â u quanh thân thiên địa năng lượng cùng với trong tay ngọc chế chiết phiến biến hóa k i a phương hoa cũng là thấy lập tức đôi mắt đẹp trong một mặt ngưng trọng vẻ hiện lên sau đó hai tay bắt đầu chậm rãi huy động đứng lên nương theo phía thời gian trôi qua kia ngọc chế chiết phiến biến hóa rồi đột nhiên g i a n quỷ dị trở nên lớn đứng lên cây quạt mặt ngoài còn lượn quanh phía lục sắc hỏa diễm từ xa nhìn lại như lão nhiều phía chân trời lục sắc hỏa hải vừa cực kỳ giống có chút huyền huyễn tiểu thuyết trong xuất hiện âm u ma chơi thông thường lục sắc hỏa hải tràn ngập la hổ trâu thân thể cũng là trở nên càng tỏ ra trắng non đứng lên một đầu bạch sắc tóc dài càng tỏ ra đỏ thẩm tới sau lại đúng là giống bánh kem bàn chảy xuôi lúc này toàn bộ tảng đá sân rộng xuống nhân hầu như là tất cả ánh mắt đều là hội tụ hướng về phía bầu trời bọn họ có thể cảm giác được la hồ châu cùng với phương h o a hai người kế tiếp nơi muốn bạo phát đáng sợ thế tiến công xem ra bọn họ tựa hồ cũng không dự định đem loại này chiến đấu tha xuống phía dưới thắng bại có thể tại không lâu sau sau đó đó là lại vạch trần phương hoa không thể không nói thực lực của ngươi có trên diện rộng độ để thăng nay có thể đem ta đến này từng bước ngươi đủ để tự ngạo quỷ dị lục sắc hỏa hải tràn ngập la hồ châu ầm ầm long bản thanh âm cũng là tự trong đó quần c u ộ n truyền ra tại nơi trong thanh âm đều là mang theo nóng r ự ợ c ấ m ba tại nơi hỏa hải trong la hồ châu thân ảnh như ẩn như hiện tiếp theo siếp hỏa hải quần c u ộ n chỉ thấy phải kia hỏa hải bầu trời hư không nghiền ác một đạo cả vật thể do lục sắc hỏa diễm đều bao vây khổng lồ cây quạt hư ảnh chậm rãi ngưng hiện theo này một đạo lục sắc hỏa diễm hư ảnh xuất hiện hôm nay điệu gian nhiệt độ phảng phất đều là tại chốc lát gian trở nên lửa nóng đứng lên thiên điệu năng lượng là tại trong khoảnh khắc sôi trào giống cùng thời khắc đó kia xa xa la hồ châu thân thể cũng là bành trướng đến hơn mười chượng khổ da hắn phu cấp tốc biến thành lục s ắ c thậm chí mặt trên còn có thể đủ thấy một ít da nhẹ văn đường mơ hồ gian có một loại như núi cao bàn rất nặng trầm ồn ba động tỏa ra mà khai từ xa nhìn lại lúc này la hồ châu mặc vốn là biến thành một tòa loại nhỏ ngọn núi không còn như đường sơ vậy tao nhã t tảng đá sân rộng xuống tất cả quan chiến người đều là ở đây khắc buộc phát ra từng đạo đảo hấp lánh khí thanh âm đám ánh mắt sợ hãi kia quỷ dị lục sắc lửa nóng loại này t r ì n h tự đấu kỹ đúng vậy bọn họ tha thiết ước mơ không hổ là la gia niên kỷ khinh đồng lứa đỉnh có ý tứ hỏa hải phản xạ tại tiêu viêm con ngươi trong sau đó hỏa diễm búc lên tại tiêu viêm con người trong đó là ở phía sau la h ổ c h â u hắn hắn cánh tay vi thủy thon dài bàn tay chậm rãi theo trong tay h á o phương hoa kế tiếp liền cho ngươi kiến thức một chút ta la ra hiểu rõ hoang giai sơ cấp đấu kỹ thua ở này mặt trên ngươi không a n châm thấp tiếng quát rồi đột nhiên quỷ dị lục sắc hỏa hải trong mang tất cả ra tiếp theo siếp hỏa diễm điên cuồng l ù i động kêu một đạo quỷ dị lục sắc cây quạt hư ảnh cũng là rồi đột nhiên ngưng tụ đoạt mệnh truy h ồ n phiến đốt thiên trử điện bang bang thanh có thể nói đáng sợ ba động theo trên bầu trời dường như cơn lốc bàn mang tất cả ra tiếp theo chốc lát quỷ dị lục sắc hỏa hải bay nhanh tán đi một đạo hơn mười trượng khổng lồ toàn thân bị lục sắc hỏa diễm nơi bao vây hư ảnh đó là như vậy triệt triệt để để xuất hiện tại mọi người nhìn kỹ xuống vê anh một lát sau la hồ châu thân thể rốt cục đình chỉ d i n g núi cao bản thổ lục sắc quỷ dị r a thượng t ừ n g đạo kỳ dị văn đường leo lên mà khai hán chậm rãi cúi đầu bao quát phía đối diện phương hoa trong ánh mắt hàn mang bạo tuơn chiến đấu kết thúc lệnh leo thanh âm đột nhiên là từ kia lục sắc hỏa diễm c ử nhân trong miệng truyền ra sau đó bọn họ từng bước bước ra kinh người kinh phong mang theo một cổ hủy diệt bản kinh phong thiểm điện bàn đối phương hoa bào phủ đi hoang cấp sơ giai đâu kỹ uy lực quả nhiên là kinh khủng như vậy đáng sợ mà khiến người ta sợ hãi vê n h kinh người năng lượng một cơn lốc tự bầu trời trên điên cuồng mang tất cả mặt hai t ừ n g đạo thật lớn t i ê u đốt phía lục sắc hỏa d i ệ m nắm tay mang theo phía cuồng bạo không gì sánh được kính phong hóa thành một bóng ma đem vương hoa nơi bao phủ lục sắc phiến ảnh lướt qua không khí t r ố n g r i ô n g nổ tung thậm chí ngay cả phía dưới tảng đá sân rộng trên thật lớn tảng đá cũng là trống rông biến thành một bao quanh tế nếu bùi hôi mạt hơn nữa tảng đá sân rộng ở ngoài rất nhiều quan khán cường giả đều là ở đây khắc bị cái loại này phiến ảnh c h ấ n ra không khỏi liên tục lui về phía sau trở nên lung lay sắp đổ đứng lên gần chỉ là một cái thật lớn phiến ảnh khả kia đẳng thanh thế không ngờ là như vậy hung hãn hoang cấp sơ giai đấu kỹ sao n g ư ờ i nghĩ rằng ta sẽ không có bực này công kích đấu kỹ sao phương hoa nhìn kia tại mắt đồng trong cấp tốc phóng đại lục s á t hỏa diễm phiến ảnh tuy nói kia đảng quyền phong quỷ dị không gì sánh được nhưng hắn cũng từ đó cảm giác được một tia d à y đặc ý này la hồ châu xuất thủ hiển nhiên là không có nửa điểm lưu tình dự định đích s á c đ ỉ n h cường bất quá nhưng còn chưa đủ phương hoa khuôn mặt lên hiện lên một mặt có chút yêu nhiêu dáng tươi cười này một c h ú t kia khắp bầu trời cánh hoa rớt xuống một đạo thật lớn hỏa diễm một cơn lốc theo của nàng xung quanh chậm rãi hiện lên Và、anh. hồng h sắc quang mang bạo phát phương hoa nhàn nhạt thanh âm truyền đi ra vẫn như c ũ là thập phần băng lánh la hồ châu hôm nay biến cho ngươi đến nếm thử ta bách hoa cốc hoang cùng tuyệt học bách hoa liệt diễm nương theo phía này một câu nói hạ xuống phương hoa trên người khí thế đột nhiên biến hóa lên do nguyên lai buộc lộ tài năng chuyển hoán đến hiện tại hư vô m ở mịt hơn nữa khiến người ta nghĩ càng thêm thần bí đứng lên bách hoa liệt diễm ra vạn tử thiên h ù n g loạn trong nháy mắt một cổ hỏa diễm nóng rực chậm rãi hiện lên tại phương hoa trong tay nương theo phía này đạo hỏa diễm xuất hiện phía chân trời gian nhiệt độ cũng là lạng yên bay lên lên xa xa một bên tiêu viêm thấy phương hoa kế tiếp động tác lập tức cũng là không khỏi sửng sốt đứng lên k i a vị bách hoa liệt diễm hoàn toàn chấn ở hắn khiến hắn nghĩ có chút bất khả tư nghị chương một trăm tám mươi mốt bách hoa liệt diễm là sơn trại bản hỏa diễm đấu kỹ phương hoa nơi thi triển kia vị bách hoa liệt diễm hoàn toàn là tiêu viêm đương sơ tích chi tế lợi dụng dị hỏa tương dung đánh bậy đánh bạ sáng tạo ra hỏa diễm tuyệt học phật lửa dận l i ề n có rất đại tương tự địa phương kỳ thực nói trắng ra là chính là tiêu viêm dị hỏa tương dung đấu kỹ phiên bản chỉ bất quá duy nhất không cùng dạ n g phương hoa thi triển bách hoa liệt diễm sử dụng hỏa diễm không có dị hỏa như vậy cường thế nhưng có thể sản sinh như vậy cường đại uy lực cũng thắng tại lượng hơn bởi số lượng hơn kinh người cho nên mới lại do lượng biến sản sinh biến chất nay cũng là tiêu viêm thấy phương hoa thi triển bách hoa liệt diễm này một đấu kỹ mà sản sinh giật mình thần sắc nguyên nhân bởi vì tại đây viễn cổ đại lục trên tiêu viêm chính lần đầu tiên thấy ngoại trừ tự mình ở ngoài còn có người khác lại loại này cùng tự mình đấu kỹ như vậy cùng loại đấu kỹ điều này làm cho hắn cảm thấy thập phần vô cùng kinh ngạc đồng thời cũng là vạn phần chờ mong này bách hoa liệt diễm nơi sản sinh uy lực có nhiều đại vô số h ỏ a diễm rất nhanh ngưng tụ đứng lên sau đó tại phương hoa chỉ huy hạ c h ậ m rãi ngưng tụ bắt đầu đi một cái thật lớn sặc sỡ màu sắc liên hoa trăm độ s i ê u tiến nhập tác thỉnh nhìn tiểu nói vong rất nhanh tiến nhập bản đứng thật lớn liên hoa cánh hoa chán bày đặt mỗi một cánh hoa b i ể n xung quanh đều cũng có phía thật lớn đấu khí bắt đầu khởi động hơn nữa một tia không gian vỡ tan khe hở cũng là chậm rãi tràn ngập ra xa xa la hồ châu nhìn này một đoá thật lớn sặc sỡ sắc liên hoa nguyên bản dễ dàng thần sắc hiện tại cũng là ngưng trọng đến cực điểm ngọc c h ế chiết phiến thu trở về tiếp theo trong nháy mắt một đạo không gì sánh được dâng trào đấu khí bắt đầu khởi động bắt đầu từ la hồ châu thân thể trong vòng hiện lên sau đó hình thành một đạo thật lớn năng lượng suối chảy tại cao tốc xoay tròn phía đó là vào lúc này theo la hồ châu trong miệng vang lên một tiếng nhàn nhạt tấm hưởng đạo đoạt mệnh phong bạo nương theo phía này một đạo thanh âm hạ xuống la hồ châu thân thể xung quanh tất cả thiên địa năng lượng đều là tại cực nhanh lưu động phía cuối cùng hội tụ đến người thật lớn năng lượng suối c h ả y trong hấp thu như vậy nhiều thiên địa năng lượng tia cao tốc xoay tròn suối c h ả y cũng là càng tỏ ra ngưng thực hơn nữa h uy lực trở nên càng lúc càng lớn xa xa nhìn lại tựu bừng tỉnh cuối thời phủ xuống tảng đá sân rộng ở ngoài nay cái ghế trên đông đảo đấu đế cường giả nhìn này một màn lập tức tâm cũng là chăm chú bính lên bọn họ biết la hồ châu cùng với phương hoa giao thủ kết quả có thể đó là tại đây một c á lúc một lát sau tựa hồ song phương tuyệt kỹ đều là đã nổi lên được rồi phương hoa trong tay kia một đoá nhan sắc sặc sỡ thật lớn hỏa liên đó là hướng về không xa chỗ la hồ châu ném qua đi đó là trong nháy mắt này la hồ châu thi triển kia một cái cao tốc xoay tròn năng lượng suối chảy đoạt mệnh phong bạo cũng là hội tụ được rồi năng lượng tiếp theo trong nháy mắt đó là quay phương hoa mang tất cả đi bờ n h sơn băng địa liệt bản tiếng nổ mạnh tại vô số đạo hoảng sợ trong ánh mắt theo rộng mở sân rộng trên giống sấm xét bàn vang lên một cổ bàng bạc phá hư kinh phong mang theo phía nóng cháy nhiệt độ như một cơn lốc thông thường theo giữa sân thật lớn hỏa liên bạo tắt chỗ dọc theo bốn phương tám hướng mang tất cả đi một cơn lốc nơi đi qua nơi sân văng tung tóe đủ cánh tay tráng kiện cái khe như mạng n ề n bản cấp tốc lan đến gần toàn bộ nơi sân mà kia nhìn như cực kỳ kiên cố chiến trường còn lại là tại một cái cực kỳ ngắn giờ trên tường đạo mục trừng khẩu ngốc ánh mắt ngây ngốc nhìn kia bị phá xấu xa phải rối tinh rối mù nơi sân đầu vóc đều là lược có chút chuyển bất quá loan đến bọn họ không nghĩ tới lúc trước kia một đoàn như vậy hoa mị thật lớn sặc sỡ hòa liên c ư nhiên có thể chế tạo ra như vậy kinh khủng lực phá hoại hồi lâu lúc mọi người mới vừa rồi từ từ theo dại ra trong phục hồi tinh thần lại tất cả ánh mắt đều là t r ợ t chuyển hướng ngày đó tế trên phát triển thở dốc trong ngực không ngừng phập phồng cung lệ tuổi còn trẻ cô gái trên người những n à y ánh mắt trong đều là đều không ngoại lệ đầy d â y phía kinh ngạc cùng khiếp sợ h i ệ n nhiên phương hoa thi triển ra đến này như sấm xét bàn đáng sợ công kích thật sự là khiến phải bọn họ quá mức chấn động đặc biệt này cái gặp qua mười năm trước phương hoa thực những người đó trên đài cao kia la ra ghế trên tất cả mọi người là không hẹn mà cùng che nổi lên ngôi vọng mạc đ u ổ i mù tràn ngập phía dưới nơi sân con mắt trong lóe ra phía kinh khủng vẻ phương hoa này một đạo công kích sợ rằng sắp theo kịp sáu tinh đấu đế cường giả công kích trình độ ba đi la hồ châu tại đây mười năm trong nơi nỗ lực tất cả bọn họ khả đều là rõ ràng tại mục đích có chút thời gian mặc dù là bọn họ ngẫm lại cái nào sự tình cũng là không khỏi một trận mao cốt tùng nhiên nơi nào có thật không không phải người có thể đ ạ i địa phương nơi nào quả thực có thể nói là ma quỷ địa phương sở dĩ đối với la hồ châu đạt được như vậy thành tích bọn họ cũng không nghĩ có nhiều đại kỳ quái thế nhưng đối với phương hoa như vậy cường hãn thực lực bọn họ là vô luận như thế nào cũng là không muốn tin tưởng một lát sau la ra nơi tại địa phương vang lên một mảnh khe khẽ nói nhỏ thanh âm la hồ châu sư phụ la minh đạo ta cũng từng nghe nói qua bách hoa cốc phương hoa tự mình sáng chế một loại uy lực cực đại hỏa diễm tương dung công kích đấu kỹ có người nói có hoang cấp sơ giai hình dạng thế nhưng dựa theo kia nghe đồn tựa hồ cũng không có hiện tại như vậy cường đại lực phá hoại ba đi nhìn kia hoàn toàn biến thành phế tích nơi sân kia la minh cũng là không khỏi thì thảo nói mười năm trước phương hoa thực lực chỉ là tầm thường năm tinh đấu đế hậu kỳ cường giả còn xa rộng lớn không được hiện nay thực lực đương còn nữa phương hoa hôm nay thực lực gia chi lấy kia đặc biệt hỏa diễm tương dung đấu kỹ uy lực tự nhiên cũng là muốn tùy theo mà trướng la ra thủ vị trên một cái áo bào trắng lao giả diện vô biểu tình nói ra nguyên nhân thế nhưng nếu là có cẩn thận tỉ mỉ nhân nhìn kỹ chuyện có thể thấy kỳ đôi mắt trong cũng là mơ hồ có một tia nhàn nhạt ngưng trọng lúc trước kia hỏa diễm dung công kích nếu là tại thực lực của hắn dường như la hồ châu thông thường phòng bị trễ coi như là lấy thực lực của hắn chỉ sợ cũng phải rơi cái trọng thương có lẽ càng nghiêm trọng kết cục lưỡng đạo công kích tại mọi người nhìn kỹ xuống ồn ào đánh tại cùng nhau bang bang thanh lưỡng đạo công kích vừa mới tiếp xúc thời gian đó là vang lên một trận xét đánh cách cách ma sắt thành đợi cho này một đạo giảm cách cách thanh âm hạ xuống sau đó đó là đã không có động tĩnh tất cả tựa hồ đều là không có phát sinh phảng phất kia kinh khủng đến cực hạn công kích cũng là chưa từng phát sinh dường như thế nhưng quang cảnh tất cả mọi người là đấu đế cấp bậc siêu cấp cao thủ tự nhiên là biết trước mặt này vị bình tĩnh đó là báo tô trước dấu hiệu có thể không lâu sau này lưỡng chủng đấu kỹ uy lực đó là lại thật thật thực thực toàn diện hiện ra đi ra mọi người tìm cách vừa mới hạ xuống k i a nguyên bản vẫn đều là không hề động tĩnh địa phương đột nhiên có chút nào rung động đứng lên sau đó theo thời gian trôi qua loại này rung động càng tỏ ra vang dội đứng lên đó là ở phía sau một đạo trầm thấp t âm hưởng như tại mọi người linh hồn ở chỗ sâu trong vang lên thông thường lệnh phải mọi người đều là trái tim tùy theo vừa nhảy một cổ dị dạng đáng sợ u y áp lệnh phải tất cả mọi người là nhịn không được có chút đông、k. châm thấp thanh e m vừa mới vang vọng hai người đấu kỹ giao hòa địa phương b ú ố lên lên sặc sỡ nhan sắc như ẩn như hiện sau đó một đạo chừng trăm trượng khổng lồ sặc sỡ hỏa lãng thình thịch một tiếng bắt đầu từ kia thật lớn năng lượng một cơn lốc trong mang tất cả r a tại nơi hỏa lãng khuyết tản gian kia ngay cả không khí đều là có thể xanh xanh hấp thoái hát sắc năng lượng một cơn lốc c ư nhiên trực tiếp bị tách ra mà khai không hề chống lại lực chương một trăm tám mươi hai kết thúc kia hát sắc một cơn lốc đối mặt kia s ạ c sỡ hỏa liên đấu kỹ t i u dường như băng tuyết dung thủy thông thường chỉ khoảng nửa khắc đó là bị ép từng bước lui về phía sau siêu chi thật lớn hát sắc năng lượng một cơn lốc suối chạy trên t r ú n g thiên hỏa hoa loái ra phương hoa thân thể hơi trước khuynh mà la hồ châu thân thể còn lại là bị kia cổ lực lượng thôi phải đ à o h o ạ n ra nhưng ai nấy đều thấy được đến lúc này đây chính diện giao phong phương hoa dĩ nhiên là chiếm tuyệt đối thượng phong la hồ châu lúc này sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm hắn đồng dạng là có thể cảm giác được phương hoa này phiên thế tiến công đáng sợ không nghĩ tới tại hắn khuynh tận lực lượng phòng ngự công kích sau vẫn như cũng là bị bách đến này từng bước bất quá lấy hắn đối với phương hoa lý giải nghĩ đến bực này thế tiến công coi như là phương hoa cũng không khả năng kéo dài chỉ cần tại hắn loại này vùng ác độc địa v ô đến c h u n g kiên trì xuống tới kia tiếp theo hiệp đó là hắn xoay người là lúc nghĩ đến đây la h ồ c h â u tao nhã khuôn mặt trên kia như đao tử bản sắc bén trong ánh mắt cũng là hiện lên một m ặ t hàn mang mà cũng chính là tại đây một chốc hắn đột nhiên nhìn thấy phương hoa chậm dại nhấc lên châm chọc độ cung lập tức trong lòng trợt d ù n g mình phá khoe miệng nhấc lên châm chọc phương hoa cánh tay ngọc cũng quỷ dị vừa thu lại sau đó kia thật lớn sặc sỡ trạng hỏa luyện cũng bay nhanh xoay tròn lên tại một cái quá ngắn cự ly hạ lấy một loại đáng sợ tốc độ gào thét đứng lên một vòng trói thai âm ba nương theo phía cảng tỏ ra nghiền nát không gian tại hỏa liên cao tốc xoay tròn hạ như thực chất bản khuyết tán mà khai nhìn nay một màn la h ồ c h â u mắt đồng trợt co rụt lại lấy cao tốc xoay tròn đến tăng lực phá hoại sao n à y phương hoa dĩ nhiên cường hãn đến loại tình trạng này có chút bất khả tư nghị nhìn xa xa phương hoa nhưng vừa vặn nghe phương hoa băng lánh thanh âm vang lên bánh hoa liệt diễm cực hạn xoay tròn gạt bỏ cao tốc xoay tròn thật lớn sặc sỡ trạng h ỏ a liên bị bám từng đạo ngón cái khổ không gian cái khe thiểm địa bàn bắn ra cuối cùng lần nữa hung hăng điểm tại nơi không gì sánh được cuồng bạo năng lượng một cơn lốc trên xèo xèo c h ó i hai sóng âm theo kia h ắ t sắc một cơn lốc trụ trên điên cuồng truyền ra sau đó kia la hồ châu vốn là có rút nhanh mắt đồng cũng là ở đây khắc lui tới c h â m khổ n g khổ, bởi vì hắn nhìn thấy tại nơi ngưng tụ hắn toàn thân đấu khí năng lượng suối chạy dĩ nhiên bắt đầu xuất hiện từng đạo rất nhỏ vết dạn thế cho nên bắt đầu rồi thong thả tiêu tán phá phương hoa mắt nếu g hàn phong đ ỗ n g nhiên quát trói thai ra vân tay lần thứ hai biến động kia thật lớn sặc sỡ trạng hỏa liên xoay tròn đi trước tốc độ cũng là lần nữa tăng lên g i a n g giác. vết dạn rốt cục càng ngày càng dày đặc một lát sau rốt cục tại la hồ châu kia hoảng sợ dưới ánh mắt rậm r ạ m toàn bộ một cất lốc cuối cùng t h ị c h một tiếng triệt triệt để để bạo tặc ra Hứng. khắp bầu trời thiên địa năng lượng bạo động thế cho nên phía chân trời đều là mơ hồ gian sôi trào đứng lên thế nhưng đối mặt này loại tình huống phương hoa nhãn thần cũng không chút s ứ c mẻ cánh tay ngọc run lên thật lớn sặc sỡ hỏa liên trực tiếp lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái đục lỗ kia thật lớn hát sắc một c ơ n lốc sau đó một đạo sóng xung kích nhanh như thiểm điện bàn vọt tới la hồ châu thân thể trên đinh kia một đạo sóng xung kích rơi vào la hồ châu trong ngực trên nhưng phúc suy bất quá tuy nói mượn phía năng lượng khôi giáp tồn tại tránh được trí mạng thế tiến công nhưng này cổ tàn dư l ự c đạo vẫn như cũng là đem la hồ châu chấn đ ắ c một miệng tiên huyết phun ra ra trên đường một khối khối nghiền nát nội tạng mảnh nhỏ cũng là không tự chủ được phun ra thế nhưng tại đây đạo sóng s u n g k í c h hạng la hồ châu thân thể cũng là chật vật bay ngực ra sau đó thân hình chật lóe đúng là đón này cổ đẩy mạnh lực lượng rất xa bỏ chạy đi phương hoa người dĩ nhiên hạ ngon tay la hồ châu xa xa bỏ chạy xoa xoa khỏe miệng không ngừng chảy ra tiên huyết phẫn nộ gầm nhẹ thanh cũng là cách bầu trời đêm rất xa khuyết tán mà khai giữa không trung trong cả tòa tảng đá sân rộng phảng phất là ở lúc này lặng yên trở nên vắng vẻ không ít từng đạo chỗ tôi ánh mắt đều là mãn cầu phía khiếp sợ kia la gia niên h ữ n kỷ khinh đồng lứa người nổi bật đồng thời đã xa xa vượt lên trước cái khắc năm tinh đấu đế la hồ châu đúng là bị phương hoa đả thương mà đ ộ t nữ nhân này cũng quá hung hãn tương đạo ánh mắt nhịn không được chuyển hướng ngày đó tế đạp không mà đứng tú lệ cô gái bọn họ thật sự là có chút khó có thể tưởng tượng thực lực bản hẳn là bất tương sàn sàn như nhau la hồ châu dĩ nhiên lại thua ở phương hoa trong tay hơn nữa nữ nhân này lá gan cũng quá lớn đã thương la hồ châu nhưng thật ra không có gì thế nhưng nàng dĩ nhiên nổi lên đánh chết la hồ châu ý niệm trong đầu đây chính là tại hướng la g i a khiêu khích ta không biết chạy la g i a này cái trưởng lão hội làm ra cái dạng gì thảo luận kết quả một ít nhân thì thào tự nói bọn họ có thể tưởng tượng đối mặt suy nghĩ chặn đánh g i ế t la g i a trẻ tuổi người nổi bật phương hoa kia la g i a sẽ làm r a hạng cử động đó là ở phía sau la g i a tên kia áo bào trắng lão giả nhàn nhạt thanh âm vang lên lúc này đây đấu là ta la g i a nhân thua thế nhưng cô nương vì sao còn muốn đối hồ châu hạ sát thủ đây là điều không phải hơi quá đáng một điểm ảm quất dứt lời đó là mang theo thứ nhất sáng chế la hồ châu về tới la g i a ghế nghe thấy được la g i a vị nào á o bào trắng lao giả nói ra la g i a chịu thua chính là lời nói kia tài phán cũng là thích hợp tuyên bố trận này thi đấu thắng bại cùng với cái khác các loại kế tiếp thi đấu tuy nói cũng là thập phần đặc sắc thế nhưng so với c h i phương hoa đối chiến la hồ châu một hồi nhưng không thể nghi ngờ là chỗ thua kém không ít theo thời gian ta s ó i mòn thi đấu sóng chiều càng tỏ ra tăng vọt lên ước chừng qua sáu bảy cái canh giờ đệ nhất l à đấu loại cũng là chậm rãi hạ xuống màn tre đêm chậm rãi đã tới màn đêm hạ tiêu viêm đứng ở cửa sổ hai bên trái phải lẳng lặng nhìn bầu trời tất cả h ã n cứ như vậy lẳng lặng nhìn thiên cơ không biết qua bao lâu có thể là trong n g á y mắt cũng hoặc là mấy cái canh giờ thời gian khái niệm ở đây khác biến cực kỳ không rõ Đó là ở phía sau, vẫn xa xôi phía sau, xa vẫn xôi chương một trăm tám mươi ba tái ngộ đây là tiêu viêm lần thứ hai tiến nhập này một loại trạng thái lần đầu tiên tiêu viêm là đi qua tìm kiếm linh hỏa thủy hỏa đồng sinh viêm giờ vĩ nạn linh hồn lực đều rung mánh vào kia hư huyễn phía chân trời trên lơ đăng gian cảm thụ được kia một mạt huyền diệu khó giải thích lực lượng từ đó bước vào kia vị thiên nhân hợp nhất trong thiên nhân khí dao cánh cửa còn nữa thu nhập kia vị địa hư hỏa tiêu viêm cũng là cơ bản lĩnh ngộ thiên nhân khí dao khiến hắn đối với tự nhiên có càng sâu từng bước lý giải cùng vận dụng đã có thể phát hiện địa nhân hợp nhất này một loại cảnh giới tồn tại thế nhưng tư đã trải qua hát phong khẩu kia một lần lĩnh ngộ lúc tiêu viêm cũng là nhiều lần càng ngộ thế nhưng kẻ khác tiếc nối dạng cái gì một loại người người đều ước ao trạng thái tiêu viêm cũng không có thể lần thứ hai t i ế n nhập quá đi tới tứ huyết chi địa lâm ra sau đó đã trải qua luân phiên đại chiến đối với mới đạt được linh hỏa ngạch không hẳn là linh mẫn hỏa thủy hỏa đồng sinh viêm một loại thập phần kỳ lạ sen hỏa diễm cũng chính là tiêu viêm tại h phong khẩu thu địa hư hỏa nắm trong tay năng lực cũng là có trên diện rộng độ đ ề thăng đối với địa hư hỏa một ít rõ rệt địa đặc tính cùng với hắn một ít kỳ lạ công kích thuộc tính t ă n g phúc thuộc tính đẳng đều cũng có tiến thêm một bước lý giải đó là bởi vì đã ngoài các loại nguyên nhân tiêu viêm đối với hỏa diễm l ĩ n h ngộ năng lực đã đạt được một cái kẻ khác kinh khủng cảnh giới không chỉ như thế tiêu viêm đối với thiên nhân khí g i a o lĩnh ngộ cũng là có càng thêm thấu triệt lý giải bởi vì nhiều lần lý giải thiên nhân khí g i a o đồng thời mấy lần tiến nhập tiêu viêm đối với này một loại lực lượng đã khiến hắn hơi bị thật sâu mê muội kia không chỉ có là một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới đồng dạng cũng là một loại khiến người ta vô pháp phỏng đoán thần bí lực lượng đương sơ tiêu viêm gần là sơ bộ nhìn trộm đến thiên nhân khí g i a o cùng với địa nhân hợp nhất cảnh giới đó là có thể tại đủ để dây dết năm tinh đấu đế hát phong trong chuyện phiếm lường thững cái này đó có thể thấy được loại này lực lượng đến tột cùng có nhiều sao cường đại cùng với kinh khủng tiêu viêm đôi mắt hơi nhắm trên mặt nhất phó đạm nhiên hình dạng thoạt nhìn thập phần thanh thản cũng là thập phần tùy ý nhưng chính là tại đây một phần tùy ý cùng với thanh thản trong nhưng tại nhân bất chi bất giác trong để lộ ra khỏi một m ặ t kẻ khác chân thật đáng tin cường đại cảm giác hồn lực đều đầu nhập vào trong hư không tiếp theo trong nháy mắt đó là cùng kia vô biên vô hạn hư không dung hợp trở thành nhất thể lần nữa cảm ngộ nổi lên thiên nhân khí g i a o cùng với địa nhân hợp nhất mộ bàng bạc linh hồn lực lượng ở trên hư không trong một k i a tản ra phía tại nơi vô biên vô hạn tìm kiếm cháy diễm cùng trong thiên địa kia một k i a huyền diệu cân đối chẳng biết khi nào tiêu viêm theo mài sa nạp linh nhẫn trong lấy g a dị hỏa mãi mãi xích lúc đem cổ xích bình đặt ở tự mình trước ngực con mắt chăm chú đ i ệ nhắm cổ xích hơi d ơ lên lộ ra một cái lên tay tư thế hiển nhiên dịch gặp đây là có nơi động tĩnh khiến người ta xem ra đạo một trong tử thiên biến vạn h u y ễ n thế giới tất có kỳ quy tắc là vi thiên đạo vị thiên đạo tức vạn vật quy tắc vạn vật đạo lý tất cả sự vật đều có nhất định quy tắc ngũ hành cơ bản thuộc tính cùng với cái khác diễn biến biến dị thuộc tính những này mọi việc đều có định luật người phá ngưỡng xem trời xanh v ô n g à y mai nguyệt tiềm tức bốn mùa thay đổi âm u trong lúc đó vạn vật d i theo nhân duyên hàng đại người tắc vi đại đạo có thể ngự đại đạo phía tắc vi thiên nhân hợp nhất c h i cảnh với c h u y ê n viết tu luyện c h i đạo cuối tri cảnh chính là thiên c h i đại đạo ngự c h i đại đạo cố vi thiên nhân c h i cảnh thức thời đạo khả nói mà phi thường nói này đạo tức vi thiên nhân c h i đạo cũng lạng lạng địa cảm thụ được theo dị hỏa mãi mãi xích trên cảm nộ mà đến kia một tia tin tức tiêu viêm tâm tình cũng là không ngừng tăng trưởng phía tuy rằng cũng không phải thập phần rất nhanh nhưng là là khiến thường nhân tự ti mặc cảm loại này chậm rãi trồng chất lượng cũng là thập phần khả quan vị đại đạo xuống đều vi con kiến hôi cảm thụ được điểm này tiêu viêm cũng biết cũng là chân chính cảm thụ được tự mình nhỏ bé tự mình nhỏ yếu nguyên lai tự mình cho là đã là thập phần không kém dĩ nhiên tại đây đại đạo trước mặt có vẻ thập phần bất h a m ngay cả tối nông cạn thiên nhân khí dao đều so ra kém thật giống như nguyên lai tự mình thủ phía kim sơn hôm nay nhưng biến thành sắt vụn thông thường có vẻ không dùng được ngay cảm thụ được tự mình nhỏ bé là lúc dị hỏa mãi mãi xích đột nhiên run lên một cổ huyền diệu khó giải thích cảm giác hôn loạn phía sắc bén xích đi dọc theo dị hỏa mãi mãi xích trong nháy mắt liền đầy dây vào tiêu viêm thân thể trong cùng với linh hồn trong trong nháy mắt tiêu viêm liền cảm thụ được linh hồn bị xé rách thống khổ loại này thống khổ không giống hồ thân thể tu luyện thời gian thống khổ đây là một loại càng ngày càng rõ ràng thống khổ thế nhưng đối với loại này thống khổ tiêu viêm dưới đáy lòng cũng thập phần vui vẻ này đảo điều không phải tiêu viêm là một cái ai yêu thụ ngược nhân mà là tiêu viêm biết chỉ cần tự mình đĩnh qua này đau đớn thực lực của chính mình khẳng định có nhất định tốc độ tăng nếu như hiện tại có người ở này chuyện nhất định lại phát hiện lúc này một cổ cổ sắc bén khí tức lúc này không ngừng theo tiêu viêm trên người phun ra ra đem xung quanh tất cả không ngừng xé bỏ hóa thành không khí trong khối lạp thậm chí ngay cả một k i a bụi cũng không có kích khởi loại này hủy diệt lực cùng lực k h ô n g chế coi như là tiêu viêm toàn lực thi triển đều không thể đạt được theo minh minh trong cảm thụ được hiểu do đứng đầu xích ý lúc này không ngừng phá hư phía tiêu viêm linh hồn Thanh tỉnh thống a n tỉnh h h t khổ có thể dùng tiêu viêm vô ý thức bắt đầu huy vũ nổi lên dị hỏa mãi mãi xích một thước một thước vừa một thước tiêu viêm nhắm mắt lại tường h đạo thập phần t ă n g thương xích ảnh cũng là đầy dây phía này phiến phía, phía chân trời cảm thụ được này nhất trọng phải tin tức lúc tiêu viêm cũng yên tâm trong áp lực t ĩ n h tâm cảm n ộ lên cánh tay án dụng tâm thức lưu đi huy động có thể nói hiện tại tiêu viêm là đau nhức tỉnh vui s ư ớ n g phía vui s ư ớ n g dạ tiêu viêm biết hiện tại đau n h ấ t là để thăng thực lực dấu hiệu thống khổ còn lại là loại này tê tâm liệt phế cảm giác thật sự là không dám kẻ khác khen tạng phải thừa nhận tại đây loại kịch liệt đau đớn là lúc tính tâm tu luyện có thể dùng tiêu viêm đối với đấu kỹ cảm nộ cùng với linh hồn lực tăng trưởng đều là đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng phía nương theo phía minh minh trung kia một tia cảm ứng yếu bất cùng với từ từ dẹp loạn tiêu viêm vô ý thức huy động dị hỏa mãi mãi xích cũng là chậm rãi lui ra đến cũng chính là vào lúc này linh hồn trong cảm giác đau đớn cũng là chậm rãi dẹp loạn xuống tới đúng lúc này lẽ ra nhắm chặt hai mắt tiêu viêm hai mắt mạnh mở một đạo lệnh thấu xương tinh quang theo viễn phương phía chân trời thẳng tắp chiếu vào thệ thủy hai mắt trong một bộ bộ huyền ảo xích pháp đấu kỹ một câu c ú kỳ dị tâm pháp nhưng vào lúc này thật sâu dẫn vào tiêu viêm linh hồn trong cả đời cũng vô pháp quên khí cách mạch cổ tay mãi mãi hỏa diễm càn khôn đảo ngược sinh hoàn thương quyền đúng lúc này một cái uy nghiêm thanh âm đột nhiên tại tiêu viêm linh hồn trong đột nhiên nổ vang đương cái này thanh âm vang lên là lúc tiêu viêm chỉ biết hắn là một mực tự mình trong óc trong kia một người chỉ bất quá tự mình nhìn không thấy hắn dung mạo cùng với cái khác đặc thù hiện tại cái này thanh âm lại một lần nữa tại hắn trong óc trong vang lên đám hoàn mỹ chiêu thức nhưng vào lúc này tại tiêu viêm lơ đắng gian đúng thời cơ m à thành tiêu viêm nếu là thực sự tập lại phải kỳ toàn bộ sẽ như thế nào đâu những này động tác nhìn như giản đơn kỳ thực không phải những này chiêu thức không chỉ phù hợp mình mình chung trí lý này một bộ xích pháp có thể nói là ở thiên nhân cảng ngộ hạ lĩnh ngộ đúng thời cơ mà sinh gì đó lúc này đây cảng ngộ cùng với thu hoạch không thể nghi ngờ là thật lớn chương một trăm tám mươi bốn thận trọng cảm thụ được tự mình trong đầu truyền đến này một bộ huyền diệu xích pháp đấu kỹ tiêu viêm góc cạnh rõ ràng khỏe miệng cũng là khơi mào một mặt dáng tươi cười có này một quyển đấu kỹ tự mình nếu là có thể rất nhanh tập lại chuyện cùng đối địch tay là lúc cũng sẽ không bởi vì đấu kỹ thiếu thốn dẫn đến sản sinh một loại vô lực cảm giác n á o hồ để ý một chút tự mình đi tới này viễn cổ đại lục lên đi qua loại này cách thu được công pháp cùng với đấu kỹ hết hạn đến bây giờ tiêu viêm tổng cộng thu được công pháp cường mạnh yếu nhược mười dư loại trong đó lấy thông thiên trảo cùng sa mạc gỗ bị quyết vi đại biểu về phần thu được đấu kỹ còn lại là càng nhiều dựa theo tiêu viêm tự mình cảm giác tiêu viêm cho rằng tự mình thu được đấu kỹ cực mạnh theo tự mình tổ tiên tiêu viễn nơi nào thu được linh hồn công kích đấu kỹ cấm kỵ chi môn còn có chính là bắt hoang trưởng này một trí cường vật lý công kích đấu kỹ chứ lần đó ra đấu kỹ tiêu viêm còn lại là đều t r ư ớ n g mắt mắt ngạch được rồi còn có tiêu viêm tự mình l ĩ n h ngộ cùng với cường hóa đấu kỹ luân hồi chỉ cùng với viêm đế quyền mạc khác còn có hắn chiêu bài đấu kỹ dị hỏa dung hợp đấu kỹ trong óc đem mấy năm nay thu hoạch đấu kỹ toàn bộ chỉnh lý một lần hiện tại linh hồn công kích đấu kỹ cấm kỵ chi môn hắn đã tu luyện đến tầng thứ hai hóa linh đại thành nông nỗi thế nhưng đối với kia cấm kỵ chi môn tối cao một tầng dung linh tiêu viêm đến bây giờ còn không có nửa điểm manh mối đối với này tiêu viêm đến lúc đó không có nửa điểm vội vàng sao động tình bởi vì hắn biết càng là cường đại đấu kỹ vượt qua không dễ dàng tu luyện thế nhưng một ngày tu luyện thành công chuyện uy lực tuyệt đối kẻ khác không thể khinh thường hắn bây giờ còn rõ ràng nhớ kỹ tu luyện linh hồn công kích đấu kỹ cấm kỵ chi môn phương pháp tu luyện lấy mi tâm b u ồ n nguyên linh hồn lực kết hợp lấy huyền ảo vân tay gia chi lấy cường đại linh hồn thu nạp lực lấy hư không làm cơ sở điểm điều động hư không thiên địa năng lượng xây dựng hư không linh hồn chi cánh cửa sau đó lợi dụng cường đại linh hồn thu nạp lực thu nạp xung quanh năng lượng vững chắc linh hồn chi cánh cửa nữa mà lợi dụng hư không áp bách chấn áp người khác tiến hành linh hồn trúng kích mạnh mẽ thu lấy người khác linh hồn tiến nhập hư không linh hồn chi cánh cửa do đó nhân diệt người khác linh hồn hồn chi cánh cửa đại thành sau có thể lợi dụng người khác linh hồn lực lượng tăng cường tự thân linh hồn nếu là tu luyện đến ba tầng hợp nhất chi cảnh giới tắc có thể làm cho linh hồn của chính mình cùng linh hồn chi cánh cửa dung hợp ngụy thân dưới linh hồn bất diệt chọn đời trường tồn này đẳng linh hồn công kích tu luyện phương pháp tu luyện có chút gian nan cần ý trí lực linh hồn lực cực cao lại vừa bằng không linh hồn nhân d i ệ t vọng tu tập này đấu kỹ người thậm c h i chi theo này tu luyện đấu kỹ khẩu quyết đó là đó có thể thấy được nay cấm kỵ chi môn nếu là tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới đó là có thể tại ngụy thần xuống không chết bất diệt thế nhưng ngụy thần thế nhưng nhất bàn đấu đế đỉnh đấu tổ cường giả hạ người mạnh nhất tài năng ở ngụy thần công kích hạ không chết bất diệt đó là đó có thể thấy được thứ này cường hạn chỗ thế nhưng tu luyện độ khó so với chi cái khác đấu kỹ cũng là không thể so sánh nổi ngay tiêu viêm tiến thêm một bước cảm nộ g thời gian đột nhiên điểm tinh thần sắc đột nhiên nổi lên một tia gọn sóng đầu mi cũng là hơi nhăn lại tiếp theo trong nháy mắt tiêu viêm đó là đi tới xanh um trong rừng tây x o á t x o á t x o á t mấy cái trong nháy mắt lúc mấy trăm đạo hát sắc thân ảnh đó là đi tới phía chân trời trên những này bóng đen nhân đám đều là đem toàn thân khỏa rất l à kín hơn nữa dùng để che l ớ p mặt bộ gì đó là có thể ngăn chở người khác linh hồn lực t r a xét theo bọn họ trang phục đến xem chỉ biết nhất định có không cần tầm thường mục đích hơn nữa những này bóng đen khí tức cực lực che giấu thế nhưng chính có một chút quái dị khí tức toát ra đến cảm thụ được này một cổ cổ kỳ quái khí tức tiêu viêm thần sắc có chút vô cùng kinh ngạc những người này khí tức không chỉ có thập phần quái dị hơn nữa tiêu viêm theo bọn họ trên người không cảm giác một tia đấu khí ba động thế nhưng tiêu viêm có thể tránh né bọn họ tra xét đồng thời có thể đơn giản trái lại tra xét bọn họ có thể nhìn ra những n à y bóng đen thực lực xa xa không bằng tiêu viêm không phải cũng sẽ không phát hiện không được tiêu viêm tồn tại chít chít một đạo quái dị thanh âm theo cái kia đầu lĩnh bóng đen nhân hầu trong truyền gia đến tức một đạo thập phần náo nhiệt thu cùng thanh âm vang lên các ngươi đều nghe được rồi chúng ta lúc này đây mục tiêu chính là muốn đem kia lâm huyền nhất mạch cường giả toàn bộ đánh chết sau đó lợi dụng chúng ta linh hồn thu lấy phương pháp đem kia lâm phách nhất mạch đê d i a i đấu đế cường giả toàn bộ khống chế được đến lúc đó nữa cùng ám chủ đại nhân hội hợp sau đó trợ giúp ám dù đại nhân hoàn thành chúng ta cái này đến mục đích lúc này đây hành động nhất định phải sạch sẽ lưu loát không thể có chút l ỗ thủng cùng với sai lầm bằng không trong tộc hình phạt các ngươi hẳn là biết kia liên can cường giả nghe được kia bóng đen dân cư trong vị hình phạt đều là nhịn không được một trận run hiển nhiên đối với kia vị hình phiền phân e ngại dạ chúng ta nhất định lại đem sự tình làm sạch sẽ đẹp kia liên can bóng đen nhân không hẹn mà cùng nói đến thấy loại này chỉnh tề trả lời thanh kia đầu lĩnh bóng đen nhân cũng là thỏa mãn gật đầu lô đạo xuất phát ba canh giờ lúc ở chỗ này tập hợp phản hồi nhớ kỹ không thể lưu lại chút nào vết tích dứt lời còn huy huy rộng thùng thình hiểu rõ động tác tức kia mấy trăm đạo hát s á c thân ảnh đều là hướng phía kia đầu lĩnh người hơi cùng không lương tử sau đó tại đen kịt ban đêm rất nhanh lao đi chết gian đó là không thấy hình bóng xa xa tiêu viêm tuy rằng không có nghe hoàn chỉnh bọn họ trong lúc đó đối thoại thế nhưng cũng là nghe được bảy chữ bắt phân sở dĩ tiêu viêm cũng là đại khái rõ ràng kia một đám người ngày hôm nay buổi tối hành động cùng mục đích đó chính là đem lâm huyền nhất mạch nhân toàn bộ đánh chết có thể dùng lâm huyền trở thành một cái người cô đơn đến lúc đó cũng tốt dễ đối phó thế nhưng mới vừa rồi mơ hồ i à n tiêu viêm tựa h u nghe đến kia một đám bóng đen người ta nói muốn lợi dụng kia cái gì k h ô n g chế được lâm phách nhất mạch đấu đế cừng giả xem ra nhóm người này nhân nếu không phải lâm phách mời tới viện trợ người chính là nghị thừa dịp lâm g i a nội bộ cùng với cao tầng hỗn loạn thời gian đối lâm g i a có nơi ý đồ nếu là người trước chuyện kia tiêu viêm sẽ vì kia vị lâm gia đại trưởng lão lâm phách mặc nghiệm bởi vì hắn mời tới nhân mục đích cũng không chỉ cần là vì trợ giúp lâm phách diệt trừ lâm huyền trái lại bọn họ tựa hồ đối với lâm phách chuẩn xác mà nói là đúng với lâm g i a có rất lớn ý đồ có thể nói là dẫn sói vào nhà nếu là người sau chuyện kia này một nhóm người chọn hạ thủ thời cơ có thể nói là thỏa đáng có chút đáng sợ hiện tại lâm g i a mặt ngoài thoạt nhìn chuyện gì cũng không có phát sinh thậm chí còn đang chủ trì tứ huyết chi địa mười năm một lần niên kỷ khinh đồng lứa cường giả giác t r ụ c thi đấu thế nhưng rõ ràng mọi người là biết n à y bình tĩnh mặt n g o à i hạ kỳ thực mạch nước ngầm bắt đầu khởi động chỉ bất quá dẫn phát trận này hỗn loạn đạo hỏa tắc còn không có bị người dẫn nhiên thế nhưng hiện tại này một cái đạo hỏa tắc tại tiêu viêm xem ra đã tại tối nay bị đám xa lạ bóng đen nhân trâm lâm ra đã định t r ư ớ c không tại bình tĩnh một hồi bầu không khí vân tuân tràng diện gần đến nay một đêm lâm ra không tại bình tĩnh nay một đêm lâm gia lại thế nào đối mặt nội bộ cùng với ngoại bộ đại loạn nay một đêm lâm gia đã định t r ư ớ c sẽ trở thành toàn bộ tứ huyết chi địa quan tâm trung tâm gió nổi mây động thận trọng chương một trăm tám mươi lăm thâm tình thoáng suy tư một lát sau tiêu viêm đó là làm ra quyết định huyền không chỉ có đã cứu hắn tiêu viêm m ệ n h hay là hắn tiêu viêm đi tới này viễn cổ đại lục thượng đẳng một cái có thể hợp thật là tốt hưu sở dĩ tiêu viêm là tuyệt đối không cho phép lâm huyền bị đánh chết chuyện như vậy phát sinh đặc biệt chính tại tự mình biết tình đích tình huống hạ long có nghịch lân xúc chi hẳn phải chết tiêu viêm này đầu long nghịch lân chính là hắn thân nhân cùng với hắn thật là tốt hưu hiện tại này giúp người rõ ràng là chọc giận tiêu viêm song quyền hơi phát lực nhất thời một trận khanh khách cốt cách tệ vị tiếng vang lên một lát sau một đạo trầm thấp đồng thời áp lực thanh n â m theo tiêu viêm trong cổ họng truyền ra đến lâm huyền nhất m ạ c h nhân nếu là toàn bộ bị các ngươi đánh chết như vậy mặc kệ các ngươi bối cảnh có nhiều sao kinh khủng các ngươi cũng không tất tồn tại theo những lời này hạ xuống tiêu viêm thân ảnh cũng là tại phía chân trời trợt lóe rồi biến mất không thấy kỳ hình bóng lâm ra tất lộ viên hình dao ở đây đã thập phần không an toàn ngươi tựu theo người của ngươi mẫu thân mau mau ly khai ở đây ly khai tứ huyết c h i địa đến cái khác địa phương tạm thời lánh mặt một chút đảng c h u y ệ n này qua ngươi cùng của ngươi mẫu thân rồi trở về nghe được sao vắng vẻ ban đêm một đạo lược hiển nghiêm khắc thanh âm theo lộ phía nửa điểm tinh mang trên đài cao truyền ra này một đạo lược hiển nghiêm khắc thanh âm chủ nhân đúng vậy ban ngày chủ trì tứ huyết c h i địa mười năm một lần trẻ tuổi giác trục thi đấu lâm huyền cha ngươi điều không phải bình thường giáo dục ta nói đối đãi không thể không giáo chính khí cũng không có thể tại nguy hiểm phát sinh thời gian thiết hạ tự mình bằng hưu trốn tránh trách nhiệm sao hiện tại lâm ra ra khỏi chuyện lớn như vậy tình chúng ta cùng người thân sinh phụ nữ quan hệ chẳng lẽ còn so ra kém bằng hưu cùng bằng hưu trong lúc đó quan hệ sao loại tình huống này ta làm sao có thể cùng mẫu thân thiết hạ n g ư ờ i một mình đi trốn tránh trách nhiệm đâu cha chúng ta là sẽ không ly khai ngươi nói có đúng hay không mẫu thân dứt lời nhìn phía một bên phụ nhân phụ nhân ước chừng thất tuần chi năm thế nhưng thoạt nhìn cũng dường như trung niên phụ nhân thông thường khuôn mặt tú lệ thế nhưng nhãn thần tang thương cũng rõ ràng ngay hình dao vừa mới chuẩn bị hỏi kia phụ nhân thời gian lâm huyền thân ảnh khẽ động tiếp theo trong nháy mắt đó là đi tới kia hình dao phía sau quay người trước sau cảnh v ô xuống phía dưới nhất thời nam ấy khinh cô gái đó là hôn mê qua đi thấy lâm huyền một trưởng phách hôn mê hình dao kia phụ nhân cũng là không khỏi thật dài thở dài một hơi l ầ m b ầ m nói huyền ca ngươi lại muốn như vậy làm sao mỗi một lần đem chúng ta kích v ư ợ n g cất bước cái này hay là muốn như vậy sao dừng một chút kia phụ nhân ánh mắt nhu hòa lên nói lát sau tìm cá nhân hỗ trợ đem hình dao cất bước cái này mặc kệ thế nào ta cùng ngươi cùng nhau đối mặt huyền ca ngươi ta quen biết cũng đã vài thập niên ba đi nay v à i thập niên đến mỗi một lần gặp phải sự tình thời gian ta t i u trốn ở của ngươi cánh chim xuống vừa mới bắt đầu là ta một người sau lại còn có hình dao chúng ta hai người vẫn trốn ở của ngươi che trở xuống ta biết ngươi không dễ dàng tại đây phân loạn tứ huyết chi địa trong tha ra mang khẩu thế nhưng ngươi không có chút nào câu h á n hận thế nhưng ta cũng đau lòng đến cực điểm ca ngươi biết không mỗi một lần ngươi để chúng ta thụ thương trở về thời gian lòng có nhiều sao đau n h ấ t ta thực sự hảo hận tự mình hận tự mình vì sao không thể giúp của ngươi vội vàng ta mỗi ngày liều mạng tu luyện thế nhưng chính xa xa đuổi không kịp của ngươi bước tiến lúc này đây tình thế có nhiều sao nghiêm trọng ngươi tâm lý của ta đều là rõ ràng lúc này đây có thể ngươi cũng nữa không về được chẳng lẽ còn muốn một mình một người đối mặt sao nếu là ngươi chết ta sống phía còn có cái gì ý tứ lâm huyền lặng lẽ nghe trước mắt cái này hắn yêu vài thập niên nữ nhân tại một mình tố thuật tuy rằng vẻ mặt của hắn vẫn đều tại tận lực che giấu thế nhưng không ngừng run lồng ngực cùng với phập phồng thân thể nói do hắn tâm tình lúc này thập phần không bình tĩnh thậm chí còn rất kích động huyền ca cái này không nên tại p h i ế t hạ chúng ta một mình đối mặt được chứ kia phụ nhân nằm ở lâm huyền trong ngực trên lê hoa mang mưa khóc k h ó c nói lâm huyền không nói gì nữa chỉ là chăm chú địa ôm trong lòng cái kia yêu hắn suốt đời nữ nhân dùng hết toàn lực đem điều này nữ nhân đ ủng vào hắn trong lòng phảng phất muốn đem nàng cùng tự mình dung cùng một chỗ vinh chẳng phân biệt được cách tiêu viêm theo đuôi phía kia đầu lĩnh người đi tới lâm gia lần này chiêu đ á i tứ huyết chi địa thế lực khác ở lại địa phương lặng lẽ ẩn nút xuống phía dưới ở đây ở lại đại đô là một ít thực lực không mạnh hãn nhân bọn họ nơi đại biểu đích mưu nhiên cũng chính là tứ huyết chi địa một ít thực lực thông thường thế lực loại thế lực thế lực tuy rằng thông thường thế nhưng cũng thắng tại số lượng hơn sở dĩ tổng hợp lại xuống tới này cũng là một cổ không kém thế lực thế nhưng Loại thật lực này cũng ban tạp thật cũng này ban kêu h sánh ô n người g gì vì được, bởi mỗi thuộc bách hoa cốc phương hoa tự mình sáng tạo đấu kỹ ngày hôm nay thấy quả nhiên là kinh khủng a hơn nữa này đấu kỹ còn tồn tại phía diện tích phát triển không gian nếu là may mắn khiến hắn thu được linh h ỏ a cứ thế này hỏa diễm dung hợp đấu kỹ uy lực sợ rằng còn mạnh hơn lên mấy chục lần thậm chí còn càng nhiều dứt lời kia trong phòng nhân còn thật dài cảm thán nói nếu l à này cô gái không bị nhân bóp chết tại nôi trong chuyện như vậy sau đó bách hoa cốc không muốn rầm rộ a trong phòng người nói đồng thời kia bóng đen nhân vẫn ẩn nút tại song cứu xuống tựa hồ đang chờ đợi phía cái gì thế này một màn tiêu viêm cũng là có ta nghĩ hoặc thế nhưng hiện tại cũng giải quyết nghi hoặc thời gian sở dĩ cũng là theo đuôi tại nơi bóng đen nhân phía sau tại một cái âm u địa phương lẳng lặng quan sát đến k i u bóng đen nhân nhất cử nhất động không biết qua bao lâu vẫn vắng vẻ trong trời đêm đột nhiên vang lên côn trùng tê u vang thanh âm vừa mới tiêu viêm còn không có lưu ý thế nhưng nghĩ lại gian tự nghĩ có chút sai hiện tại là mùa hạ buổi tối có côn trùng tê u vang có tiếng không kỳ quái thế nhưng xuất hiện một ít mùa đông mới xuất hiện côn trùng cũng có chút phản thừa ba đi theo thời gian trôi qua loại này côn trùng tê vang thanh càng ngày rũ dày đặc ngay tiêu viêm suy tư cái này quái dị chuyện tình cùng giám thị kia thần bí bóng đen nhân đồng thời có rất nhiều không biết tên côn trùng cùng với ma thú bắt đầu hướng về ở đây bắt đầu hội tụ nhìn trên bầu trời r ầ m rạp bay tới một ít ma thú tiêu viêm đầu mi chăm chú địa nhân lại loại này khác thường chuyện tình phát sinh nhất định có nguyên nhân chỉ là hiện tại tiêu viêm còn không có tìm được nguyên nhân này mà thôi trong phòng nói chuyện với nhau thanh thật vui ngoài cửa sổ ma thu tập hợp chương một trăm tám mươi sáu lang thủ nhân thân ngay tiêu viêm tự hỏi những n à y ma thú nơi phát ra thời gian kia ngồi sổn góc tường âm u chô bóng đen nhân đột nhiên động ngắn trong nháy mắt công phu đó là đi tới người bí ẩn khe núi giảm ngay sau đó bóng đen nhân cánh tay huy động lên tiêu viêm nhìn này một màn con ngươi một trận co rút lại trong lòng rất nhanh chuyển động phía ý niệm trong đầu suy tư đạo lẽ nào như vậy đông đảo số lượng phi hành ma thú cùng với kia quá nhiều côn trùng đều là trước mắt này một cái hắc bảo nhân triệu hoán đến sao hiện tại tiêu viêm đối với hắc bảo nhân thân phận có hứng thu thật lớn này hắc bảo nhân đến tột cùng là cái gì lai lịch dĩ nhiên có thể chỉ huy như vậy đông đảo hơn nữa chủng tộc ban tạp ma thú tiêu viêm nhìn hắc bảo nhân chỉ huy này ma thú hành động một màn tuy rằng cảm giác đều vạn phần khiếp sợ thế nhưng cũng k i ể m chế quyết tâm trong thật là tốt kỳ cảm giác lẳng lặng nhìn xuống phía dưới chỉ thấy phải kia hắc bảo nhân hai tay huy động nguyên bản chăm chú bọc người nọ hát sắc trường bảo đột nhiên nghiền n á t tiếp theo trong n g á y mắt bóng đen nhân kia nguyên bản gầy yếu thân thể đột nhiên bắt đầu chậm rãi bắt đầu mùa đông lên một lát sau nguyên bản nhỏ gầy thân ảnh tiêu thất không thấy lấy mà thay thế còn lại là một cái tráng kiện trung niên hán tử hắn thân cao xa xa vượt lên trước người bình thường còn nữa màu đồng cổ d a ra chi lấy dâu q u a i nón bàn dâu mép khiến dáng vẻ của hắn có vẻ càng thêm dữ tợn thế nhưng n à y cũng không phải là nhất chủ yếu nhất kẻ khác kinh ngạc còn lại là tay hắn c ư nhiên có bốn cái hai cánh tay tại hai cái vai trên hơn đi ra hai cánh tay còn lại là theo hắn tráng kiện hạ sương sườn trên sinh trưởng đi ra có vẻ rất là quái dị thế nhưng cũng là rất có lực đánh vào thân cao thật lớn trục sinh bốn cánh tay thân thể huyền phù trong cơ thể không có đấu khí ba đậu này mấy cái điều kiện bất luận người đều có thể đơn giản phân biệt ra trước mắt này một cái tráng kiện trung niên hắn tử hắn không phải người thế nhưng cũng không phải ma thú tuy rằng có thể khu xử rất nhiều ma thú thế nhưng gần theo hắn trong cơ thể không có tu luyện đấu khí điểm này đó là đó có thể thấy được đến hắn đ ề u không phải ma thú sở dĩ hắn nơi phát ra chỉ có một loại khả năng đó chính là d ị tộc tiêu viêm từ một nơi bí mật gần đó lẳng lặng nhìn này một màn đôi mắt trong một mảnh chấn động thế nhưng một lát sau càng làm cho hắn giật mình chuyện tình xảy ra kia trung niên hắn tử đầu một trận núp đ í c h sau đó một k h ỏ a cực đại đầu sói đó là xuất hiện tại kia bốn cái cánh tay phía trên thấy ở đây tiêu viêm tựa hồ là nghĩ tới cái gì không khỏi thất thanh hô man tộc viễn cổ có đồn đại viết châu chi đông nhìn đợi đến ba vạn lý hoạch mà phải chi vị có người thân mà thú thủ người hình thái xương liêu bộ lông vi l ở lực lớn người vô cùng cũng vị chi viết man di c h i tộc có người nói rằng đế khí c h i tộc tuổi chuyến lưu vị chi lấy man tộc danh xưng ơ là nói đó là này một cái cường đại mà vừa thần bí t r ù n g tộc thế nhưng tuy rằng cái này truyền thuyết một đời vừa một đời lưu truyền tới nay thế nhưng nhưng không ai chân chính nhìn thấy quá như vậy một cái cường đại mà vừa thần bí t r ù n g tộc sở di nói tiêu viêm gặp được có thể là man tộc tu luyện giả mới có thể như vậy hình dạng nương theo phía phô thiên cái địa ma thú vọc tới tiêu viêm thấy kia giống quá man tộc người khoe miệng lộ ra một mặt tàn nhẫn tiêu ý sau đó đó là một mình quay viễn phương bay nhanh đi cái thời gian bởi vì ma thú đã tới n à y ở lại mọi người là có nơi cảm giác lập tức cũng là vì cái này thời gian xuất hiện nhiều như vậy ma thú cảm thấy thập phần vô cùng kinh ngạc thế nhưng nhưng không có nhiều như vậy thời gian tiến hành tìm kiếm đối mặt như vậy số lượng ma thú công kích hơn nữa trong đó không phiếm một ít đấu đế giai khác ma thú sở dĩ này cá nhân cũng là phải toàn lực ứng phó đến ứng phó trước mắt ma thú công kích chiến đối này tiêu viêm nhưng thật ra không có ra tay giúp trợ những người này dự định hắn cũng không có nhiều như vậy thời gian đến hoàn thành loại này đối với hắn không có gì chỗ tốt chuyện tình sở dĩ tại nơi lang thủ nhân thân nhân sau khi rời khỏi tiêu viêm đó là lặng lẽ ẩn nút xuống phía dưới đen kịt như mặc trong trời đêm một m ặ t trói hai thanh n m vang lên chật một đạo lượng như ban ngày quang mang tại không trung chợt lóe mà qua tiêu viêm không nhanh không chậm theo tại nơi lang thủ nhân thân phía không biết qua bao lâu kia lang thủ nhân thân ra hỏa chậm rãi lui ra đến sau đó chuyển biến lược vào sơn lâm trong hai tay hơi ố lượn như một cái đại điêu thông thường tiêu viêm cung đứng lên tử lặng lẽ chạy xuống tại sơn lâm trong buổi tối sơn lâm trong rất là an tĩnh chỉ có thỉnh thoảng chuyển đến côn trùng kêu vang cùng với bỏ sát ma thú m ả i sa thanh khiến này một cái vắng vẻ đêm có một đinh điểm động tĩnh tiêu viêm nhìn chăm chú vào bốn phía cước bộ hơi di động được rồi chỉ chốc lát công phu đột nhiên nghe được kia lang nhân cùng hắn nhân đối thoại có tiếng ta đã đem ma thú khu trục quá khứ tin tưởng sẽ cho lâm ra tạo thành hỗn loạn đến lúc đó ta nhân có thể nhân cơ hội lẫn vào đi vào đem lâm huyền nhất mạch nhân toàn bộ đánh chết đến lúc đó đến tiếp sau kế hoạch cũng tốt tiến hành a ngươi nói có đúng hay không lang nhân nói chuyện tuy rằng chấm thấp thế nhưng chính bị tiêu viêm nghe được nghe được bọn họ câu đầu tiên đối thoại tiêu viêm đó là có thể biết được này lâm gia đại trưởng lao nhất mạch nhân đã cùng man tộc lang nhân cấu kết nhìn tình huống đã làm mưu đ ổ bí mật đã lâu như vậy rất tốt chỉ cần ngươi có thể tối trụ chúng ta đoạt được lâm gia tối cao nắm trong tay quyền đến lúc đó ta tất nhiên sẽ đi toàn lực ứng phó trợ giúp các ngươi tìm kiếm ngươi tộc trí cường thể tu công pháp cùng kia lang nhân đối thoại hắc bảo nhân chậm rãi nói rằng tiêu viêm biết này một cái hắc bảo nhân tất nhiên là lâm phách nhất mạch nhân cũng không biết là ai thế nhưng tiêu viêm nghe được bọn họ nói trợ giúp kia lang nhân tìm kiếm bọn họ bộ tộc trong trí cường thể tu công pháp con mắt cũng là không khỏi rụt đứng lên bàn tay không khỏi mạc hướng về phía trong tay kia linh nhẫn nơi nào bạch nữ sĩ có một quyền luyện thể công pháp man tộc thể tu phương pháp đến bây giờ tiêu viêm cũng là biết lúc trước chính hắn suy đoán đã thành sự thực kia lang thủ nhân thân gia hỏa chính là theo viễn cổ vẫn lưu truyền tới nay chủng tộc man tộc lý giải đến điểm này tiêu viêm cũng là chuẩn bị rời đi vừa mới di động từng bước tiêu viêm con ngươi t i ể u hơi mị lên bởi vì tại hắn nhận biết giảm kia lâm ra mà đến nhân phát hiện hắn không chỉ có như vậy người nọ còn vững vàng địa tập trung hắn khí t ứ c chỉ cần hắn thoáng k h ẽ động sẽ đã bị người nọ công kích hắn tiêu viêm đã bại lộ chương một trăm tám mươi bảy đậu thủ các hạ ra đi nghe trộm người ta nói chuyện khả không tính là sao tốt hành vi kia một thân hắc bảo tiêu viêm nghe được lời này nguyên bản bán ra cước bộ đ ố n g có rút lại trở về sau đó chấm r ã i kia âm ú chỗ đi ra tại đây vắng vẻ ban đêm tiêu viêm hành tẩu phát ra đi ra thanh âm cũng là phá lệ trói thai nương theo phía tiêu viêm xuất hiện tại mặt khác hai người trước mặt kia lang thủ nhân thân nhân lạnh lùng theo dõi hắn cả người khí thế đều là tùy theo tuân ra nhất thời tiêu viêm đó là bị một loại sơ xác tiêu điều cùng với thê lương khí thế nơi bao vây tiêu viêm vừa mới đi ra thời gian cũng là liên tiếp đánh giá trước mắt hai người nhìn bọn họ nhất cử nhất động thế nhưng căn cứ tiêu viêm quan sát giảm tự mình đi ra kia lang thủ nhân thân nhân nắm tay trợn x i ế t chặt sau đó chăm chú địa nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu viêm tựa hồ đó là lại vung tay dấu hiệu thế nhưng một người khác cũng chính là tiêu viêm suy đoán là lâm gia đại trưởng lão lâm phách nhất mạch nói nhân thấy tiêu viêm hình dạng khoe miệng hơi co rụt lại tựa hồ là thật không ngờ xuất hiện tại tự mình trước mặt chính là tiêu viêm kia hơn nữa đi qua này ngắn trong nháy mắt đó là đó có thể thấy được k i a che mặt hắc bảo nhân tất nhiên nhận thức hắn tiêu viêm có thể chính người quen cũng không không thể có thể này lâm gia phái tới nhân nhất định cùng ta có nơi c a m thủ thậm chí càng sâu cũng không không thể có thể lang thủ nhân thân man tộc người thực lực hắn không biết rất mạnh thế nhưng bằng vào phía này một cái khí thế tiêu viêm đến lúc đó cũng là thô sơ giản lược phán đoán đi ra người này thực lực dựa theo ở đây đẳng cấp phân chia nhiều lắm đạt được năm tinh đấu đế sơ kỳ chính thuộc về đặc biệt miễn cưỡng kia một loại thế nhưng tên còn lại cũng chính là lâm gia đại trưởng lão lâm phách nhất m ạ c h nhân tuy rằng không có đứng lộ ra hắn khí thế thế nhưng tiêu viêm cũng theo hắn trên người cảm giác được một cái thập phần nguy hiểm cảm giác điều này làm cho hắn phải thận trọng đối đãi này một cái đối thủ lang nhân man tộc đối với hắn cơ bản không có uy hiếp thế nhưng ngày hôm nay muốn bình yên rời đi chỉ có bãi bình trước mắt này một người thực sự là không có ý tứ quay dối đến các ngươi nói chuyện tiêu viêm cười ha hả nói hoàn toàn là một bức ta cái gì cũng không biết cái gì cũng không sợ hình dạng thế nhưng trên thực tế cũng như vậy đối mặt cho hắn loại này cường liệt uy hiếp cảm giác địch nhân tiêu viêm tuy rằng biểu hiện ra tùy tiện thế nhưng hắn vẫn cảnh giác phía xung quanh tất cả phòng ngừa trước mắt người đánh lén cùng với làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị nghe được tiêu viêm nói như vậy kia lang thủ nhân thân man tộc người tráng kiện ngón tay lệ niết cả băng đạn chỉ trích con vang lên hiển nhiên là động tức giận thế nhưng xác thực không hề động tay có thể là hắn cũng cảm giác được tiêu viêm cường hẵn chỗ nếu là giao thủ chỉ sợ cũng là đạt được không được cái gì thượng phong sở dĩ kia lang thủ nhân thân man tộc người đó là đem hắn kia cực đại đầu sói chuyển hướng về phía một bên một người bóng đen nhân tựa hồ là tại trưng cầu hắn ý kiến cũng hoặc là khiến hắn xuất thủ hào một cái răng nanh khéo mồm khéo miệng tiểu tử ngày hôm nay ta đảo muốn nhìn ai còn có thể ngăn cản ta giết người đối mặt phía tiêu viêm này một câu vui đ ù a nói kia lâm gia đại trưởng lào nhất mạch nhân cũng là cũng là đưa lưng về phía tiêu viêm nói ra câu đầu tiên nói sau đó nương theo phía này một câu nói hạ xuống kia h á c bào nhân cũng là c h ậ m rãi chuyển qua thân thể đón kéo hạ vẫn che lấp tại khuôn mặt trên hát sắc vây sắc mặt vợt h ấ y khăn che mặt hạ kia một khuôn mặt tiêu viêm cũng là không khỏi thở ra thanh âm đạo là ngươi nhi n à y một khuôn mặt lên tiêu ý ngữ pháp nồng hậu khuôn mặt tiêu viêm cũng là phải cảm thán tự mình vận khí thật sự là kém không người có thể so sánh hắn tuy rằng đã biết trước mắt bóng đen nhân là lâm gia lâm phách nhất mạch đấu đế cường giả thế nhưng cũng thật không ngờ đến dĩ nhiên là hán lâm nô lâm nô lâm gia tam trường lão cùng đại trưởng lão lâm phách là một cái trận doanh cũng không phải là tiêu viêm cười khổ nguyên nhân nhất chủ yếu nguyên nhân chính là đương sơ tại lâm gia sân rộng trên tự mình luân phiên đánh bại lâm báo cùng với lâm thực ngạch sai sự đánh bại lâm báo đánh chết lâm thực lúc này lâm ngô đó là muốn xuất thủ đánh chết ta thế nhưng lại bị lâm huyền chặn lại xuống sau lại tự mình lại thứ cùng hắn làm đúng hiện tại tại đây đêm khuya n h â n t i n h thời gian chỉ sợ hắn trước hiện tại nghĩ nhất định là muốn đem tự mình đánh chết ở chỗ này ba đi nghĩ tới đây tiêu viêm khỏe miệng lộ ra một m ặ t cười khổ lẩm bẩm nói xem ra lại muốn liều mạng a tuy nói là lộ ra một m ặ t cười khổ thế nhưng tiêu viêm nhìn phía lâm ngô cùng với kia lang thủ nhân thân man tộc người đôi mắt trong cũng tràn ngập một mặt cường liệt chiến ý ha h a xem ra lâm ngô trưởng lão đối với tiêu viêm tưởng niệm c h ặ ta như thế khiến tiêu viêm thụ quý tiêu viêm này một câu bình tĩnh chính là lời nói rốt cuộc sử kia lâm ngô nhịn không được nhất thời một cổ dị triệt t ứ c khí tức xuất hiện có thể dùng xung quanh rừng cây đều là phát ra từng đợt sát sát tâm hưởng hào tiêu viêm ngươi qua côn vọng không chỉ có khi chỉ đánh chết có ta mặt lâm thực, c ò ngô khiến ta như nàn ta kham, vậy vậy kham. Hôm nay ta tất cho ngươi ngã xuống hơn thế, mới có thể giải lòng ta đầu chỉ hợ. Lâm ngô dị thường trầm thấp thanh âm theo hắn trong cổ họng truyền ra đến có thể dùng nguyên bản áp lực rừng cây càng thêm áp lực lá cây thanh hoa hoa tắc hưởng tiêu viêm cũng cười nhạt phía nói rằng thế nào lâm ngô tam trường lão hôm nay lại muốn đối ta xuất thủ nhìn thấy tiêu viêm kia trương lệnh phải tự mình ký ức dị sầu khắc khuôn mặt còn đang cơi khẽ kia lâm ngô sắc mặt rốt cục triệt để âm lanh xuống tới hầu gian truyền ra một đạo n ộ cười có tiếng thân hình khẽ động tiếng sấm âm hưởng triệt kỳ thân hình rồi đột nhiên tiêu tán nhìn thấy kia lâm ngô thân hình tiêu thất tiêu viêm sắc mặt cũng là biến đổi một trưởng kích trên mặt đất nương phản thôi lực bàn chân khẽ động thân thể vốn lượn thành một cái quỷ dị độ cung tránh thoát bất thình lình một kích vừa mới tránh thoát một kích lúc kia lâm nô thân ảnh cũng lạ như quỷ mị bản xuất hiện tại kỳ phía sau đang quyền biến thành sắc bén tay chảo hung hăng xuyên thủng tiêu viêm trong ngực nhưng đáng tiếc là vẫn chưa bị bám chút nào tiên huyết nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện n e t tốc độ cũng không tệ lắm thế nhưng đối ta vô dụng lâm nô cánh tay chấn động đem này đạo tàn ảnh chấn vỡ chậm rãi xoay người ánh mắt âm hàn nhìn kia huyền phù cách địa mấy trượng cự ly tiêu viêm cười lạnh nói thực lực không tệ thảo nào như thế kiêu ngạo lâm nô l á o tạp thoái ta xem ngươi này sáu tinh đấu đế thực lực lực công kích cũng bất quá như vậy nghĩ đến cũng là mua danh chuộc tiếng đồ ba đi tiêu viêm ánh mắt băng lánh nhìn c h ầ m c h ầ m lâm nô quá trong nháy mắt sau đột nhiên cười ánh mắt d ơ lên quay sáu năm nói rằng ngươi này sáu tinh đấu đế thực lực nên điều không phải h ủ nhân ba đi chương một trăm tám mươi tám ngạnh hám lâm nô có đúng hay không h ủ nhân đảng đã giao thủ nói sau ba đi đối mặt tiêu viêm cười nhạo kia lâm ngô cũng không có lần nữa nổi giận trái lại b u ô n g xuống mi mắt nhàn nhạt, nhạt nói ra dứt lời một đạo không gì sánh được khổng lồ khí thế theo hắn trong cơ thể tràn ngập đi ra ngay sau đó một đạo cực đại năng lượng cự mâu đó là bị lâm ngô trực tiếp ngưng tụ đi ra tiếp theo trong nháy mắt đó là quay không xa chỗ tiêu viêm thẳng tắp bắn nhanh đi lâm ngô ngưng tụ năng lượng cự mâu đồng thời tiêu viêm đ ả o cũng không có hàng hồ hai tay huy động nhất thời liên tiếp lủi kỳ lạ vần tay đều là tại tiêu viêm trong tay ngưng tụ đi ra sau đó một đạo thật lớn năng lượng cự ấn đó là hiện lên r a ngay sau đó đó là quay kia cấp tốc phóng tới năng lượng cự m â u bay đi đinh thanh thúy thanh âm tại trên bầu trời bạo phát ra tùy theo mang tất cả mà khai còn có phía kia cực đoan cường hãn năng lượng một c ơ n lốc tại nơi va chạm trung tâm cự mâu cùng đại ấn các tự lóe ra phía kim quang cùng hôi mang một cổ cổ đáng sợ lực lượng lan đến mà khai ngay cả xung quanh không khí đều là bị xanh xanh chấn bạo thôi bà ảnh khí lãng khuyết tán ra cự mâu đi tới bước tiến bị ngăn trở mà kia đại ấn lên quang mang cũng là lờ mờ đến cực điểm một kích qua đi tiêu viêm thân hình cũng là bởi vì làm cho này một kích bị chấn đắc bay ngực ra Đủ lui sau về phía sau mấy tùy r rồi ra ă m mới chậm bộ dãi lui tinh vừa vậy lực còn cường. Không hổ là tinh đấu đế, này lực lượng sáu đâu đến. đế, đúng vậy đủ này t ý huy huy k i u bị c h ấ n đắc tê dại cánh tay tiêu viêm cũng là chậm rãi nói rằng tiêu viêm huyền p h ù tại không trung cả người khí thế bắt đầu khởi động hai mắt sẳng g i n g nhìn chăm chú vào cách đó không xa lâm nô sau đó trong mắt hiện lên một m ặ t l ạ n h lạnh không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể tiếp được ta một cách còn không có thụ cái gì thường xem ra của ngươi thế lực rất không tệ bất quá đáng tiếc ngươi gặp ta lâm nô lạnh l è o ánh mắt dường như sắc bén dao nhỏ thông thường tự tiêu viêm trên người lên quả quá âm trầm sâm nói bất quá ngoài miệng như vậy nói lâm nô trong lòng cũng có không nhỏ rung động lúc trước ngắn giao thủ hắn có thể cảm giác được tiêu viêm kia cực đoan cường hãn lực lượng cái loại này lực lượng căn bản là điều không phải một cái năm tinh đấu đế sơ kỳ nhân nhân có khả năng đủ cụ bị người kia có thể giết lâm thực đạo đích thật là có một ít thủ đoạn lao tạp b a o ta có thể giết lâm thực cũng nhất định có thể đánh chết n g ư ơ i có thể điều không phải ngày hôm nay thế nhưng ta khô bảo chứng tiêu viêm băng lanh trong thanh âm để lộ ra một mạt cường đại tự tin tiểu xúc sinh ngươi cho là ngươi có cái kia cơ hội sao ta sẽ cho ngươi cái kia cơ hội sao lâm lô giả nua lấy vừa khô khuôn mặt cực kỳ dữ tợn hắn nhìn chằm chằm tiêu viêm cũng không nói thêm nữa lời vô ích nhục nhã chỉ hận tuyệt kia h ô n luận g bất c á gì điều h ò khả、năng. hôm nay, chỉ phía năng, nay, một có lâm o ạ i kia đó là khiến tiêu viêm giàn mới vừa rồi Diệt kia kết thụ tất vạt, thể. thứ, quả, cả vừa đó có là l hôn nô cũng là thủ đoạn đ ầ u các chủ lập tức cường h ạ n đấu khí bạo tuân ra trong tay vân tay biến hóa một cái kim sắc quang quyển hiện lên rồi đột nhiên g i à n buộc phát ra một cổ cực kỳ nóng cháy kim sắc quang mang sau đó kim sắc quang mang ngưng tụ bị bám một đạo đủ để trong nháy mắt oanh giết năm tinh đấu đế hậu kỳ cường giả thế tiến công hung hăng oanh hướng tiêu viêm nhìn thấy lâm ngô trong nháy mắt ốc khai thế tiến công dương động nhãn thần cũng là hiện lên một mạt ngưng trọng sáu tinh đấu đế so với hắn đủ mạnh hơn một t ầ n g thứ mặc dù có không ít thủ đoạn nhưng là không được phép hắn có chút khinh thường thế nhưng nếu là luận linh hồn lực tiêu viêm đ ả o thật đúng là không dò xét hắn linh hồn suối chạy châm thấp tiếng quát tự tiêu viêm hầu gian t r u y ề n r a chất hắn cay chán một mặt biển kỳ dị lực lượng đều tuân ra tại tiêu viêm khống chế hạ k i a một cổ cổ khổng lồ linh hồn lực bị kỳ ngưng tụ áp suốt cuối cùng hình thành một cái thật lớn linh hồn suối chảy tại chậm dai xoay tròn phía nhìn qua thập phần thâm thuy cùng với kỳ dị linh hồn suối chảy cho ta ngân d i ệ t nương theo phía những lời này hạ xuống một cổ đủ để n ổ sơn dựng lên b ả n g bạc linh hồn lực lượng tại kỳ trong cơ thể dường như thủy triều bản tuân ra hóa thành một đạo thật lớn cá voi miệng rộng mang theo phía một cổ đáng sợ thôn phệ lực lượng trực tiếp là c ù n g kia phóng tới kim sắc quang mang ầm ầm hút đi vê anh đinh hai nhức góc bản nổ tại trên bầu trời khuyết tán ra phía dưới hồ nước lần nữa bị c h ấ n ra từng đạo thật lớn tận trời của nước năng lượng một cơn lốc hữu quyển tiêu viêm thân hình tại giữa không trung lui nhanh hơn mười bộ mới vừa rồi ổn định sau đó nhìn kia đồng dạng là lui ra phía sau mấy bước hoa cốt cũng n h ì n không được ngửa mặt lên trời cười ha h a lấy hắn hiện tại thực lực hơn nữa cường hãn linh hồn lực không ngờ là đủ để chính diện chống lại sáu tinh đấu đế cừng giả ha ha lao tam b a o muốn giết ta ngươi còn chưa đủ vậy tư cách tiêu viêm cười to bàn tay nắm chặt một cổ kim hoàng sắc quan quyển đó là tại kỳ đỉnh đầu thành hình sau đó hắn một quyền đính lên dường như một tôn chiến thần b ả n đầy dây phía một cổ cực kỳ mạnh mẽ sắc bén hung thần khí h ư u kim quang bắt đầu khởi động rừng động đúng là trực tiếp chủ động bạo lực ra hội tụ đông đảo năng lượng viêm đế quyền bị bám bá đạo không gì sánh được lực lượng tình phong nhanh như thiểm điện bản quay lâm ngô bạo vanh qua đi đang đang đang đối mặt phía rừng động như vậy mang theo điểm điên cuồng mùi vị thế tiến công hoa cốt sắc mặt lược có chút hắng giọng tia thuộc về tạo khí cảnh đại thành cường giả độc h ư u chính là hùng hồn vô lực ở đây khắc cũng là bị hắn thôi động đến mức tận cùng trong tay cốt mâu kéo phía khắp bầu trời âm hạt khí hung hăng cùng kích ảnh kim thai ngạnh oanh cùng một chỗ hai người đ ố i chiến cực đoan nóng nảy trên bầu trời bóng người thiểm lược mỗi một lần tiếp xúc phần lớn buộc phát ra từng đạo đáng sợ kinh phong đem phía dưới hồ nước nhấc lên kinh đ ả o hãi lãng phương viên trăm trượng trong vòng cũng là bị hai người hiên phải một mảnh đống hỗn độn phanh lâm n ô âm lánh phía khô khuôn mặt bàn tay đột ngột thành lớn một đạo vân tay hóa thành một đạo hôi ảnh lực ra trực tiếp là xanh xanh đem quyền ảnh xuyên thủng đấu khí chấn động đó là đem quyền ảnh xanh xanh oanh bạo đi quyền ảnh vải ra tiêu viêm thân hình cũng bay ngược mà ở kỳ lui ra phía sau gian bàn tay một loan một đoàn nhũ bạch sắc quang mang hiện lên ngay sau đó một đạo cực kỳ cường hãn thiên địa năng lượng đó là dũng mánh vào trong đó、Phúc. theo thiên địa lực lượng dũng mánh vào kia nhũ bạch sắc quang đoàn t r o n chỉ thấy phải kia nhũ bạch sắc càng tỏ ra minh lượng đứng lên quang mang trận lóe luân hồi chỉ tiêu viêm sắc mặt ngưng trọng ngón tay chấn động sáng chói bạch sắc quang mang bạo tôn u r a giống bạch quang khắp bầu trời thật lớn suối chạy hư ảnh trực tiếp là tự bạch quang trong ngưng tụ r a một loại nhàn nhạt kỳ lạ huy áp phô thiên cái địa mang tất cả xuống lệnh phải kia lâm ngô trong cơ thể đầu khí đều là xuất hiện chệ sáp nay tiểu x u ấ t sinh dĩ nhiên hiểu được như vậy cường đại võ học nhìn kia tự kim quang trong hiện lên suối chạy hư ảnh kẻ khác không khỏi sản sinh một loại muốn luân hồi xung động lập tức kia lâm n g ô cũng là ở đây khắc đảo h ố t một miệng lanh khí khô khuôn mặt thượng nảy lên một mạ khiếp sợ vẻ chật kỳ thân hình cũng là rồi đột nhiên bạo lui một cường đại đấu khí cuồn cuộn không ngừng theo kỳ trong cơ thể bạo phát mà khai vạn hòa đ i ệ u tay những này hùng hồn hồng sắc đấu đế tuân đ ắ n g ra chật thật nhanh ngưng tụ ngắn mấy thời gian đó là hóa thành một đạo đủ đều biết c h ă m chương cao hỏa diễm bàn tay khổng lồ quay kia bạch mang thu lấy hỏa diễm tay trên kim mang bắt đầu khởi động lộ ra một cổ vô không thể phá vỡ ba đậu giống nương theo phía tiêu viêm tiếng quát hạ xuống kia thật lớn suối chạy hư ảnh lần nữa ngưng thực vài phần sau đó đó là mang theo phía một cổ đủ để lệnh phải nằm tinh đấu đế sợ đáng sợ năng lượng quay kia vạn hỏa đếp i tay gào thét đi tiêu viêm một kích dĩ nhiên kinh khủng đến như vậy nông nỗi thật lớn tiếng đánh qua đi tiêu viêm cũng là đảo bắn ra đến này một kích tuy rằng kinh khủng thế nhưng đối mặt sáu tinh đấu đế chính bị thương thế nhưng trái lại lâm nô cũng là đã không có đương sơ vậy thích ý cả người quần áo đều là nghiền nát trên người cũng là có một ít bị thương ngoài ra xuất hiện tiểu tử ngươi rất lợi hại chỉ sợ ngươi thực lực so với chi ta cũng không hoàng hơn khiến thế nhưng Ngươi đừng đã quên, ta thế nhưng thật thật 6 tinh đấu đế. ngươi tuy rằng chiến lược pha cường, thế nhưng ngươi tinh Hiện liền ngươi nhìn, 6 tinh đấu đế chiêu bài tuyệt chiêu, này cũng là hắn vì sao có thể bao 5 tinh đấu đế nguyên nhân. lược thôi. tại, chiêu bài chiêu, đã đấu đế, đấu đế đấu đế đấu đế tuy tuyệt ta thế thật thật thế thực ta thể trùm pha sao bao chỉ cho xác có là có mà vì không gian đọc lại sáu tinh đấu đế tuyệt chiêu không gian đọc lại có thể xử so với chính mình tu vi thấp nhân cấp xanh xanh tinh trụ đấu khí không thể đủ điều động thân thể không thể đủ di động t chương một trăm tám mươi chín không gian ngưng cố bị phá vắng vẻ bầu trời đêm t r ò n bầu trời đàn tinh sáng trói trên mặt đất côn trùng k ê u vang không ngừng bên h a i gió đêm p h ơ phất thổi tới có vẻ tất cả đều là như vậy an nhàn cùng bình thường thế nhưng nương theo phía kia lâm ngô kia một đạo trầm thấp thanh âm vang lên toàn bộ bầu trời đêm thậm chí phương viên thiên lý khắp đại địa đều là không tại phục trước đầy nát đan tinh tĩnh không tại l o i r a chỉ là như vậy lẳng lặng tại bầu trời chỗ cao giác có vẻ là quái gì, ngầm côn trùng kêu vang co tiếng thậm chí suy nghĩ mong muốn côn trùng hiện tại lớn lên há miệng nhưng là gọi không ra đến h i ệ n nhiên là bị lâm ngâu kia nhất chiêu không gian n g ư n g cố cấp xanh xanh tĩnh cố trụ đối mặt phía như vậy cường đại một kích hơn nữa là sáu tinh đấu đế tuyệt chiêu không gian ngưng cô xuống nếu như là cái khác đê giai đấu đế chuyện khẳng định lại hoàng trường dù sao chiêu này dưới không có biện pháp điều động thiên địa năng lượng làm mình dùng này tương hội hạng đáng sợ đến lúc đó ngay cả ngươi cỡ nào cường hãn thế nhưng cũng là người ta cái thất gỗ lên thịt cá không có nửa điểm sức phản kháng nương theo phía lâm ngô trầm thấp hiểu rõ thanh nhâm vang lên tiêu viêm cũng là phát hiện tự mình đã k h ô n g chế không được tự mình bên người thiên địa năng lượng hơn nữa không chỉ có như vậy ngay cả thân thể của chính mình cũng không có biện pháp k h ô n g chế gặp nay một màn tiêu viêm tựa hồ là suy đoán đến trên mặt không có chút nào hoảng t r ư ơ n g biểu tình trái lại nhẹ nhàng đem hai mắt của mình đóng bắt đầu linh hồn lực đều theo linh hồn của chính mình chi hải trong tuấn ra sau đó cùng bầu trời dung hợp tại cùng nhau kia lâm ngô thấy được tiêu viêm bị tự mình lợi dụng sáu tinh đấu đế tuyệt chiêu không gian ngưng cố cấp xanh xanh tĩnh cố trụ không chỉ có không có hoàng trường trái lại còn nhắm hai mắt lại tựa hồ không có bất luận cái gì hoàng trường lập tức cũng là cười nạo h đạo ngươi đây là khoanh tay chịu chết chính trang nhất dạng ha ha hắn lâm ngô thế nhưng không tin hắn tiêu viêm có thể bài trừ sáu tinh đấu đế tuyệt chiêu ngay cả hắn chiến lực rất là cường hãn thậm chí ngay cả tự mình đều là cảm thấy bất khả tư nghị thế nhưng hán trung quy cũng chỉ là một cái năm tinh đấu đế mà thôi một cái không có lĩnh ngộ không gian n g ư n g cố đê giai đấu đế mà thôi đối mặt lâm nô cởi nhạo tiêu viêm không có chút nào biểu tình cũng vô dụng làm ra bất luận cái gì phản kích c h i ngữ như cũng là như vậy lẳng lặng huyền phụ tại không trung nhắm mắt lại tựa hồ là tại cảm ngộ phía cái gì không biết qua bao lâu có thể là trong nháy mắt có thể là vài giây phản chính không lâu sau đây là có thể xác định nào đó cái trong n g á y mắt tiêu viêm thân thể trên đột ngột xảy ra dị biến một mạt nhàn nhạt ôn xanh ngọc quang mang tại tiêu viêm thân thể lên hiện lên vừa mới bắt đầu thập phần đạm nếu không phải nhìn kỹ đến nói có thể còn không lại phát hiện thế nhưng nương theo phía thời gian chuyển rời này một cổ nhàn nhạt ôn xanh ngọc quang mang cũng càng tỏ ra sáng trói lên thấy được này một màn k i a lâm ngô sắc mặt cũng là cấp tốc xảy ra biến hóa đợi cho thấy tiêu viêm gần là thân thể trên hiện lên ôn sanh ngọc quang mang giờ trừ lần đó ra thân thể cùng với hắn xung quanh thiên địa năng lượng chính không có cách nào điều động lập tức cũng là không khỏi tùng một ngụm luân khí đạo giả thần giả quỷ tiểu tử thế nhưng hiện tại tiêu viêm thân thể trên xảy ra chuyện như vậy cũng là khiến lâm n g ô cảm thấy một m ặ t nhàn nhạt bất khả tương nghị theo lý thuyết bị không gian ngưng cố này nhất t r i ề u tĩnh cô nhân hẳn là cái gì cũng không có khả năng mới là thế nhưng lúc này tiêu viêm trên người cũng đánh vỡ điểm này hơn nữa chẳng biết vì sao lâm ngô đáy lòng ở chỗ sâu trong tổng g i á c tiêu viêm khả năng lại theo kia không gian ngưng cố giảm đi ra nghĩ tới ở đây nhìn phía xa xa tiêu viêm đôi mắt trong dĩ nhiên có một tia sợ hai tỉnh tại hắn đáy lòng giảm lan c h ẳ n ra thế nhưng lâm ngô sáu tinh đấu đế thực lực cùng với hắn tâm tình cũng không là hư sở dĩ nói ngắn trong nháy mắt hắn đã đem tự mình đáy lòng ở chỗ sâu trong kia một mạt sợ hai tỉnh xanh xanh đẻ ép xuống tới sau đó nhìn phía tiêu viêm ánh mắt trở nên càng tỏ ra thâm trầm đứng lên kẻ khác cực sợ giả thân giả quỷ tiểu tặc lái chịu chết đi dứt lời bàng bạc đấu khi đó là trong nháy mắt ngưng tụ ra khỏi một cái cực đại năng lượng cự trường đó là quay tiêu viêm nơi tại địa phương hung hăng vô xuống phía dưới cực đại trưởng ấn ven đường hấp thu phía rơi là tả thiên địa năng lượng trở nên càng tỏ ra ngưng mắt nhìn đứng lên còn chưa tới tiêu viêm nơi tại địa phương khắp bầu trời đều là sáng đều là bị kia cực đại trưởng ấn cấp xanh xanh che lấp đi có thể là cảm giác được lâm ngô này một t r ư ờ n g kinh khủng tiêu viêm thân thể trên ôn xanh ngọc nồng hậu đến cực điểm thậm chí có thể nói hiện tại tiêu viêm toàn bộ thân thể đều là bị kia ôn xanh ngọc quang mang nơi bao phủ chỉ có thể lẩu quá quang mang mơ hồ thấy một bôi đen sắc bóng người kia bị ôn xanh ngọc quang mang nơi triệt để bao phủ tiêu viêm hiện tại như cũng là chăm chú đ ị a nhắm mắt lại lúc này tiêu viêm thân thể đã do nguyên lai đứng thẳng huyền phụ tại không trung biến thành hiện tại khoanh chân mà ngồi một cổ dị dạng uy áp tại tiêu viêm thân thể trên dần dần hiện lên ra xa xa lâm ngô nhìn tự mình nơi thi triển thật lớn năng lượng vân tay đã đem tiêu viêm triệt để bao phủ hán tử hồ đã thấy tiêu viêm tại tiếp theo trong nháy mắt biến thành một đoàn huyết vụ nát nghĩ tới đây kia lâm ngô cũng là không khỏi thoải mái n ở nụ cười ngay kia thật lớn trưởng ấn hạ xuống thời gian dị biến nổi lên v o à n h tiêu viêm trên người kia nồng nặc đến cực điểm quang mang v o n h một chút tản ra ra nương theo phía này một đạo tản ra quang mang hạ xuống một cổ dị dạng uy áp cũng là lạng yên hiện lên s á t s á t một trận trầm thấp mông vang lên có tiếng vang lên chợ khắp phía chân trời cũng là lần nữa khôi phục dĩ vãng hình dạng chuẩn xác mà nói khôi phục lâm ngô sử dụng không gian ngưng cố trước đầy nát nay cũng tỏ rõ phía lâm ngô không gian ngưng cố bị phá chương một trăm chín mươi vô địch nửa bầu trời tiếp theo trong n g á y mắt tiêu viêm đó là đi tới lâm ngô trước mặt tiêu viêm cùng lâm ngô trong lúc đó cự ly tuy nói là chỉ có trăm trượng hơn cự ly thế nhưng tiêu viêm tốc độ cũng không tránh khỏi quá kinh khủng ba đi hiện tại trăm trượng cự ly tại tiêu viêm trong mắt chỉ là một tấc từng bước như thế nào thần thông n à y đó là thần thông đấu xoay người gì, xúc điệu thành thốn đó là vị thiên nhân hợp nhất trong truyền thuyết đại thần thông tại hắn trên người có thể thật thật nhất thiết hiện ra nhất thời chấn động nhân tâm lâm n ô hơi bị cứng lại ánh mắt âm chầm bất định nhìn viễn vương phù hợp nữa bầu trời địa lấy biển thiên địa lực lượng thiên nhiên lượng vi hậu thuẫn vĩ ngạn thân ảnh lấy vân đạm phong khinh tư thái t i ê u viêm phiêu nhiên dẫm trận tại chỗ từng bước bước nhưng dễ dàng vượt qua trăm trượng cự l i này so với bất luận cái gì thân pháp cự l i ngắn na gì còn muốn tiêu sái thích gì hơn nữa còn có thể xa hơn tại thiên nhân hợp nhất cảnh giới giảm bất luận cái gì địa phương đều là có thể nhất bộ tức đạt g ă n g tấc thiên ngai tiêu viêm hai tay phụ lưng nhắm mắt lại thải phía này phương thiên địa mạch đập hướng phía lâm ngô chậm rãi bước đi tại đấu khí tràn đầy trình tự thượng hắn vẫn như c ũ là năm tinh đấu đế sơ kỳ nhìn qua sẽ không so với sáu tinh đấu đế cường giả cường đại thế nhưng hắn quanh thân quanh quần linh hồn lực cũng dung đạt nữa bầu trời địa đồng thời nắm giữ quyền chủ động lấy trong thiên địa biển tự nhiên lực làm hậu thuẫn tiến nhập trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất c h i cảnh s ử c h i đấu khí linh hồn mạnh hơn chẳng biết nhiều ít lần hơn nữa cuồn cuộn không ngừng dùng chi không kiệt lấy hắn vi trung tâm phương viên bốn năm trăm dặm trong phạm vi trong thiên địa vô số sinh mệnh cùng với tự nhiên sự vật hình thành minh minh trung hiểu thiên địa cầu kia vô biên vô tận đại địa phảng phất trở thành hắn thân thể nhất bộ phân hắn hiện tại chính là này một phương tiểu thiên địa tối cao khống chế người ở chỗ này hắn cơ bản chính là vô địch bang bang bang bang linh hồn lực lấy kỳ dị không thể nắm lấy tiết tấu nhảy lên cùng thiên địa mạch đập phù hợp nếu vô pháp hoàn toàn nắm giữ chủ động thiên nhân mộ tiêu viêm đơn giản lấy linh hồn của chính mình lực vi cầu dẫn đạo thiên địa năng lượng vi mình sử dụng nắm giữ thuộc về tự mình nữa bầu trời điện nửa ngày nhân mộ thuộc về tiêu viêm tự mình thiên địa lĩnh vực chỉ cần này một phương thiên đ ị a bất diệt thắc tiêu viêm bất bại hơn nữa hiện tại tiêu viêm có thể rõ ràng nắm giữ loại này huyền diệu trạng thái quyền chủ động tiêu viêm ngươi điều không phải hẳn là ngã xuống sao thế nào khả nào năng? lâm lô trong ánh mắt một mảnh kinh hại không hiểu tỉ mỉ quan sát tiêu viêm khí sắc tiêu viêm nhìn qua sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt đích xác bị thương chỉ là không nghĩ tượng trong nghiêm trọng đồng thời khi hắn thân ở lúc này một loại huyền ảo cảnh giới ư hắn thương thế lấy bất khả tư nghị tốc độ khôi phục phía đương nhiên n à y một hơn phân nửa công lao muốn quy tội tiêu viêm lúc này bị vây thiên nhân hợp nhất mộ thiên địa bàng bạc sinh cơ Mau nữa chữa hắn thường tóc trị thế. lâm ấ mấy rất cấp y này ngày vậy. loại là Lẽ là l nào nào hoang ngoài sao? trạng dưới, tiêu viêm khôi thái. khôi nơi xuống cần công nhanh đến đỉnh trạng thái. Thế nào khả năng? Hắn khôi phục nhanh như hắn công công su phu, tu thế thể Thế tập phía phục khả phục pháp pháp vô có đã nô g ánh mắt lóe ra bất định trong lòng mơ hồ sinh ra bất hảo dự triệu tại một loại huyền ảo tinh thần ba động hạ n g phương viên mấy trăm dặm nội hoàn cảnh sản sinh một loại vô pháp phỏng đoán biến hóa giờ k h ắ c này hắn phảng phất trở thành thiên địa trung tâm tiêu viêm đứng ở lâm nô cách đó không xa lấy năm tinh đấu đế sơ kỳ tu vi cảnh giới ngẩng đầu ngưỡng vọng cái kia đạt được sáu tinh đấu đế cường đại tồn tại nhưng mà tại hắn trong ánh mắt lâm nô không còn đáng sợ hắn phảng phất có một loại cường đại tín nhiệm coi như là tự mình cùng lâm phách này một cái tu vi cận bảy tinh đấu đế cường giả giao thủ tự mình vị tất vô pháp chống lại một h a i bốn hiện tại muốn đem nó cái loại này trạng thái cắt đứt không phải ngày hôm nay ta nhất định nghĩ đến đây lâm nô đôi mắt lạnh lẽo trong tay bắn ra ra mấy đạo năng lượng tia sáng giao thác trong lúc đó hình thành một đạo khổng lồ chùm tia sáng trên cao nhìn xuống bắn chúng tiêu viêm nơi tại khu vực dương phạm mắt lạnh nhìn liếc mắt triển khai song trường nên tiếp phía lâm nô công kích p h ú c a n h mang theo hủy diệt lực huyến lệ chùm tia sáng oanh kích tại hắn song trường gian nhưng không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn bất quá theo ngày đó địa gian dung chuyển biển tự nhiên lực hô hấp gian công phu hắn trên người quang mang khôi phục như lúc ban đầu đồng thời càng thêm gai mắt nhân loại trạng thái tiêu viêm lấy thiên địa vi hậu thuẫn lực lượng dùng chi không kiệt tại cảnh giới cao độ hắn hầu như sánh vai bảy tinh đấu đế tồn tại thậm chí càng thêm huyền diệu thừa thụ lâm ngô sáu tinh đấu đế toàn lực một kích tiêu viêm bình yên vô sự nhưng thật ra hắn phía sau không gian nghiền nát chỗ cũ hiểu rõ vùng núi dưới chân đại địa gian ẻ khắp phương viên hơn mười trượng tuyệt đại bộ phân lực lượng bị hắn đạo nhập tự mình phù hợp nữa bầu trời địa trong nô con mắt co rút nhanh đúng là hoảng sợ nghi vấn xa xa nhìn lại cái k i a thân ảnh nhỏ bé như điểm đen nhưng làm cho mang đến trầm trọng như thái sơn bàn áp bách hô ba tiêu viêm đột nhiên hít một hơi đông nhiên gian hôm nay địa gian phong vân dung chuyển thiên địa năng lượng rung động bất an p h ô thiên cái địa h uy thế lấy hắn nơi tại nửa bầu trời địa danh nghĩa quay kia lâm ngô áp bách đi ngô sắc mặt nghẹn đỏ bừng thân thể khẽ run mặc dù tại đấu khí tràn đầy trình tự phương diện đối phương không có siêu việt hắn nhưng giờ này khác này hắn tất cả động tác đều đã bị cản trở t h ủ này nửa bầu trời địa bài xích áp lực điều không phải thừa thụ tiêu viêm oai mà là thừa thụ thiên địa biển lực lượng thiên nhiên lượng áp bách tiêu viêm hai tay phụ lưng hai tròng mắt nhìn ra xa kia gian mấy trăm dặm thiên địa đều tràn ngập tại một cổ thiên địa uy áp xuống cổ uy áp cùng biển vô tận uy có thể điều không phải đến từ tiêu viêm mà là đến từ h ắ n phía sau thiên địa ngươi điều không phải ta đối thủ tam t r ư ở n g lão tiêu viêm chắp tay đứng nạo g nghễ tại đây trong thiên địa quay kia lâm ngô chậm rãi nói rằng ta không tin ngươi ủ n g hưu đấu khí cũng cường bất quá ta hơn nữa ta còn l ĩ n h nộ không gian ngưng cố lâm nô cắn răng một cái vừa đối tiêu viêm thi triển trư bản thần thông cùng như hắn theo như lời tại lực lượng chỉnh tự thượng tiêu viêm thượng bị vây năm tinh đấu đế sơ kỳ cấp bậc tuyệt đối cường bất quá hắn thế nhưng tại tiêu viêm trước mặt hắn tất cả công kích đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể tại hắn phạm vi nhìn dặm tiêu viêm không còn là một người phảng phất trở thành trong thiên địa người phát ngôn không gian ngưng cố một vô dụng vạn hòa đ ề u tay vô dụng không gian ngưng cố chính vô dụng đánh đủ không có nào đó nhất k h á c thiêu viêm trong mắt lánh mang trận lóe ừ ngươi năng lực ta hà lâm n ô trên mặt vẻ giận dữ tận trời lộ ra không căm lòng kia cho ngươi kiến thức một chút thiên địa thiên nhiên lực lượng thiêu viêm đ ố n g nhiên phun ra một hơi thở vù vù ba t r ậ n trong thiên địa sinh ra cuồng bạo c ơ n lốc mang tất cả phương viên vài trăm dặm mây đen cuồn cuộn cắt bay đá chạy cuồng phong gào rít giận dữ điện thiểm tiếng sớm thiên địa biến sắc nô g biến s ắ c cảm giác hôm nay địa quáy lực lượng hướng về tự mình áp bách mà đến thiêu viêm trong mắt nhất ngưng đánh tay một trưởng cách không đánh đi chương một trăm chín mươi mốt đánh chết lâm nô g một con kim sắc bàn tay to trưởng theo trong hư không ngưng kết hung hang phách về phía lâm nô g n à y một trưởng rõ ràng nhìn qua rất chậm thế nhưng lâm nô g thiên thiên tránh không khỏi tại hắn cảm giác g i ả m nay một trưởng ngưng tụ trong thiên địa một cổ cường đại áp bách muốn tránh cũng không được lâm nô hừ lạnh một tiếng đỉnh đầu tuôn ra một cổ bàng bạc khí thế tiếp theo trong n g á y mắt một con trông rất sống động hỏa diễm đầu sói đ ò n đánh đi như vậy một kích hoa lệ mà trói mắt vi có thể càng thêm đạt được một chút cũng không có hạn tiếp cận sáu tinh đấu đế trung kỳ nông nỗi phanh giang giác kia vi hoàng gai mắt hỏa diễm hư ảnh lập tức nghiền nát hỏa diễm tứ phân ngũ liệt kia lâm nô kêu lên một tiếng đau đớn mặt cười vi bạch nhịn xuống hầu gian một búng máu thân thể còn đang trong hư không hoảng l i ễ u hoảng ta nói rồi ngươi đều i không phải đối thủ của ta tiêu viêm sân vắng bước trầm bàn thải phía thiên địa mạch đập hướng về lâm nô áp bách đi bởi lực lượng trình tự lên trinh lệnh hắn tuy rằng có thể thắng dễ dàng lâm nô nhưng là tự biết lúc này muốn giết đối phương cần đợi được đối phương đấu khí khô kiệt mới vừa rồi có thể không phải độ khó không nhỏ sở dĩ tiêu viêm mới có thể lần lượt làm tức giận lâm nô khiến hắn thi t r i ể n đấu kỹ công kích tự mình do đó tiêu hao đâu khí tự phe mình mới có khả năng đánh chết hắn ngay giờ khác này kia vẫn đứng không nhúc nhích lang thủ nhân thân man tộc người cũng đột nhiên động lên xem ra mô dạng rõ ràng chính là muốn chạy trốn tại thiên nhân hợp nhất n g c h điều không phải hẳn là là nói tại bán thiên nhân hợp nhất cảnh giới hạn tại đây phương viên vài trăm giảm bất luận kẻ nào mỗi một cái động tác đều là trốn không thoát tiêu viêm nhận biết ở đây là tiêu viêm tuyệt đối lĩnh vực tiêu viêm ngón tay run lên một cổ khổng lồ đấu khí bắt đầu khởi động thiên địa một trận run tức một đạo nhũ bạch sắc chùm kia sáng hiện lên đúng vậy luân hồi chỉ quay đang ở chạy trốn kia lang thủ nhân thân man tộc người thu lấy suy kéo kia man tộc nhân chỉ cảm thấy trước mắt vàng bạc lưỡng sắc quang mang nón h lên một đạo nhũ bạch sắc quang mang đó là bắn thủng tự mình trong ngực một kích nam tinh đấu đế man tộc người ngã xuống tại thiên địa huy có thể ra trì hạ tiêu viêm đối lâm ngô sản sinh công kích bang bốn một trưởng phép đi ra đến hắn phòng ngự tầng lên hưu siêu lâm ngô thân thể trực tiếp bị tiêu viêm một cái tắt phiến bay đồng thời tại trong n g á y mắt hắn quanh thân phòng ngự tầng nghiền nát tay áo bảo nhiều c h â u nghiền nát miệng phun tiên huyết ầm ầm lâm ngô thân thể liên tục xỏ xuyên qua hảo thâm đại địa hình thành một cái thật lớn hình người hầm đ ộ n g Khái khái. lâm nô liên tục thổ huyết miễn cưỡng theo trên mặt đất đứng lên lấy hoảng sợ ánh mắt nhìn phía viễn phương cái kia như điểm đen khổ thân ảnh phanh phanh phanh tiêu viêm mỗi bước ra từng bước đều dấm nát đại địa mạch đập lên cái đại địa đều tại hắn dưới chân s ợ run phanh phanh mỗi bước ra từng bước thiên địa tựa hồ sẽ nhẹ nhàng nón lên lấy như vậy tư thái tiêu viêm chậm rãi cận lâm nô hiện tại tiêu viêm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 không thể không nói này lâm ngô cũng là một cái thủ đoạn độc ác làm việc quả đoán người tự bạo sao chỉ sợ ngươi không có người cơ hội nhìn trước mắt cấp tốc bành trướng lâm ngô tiêu viêm khỏe miệng hơi d ơ lên mở miệng cười nhạo phía nói r ằ n g tức phô thiên cái địa quang mang tại tiêu viêm trong lòng bàn tay hiện lên sau đó đều bắn về phía kia lâm ngô cấp tốc bành trướng thân thể trên phốc phốc nương theo phía an phô thiên cái địa quang mang sẽ qua lâm nô kia cấp tốc b ả n h trướng thân thể cũng là như một cái tiết khí bóng cao su thông thường chậm rãi biết xuống tới ngươi ngươi lâm nô chuyện còn không có nói xong đó là không cam l ò n g đến xuống phía dưới tứ huyết chi địa một đời cường giả sau khi chính con mắt mở thật to tựa hồ là chết không nhắm mắt phương thức này ngã xuống không thể không nói rốt cuộc tương đối thảm tiêu viêm có thể tại năm tinh đấu đế sơ kỷ đã đem sáu tinh đấu đế sơ kỷ lâm nô đánh chết nay kháo phải tất cả đều là hắn tiến nhập thiên nhân hợp nhất mộ sản sinh hiệu quả không phải đợi được lâm nô kia nhất chiêu không gian ngưng cố đi ra sợ rằng ngã xuống chính là tự mình vô địch nửa ngày nhân lấy thiên điệu biển lực lượng thiên nhiên vi hậu thuẫn tiêu viêm ngay cả đồng thời đối mặt thực lực viễn siêu hắn sáu tinh đấu đế lâm nô thậm chí càng nhiều bảy tinh đấu đế dưới cừng giả đều có thể thản nhiên tự nhiên tuy rằng vị tất có thể chân chính làm được nhưng này cổ khí thế cùng tín nhiệm đã áp đảo tiêu viêm một người lực mang theo thiên địa hạo nhiên oai đó là có thể tại bảy tinh đấu đế cường giả hạ ngao du không người là kỳ đối thủ này đó là thiên nhân hợp nhất không là bán thiên nhân hợp nhất c h i cảnh thiên nhân hợp nhất có thể tại đấu tổ xuống vô địch cho dù điều không phải hoàn chỉnh địa thiên nhân hợp nhất tiêu dường như là tiêu viêm hiện tại hình dạng đây là một loại cao độ một loại cảnh giới một loại trình tự lên siêu việt trừ phi có bảy tinh đấu đế đã ngoài đích thân tới cho dù là một cái tiêu viêm cũng không khả năng giống như này của ngôn loại tinh thần trình tự trong lúc đó tranh l ệ n h khó có thể dùng số lượng đến bù đáp lạnh lùng bắn phá liếc mắt phía dưới lâm ngô cùng với người lang thủ nhân thân man tộc người tiêu viêm góc cạnh rõ ràng ngôi cũng là câu dẫn ra một mạt độ cung lẩm bẩm nói loại trạng thái này cảm giác thật mạnh đại thoáng cảm thán một p h é n lúc tiêu viêm đó là bắt đầu vị quét tức chiến trường Thu hai ngày ư người ờ i linh hai nạp nhẫn, thân cũng l thể sau đó đem hai người thân thể cũng là thu trong, thi triển thân linh nhẫn pháp, sau được đó, đó nạp lạng là pháp, lẽ l khai nơi đây. Trước 192, lâm Gia bị tập kích. Ngày mai i đương ấm áp dương quang tử từ đem toàn bộ tứ huyết chi địa bao phủ mà vào giờ kia tọa lạc tại tứ huyết chi địa đông nam bộ trung tâm vị trí phong nguyệt nhai lâm g i a là lúc lâm phủ đại môn chỗ cũng lần lượt nên đón đế quốc trong thực lực cực mạnh mấy thế lực lớn rất nhiều người đứng xa xa nhìn k h ữ i a đại môn c h u ngừng thế lực huy trường đều có loại cảm giác này tứ huyết c h i địa tựa hồ là lại muốn phát sinh đại sự toàn bộ lâm gia hôm nay phòng ngự dị sao nghiêm bất luận cái gì hành tẩu với trong đó không phải trong tộc môn nhân đều là lại lập tức đưa tới chỗ tối hơn mười đạo ánh mắt nhìn kỹ nếu là chỉ cần người hiện ra đinh điểm gây dối ý sợ đó là lại đưa tới đông đảo công kích lâm gia trung ương chỗ một tòa quy mô không nhỏ nghị sự đại sảnh đứng vững đại sảnh xung quanh trăm mét nội chữ phía đông đảo thủ vệ lạnh leo ánh mắt không ngừng qua lại nhìn quét phong nghị sự nội bầu không khí nhưng thật ra thập phần ngưng trọng có thể tiến nhập ở đây nhân cũng không nhiều chủ du phía rất ít mấy người mà thôi khả bọn họ cũng tương đương với tứ huyết chi địa nhất cường đại mấy phương thế lực trong đại sảnh thủ vị trên một vị bạch phát lao giả ngồi thường thường cùng bên cạnh lâm gia đệ tử cùng với cái khác tương đối quen thuộc nhân thấp giọng nói chuyện với nhau tại kỳ bên trái chỗ ngồi hai người hai người niên kỷ kỷ ước chừng đều là tại thất tuần t à hữu mà trong đại sảnh một ít ánh mắt cũng là thỉnh thoảng lại mịt mờ đảo qua này hai người trong ánh mắt đầy dây phía kiên kỵ này hai người cùng với thủ vị áo bào trắng lao giả chính là lâm gia thật thật trụ cột Cũng có gia là lâm gia vì sao vì trong h huyết chi địa như vậy một cái hôn tạp địa phương phân phải một chén canh nội tình, kêu ba người nhân chính là lâm gia lên đồng lao quái vợ, thực chiến tinh ể tại tứ một tạp một đạt t cái nội người gia quái giả lứa kêu đều đấu cửu. vậy lực được cường cùng địa địa đồng đế ba lao xa lên vợ, lâm lâm là là đó lâm xa cùng lâm cựu là một đôi huynh đệ người trước là chín tinh đấu đế trung kỳ người sau là chín tinh đấu đế sơ kỳ thế nhưng hai người hiểu được một loại cùng đánh phương pháp liên lên tay đến đủ để đối chín tinh đấu đế hậu kỳ cường giả sản sinh uy hiếp tất cả mọi người đến tế b a đi phòng trưng mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng đều lý giải đến một điểm tiếng gió thổi hiện tại ta t i ể u đem đêm qua chuyện tình nói cho cấp mọi người mọi người chỉ biết ngày hôm nay ta vì sao gọi mọi người tới ngay kia lão giả sẽ bắt đầu giảng thuật thời gian một đạo hát sắc thân ảnh theo kia phòng nghị sự lối và o bắt đầu chậm rãi đi vào đến sau đó ánh mắt nhìn chăm chú nhìn chăm chú thủ vị lão giả sau đó xoay chuyển ánh mắt nhìn một chút kia ngồi ở một bên vài bóng người sau c h ợ t i ắ c cũng là lộ ra một mặt cùng tuần mỉm cười thiêu viêm ngươi đã trở về ta còn nghĩ đến ngươi một bên lâm huyền kinh h ỉ thanh âm vang lên c h ợ t quay thủ vị lão giả nói rằng cô lão đây là ta bạn vong niên tiểu hữu tiêu viêm kia thủ vị lên lão giả cũng là gật đầu đạo nếu là lâm huyền bằng hữu vậy nhập t ò a ba đi. tiêu viêm cũng là chậm rãi gật đầu lô sau đó tại cổ nguyên hai bên trái phải ngồi xuống mọi người hẳn là đều biết đạo đêm qua ta lâm ra xảy ra một chút sự tình rất là nghiêm trọng kia bị lâm huyền xưng là cô láo áo b ả o trắng lao giả lúc này sắc mặt rất là ngưng trọng chậm rãi nói rằng chư vị đều biết nói ta lâm ra gần nhất nội bộ rất là không bình tĩnh ta vốn là không nên xuất hiện tại đây một cái tràng diện thế nhưng đêm qua chúng ta lâm ra c ư nhiên thu được người khác đánh lén này còn không dừng c ư nhiên có người mò lấy chúng ta tam huynh đệ địa phương muốn đánh lén chúng ta cho nên mới sẽ có đêm qua một hồi đại chiến nghe vậy tất cả mọi người là chậm rãi gật đầu bọn họ ở tại lâm ra đối với đêm qua đại chiến đều cũng có nơi phát hiện lập tức thì có nhân hỏi cô t r ư ở n g lão lẽ nào đêm qua đại chiến cùng một bàn đánh lén có nơi bất đồng kia cô họ láo giả nhìn liếc mắt kia ra hỏi nhân hơi gật đầu đạo cùng một bàn đánh lén hoàn toàn bất đ ộ n g dưng một chút kia láo giả mới vừa rồi chậm rãi nói rằng những người này đánh lén nhân thân thể có thể huyền phụ tại không trung thế nhưng bọn họ thân thể trên cũng không có chút nào đấu khí bắt đầu khởi động này nói rõ chỉ có hai cái nguyên nhân một chính là những người đó thực lực xa xa vượt lên trước chúng ta mới có thể khiến chúng ta cảm giác được hắn xuất thủ không có sử dụng đấu khí thế nhưng người nọ cùng ta tam huynh đệ giao thủ cuối cùng thụ thương xa đột cũng không có thấy thân thể hắn trên lộ ra quá một kia đấu khí một người tại hắn sinh mệnh đã bị uy hiếp thời gian dĩ nhiên còn có thể đủ không để dùng đấu khí phản kích này vị miễn có một chút không thể nào nói nổi ba đi mọi người nghe được kia cô họ láo giả phân tích đều là nhịn không được gật đầu lô một người tại sinh mệnh đã bị uy hiếp thời gian phần lớn vô ý thức xử x u ấ t tự mình tuyệt chiêu đến tiến hành vô ý thức phòng vệ không có khả năng tại đây dạng đích dưới tình huống còn có thể đủ bảo trì không cần chuyện p h ò n g chừng không ai có thể đủ tin tưởng nay điểm thứ hai cũng là ta lúc này đây thỉnh mọi người đến trọng điểm tất cả mọi người biết đấu khí cũng không phải duy nhất tu luyện phương pháp tại v i ệ n cổ đại lục thượng có một chút địa phương tu luyện sẽ không là đấu khí mà là cái khác địa phương tự tỷ như nói linh hồn chi nói tu luyện cường đại linh hồn lực đến dùng cho đối địch cùng với cái khác tác dụng còn có thượng cổ truyền lưu tiểu thải chi nói vậy mạnh chi đạo chờ một chút sở dĩ nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện chấm nét kia cô họ lao giả chuyện cũng không nói gì hoàn thế nhưng hắn tin tưởng tất cả mọi người là biết hắn kế tiếp muốn nói chuyện ý tứ lập tức cũng là nổ tung hoa lẽ nào đêm qua đánh lén lâm ra điều không phải những người khác mà là kia dị tộc kia dị tộc điều không phải đã sớm biến mất nhiều năm sao có thể hay không là chủ tu linh hồn lực linh hồn chi đạo cường giả làm nay một người còn không có nói xong đó là bị mặt khác một người cắt đứt đạo nếu là tu luyện linh hồn lực nhân công kích chuyện như vậy thế tất hiện trường lại lưu lại lượng lớn linh hồn một cớt lốc còn có chính là nếu là tu luyện linh hồn lực nhân công kích chuyện như vậy hắn trên người cũng nhất định có đấu khí ba động không có khả năng không có chút nào đấu khí ba động người này chuyện âm vừa mới hạ xuống tựu i dẫn tới trong phòng mọi người đều tán thành sở di nói lúc này đây tập kích ta lâm gia nhân sẽ không là tu luyện linh hồn lực nhân còn nữa có thể có lá gan đối phó chúng ta là ba chín tinh đấu đế nhân linh hồn lực tu vi phải phải là thánh cảnh đỉnh cừng giả linh hồn lực như vậy cường đại tại viễn cổ đại lục lên không có khả năng là bừa bãi vô danh hạng người hơn nữa ngày hôm qua ban đêm vây công chúng ta thì có ba người ta nghĩ biết ta lâm gia địch nhân có người có như vậy thực lực có thể thỉnh đạt được ba tu luyện đến thánh cảnh đỉnh chế thuốc đại tông sư sở dĩ ta dám khẳng định kia tập kích chúng ta nhân tất nhiên điều không phải viễn cổ đại lục người trên có rất đại tỷ lệ chính là dị tộc thế nhưng ta bây giờ còn không dám xác định kia tập kích chúng ta nhân là tu luyện cái gì một đạo dị tộc mà thôi tiêu viêm nghe được mọi người nói chuyện cũng là rõ ràng đại khái ý tứ hắn đã biết tập kích lâm gia dị tộc là người bởi vì tự mình nạp linh nhẫn nội còn có một cái dị tộc thi thể đó chính là tốt nhất chứng minh chương một trăm chín mươi ba dương cung bạc kiếm tiêu viêm nghĩ thông suốt những này lập tức cũng là cấp chậm rãi đứng lên cùng lúc đó nhàn nhạt, nhạt thanh âm theo tiêu viêm trong cổ họng truyền ra đến ta biết là người dị tộc công kích lâm gia tiêu viêm chuyện không thể nghi ngờ là đất bằng phẳng giảm kinh nổi lên một đạo sấm sét chấn đắc mọi người màng thai ông ông tác hưởng cái gì n g ư ơ i biết kia cô họ láo giả cũng là do xoáy bàn chuyển qua đây thằng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm tiêu viêm quay người trước quát lớn đạo nói mau lúc này lâm huyền thanh âm cũng là lặng lẽ chuyển tới mà đến tiêu viêm trong thai tiêu viêm ngươi cũng nói bậy à ngươi nếu là nói sai rồi ta thế nhưng cũng bảo không được ngươi ngươi phải biết rằng hiện tại lâm ra ta hầu như không làm chủ được không cần ta có nắm chặt cấp lâm huyền đáp lại một tiếng lúc tiêu viêm cũng là chậm d ã i chuyển qua đây quay người trước cũng chính là kia vị cô họ lao giả chắp tay đạo tiền bối ta cùng lâm huyền là bạn vong n h i ê n lúc này đây là qua đây hoàn thành năm đó ước định đến sở dĩ ta mới có thể qua đây tôn ngươi một tiếng tiền bối thế nhưng ta một không là ngươi nga tứ huyết chi địa nhân c hai h điều không phải ngươi lâm gia nhân ngươi dựa vào cái gì đến chỉ huy ta quắt lớn cùng ta ta đi ra nói cho ta biết tự mình biết đạo tin tức kia cũng là nhìn tại lâm huyền đại ca mặt mũi lên mà cũng không phải ngươi nghe được tiêu viêm nhàn nhạt thanh âm kia lâm huyền cũng là quá sợ hãi vội vã đi tới quay kia thủ vị lên kia cô họ lão giả đạo trưởng lão tiêu viêm chính một cái mới ra đời nhân cái gì cũng đều không hiểu sở dĩ ngài nhiều hơn thứ lỗi kia lão giả khoát tay h á o ánh mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu viêm tiêu viêm đảo cũng là không chút nào lui cư thẳng tắp nên liếu thượng thứ mấy cái trong nháy mắt lúc ngay lâm huyền đang chuẩn bị lần thứ hai cầu tình thời gian kia thủ vị lên cô họ lão giả đột nhiên n ở nụ cười quay tiêu viêm gật đầu nhàn nhạt thanh âm cũng là vang lên không tệ n g ư ờ i rất không tệ tất cả mọi người là nghe được không hiểu ra sao Chỉ có tiêu viêm tự mình rõ ràng họ rõ kia cô là o theo giả lời thật như l tốt cùng với rất không tệ là cái gì ý tứ. cùng cái không gì với Với là ý mới b ọ họ n đối d i điều phải ệ n căn bản là điều không là phổ ta h ô n diện, g đối i mà là k cô hướng ọ lao l đo giả tại kiểm tra ờ n linh hồn trình g tiêu Tiêu Ta viêm viêm, đi. lực là h độ. ba, ư ngươi xin lỗi thu hồi vừa mới chuyện hiện tại ngươi cho chúng ta nói một chút ngươi biết chuyện tình ba đi. lúc này cô họ láo giả đã không có mới vừa rồi nghiêm khắc biểu tình trái lại là lộ vẻ nhàn nhạt mỉm cười vừa cười vừa nói thấy cô họ láo giả đối t ư mình như vậy vẻ mặt ôn hòa tiêu viêm trong lòng lửa giận cũng sẽ tiêu thất hầu như không còn hơi gật đầu lô đạo ta hoài nghi ngày hôm qua đánh lén lâm ra những người đó khẳng định là dị tộc hơn nữa chính kia nhiều năm chưa từng xuất hiện quá man tộc tiêu viêm nói xong lời này thời gian toàn bộ phòng nghị sự lần thứ hai xôi trào Lúc này, thật i viêm ê u đột n i giác đợi thời gian, rồi lại là tiêu thất không thấy. Bất quá, tiêu viêm theo kia lại, gia đại nơi người nói với cái ê lênh n ánh bắn mình, mình ngẩn không ánh phương hướng nhìn trưởng nào cùng chuyện nhau cảm được cổ cho chỉ khác một âm mắt mắt lâm gì. quá, đầu tự tự thất thấy. Bất theo thấy t là lao phía phía h về ở sâu nhìn kia lâm gia đại trưởng lão lâm, lâm phách liếc mắt lúc tiêu viêm cũng là đem tự mình ánh mắt chuyển hướng về phía hắn ra bất quá hắn đã biết mới vừa rồi âm lãnh nhìn hắn ánh mắt tất nhiên đó chính là kia lâm phách không thể nghi ngờ chỉ là hiện tại tiêu viêm còn không muốn nói mà thôi đảo cũng không phải tiêu viêm không muốn nói mà là hắn một ngoại nhân nói phỏng chừng không chỉ không ai tín trái lại còn có thể nói hắn là nghĩ lần thứ hai khơi mào lâm ra nội bộ tranh đấu sở dĩ loại này cật lực không lấy lòng chuyện tình tiêu viêm là sẽ không làm còn nữa hắn không nhất định phải nói a chỉ cần đem một kiện sự này tỉnh thoáng cấp lâm huyền đề cập một chút là được về phần những người khác tiêu viêm đến là không có nhiều thật là tốt cảm sở dĩ cũng đáng không được tiêu viêm như vậy xuất phát từ nội tâm trí phúc đối đãi tư tưởng lần nữa trở về đến quang cảnh thấy quang cảnh chính liên tiếp tại tranh luận phía man tộc thế nào khả năng cái loại này tộc điều không phải t ạ i lên một lần dị tộc đại c h i ế n lúc đó là tiêu thất không thấy sao thế nào hiện tại sẽ ở lần nữa xuất hiện hơn nữa công kích đối tượng chính tứ huyết c h i địa lâm g i a phải biết rằng tại toàn bộ viễn cổ đại lục tượng thực lực so với c h i lâm gia cường hãn thế lực rất nhiều vì sao lại lựa chọn như vậy một cái thực lực vừa phải gia tộc đâu man tộc đây là một cái tu luyện lực lượng chủng tộc mỗi một cái tộc nhân đều là trời sinh thần lực hơn nữa trải qua hậu kỳ huấn luyện lực lượng là lại trở mình tốt nhất trải qua kia cô họ láo giả cũng là đang nghe đến man tộc này hai chữ lúc trong mắt tinh mang cũng là đ ố n g đại thắng sau đó chậm rãi c h ậ m tư lên không bao lâu kia cô họ láo giả thanh âm lần nữa vang lên ta cùng kia hai người giao thủ thời gian xác thực là cảm giác được kia hai người lực lượng thật lớn hơn nữa ta còn mơ hồ gian cảm giác được kia hai người vẫn đều tại áp chế lực lượng của chính mình nếu là nói bọn họ là man tộc đảo cũng vẫn chưa không có khả năng thế nhưng tiêu viêm ta nghĩ biết đây là của ngươi suy đoán hay là thực sự có chân thực thực căn cứ chính xác ư cô họ lão giả hỏi ra nhất then chốt một câu nói tiêu viêm kế tiếp đó là giảng thuật tự mình tại lâm gia buổi tối tu luyện thời gian thấy kia một màn sau đó len lén theo s á t tung đi ra ngoài bất quá hắn nhưng thật ra cũng không nói gì nghe được k i a bóng đen nhân kế hoạch mà là một ngữ mang quá chủ yếu là trọng điểm nói tự mình lại thêm tùy người nọ đi tới một người tích hãn tới địa phương tự mình xuất thủ đem người man tộc người đánh chết ngươi nói kiêm một người bên ngoài nhưng thật ra thật đúng là như man tộc viễn cổ có đồn đãi viết châu chi đông nhìn đợi đến ba vạn lý hoạch mà phải chi vị có người thân mà thú thủ người hình thái xương liêu bộ lông vi lợp lực lớn người vô cùng cũng vị chi viết man di tri tộc có người nói rằng đế khí tri tộc tuổi chuyến lưu vị c h i lấy man tộc danh xưng là còn có đại giám định được rồi ngươi nói ngươi đánh chết man tộc người điểm này rốt cuộc là thực sự hoặc ta nói tự nhiên đều là thực sự dứt lời đó là mài xa một chút nạp linh nhẫn tiếp theo trong nháy mắt một cổ thi thể đó là hiện lên tại kia to như vậy phòng nghị sự giảm này đó là kia lang thủ nhân thân man tộc người tất cả mọi người có thể đi nhìn một cái nhìn ta nói có đúng hay không lời nói dối hơn nữa các người có chút. còn tộc lực giám sáng ngáy người hiện trường định một chút. Dứt lời, đó là Nam ở địa phương, đứng thẳng phía một bên, không còn ngôn ngữ. Tiêu viêm đem lang thủ nhân thân man tộc người sáng đi ra, trong ngáy mắt, đông đảo thế lực người lời, Tiêu viêm kia đi kia đó thể một Dứt một thủ mắt, thế phía ra, đem địa đảo đều là là ở vây quả a quay kia lang tra n sông nhân thân h thủ gì tới, điều tra đi. q u đó nhiên là đầu sói nhân thân chính sinh bôn cánh tay bộ lông xương liêu không thể không nói cái đó và viễn cổ đại lục lên có liên quan man tộc đồn đãi thập phần tương xứng chư vị hiện tại sự tình đã rõ ràng sở dĩ nên làm như thế nào mọi người cũng đều đã biết ba đi man tộc trở về ý nghĩa cái gì tin tưởng tất cả mọi người là biết sở dĩ chư vị hành động ba đi dứt lời kia cô họ láo giả đó là ly khai này phòng nghị sự sau đó kia dừng mặc cùng lâm cựu cũng là cấp tốc theo đi tới ngay kia cô họ láo giả đi ra thời gian cô họ lao giả nhàn nhạt thanh n m cũng là truyền đi vào hiện tại lâm gia tiến nhập khẩn cấp đ ể phòng trạng thái để ngừa rừng man tộc lần nữa tập kích lâm huyền gần nhất này lâm ra khổ sự vụ t i ể u do ngươi phụ trách b à đi dứt lời này đạo thanh n m đó là tiêu thất không thấy dạ cung tống cô trưởng lão hiện tại lâm gia tiến nhập khẩn cấp đ ể phòng trạng thái vâng cô trưởng lão chuyện bọn họ đều nghe được lập tức mặc kệ có nguyện ý hay không cũng phải nghe lâm huyền điều khiển đương nhiên trong đó tôi không muốn lâm phách cũng là phải kiên trì đáp lại một tiếng hiện tại lâm gia dùng một cái từ ngữ hình dung đặc biệt hợp dương cung bạc kiếm chương một trăm chín mươi b ố mở ra đợt thứ hai tuy nói là này hai ngày lâm gia vẫn dương cung bạc kiếm thế nhưng tứ huyết chi địa trẻ tuổi giác t r ụ c thi đấu trinh trước sau như một duy trì liên tục phía ngày mai tại vô số người chờ đợi trong khoảng cách vài thiên đại hội đợt thứ hai rốt cuộc khoan thai tới đương đệ nhất lũ thần huy theo phía chân trời rơi xuống giờ an tĩnh lâm ra nhất thời lần nữa bị sôi trào nơi thay thế được đông đảo dự thi người tại giản đơn giải quyết bữa sáng lúc đó là thành quần kết đội quay sân rộng chạy vội đi khổng lồ tảng đá sân rộng tại ngắn hai cái tiếng đồng hồ trong đó là bị cấp tốc chiếm mãn như nhau trước hai ngày tiếng động lớn xôn xao hòa bạo mang theo đủ loại âm điệu phóng lên cao tại đến sân rộng nửa giờ sau các đại tông phái thế lực trưởng lão cũng là lần lượt đến tịch đương lâm ra nhị trưởng lão lâm huyền đi tới lúc n à y đợt thứ hai thi đấu còn lại là tuyên bố chính thức đã tới bởi trải qua trước hai ngày đấu loại dự thi người đã chỉ trích con lưu lại một trăm ba mươi bốn nhân sở dĩ cần một lần nữa rút thăm tai phán tích thượng lâm huyền nhàn nhạt tiếng cười ở đây trong mỗi người trong thai cực kỳ rõ ràng quanh quần phía hiện tại mọi người rút thăm nhìn chăm chú đối thủ ba đi theo tô thiên dứt lời khán đài sảng lần nữa động mà kia dự thi người nơi tại đài cao sản g mọi người nhưng đều là hơi gật đầu mọi người có gì gì n g h ĩ không nghe vậy tất cả mọi người là lắc đầu lô ý bảo không có việc gì ha h a đã như vậy kia liền bắt đầu rút thăm ba đi lâm huyền cười gật đầu chỉ vào giữa sân bãi đá sảng ống trúc nói nghe vậy thai sảng mọi người lập tức thiểm lược sảng tràng ý, ý tự theo ống trúc trong lấy ra trúc thiêm sáu mươi tám tiêu viêm tùy ý liếc liếc mắt tự mình trúc thiêm sảng dây số trận đó là theo mọi người trở lại đài cao an tính cùng đợi kế tiếp chiến đấu cương bảng đại tái đợt thứ hai trận đầu số ba hông để ký số ba cùng bạch để ký số ba sảng tràng tiêu phải mọi người rút thăm hoàn tất lâm huyền bàn tay to vung lên q u á t dẹp đường theo lâm huyền tiếng quát hạ xuống lưỡng đạo thân ảnh nhất thời theo đài cao chi sảng thiểm lược xuống cường hãn khí thế trong nháy mắt tràn ngập giữa sân tiêu viêm ánh mắt đứng ở giữa sân n g h e bên cạnh rừng thanh giới thiệu nhưng thật ra đối giữa sân hai người thoáng có chút lý giải hai người đấu đế năm tinh đấu đế sơ kỳ tu vi không sai biệt nhiều đều cũng có ta ngoan thủ đoạn hợp lại cũng là có phía không nhỏ nhìn điểm thi đấu bắt đầu lâm huyền nhàn nhạt thanh âm như điểm b ã o hỏa dược dũng hỏa tinh bản trong khoảnh khắc đem giữa sân dương cung bạt kiếm bầu không khí triệt để kiếp nổ chiến đấu theo ngay từ đầu đó là vị xuất hiện nhiều ít nhiệt thân song phương trực tiếp là triển khai hung hãn nhất chính diện va chạm hai cổ hùng hồn đấu khí đây đó xông tới gian đấu khí tạc âm hưởng tại giữa không trung nổi lên thành từng đạo khí lãng quay bốn phía mang tất cả đi giống cuồng phong nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện chấm ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm chàng nội chiến đấu tiêu viêm khẽ gật đầu có thể tấn cấp tới được nhân quả nhiên đều cũng có phía mấy đem bàn trải còn hơn đến đây trời môn nhân đến chỉnh thể thực lực hầu như sảng thăng một tầng thứ uy tiêu viêm tại tiêu viêm chặt nhìn chăm chú chiến đấu giờ đ ỗ n g nhiên một bàn tay vô vô bở vai của hắn quen thuộc thanh âm tại bên thai vang lên nghi hoặc quay đầu tiêu viêm nhìn phía sau lâm kỳ tiêu phải hắn vẻ mặt lén lút không khỏi buồn cười nói làm sao vậy ngươi không đi chuẩn bị kế tiếp chiến đấu đến này gắn thôi h ắ c h ắ c ta thế nhưng cho ngươi hảo của ngươi dãy số là sáu mươi số tám ba đi ta là đến nói cho ngươi ngươi khả năng muốn tao tường ta giúp ngươi hỏi tham quan hồng để sáu mươi số tám chủ nhân thế nhưng không dễ cho ca so với chi kia dịch vô thương là mạnh hơn rất nhiều thực lực đã bước vào năm tinh đấu đế hậu kỳ lâm kỳ đặt m ô n g ngồi ở kỳ bên cạnh hắc hắc cười nói ân tao ương thử xem chỉ biết hai tao ương tiêu viêm gật đầu thanh âm thập phần bình thản nói rằng xem ra ngươi đối t ự mình thế lực rất có lòng tin à, kia ma la không có thể như vậy dịch vô thương nơi có thể bằng được dịch vô thương bất quá là tứ huyết tri địa một cái cửa nhỏ tiểu phái người nổi bật mà thôi thế nhưng kia ma la thế nhưng không giống với kia thế nhưng tứ huyết tri địa bảy đại thế lực một trong ma ít bài người nổi bật thực lực g ầ ngươi với bọn họ môn phái đại bọn b họ môn hình. than n Lâm ô sư Kỳ u tay, nói, sở dĩ, đối thủ của nói, n đối sở dĩ, g ngươi chẳng ũ n g k ô Lông không n nên thường Nga. nhăn kinh ngạc nói, hình. Ngươi g tiêu viêm xem mày ma hết khẽ phải phái、đại、sư A. lại, kêu đại điều vị c lẽ còn muốn khiêu chiến cái kia ma yết phái đại sư hình vị kia thực lực cận sáu tinh đấu đế cường giả ngươi không sao chứ những người khác tị đều tránh không kịp a có người dự định không biết có hay không duyên phận gặp gỡ hắn lâm kỳ điều kiện tốt nhất thoáng rút chịu có chút không nói gì nói rằng người cường không nói ta là sau số lập tức nên ta ta muốn đi chuẩn bị nhìn lâm kỳ đi xa bóng lưng tiêu viêm có chút cảm động mỉm cười lẩm bẩm nói cảm tạ người chờ ngươi thi đấu hoàn tất ta sẽ cho ngươi nhìn ngươi vị này ra hỏa tại tay của ta g i ả m bài khóa giờ bất kha một í t ta muốn cho các ngươi nhìn lâm huyền bằng hữu lại giúp các n g ư ờ i đạt được cuối cùng vòng nguyệt quế ngay cả sáu tinh đấu đế lâm ngô đều là ngã xuống tại tay của ta giảm nếu là ta đánh không lại một cái sơ nhập nằm tinh đấu đế hậu kỳ nhân kia chẳng phải là thành chê cười rất nhanh đó là đến phiên lâm kỳ chiến đấu lâm kỳ đối thủ là một cái thiên lễ nhân người nọ thực lực cùng lâm kỳ thực lực không sai biệt lắm thế nhưng người nọ khéo tay khống chế vạn kiếm công kích phương thức cũng khiến lâm kỳ nhức đầu một vòng không biết như thế nào ứng đối vạn tương hoa gần nhau tương phóng thiên kiếm kiếm khí một kiếm không hối hận nương theo phía này đạo thanh â m hạ xuống ngày đó lễ cường giả trong tay trường kiếm cũng là cấp tốc huy vũ lên nhất thời sổ lấy vạn kế kiếm khí tại nơi nhân thân thể trên lúc này kia lâm kỳ tựa hồ cũng là hạ định rồi cái gì quyết định thông thường một đạo đạm kim sắc chùn tia sáng tại hắn đầu trung ương lượng lên、Trận b à n g bạc thiên địa năng lượng cũng là bụng cùng lâm kỳ đỉnh đầu phong đi hơn thế đồng thời lâm kỳ cánh tay đột nhiên đỏ lên nhìn lâm kỳ đỏ bừng cánh tay tiêu viêm cũng là biết kia lâm kỳ muốn thi triển cái gì đấu kỹ tiếp theo trong nháy mắt lâm kỳ thanh âm tại đây tảng đá sân rộng trên vang lên vạn hỏa điệp tay nương theo phía này đạo thanh âm hạ xuống âm thầm thật lớn hồng sắc bàn tay cũng là tại lâm kỳ đỉnh đầu trên ngưng tụ đi ra sau đó quay ngày đó lễ cường giả h u n g h ă n g địa áp đi một đạo tiếng nổ mạnh qua đi ngày đó lễ nam tử bị lâm kỳ này nhất chiêu đấu kỹ cấp xanh xanh đánh bay lên trăm trượng theo này một cái kết quả đó có thể thấy được lâm kỳ thắng theo lâm kỳ thắng thi đấu cũng là tiếp tục tiến hành phía có thể nếu không bao lâu đó là muốn đến phiên hắn tiêu viêm chương một trăm chín mươi lăm đối chiến ma la theo thời gian trôi qua kia chiến đấu cũng là càng tỏ ra kịch liệt đứng lên hiện tại thỉnh hồng để tám mươi sáu số cùng làm để tám mươi sáu số chỉ hữu người lên đài thi đấu lâm huyền nhàn nhạt thanh âm tại đây một phương thiên địa lên vang lên theo lâm huyền thanh âm hạ xuống tiêu viêm vẫn chợp mắt đôi mắt đột m ộ t mở nhìn phía trên đài lúc này trên đài một cái một bộ thanh ý ỉa t h o á t nhi nước chừng ba mươi dư tuổi thanh niên đã đứng ở trên đài bàng bạc đấu khí tại hắn bên cạnh xoay quanh thế cho nên hắn quanh thân không gian mơ hồ gian đều cũng có một tia vằn mẹo kia thanh niên sắc mặt thoạt nhìn có một tia tái nhợt giống như là cửu bệnh mới khỏi hình dạng thế nhưng kia đôi cũng thỉnh thoảng lại để lộ ra một m ặ t yêu dị thần s á c ước chừng cảm thụ một chút tự mình đối thủ thực lực lúc tiêu viêm cũng là chậm rãi mại phía bước chân quay kia thật lớn tảng đá sân rộng bước đi không bao lâu đó là đi tới kia thi đấu nơi sân trên sau đó tiêu viêm khỏe miệng khơi m à o một m ặ t dáng tươi cười tùy theo nhàn nhạt thanh âm vang lên tiêu viêm đại biểu lâm gia lâm huyền nhất mạch xuất chiến kia thoạt nhìn sắc mặt tái nhuật n i ê n kỷ khinh nam tử nghe được này một thanh âm cũng là chuyển qua thân nhìn tiêu viêm liếc mắt cảm giác được tiêu viêm kia năm tinh đấu đế sơ kỳ thực lực lập tức cũng là có ta thương hại nhìn thoáng qua tiêu viêm tựa hồ là đang nói tiêu viêm thật là tốt vận sẽ tại đối với hắn trong tay chung kết ma yết phái ma la đối ế n đây với kia ma la biểu diễn tại tiêu viêm trong mắt i ể u không thể nghi ngờ là nhảy nhót vở hài kịch mà thôi căn bản không có để ý tới hắn đợi được kia ma la nói xong tiêu viêm mới vừa rồi nhàn nhạt nói rằng biện pháp hay không tính là bất quá thu thập ngươi dư dả kia ma la nghe được tiêu viêm nói như vậy lập tức kia tái nhợt trên mặt cũng là hơn một m ặ t n h ă n sắc bàn tay chẳng biết khi nào cũng là chăm chú xoắn tại cùng nhau hiển nhiên có thể biết kia ma la đã nổi giận châm thấp thanh â m vang lên tiêu viêm ta biết người của ngươi sức chiến đấu xa xa vượt lên chức của ngươi bản thân thế nhưng với ta mà nói tại tuyệt đối thực lực hạ tất cả đều là vô dụng ngươi ngày hôm nay nhất định hiện tại chịu thua ta nhưng thật ra có thể lòng từ bi tha cho ngươi một mạng của ngươi lời vô ích nói xong ba đi chiến cùng bất chiến tự mình lựa chọn như vậy mà bắt đầu bất chiến vậy lăn xuống đi đừng ở chỗ này mài mài chít chít cho ngươi ba tức thời gian quyết định đi ma la nói nhiều như vậy mặt ngoài thoạt nhìn là chiếu cố tiêu viêm chuyện đổi lấy cũng lời vô ích nhưng lại nói hắn mài mài chít chít ma la kia trên mặt cũng là âm trầm đến cực điểm ba tức đã đến cúc đi một chữ đem t i ê u ngạo tay đương lạnh thuyết minh đến tôi hoàn mỹ nông nỗi khổng lồ tảng đá sân rộng trên không ít người khuôn mặt mơ hồ có chút co quắp dấu hiệu này ma yết phái đệ tử là có loại tan vỡ dấu hiệu đây là bọn họ mấy năm nay trong lần đầu tiên nhìn thấy dĩ nhiên như vậy cùng ma la nói hơn nữa ma la lấy ma la bối cảnh cùng với hắn ẩn d ấ u thực lực so với chi kia đại sư huynh càng thêm lợi hại sở dĩ cũng không có người dám nói như vậy nay tại bọn họ trong lòng giống chiến thần bản tồn tại tựa hồ đặt ở tiêu viêm trong mắt cũng không có dù cho một đinh điểm kính nghệ loại này tương phản khiến phải bọn họ khuôn mặt lên thần tình tương đương đặc sắc không giáo dưỡng gì đó côn vọng tiêu ngạo đến cực điểm tại nơi trưởng l a o ghế thượng ma yết phái một vị hôi phát trưởng l a o khỏe miệng co quắc phía cuối cùng phun ra một câu âm u chính là lời nói đến ma la thế nhưng tiếp theo n h ầ m ma yết phái trưởng môn người được đề cử một trong là không thể đủ thu được như vậy vũ nhục ò n nữa nghĩ trở thành ma yết phái tiếp theo nhầm trưởng môn nhất định phải ủng hữu tuyệt cao danh vọng mà tiêu viêm những này cử động vô luận giờ cái gì một loại đều là tại tổn hại ma la danh tiếng đây là hắn không thể chịu đựng được chuyện tình trường lao tích thượng kia ma yết phái áo s á m trưởng l a o cũng là vừa cười vừa nói răng mỏi nhọn lợi mà thôi bất quá đợi lát nữa hắn đó là sẽ minh bạch ma la thực lực hiện ra đi ra sau lại cùng hắn sản sinh nhiều tranh lệch mặc dù là kia phương hoa cùng với kia la hồ châu đám người đã ở hắn quan g mang xuống bất luận kẻ nào cũng không có dù cho mảy may phát quang khả năng nghe được bọn họ hai người chuyện kia lâm huyền nhất mạch rừng cùng chỉ là từ chối cho ý kiến cười cười hắn ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m giữa sân kia một đạo thân ảnh tuy rằng tiêu viêm tuy rằng từ sau khi xuất hiện nơi biểu hiện ra ngoài hoàn toàn là bừa bãi kiệt ngạo một mặt này cùng rất nhiều tuổi còn trẻ thiên tài giống nhau như lúc kiệt nạo g tự đại cho là tự mình thiên hạ vô địch thế nhưng chẳng biết vì sao hắn cũng cảm giác tiêu viêm tuy rằng kiệt nạo g thế nhưng xác thực có kia kiệt nạo g tư bản ngươi sẽ vì ngươi nói chuyện nỗ lực đại giới mà là thanh âm rất nhỏ cũng rõ ràng có thể nghe chuyển tới tiêu viêm cái lô thai giảm ta mỏi mắt mong chờ đáp lại một cú lúc kia tiêu viêm cũng là không có lý lại ngược lại lẳng lặng chờ phía thi đấu bắt đầu một lát sau lâm huyền nhàn nhạt thanh âm cũng là vang lên thi đấu bắt đầu chịu chết đi nương theo phía ma la cuối cùng một đạo v a n g lành âm phước ra trong giây lát sáng trói đấu khí thất luyện tại kỳ lòng bàn tay thành hình liên tiếp năm tinh đấu đế cường giả đều là sắc mặt kịch biến đấu khí ba động thật nhanh truyền đẩy ra đến cuối cùng trực tiếp là hóa thành một đạo sáng trói chùm tia sáng lấy một loại cực đoan tốc độ kinh người tê liệt thiên tế hung h ă n g q u a n h xuống phía dưới phương tiêu viêm ma la thế tiến công nhanh như buôn lôi căn bản là vô pháp lánh kia đẳng cùng bạo đấu khí ba động đủ để xanh xanh o a n h bạo một gã năm tinh đấu đế trung kỳ cừng giả đó có thể thấy được ma la đối với tiêu viêm đã nhận đủ rồi sở dĩ vừa ra tay đó là phải g i ế t chi chiêu n à y vừa ra tay ma la đó là hiện ra ra khỏi kia xa xa siêu việt nằm tinh đấu đế hậu kỳ thực lực thấy vô số người đầy mặt kinh hãi vực này thực lực không hổ là ma yết phái tối sáng trói thiên tài cảm thụ được k i a m ộ t k h ẩ ngập trời khí thế tiêu viêm con mắt cũng là hơi mị một chút lẩm bẩm nói ẩn giấu thực lực sao có ý tứ ha h a ta đảo muốn nhìn một chút của ngươi cực mạnh chiến l ự c đâu k h í thất luyện chùm tia sáng tê liệt thiên tế hầu như là chốc lát gian đó là đến tiêu viêm trên đỉnh đầu không nhưng mà đối với ma la bực này sắc bén thế tiến công tiêu viêm sắc mặt cũng chút nào bất biến hắn cũng cũng không có nửa điểm lui ra phía sau dấu hiệu t ừ n g bước bước ra sau đó đó là tại nơi đông đảo dưới ánh mắt một quyền doanh r a nay một quyền không có bất luận cái gì đấu khí ba động nhưng tại quyền r a trong nháy mắt tiêu viêm tiền phương k i a phiến không khí cũng trực tiếp bị xanh xanh một quyền doanh bạo chương một trăm chín mươi sáu giao thủ frank tiêu viêm một quyền kết d ă n chắc t h ử c oanh tại lược đến đấu khí chùm tia sáng trên nhất thời gian một cổ kinh người kính phong đó là điên cuồng mang tất cả ra thật lớn truy hình sân rộng đều là ở đây khắc run run đứng lên phá một cổ không cách nào hình dung lực lượng trực tiếp là ngưng tụ thành thực chất sóng vợn theo kia chùm k i a sáng lan tràn mà lên sau đó tiêu viêm quát khẽ một tiếng k i a đủ để xé rách năm tinh đấu đế trung k ỳ cường giả đấu khí thất luyện lại trực tiếp là ở kia đông đảo chấn động dưới ánh mắt bị tiêu viêm một quyển xanh xanh doanh bạo Chù đấu khí chùm tia sáng bạo tạt ra toàn bộ đại địa đều là đ ố n g nhiên đầu động liễu một chút sáng trói quang điểm tại bầu trời k h u y ế t tản l ra dường như một hồi long trọng quang mưa mà ở kia khắp bầu trời quang mưa chút xuống hạ vô số đạo ánh mắt hầu như là chắt cũng không chắt n g ừ n g tụ tại nơi giữa sân nơi nào một đạo thân ảnh tự kia quang mưa trong đi ra đúng vậy tiêu viêm ngươi như vậy không có lực công kích động tây chỉ có thể h i ể u đi ra đối phó này vừa mới tấn chức đấu đế nhân mà thôi chính khác h i ể u đi ra mất mặt xấu hổ ba đi đem ngươi chân thực thực lực h i ể u ra đi đừng cho ta thất vọng rồi ngươi lại thấy thế nhưng cũng không biết ngươi có hay không cái kia mệnh có thể thấy mà là theo người nào bạch trên mặt lộ ra một mặt mỉm cười thế cho nên đưa hắn kia tuyết trắng hàm rằng cũng là bại lộ đi ra có vẻ cực kỳ che lấp lần đầu tiên giao phong tiêu viêm đúng là không có hiện ra ra chút nào hạ phong gần chỉ là bằng vào phía lực lượng đó là một quyền doanh bạo ma la kia đủ để xé rách năm tinh đấu đế trung kỳ cường giả đấu khí thất luyện loại này kinh khủng lực lượng khiến e rằng mấy người có loại cảm giác hít thở không thông ngay sau đó một loại cực đoan lửa nóng vẻ chậm rãi tuân hướng mọi người hai mắt trận chiến đấu này bọn họ biết chắc chắn lại rung động phía bọn họ tâm linh bởi vì bọn họ biết kêu ma la thực lực cũng là rất xa vượt lên trước bản thân chống lại luân phiên đắc thắng tiêu viêm chiến đấu nhất định rất đặc sắc bang bang thanh lại là ba đạo công kích ma la công kích vị vào tay bất luận cái gì kiến thụ tiếp được ma la ba lần công kích lúc huyền phù tại không t r u n g cái gì một đạo hát sắc thân ảnh tại nơi vô số đạo ánh mắt nhìn k ỹ hạ chậm rãi n g n g đầu nhìn kêu một đạo huyền phù bầu trời thân ảnh nhàn nhạt thanh âm truyền đ ẩ y ra đến ma la ta không phải đã nói rồi sao ngươi nếu là n g h ĩ đánh chết ta sao chỉ có như thế một chút bản lĩnh chuyện kia cũng quá khiến ta thất vọng rồi h i ể u ra của ngươi bản lĩnh thật sự ba đi trên bầu trời ma la nhãn thần cũng là từ từ âm hẳn xuống băng lanh thấu xương thanh âm hôn loạn phía nồng đầm sắc ý tại trên bầu trời khuyết tắng ra ngươi đã cố ý muốn chết kia tựa như ngươi mong muốn ma la băng lanh thấu xương sắc ý theo bầu trời trên lan chẳng ra tựa như ngay cả này phiến tảng đá sân rộng trên nhiệt độ đều là rơi chậm lại không ít lúc này ai nấy đều thấy được đến trong sân hai người đều là bị vây cực độ châm t r ọ c đối phương mang cường cường đánh nhau tất có một thương hơn nữa lúc trước kia lần đầu tiên giao phong tiêu viêm cũng là bắt đầu chính thức hiện ra ra hắn kia kinh người thực lực hoàn hoàn toàn toàn bộ bằng vào phía lực lượng đó là h oanh bạo kia đủ để dây d ế t năm tinh đấu đế trung k ỳ cường giả đấu khí thất luyện bực này lực lượng chính hạng kinh khủng tiêu viêm chân thực chiến lực xa xa vượt lên trước mặt ngoài thực lực cũng là hoàn toàn thể hiện đi ra một ít nhân ánh mắt nhìn tiêu viêm kia không coi là có nhiều sao cường tráng thân thể lược có điểm cảm thấy khó có thể tin bởi vì tại đây không tính cường tráng thân thể xuống cũng ẩn chứa dường như hỏa sơn bạo phát bàn đáng sợ lực lượng cái loại này lực lượng đủ để nghiền nát sơn hà đấu phá trời cao đương nhiên tuy nói tiêu viêm thể hiện rồi không tầm thường lực lượng bất quá trước mặt mọi người nhân ánh mắt nhìn phía trên bầu trời ma la giờ kinh ngạc cũng là luyện nổi lên một mảnh nguyên bản tất cả mọi người cho là ma yết phái người mạnh nhất chính là bọn họ đại sư h u n h thế nhưng hiện tại xem ra cũng này bản lập tức cũng là rõ ràng ma la thực lực đã xa xa vượt lên trước tầm thường nam tinh đấu đế hậu kỳ cực giả còn nữa người sau thực lực cũng còn chưa hiện ra đi ra chân chính thắng bại hiện tại cũng không nhân có thể kết luận trên bầu trời ma la chân đạp hư không tùy ý kia vô số đạo ánh mắt hội tụ tại hắn trên người mà hắn kia băng lành âm hàn ánh mắt cũng chết tiệt tập trung vào phía dưới tiêu viêm người sau đối với hắn biểu hiện ra ngoài các loại khiêu khích đã lệnh phải hắn trong lòng sát ý không gì sánh được dâng trào hắn ma la thế nhưng ma yết phái tối có tiềm lực trùng kích kia tổ người vị hắn năm nay mới bất quá hơn tuổi đúng vậy tu luyện thật là tốt giờ đoạn thế nhưng chính là như vậy một cái người nổi bận tại tiêu viêm trong miệng cũng thành cái gì cũng không dạ nhưng lại như vậy nói h ắ n ba tức thời gian đã đến ngươi nếu bất chiến liền lăn xuống đi những lời này khiến hắn triệt để bạo nộ rồi chẳng bao lâu sau hắn ma la nghe được tất cả đều là ca ngợi có tiếng chẳng bao lâu sau không ai dám như vậy cùng hắn nói chẳng bao lâu sau không ai dám đưa hắn chuyện cho rằng lời vô ích thế nhưng này ba điểm hôm nay khiến tiêu viêm một người toàn bộ phá、Hán. như thế nào không giận. thế mà thấp thanh âm lên, đã nghĩ như vậy xem ta thực、lực. ta nghĩ như cho hảo hảo nhìn vang lên ngươi liền ngươi âm đây xem vậy lực, cái đã rõ r n g Ma la trong mắt sát ý bảo tuân thân hình đ ố n g nhiên chấn động nhất thời gian thiên địa năng lượng lập tức kịch liệt b ư ớ c lên đứng lên một cổ không gì sánh được cường hãn khí tước dường như một cơn lốc b ả n mang tất cả ra tại đây phía chân trời trên đạo tích cuồn cuộn bực này vừa xuất hiện đó là đưa tới vô số đạo chấn động ánh mắt thậm chí ngay cả một ít năm tinh đấu khí hậu kỳ cường giả đều là cảm giác được một loại rất mạnh áp bách tại nơi loại áp bách hạng bọn họ tựa như nửa bước cũng khó rời đi sáu tinh đấu đế sơ kỳ tiêu viêm cảm giác được này một cổ khí tức cường đại cũng là không khỏi âm thầm nói thầm đạo ẩn dấu còn có nhiều như vậy nếu là ta không có lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất không hiện tại hẳn là gọi bán thiên nhân hợp nhất trước chuyện như vậy sáu tinh đấu đế không gian ngừng cố sẽ cho hắn mang đến trí mạng thương tổn thế nhưng hiện tại sao tiêu viêm khỏe miệng cầu nổi lên một mặt nhàn nhạt tiêu ý lẩm bẩm nói lĩnh ngộ bán thiên nhân hợp nhất mộ ta liền có thể không hãi sợ hắn tiến nhập hoàn toàn trạng thái bán thiên nhân hợp nhất mặc dù là bảy tinh đấu đế ta cũng dám đấu lên run lên thật mạnh khí tức n à y đã hoàn hoàn toàn toàn bộ vượt lên trước năm tinh đấu đế đỉnh n g ư ờ i ba đi k i a đáp án chỉ có một đó chính là sáu tinh đấu đế nghĩ tới đây mọi người nhìn phía ma la thần sắc cũng là như vọng một cái quái dị kia ma yết phái chúng đệ tử cũng là không nghĩ tới này ma la tiến triển như vậy rất mạnh tuy rằng bọn họ biết ma la rất mạnh thế nhưng nhưng đối tưởng tượng không được lúc này ma la thực lực đã đột phá năm tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh tiến nhập càng cao một cái bậc thang sáu tinh đấu đế đúng vậy lấy ma la sư huynh năng lực cùng kinh khủng tốc độ tu luyện sợ rằng không vượt lên trước năm năm là có thể bước vào sáu tinh đấu đế trung kỳ tiến tới thu được t r ù n g kích đỉnh thực lực hh ắ c ắ c thế nhưng tiêu viêm khí tức cùng hắn so sánh với tự yếu đi rất nhiều a một cái ma yết phái đệ tử cảm thán phía nói rằng bất quá người này khí tức tuy rằng cũng không phải là đặc biệt cường nhưng sức chiến đấu cũng tương đương khiến người ta sợ hãi kia đệ tử còn không có nói x o n g đã bị người đệ tử cắt đứt mà là rốt cục đều bạo phát ra mạnh mẽ khí tức lập tức là đưa tới mãn tràng ồ lên ma la ẩn giấu thực lực quả nhiên là kinh người chương một r ă m chín cường cường giao thủ tiêu viêm tập trung vào rừng lang thiên nhãn thần cũng là hơi nhất ngưng bất quá hắn cũng có thể cảm giác cho ra đến ma la khí tức cũng không có chân chính đạt được sáu tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh nhiều lắm chỉ có thể tính làm vừa mới tiến nhập sáu tinh đấu đế mà thôi đấu khí không có trải qua rèn luyện chính thập phần phù phiếm bất quá mặc dù là như vậy này ma la vướng tay chân trình độ cũng tất nhiên sẽ rất xa vượt lên trước năm tinh đấu đế đối thủ thế nhưng đối với tiêu viêm mà nói loại này đối thủ thực lực còn hạ không được hắn bởi vì hắn còn có rất nhiều con bài chưa lật cùng với bán thiên nhân hợp nhất mộ tuy nói chỉ là vừa mới tiến nhập sáu tinh đấu đế nhưng tiêu viêm trong mắt cũng là xẹt qua một m ặ t ngưng trọng bởi vì lúc này đây đại dự định không mượn dùng bán thiên nhân hợp nhất mộ đối địch hắn cần tự mình chân thực chiến lược cùng này vừa mới tiến nhập sáu tinh đấu đế ma la hảo hảo đấu lên một phen nhìn năm tinh đấu đế cùng sáu tinh đấu đế t r ê n h lệch rốt cuộc có nhiều đại nguyên lai thực lực đạt được sáu tinh đấu đế sơ kỳ cũng không tệ lắm nghe được tiêu viêm đánh giá tiêu ma la thần sắc càng tỏ ra thâm trầm đạo cuồng vọng đến cực điểm hơn nữa hắn còn đã từng nghe lâm kỳ này ma yết phái đệ nhất nhân t ự a hồ đều là tu tập ma yết phái một cái trí cường đấu kỹ ma yết thủ hộ n à y có thể sẽ là người này lớn nhất bí mật cũng có thể là hắn cực mạnh công kích không được phép tiêu viêm không cẩn thận cẩn thận ma yết thoái thiên trưởng hùng h ồ n khí tức mang tất cả phía chân trời rừng ma la hai mắt băng hàn cũng không có dành cho tiêu viêm nhiều lắm tự hỏi thời gian chỉ thấy phải kỳ hai tay tìm tòi hai phương thật lớn không gì sánh được hạt tử trực tiếp là ở ngày đó không lên thành hình này ma yết toái thiên t r ư ở n g là ma yết phái một cái rất mạnh hạn đấu kỹ uy lực không tầm thường bất quá hôm nay này tại sơ tiến sáu tinh đấu đế giai khác ma là trong tay thi triển r a khí thế là mạnh mẽ đến cực hạn hơn nữa tại nơi hạt tử trên là có sắc bén bá đạo trưởng ấn dường như đ ả o lãng thông thường mang tất cả ra kẻ khác trong cơ thể đấu khí vận chuyển đều là đã bị áp chế như vậy đấu kỹ ở trong tay hắn thi triển r a còn hơn năm tinh mà ạ n hơn nhiều ít lần. h ít Ma là nhìn khiến đó trong dùng người có loại cảm giác hít thở không thông. giác loại có cảm Chết! Ma là Ma hít thở t ánh mắt sắc ý tuôn đãng cánh tay vung lên kia hai tòa bị sắc bén bá đạo quyền ý nơi tràn ngập ma bò cạp đó là dường như hai tòa thật lớn núi cao hung hăng quay lâm động n ộ t ạ p đi thình thịch thình thịch thình thịch ma bỏ cạp hạ xuống hạt vĩ hung hăng địa quay tiêu viêm đâm tới ven đường khắp bầu trời không khí nhất thời bạo tạc mà khai phía dưới kia rất nhiều nơi sân đều là bị đánh rách tả tơi khai từng đạo thật lớn cái khe như vậy lực phá hoại thấy không ít người đều là mục t r ư ờ n g khẩu nốc hừ chút t à i mọn tiêu viêm ngầm đầu nhìn kia giường như núi cao thông thường khổ ma bỏ cạp s u ý phía vĩ nhằm vào phía tiêu viêm đâm tới cũng một tiếng hư l ệ n h từng bước bước ra bàn tay t r ợ t quay phía dưới thổ địa hung hăng nắm lên cho ta lên châm thấp tiếng quát tự tiêu viêm hầu gian t r ợ t quát ra nhất thời gian cường hãn linh hồn lực trực tiếp là phô thiên cái địa bạo rung manh tiển đến ra sau đó kia phía dưới ba trượng thổ địa lại trực tiếp là ở kia từng đạo kinh khủng dưới ánh mắt kịch liệt run đứng lên cuối cùng c ư nhiên là trực tiếp di động không dựng lên sau đó tại tiêu viêm không chế hạ n chậm g ã i biến thành một phương thật lớn tứ phương đ ộ tấn lấy lâm động hôm nay linh hồn lực đủ để lay động núi cao phá thoái hư không muốn yết lên một khối trăm trượng lớn lên ba trượng sau thổ tầng hình thành tứ phương đ ộ tấn đảo cũng cũng không phải là là không có khả năng chuyện bất quá này một màn thật sự là quá mức khiến người ta sợ hãi này ma yết phái đê d i a i đệ tử tức thì bị hai phải cả người run bọn họ rõ ràng nếu như lúc này tiêu viêm không phía kia thật lớn tứ phương đột ấ n quay bọn họ tạp qua đây sợ rằng ở đây biết dùng người mười chi bảy tám đều phải biến thành thịt nát đương nhiên sắc mặt kịch biến không ngừng là bọn hắn thậm chí coi như là quan chiến tịch này ma yết phái cùng với thế lực khác các trường lão mắt đồng đều là rồi đột nhiên co rụt lại thánh cảnh giới linh hồn tên kia ma yết phái áo xám trường lão sắc mặt tâm trầm nhìn kia bị tiêu viêm lấy linh hồn lực xanh xanh nắm lên thật lớn tứ phương đồ tấn một chữ dừng lại nói người kia không chỉ có đấu khí tu vi mạnh mẽ không nghĩ tới ngay cả linh hồn lực cũng là như vậy cường hãn thảo nào có thể có như vậy sức chiến đấu ầm ầm long tại nơi vô số đạo chấn động ánh mắt nhìn kỹ hạ khổng lồ tứ phương đồ tấn trực tiếp là mang theo thật lớn bóng ma bay vút ra sau đó trực tiếp là ở tiêu viêm khống hạ t h u n g hăng cùng kia hai phương ma bò cạp vĩ châm ầm ầm nổ đụng đông kinh thiên bàn n ộ thành tự trên bầu trời truyền đáng mà khai trật tự a như ngay cả k i a sáng đều là bị che lấp xuống ngay sau đó vô số cự thạch phô thiên cái địa oanh xuống tới lập tức đó là đ ê m này thật lớn tảng đá sân rộng nội tạp phải thiên sang bách khổng bất quá cũng may có lâm gia cường giả xuất thủ lúc này mới vị khiến phải này cự thạch rơi vào t h í n h p h ò n g nói cách khác sợ rằng hai người còn không có đánh xong ở đây đã máu chạy thành sông ha ha sáu tinh đầu đế bất quá như thế tại nơi khắp bầu trời cự thạch tạp rơi gian tiêu viêm thân hình cũng là rồi đột nhiên bạo cối chân trời theo hắn nơi trùng quá địa phương t ừ n g đạo cự thạch nhất thời vờn quanh tại kỳ quanh thân rất nhanh xoay tròn phía sau đó lấy một loại tốc độ kinh người hung hăng quanh hướng trên bầu trời ma la ma la sắc mặt băng lãnh mười ngón ngay cả đạn từng đạo sắc bén đấu khí lũy thừa trực tiếp là đem kia đông đảo lược đến cự thạch thoanh thành phấn m ạ n hiu khắp bầu trời bùi khuyết tán mà khai một đạo hát sắc thân ảnh cũng nhanh như thiểm điện bản xé rách trần vụ hung hãn trường phong hôn loạn phía nhàn nhạt kim sắc quan mang không lưu tình chút nào quay ma la trái tim muốn hại công qua đi viêm đế quyển nhìn thấy tiêu viêm xuất thủ ma la trong mắt hàn ý càng sâu hán đồng dạng không có chút nào tránh lui từng bước bước ra Quân quận, quân đều đấu trung hậu huyết ảnh, ẩn chứa đủ để đem một gã năm tinh đấu đế kỳ đỉnh thậm chí hậu kỳ cường giả chấn thậm mỗi một đem một giả thổ đạo đủ để đế đắc chứa chí gã kỳ kỳ bầu a Bang bang bang bang. y ngược cường hạn khí. đấu b trời trên bóng người giao thác quyền trưởng t h i ể m điện bàn giao h o i anh trầm thấp một thanh dường như tiếng sấm thông thường ầm ầm truyền đầy ra đến một kinh người kình phong rung động người xem kinh hái sợ lưỡng đạo thân ảnh tại nơi vô số đạo đạo ánh mắt nhìn kỹ hạn g hầu như là chốc lát gian liền dĩ giao thủ mấy nghìn hiệp song phương thế tiến công đều là dị thiện g oan hơi có chút nào phân thần tất nhiên lại trong nháy mắt bị áp chế phải rơi vào hạ phong bất quá đối với loại này kích đấu này ma yết phái hiểu rõ đệ tử cũng s ắ c mặt tương đương mất tự nhiên bọn họ muốn nhìn thấy là một loại tuyệt đối áp chế bọn họ vẫn đều là cho là chỉ cần ma la xuất thủ tiêu viêm t i ê u ngạo tất nhiên tan vỡ nhưng lúc này như vậy cục diện cũng khiến phải bọn họ rõ ràng hiện thực tàn khốc mà đến hiện tại bọn họ mới vừa rồi rõ ràng tiêu viêm sở dĩ như vậy của ngạo nguyên lai、like, hắn là ủng hữu phía cuồng cùng ngạo tiền vốn bọn họ phải thừa nhận tiêu viêm thực lực đích xác đã chân chính đạt được đủ để uy hiếp sáu tinh đấu đế ma la nông nỗi lấy năm tinh đấu đế sơ kỳ khiêu chiến vừa mới tiến nhập sáu tinh đấu đế ma la hơn nữa chẳng phân biệt được trên dưới tin tưởng lúc này đây đại chiến sau tiêu viêm thanh minh đem tại phong nguyệt nhai t r u y ề n khai thậm chí tại toàn bộ tứ huyết chi địa đều cũng có phía một điểm danh tiếng loại này vượt cấp chiến đấu mới vừa rồi là nhất đặc sắc chiến đấu đây là một hồi cường cường đối kháng c h ư n g một r ă m chín m a yết thủ hộ thình thịch côn g bạo đấu khí ba động tại bầu trời trên b ạ o phát ra trực tiếp là xanh xanh đem nghìn trượng trong vòng không khí đều kiếp nổ bang bang nổ thanh như hỏa sơn bạo phát thông thường ẩm ẩm lòng vang lên cái liên tục quan chiến tích thượng vô số đạo ánh mắt khẩn trương không gì sánh được nóng g nhìn phía bầu trời nơi nào thiên địa năng lượng bạo động đã cuồng bạo đến một loại tương đương khiến người ta sợ hãi nông nỗi tại nơi loại ba đ ồ n g hạ cho dù phá thoái hư không cường giả bị cuốn vào trong đó cũng là cựu tử nhất sinh cục diện đông mặt đạo thân ảnh giao thác một vòng kinh người kình phong mang tất cả ra sau đó hai người đều là tại trên bầu trời rút lui mấy trăm bộ mới vừa rồi ổn định thân hình như vậy kịch liệt hung mánh giao phong hai người p h ả n phất cũng không có một người rơi vào hạ phong dấu hiệu nay một màn khiến phải không ít người đều là âm thầm cảm thấy khiếp sợ bọn họ khiếp sợ tự nhiên là tiêu viêm bằng vào phía năm tinh đấu đế sơ kỳ thực lực dĩ nhiên có thể chân chính cùng ma lan này một cái hàng thật giá thật sáu tinh đấu đế sơ kỳ cường giả chính diện ngạnh hám mà không rơi hạ phong trước trước đích tình huống đến xem tiêu viêm hiện nay sức chiến đấu căn bản là nhược không được ma la cái này ma yết phái người nổi bật nhiều ít trên bầu trời ma la vai hung hăng chấn động đem k i a một cổ ám kình đều ta khai sau đó nhãn thần lược có chút âm trầm nhìn kia xa xa tiêu viêm như vậy tha xuống phía dưới không có thể như vậy hắn muốn nhìn gặp cục diện trải qua giao thủ hắn cũng là từ từ cảm giác được hôm nay tiêu viêm các loại mạnh mẽ chỗ mặc dù là cao ngạo như hắn không thừa nhận cũng không được tiêu viêm cái này nằm tinh đấu đế thật sự là quá ngoại tộc quả nhiên là một cái chiến đấu quái vượt này đâu là nam tinh đấu đế nơi hẳn là ủng hữu thực lực à, này cũng quá kia gì ba đi nếu đem hắn thực sự trở thành là nam tinh đấu đế chuyện kia quả thực là khi dễ nhân a lúc này ma la đáy lỏng dĩ nhiên đối với tiêu viêm cũng có một tia nhàn nhạt cực kỳ hâm mộ thế nhưng rất nhanh đó là bị kỳ lần nữa hung hăng đẻ xuống sau đó quay tiêu viêm chậm rãi nói rằng mặc kệ ngươi có cái gì kỳ nộ hôm nay cũng mơ tưởng tháng ta ma la ánh mắt âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu viêm trong lòng một tiếng cười nhạt tiêu viêm thực lực có chút ngoài hắn dự liệu bất quá kia cũng không hơn muốn chân chính chiến sắc mặt hắn kia cũng quá mức với ý nghĩ kỳ lạ hôm nay ma la đã dự định không còn đem loại này chiến đấu tiếp tục kéo dài xuống phía dưới hắn cần tuyệt đối thực lực đến nói cho mọi người đ ả n g cấp t r ê n h lệch là tồn tại hơn nữa hắn đem đạp phía tiêu viêm thất bại nói cho mọi người hắn là ưu tú nhất còn lại bất luận kẻ nào đều gần chỉ có thể luân vì hắn làm nền trong lòng sát y bắt đầu khởi động ma la thân hình đột nhiên bay lên rất nhiều chỉ thấy phải kỳ diện vô biểu tình hai tay thiểm điện bàn biến ảo ra từng đạo cực kỳ kỳ dị vân tay rầm rầm oanh theo ma la trong tay ấn pháp biến ảo này phiến trong thiên địa thiên địa năng lượng đ ỗ n g nhiên kịch liệt buốc lên rít gào sôi trào đứng lên hơn nữa một đợt đợt khiến biết dùng người động dung bàng bạc năng lượng cũng là dường như đào lãng bản tự ma la t r o n g cơ thể mang tất cả mà khai những ngày bàng bạc năng lượng tại ma la trên đỉnh đầu không ngưng tụ mơ hồ gian làm như hình thành một vài trăm trượng khổ thật lớn ban văn ma hạt một loại vô cùng sắc bén khí tức chậm rãi khuyết tán khai mạc ma la đột nhiên gian cử động không thể nghi ngờ là lập tức đem ánh mắt mọi người hấp dẫn qua đi ai nấy đều thấy được đến hắn là muốn vận dụng chân chính s á t chiêu sử dụng cường hãn đấu kỹ đến nhanh chóng giải quyết vấn đề kia ban văn ma hạt một ít tứ huyết chi đ ị a nhân nhìn ma la đỉnh đầu kia thật lớn ban văn ma hạt vẻ mặt nghi hoặc đầy dây ra chi lấy thật sâu không giải thích được vẻ thế nhưng ma yết phái đệ tử cùng với một ít từng trải quảng nhân s á c thực sắc mặt cũng k ỳ biến trong mắt có nồng đậm khiếp sợ vẻ hiện lên đó là ma yết phái chân phái tuyệt học ma hạt thủ hộ tảng đá sân rộng trên trong khoảnh khắc buộc phát ra kinh thiên bản tiếng động lớn xôn xao có tiếng rất nhiều từng trải rộng khắp cường giả hiển nhiên là đúng với này bộ cường đại hoang cấp sơ giai đỉnh đấu kỹ một điểm cũng không xa lạ có người nói năm đó ma h ế t phái mặc cho trưởng lớn lên từng bằng vào phía chín tinh đấu đế thực lực thi triển này đ ấ u kỹ xanh xanh đem một cái cùng mấy vị đồng cấp khác cường giả cấp xanh xanh chấn áp thôi phải biết rằng tại nơi một lần đại chiến đối phương không chỉ có có hai vị chín tinh đấu đế trung kỳ cường giả còn có rất nhiều tám tinh đấu đế nhưng cuối cùng vẫn như cũ là ở này nhất chiêu xuống ôm nỗi hận nga xuống bởi vậy có thể thấy được này đấu kỹ chi hung hãn vô mạnh mẽ hôm nay ma la đúng là đem bực này hung hãn đấu kỹ thi triển ra đến h i ệ n nhiên là không muốn cho nữa tiêu viêm chút nào phản kháng cơ hội hắn muốn chân chính một k í c h tuyệt s á t giải quyết điệu tiêu viêm quan chiến ghế thượng nay quan chiến trưởng lão nhãn thần cũng là có ta ngưng trọng trong đó kia ma yết phái hội nghị lão giả cùng người hãy y hay lão giả lết nhau ám cảm khiếp sợ đã rất nhiều năm không ai có thể đủ đem ma la đến loại tình trạng này kia tiêu viêm đủ để tự ngạo tiêu viêm kế tiếp ta liền cho ngươi đã từng kiến thức một phen ta ma yết phái c h ấ n phái đấu kỹ ba ma hạt thủ hộ ma la huyền p h ù phía chân trời tiếng quát như sấm tại kỳ trên đỉnh đ ầ u không khổng lồ không gì sánh được s ắ c sỡ sắc ma hạt cũng là từ từ ngưng thực thật lớn vi châm chậm rãi vung đó là có nọc độc mang tất cả r a kia đẳng kích độc coi như là pha thoái hư không cừng giả đều sống không quá một thời canh ba người này quả nhiên tu luyện kia ma yết phái c h ấ n phái đấu kỹ bốn ma hạt thủ hộ tiêu viêm ngẩng đầu nhìn kia c h e thiên tế nhật bản s ắ c sỡ ma bò cạp nhãn thần cũng là lược hiển ngưng trọng lấy ma la thực lực t h i t r i ể n ra hoang cấp sơ giai đỉnh đấu kỹ coi như là sáu tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh cường giả đều khó có thể chống lại không phải do hắn vô ý trọng đối lãi s ắ c sỡ thật lớn ma bò cạp tại ma la đỉnh đầu bầu trời càng tỏ ra ngưng lời nói thật tiếp theo s i ế p người sau trong mắt xẹt qua một m ặ t l ạ n h lạnh dáng tươi cười sau đó đầu ngón tay bỗng nhiên chỉ xuống phía dưới phương lâm động ầm ầm long nương theo phía ma la ngón tay di động nhất thời kia do b ả n g bạc năng lượng đều ngưng tụ mà thành s ắ c sỡ ma bò cạp phảng phất là ở này một chốc cụ bị linh trí thông thường đúng là ngửa mặt lên trời phát sinh một đạo xa xa thanh âm sau đó vi cánh đổi chiều ở phía sau đó là quay mục tiêu thẳng ngoắc ngoắc thu lấy dường như k i a phục thiên buôn ba thiềm điện d ầ m d ầ m s ẹ t qua phía chân trời hỗn loạn phía một loại không cách nào hình dung đáng sợ ba động hung hăng mang tất cả hướng lâm động đông thật lớn tảng đá sân rộng tại nơi loại đáng sợ trùng kích xuống bắt đầu tan vỡ từng đạo cái khe thật nhanh lan tràn mà đến kia thật lớn sặc sỡ ma bò cạp thượng còn chưa hạ xuống này hình chữ nhật nơi sân t r ò n g đã có hơn mười đạo thật lớn câu ngân bạo tặc ra nhìn bực này lực phá hoại tảng đá sân rộng nội cũng là vang lên vô số đạo đ ả o hấp lãnh khí thanh âm hoang cấp sơ giai đỉnh đấu kỹ quả nhiên vô cùng cường hãn cũng không biết này tiêu viêm đến tột cùng có thể không chống đỡ hạ như vậy sắc bén thế tiến công trong lòng như vậy nghĩ nhất thời gian t ừ n g đạo ánh mắt cũng là lả tả rời đi cuối cùng chắc cũng không chắc ngưng tụ tại tiêu viêm thân thể trên nhưng mà bọn họ ánh mắt vừa mới rời đi qua đi đó là kinh ngạc nhìn thấy đối mặt phía ma la như vậy kinh thiên thế tiến công tiêu viêm không chỉ có không có chút nào tránh lui dự định trái lại bàn chân hung hăng một đoạn mặt đất trực tiếp là đột ngột từ mặt đất mọc lên vậy nát làm như nếu độ ngạnh hám ma l à h o à n g cấp sơ giai đỉnh đấu kỹ người này muốn chết phải không nay một màn lập tức dẫn phát trận trận ồ lên ma la này một kích coi như là sáu tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh núi cường giả đều chỉ có tạm lánh phong mang tiêu viêm năm tinh đấu đế sơ kỳ thực lực mặc dù là hắn sức chiến đấu xa xa vượt lên trước năm tinh đấu đế thẳng sáu tinh đấu đế nhưng còn dám chủ động xuất kích này điều không phải muốn chết sao t r ư n g một trăm chín mươi chín gay cấn p h a n h bất quá đối với kia vô số đạo ồ lên có tiếng tiêu viêm cũng không có chút nào để ý tới hàn phóng lên cao thân hình tại chốc lắt gian trở nên như một lũ khói xanh thân pháp dị thường mờ ảo lệnh biết dùng người nắm lấy không r a mà ở thân pháp vận chuyển giờ tương đạo tan ảnh cũng là thật nhanh ngưng hiện trực tiếp này đây một loại tốc độ kinh người hóa ra sổ lấy vạn kế tan ảnh kia sổ lấy vạn kế tàn ảnh ngưng tụ tiêu viêm phía trái quần trên nhất thời có cực đoan cuồng bạo đấu khí ba động ngưng tụ dựng lên đế ấn quyết chính năm ấn c h ồ n g nương theo phía những lời này hạ xuống tiêu viêm trên tay cũng là hiện ra một mạt lượng lệ q u a n v ư ợ n g thế nhưng ở đây khác tiêu viêm khuôn mặt trên cũng vẻ mặt chỉnh trọn g v ẻ bởi vì hắn biết đế ấn quyết năm ấn c h ồ n g uy lực bất quá thiên giai sơ cấp uy lực căn bản không phải kia ma l à đối thủ thế nhưng trải qua tiêu viêm thực lực tăng đối với đế ấn quyết cũng là lĩnh ngộ làm sâu sắc cũng là biết đế ấn quyết năm ấn c h ồ n g nơi sản sinh uy lực cũng không phải cực hạn Còn có thể càng thêm. cương ò n càng có c thể thêm. đại đế ấn quyết nghịch hướng trồng đây là tăng đại đế ấn quyết uy lực cái thứ nhất tương đối thích hợp biện pháp hướng năm ấn trồng đó là có thể lệnh này một cái đấu kỹ đạt được thiên giai đấu kỹ cảnh giới như vậy tại hơn nữa nghịch hướng trồng đâu vậy tăng uy lực hoàn toàn điều không phải một m ộ t hai có thể bằng được kê u hoàn toàn là một loại lòng trời lở đất biến hóa nương theo phía tiêu viêm này một câu nói hạ xuống kia xoay nguyên bản chính hướng xoay tròn đảng ế quyết thế đế quyết ấn ấn cấp cấp, cấp, cấp nghịch hướng bắt đầu rồi xoay tròn, một cổ cổ đáng sợ thiên địa năng lượng ba động bắt đầu hiện lên, hơn đồng cũng thang thiên trung thiên thiên đỉnh, hoang đầu đầu uy xoay đột một bắt một bắt thời, tại tốc địa đề đ giai giai giai giai. phía, cổ cổ lực cao ba rồi kia sợ sơ là kia đế ấn quyết khí tức vừa mới đạt được hoang cấp sơ giai thời gian uy lực cũng là bắt đầu ổn định xuống tới thoạt nhìn đế ấn quyết năm ấn chính hướng trồng ra chi lấy nghịch hướng trồng miên cương đem đế ấn quyết uy lực nhắc tới hoang cấp sơ giai nông nỗi thế nhưng ma la đấu kỹ đẳng cấp cũng hoang cấp sơ giai đỉnh này nếu là cùng hắn giao thủ chuyện sợ rằng kết quả không ổn à nghĩ tới ở đây tiêu viêm cũng là âm thầm cắn giang quan hạ định rồi chú ý tuy nói là đế ấn quyết chính hướng chồng ra chi lấy nghịch hướng chồng lại có thể dùng đế ấn quyết uy lực thành lần trở mình lớn lên thế nhưng tựa hồ còn chưa đủ sở dĩ hắn cũng là quyết định đem trong lòng lần thứ hai tăng đế ấn quyết uy lực phương pháp thi triển ra đến tuy rằng cái này là một cái lý niệm mà thôi thế nhưng đ ư ờ n g sơ kia dị hỏa tương dung đích tình huống lúc đó chẳng phải hưng trong đ ư ờ n g sơ một kia hưng khởi mà thôi sao lúc này đây tốt xấu còn có một cái lý niệm hơn nữa nếu là chống đối không được chuyện kia hắn liền có thể tiến nhập nửa ngày nhân mộ sau đó hảo hảo đối phó kia ma la tuy nói hoàn toàn trạng thái hạ thiên nhân mộ tự mình có thể chủ động tiến nhập sát xuất không lớn thế nhưng tự mình nắm giữ nửa ngày nhân mộ cũng có thể dễ dàng tiến nhập sở dĩ tại an toàn phương phương diện tiêu viêm nhưng thật ra có thể hoàn toàn không cần nghĩ tới đây tiêu viêm cũng là hạ quyết tâm thử một chút ba đi làm ra quyết định tiêu viêm động tác nhanh hơn một đạo trầm thấp thanh âm vang lên đế ấn quyết một điệp chuyển dung khai s ơ n ấn dung hợp n à y một đạo thanh â m hạ xuống tiêu viêm nhất thời cảm giác được tự mình trong cơ thể đấu khí thoáng cái thiếu một hơn phân nửa không chỉ có thì thảo hiểu đó đạo thật là khủng khiếp đấu khí tiêu hao tuy nói là tiêu hao nhiều như vậy đấu khí thế nhưng đạt được thành quả cũng rõ ràng nguyên bản chính là hoang cấp sơ giai đấu kỹ hiện tại tại độc tấn trước uy lực lần nữa mạnh hơn s ố phân cũng là đạt được hoang cấp sơ giai đỉnh tình trạng cùng lúc đó bàng bạc đấu khí ngưng tụ tiêu viêm tay phải đột nhiên biến ảo x u ấ t đạo đạo ấn pháp sau đó mọi người đó là nhìn thấy hùng hồn đấu khí ba động tự tiêu viêm phía sau trong không gian bạo phát dựng lên đúng là hóa thành ngập trời cuộn sóng ngay sau đó một đạo thật lớn quang ấn cùng mặt khác đang ở xoay tròn chính hướng nghịch hướng quang ấn chậm rãi rung hợp tại cùng nhau trong nháy mắt phá r u n g ra ầm ầm long lúc này tiêu viêm thi triển phía quỷ dị thân pháp tay trái viêm đ ế quyền tay phải là cường hóa dung hợp sau đế ấn quyết lương chủng uy lực không tầm thường đấu kỹ đúng là bị hắn tại đồng thời gian đều thi triển ra k i a đẳng thanh thế cực kỳ không kém t ị c h diệt h ỏ a thể hơn nữa n à y còn cũng không tính hoàn tại nơi cường hóa dung hợp sau đế ấn quyết thi triển giờ đột nhiên một đạo sáng trói sáng lạn hỏa diễm tự lâm động trong cơ thể bạo phát dựng lên như một người hình hỏa sơn thông thường lệnh xung quanh không khí chính là nhiệt độ đều là lạng yên gian bay lên rất nhiều thế cho nên tiêu viêm xung quanh không gian a đều là mơ hồ gian có một tia vặt mèo đông h ỏ a diễm bước lên này phiến thiên địa lửa nóng năng lượng nhất thời sôi trào đứng lên một loại khiến biết dùng người cảm thấy tim đập nhanh lực lượng tự tiêu viêm trong cơ thể bạo phát ra hoang cấp sơ giai đỉnh đấu kỹ vừa như thế nào cho ta phá lúc này tiêu viêm khí tức hung hãn đến cực điểm chân đạp hư không thân nếu hòa sơn một tiếng gầm nhẹ dường như sấm sét thông thường tại nơi trên bầu trời c u ộ n c u ộ n vang vọng dựng lên h u tiêu viêm song quyền tại đây một chốc kia hung hang oanh ra nhất thời tiền phương mấy trăm trượng trong phạm vi không khí trực tiếp là bị xanh xanh đ è ép bạo tạc một đạo sáng trói tới cực điểm đủ có trăm trượng khổng lồ đấu khí t r ù n tia sáng đ ỗ n g nhiên tự tiêu viêm song quyền trên gào thét ra như một quả lưu tinh tại nơi vô số đạo chấn động dưới ánh mắt hung hăng oanh kích tại nơi một đạo thật lớn sặc sỡ ma bò cạp trên thình thịch thiên địa tựa như đều là ở đây k h ắ p run đứng lên mọi người song nhĩ một tĩnh ngay sau đó bọn họ đó là nhìn thấy một loại đầy dây phía hủy diệt bàn ba động một cơn lốc tự trên bầu trời gào thét ra tại nơi một cơn lốc trong thật lớn sặc sỡ ma bò cạp cùng với c h ù m tia sáng đều là bị xanh xanh xé rách đi cuối cùng hóa thành khắp bầu trời quan điểm Bạo ra. Hiu. trên ạ c a Hiu. t r bầu trời lưỡng đạo thân ảnh cũng là ở đây khắc như tao đòn nghiêm trọng thân thể đảo bắn ra lại các tự đều là truyền ra một đạo kêu rên có tiếng h i ệ n nhiên đều là đã bị không nhỏ l à n đến nhìn nay một màn toàn bộ tảng đá sân rộng trên đều cũng c ó ta vắng vẻ bọn họ trong mắt tràn đầy kinh ngạc vẻ ma la kêu b ả n g bạc h o à n g cấp sơ giai đỉnh đấu kỹ ra chi lấy sáu tinh đấu đế thực lực dĩ nhiên trực tiếp là bị tiêu viêm xanh xanh ngăn cản xuống tới ngươi dĩ nhiên có thể tiếp được ta hoang cấp sơ giai đ ỉ n h đấu kỹ trên bầu trời ma la trong ngực gấp phập phương phía một lát sau mới vừa rồi từ từ áp chế nội kịch liệt buốc lên khí huyết m u bàn tay t r ả quá khỏe miệng chỉ thấy được với mặt đúng là có một tia nhàn nhạt vết máu lập tức hắn nhãn thần cũng là cực đoan âm trầm xuống tới ngẩng đầu nhìn xa xa tiêu viêm điềm nhiên nói tiêu viêm sắc mặt lạnh lùng cánh tay hắn nhẹ nhàng chấn động một cổ thật nhỏ huyết tuyến theo lỗ chân lông t r o n g bắn ra lúc này mới đem k i a cổ trong cơ thể chấn động đợt tiêu tán đi sau đó hắn chậm rãi ngừng đầu đôi mắt trong hiện lên một tia không hiểu hưng phấn hắn biết cho dù tự mình không cần k i a vị bán thiên nhân hợp nhất mộ tự mình cũng là có thể cùng sáu tinh đấu đế qua lại chống lại thậm chí đánh bại hắn con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m ma la khoe miệng lưu lộ chỗ một mạt tiêu ý nhưng cũng không có nói sau bất luận cái gì chuyện hai tay n h ẹ nắm sau đó t r o n g nháy mắt ấn p h á p biến ảo nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện chấm nết ầm ầm long theo tiêu viêm ấn p h á p biến ảo nhất thời gian tất cả mọi người là cảm giác được rõ ràng một loại so với lúc trước ma la thi triển ma hạt thủ hộ trong đó nhất chiêu thượng còn muốn kinh khủng thiên địa năng lượng ba động đột nhiên tại đây phiến trong thiên địa đản sinh ra đến lập tức tiêu từng đạo khiếp sợ ánh mắt đó là chuyển hướng tiêu viêm rất hiển nhiên theo chiến đấu gây cấn tiêu viêm cũng là muốn chân chính vận dụng con bài chưa lật s á t chiêu đem bọn ngươi ma yết phái áp đáy hòm tuyệt chiêu thi t r i ể n ra đến đây đi nói cách khác có thể ngươi sẽ không cái kia cơ hội nghe được tiêu viêm kia băng lanh co tiếng ma la mắt đồng cũng là rồi đột nhiên co rụt lại này một chốc hắn hiểu rõ xác thực thật là cảm giác được một loại cực kỳ nguy hiểm khí t ứ c theo tiêu viêm trong cơ thể c h ầ m dại phát ra ma la con mắt hơi co rụt lại nhìn cái gì một đạo khí tức trong lòng lập tức cũng là khiếp sợ vạn phần bởi vì tiêu viêm thi t r i ể n đấu kỹ đó là một loại đủ để uy hiếp đến hắn sinh mệnh ba đậu chương hai trăm manh thú linh hồn sáu tinh đấu đế giai biệt thiên địa phảng phất ở đây k h ắ p ném đi khắp trong thiên địa năng lượng đều là điên cuồng sôi trào đứng lên một ít cừng giả thậm chí mơ hồ cảm giác được tự mình trong cơ thể đấu khí đều cũng có phía quần quận dấu hiệu lập tức đều bị là vẻ mặt hoảng sợ đây là cái gì đấu kỹ dĩ nhiên cường đại đến loại tình trạng này quang theo này kinh khủng dị tượng bắt đầu nhìn bực này đấu kỹ hiển nhiên coi như là ma là nơi thi triển ma hạt thủ hộ đều là vô pháp đẹp như nhau này không khỏi khiến biết dùng người ám chịu lanh khí ai chưa từng nghĩ đến tiêu viêm này tiểu tiểu nhân năm tinh đấu đế trên người dĩ nhiên có như vậy kinh khủng nội tình tại nơi quan chiến ghế trên ngay cả kia s á u tinh đấu đế trung kỳ t r ư ở n g lão sắc mặt đều là ở đây khắc đại biến đứng lên theo loại này thiên địa năng lượng sôi trào trình độ bọn họ đồng dạng là cảm giác được một cầu nguy hiểm mùi vị kia nói cách khác tiêu viêm này nhất chiêu coi như là bọn họ đều muốn lại đã bị uy hiếp ầm ầm long thiên địa năng lượng sôi trào trực tiếp là ở tiêu viêm bầu trời hình thành đám mấy trăm trượng khổng lồ năng lượng suối chảy từ xa nhìn lại suối chảy che thiên tế nhật hầu như r ầ m rạp toàn bộ tảng đá sân rộng bầu trời tiêu viêm thân thể rắt tại trên cao sắc mặt băng hàn trong mắt lóe ra phía nồng nặc hàn ý cùng sắc khí đôi chiến đến loại này gây cấn nông nỗi đã không được phép hắn nữa làm cái gì thần hôm nay hắn nói cái gì đều là muốn đem cái này cao cao tại thượng gia hỏa đánh tan trong lòng sát ý l ầ m nhẩm tiêu viêm bàn tay vừa lộn k i a đế ấn quyết đó là dần hiện ra đến vân tay biến ảo nhất thời trên bầu trời đó là có bảng bạc năng lượng gào thét mà đến cuối cùng quán chú tiến nhập kia vân tay trong mà ở năng lượng quán chú giờ tiêu viêm tâm thần khẽ động mạnh mẽ linh hồn lực cũng là thiểm điện bản dũng manh vào đi vào ao ngong theo như vậy lượng lớn thiên địa năng lượng cùng với linh hồn lực dũng manh vào nhất thời kia đế ấn quyết vân tay đó là run đứng lên sau đó l ư ợ n g đạo thật lớn năng lượng ngưng tụ mà thành thật lớn vân tay trực tiếp từ trong đó phun tuân ra như như đến thần trưởng thông thường tại đây thật lớn trưởng ấn hạ coi như là năm tinh đấu đế hậu kỳ thậm chí sáu tinh đấu đế sơ kỳ cừng giả đều là cảm giác được một ít hết hồn ba đ ậ u đế ấn quyết một điệp chuyển dung khai sơn ấn dung hợp đế ấn quyết hai điệp chuyển dung phiên hải ấn dung hợp tiêu viêm trầm thấp tiếng quát dường như sấm xét b à n ầm ầm lòng tại bầu trời trên quanh quần dựng lên nhất thời kia năng lượng một phân thành hai hóa thành hai cái thật lớn vân tay vân tay trên đầy phía vô cùng từ xưa một loại tang thương từ xưa khí lập tức tuân đãng phía chân trời nương theo phía này hoàn toàn do năng lượng đã linh hồn lực ngưng tụ mà thành thăng cấp hay đế ấn quyết dung hợp hay hôm nay đ ị a năng lượng sôi trào trình độ là trở nên điên cuồng đứng lên kia lưỡng đạo thật lớn vân tay huyền phù bầu trời tự dương như diệt thế chi trưởng thông thường tùy thời sẽ buộc phát ra hủy diệt bản lực lượng sau đó kia lưỡng đạo vân tay cùng ngày đó không trung hỏa hồng sắc đế ấn quyết trưởng ấn cũng là chậm rãi dung hợp lên thật đáng sợ đấu kỹ kinh khủng đã đạt được hoang cấp trung cấp phạm chủ ba đi tiểu từ này vô số đạo ánh mắt kinh hãi không gì sánh được nhìn kia hủy diệt cự t r ư ờ n g đều bị là h ã i phải trong lòng toát ra một kia cảm r ấ t mát vực này cường han đấu kỹ tuyệt đối so với ma la thi triển ma hạt thủ hộ còn cường hãn hơn bá đạo ma la hôm nay liền cho ngươi nhìn cái gì gọi là chân chính hoang cấp đấu kỹ tiêu viêm thân hình xuất hiện tại lưỡng đạo chầm rãi d u n g hợp vân tay trên ánh mắt sắc bén nhìn phía xa xa ma la sau đó cánh tay bỗng nhiên vung lên nhất thời thiên địa d u n g chuyển lưỡng đạo cự trưởng trực tiếp d u n g hợp tại cùng nhau nhất thời quang mang đại phóng nguyên bản hỏa hồng sắc t r ư ở n g ấn tại d u n g hợp cùng cũng là biến thành và ngóng ánh v ẻ tiếp theo trong nháy mắt trực tiếp p h á không ra mang theo vô cùng hủy diệt lực doanh hướng ma la thình thịch thình thịch thình thịch k i a thật lớn trường ấn ma la cả người quần áo cũng bị chấn đắc bay phất phới một k i a k i n h khí tại kỳ r a mặt trên chạy bất định như nhuyễn trùng thông thường hắn ánh mắt chết tiệt nhìn c h ầ m c h ầ m kia gào thét mà đến thật lớn kim hoàng sắc cự trường trong mắt cũng là có phía một chút hồng mang loái r a lẩm bẩm nói ngươi thế nào khả năng thi triển ra như vậy kinh khủng như vậy đâu kỹ ta không tin sau đó hít sâu một hơi sắc mặt âm hàn đáng sợ điềm n h i n nói Ta hôm nay nhưng a y n thật ra muốn nhìn ngươi này hoang cấp đấu kỹ có nhiều kinh khủng vê anh tiếng quát vừa rơi xuống ma la thân thể chợt chấn động c u ộ n cuộn đấu khí bạo tuân ra một loại mạnh mẽ huy áp thật nhanh lan tràn ra chợt kỳ tay phải chợt lăng không trào ra đầu ngón tay chỗ năm đạo tinh huyết tiêu bắn ra còn không dừng ma la sắc mặt đột nhiên đỏ lên sau đó một đạo huyết kiếm theo ma la trong miệng phun ra ra sau đó bại lộ thanh âm vang lên huyết tế ma hạ thủ hộ theo này năm đạo tinh huyết cùng với hắn trong miệng tinh huyết lực ra ma la quát khẽ một tiếng bàng bạc đấu khí đó là quận ra đem tia năm đạo tinh huyết cùng với trong miệng tinh huyết đều bao vây sau đó điên cuồng n ú c ních nhất thời gian một loại đồng dạng dị dạng ba động mang tất cả ra suy suy bàng bạc đấu khí n ú c ních cuối cùng trực tiếp là ở vô số đạo ánh mắt nhìn k ỹ hạ biến thành một con thật lớn không gì sánh được sặc sỡ ma bò cạp cái này sặc sỡ ma bỏ cạp so với chi mới vừa rồi kia một cái nhợt nhạt trong lộ da đỏ sớm kỳ lên có vô số từ xưa phụ t r n hơn nữa mơ hồ gian có một loại thê lương khí phách khí tức phủ xuống xuống vê anh tại nơi đẳng khí tức xuống kia nguyên bản mang tất cả đến ma la quanh thân sôi trào nóng rực đấu khí nhất thời gian an tĩnh lại phảng phất là bị kia từ xưa thật lớn sặc sỡ ma bỏ cạp xanh xanh áp c h ế xuống tới thông thường nhìn ra được đến ma la ma hạt thủ hộ trải qua quá năm đạo tinh huyết cùng với trong miệng tinh huyết gia trì sau nơi sản sinh uy lực cũng là tương đương mạnh mẽ từ xưa t ă n g thương cự trưởng ngưng tụ hướng phía ma la bắn nhanh mà đến ma la nhãn thần cũng là rồi đột nhiên lành lạnh xuống tới hắn nhìn chằm chằm kia gào thét mà đến thật lớn kim hoàng sắc v ơ n tay đ ỗ n g nhiên một bả lộ ra chầm thấp tiếng hô động tĩnh phía chân trời huyết tế ma hạt h ủ hộ nằm trong tay vạn vật bâu trời trên thật lớn sặc sỡ ma bò cạp ma bò cạp biểu bì nhợt nhạt giảm thấu h ồ n g sau đó bỗng nhiên run lên sau đó trực tiếp là một bả tê liệt thiên không hung hăng quay tia đạo thật lớn kim hoàng sắc vân tay nộ oanh đi thình thịch tại nơi vô số đạo run như c ẩ y s ấ y ánh mắt nhìn kỹ hạ lưỡng đạo đều là kinh thế bản hoang cấp đấu kỹ cuối cùng tại trên bầu trời ẩm ẩm chạm vào nhau nhất thời gian thiên địa run một đáng sợ năng lượng một c ơ n lốc điên cuồng mang tất cả ra tại nơi năng lượng một cơn lốc trong tia đạo thật lớn kim hoàng sắc vân tay cùng từ xưa tang thương ma bỏ cạp chạm vào nhau không ngừng lẫn nhau ăn mòn phía đấu khí g i a o x ú c gian phát sinh đạo đạo kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh lưỡng trùng hoang cấp đấu kỹ trong lúc nhất thời đúng là có loại khó phân cao thấp n g i vị hừ nhưng mà đối với loại này rằng co tiêu viêm cũng một tiếng hừ lạnh hắn tâm thần khẽ động trong cơ thể bàng bạc đấu khí đó là lắc lắc xoay tròn đứng lên Hùng、hồn ù n g h đấu khi cùng với linh hồn lực lần nữa rung mánh vào kia kim hoàng sắc vân tay trong đón một đạo càng cường hãn năng lượng vân tay hiện lên tự phía chân trời trên phóng lên cao tiêu viêm này cử động nhất thời đưa tới không ít biến sắc ánh mắt ai chưa từng nghĩ đến tại thi triển bực này hoàng cấp đấu ký lúc tiêu viêm dĩ nhiên còn cụ bị phía như vậy đầy đủ đấu khí